cùng Tiên thủy thành Trừ thiên Trước Tiên thủy thành Trừ thiên cuối ai cuối ai phòng, không. dung phòng, không. dung lộ lộ c đậu. vừa vừa vì vô vì vô gặp gặp đạo đạo đậu. lúc đó lý tiêu giao cũng nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại là hát hoàng hát hoàng hắn tự nhiên cũng là biết đến ngay từ đầu là bồi bạn số m ộ ư ơ i cái kia chó con về sau số m ộ ư ơ i vẫn lạc là hắn cùng tào vũ sinh tại tán g thổ vì số m ộ ư ơ i cầu được sống lại một đời cơ hội nhưng hắn cùng tào vũ sinh lại trở thành t á n g sĩ về sau h á cám loạn lạc là, hát hoàng vẫn lạc chuyển thế chúng sinh trở thành vô thủy đại đế bên người một cái chó đen nhỏ hắn tại vô thủy đại đế bên cạnh chờ đợi và năm một mực từ vô thủy hoành áp vạn cổ tinh không đến hắn khí huyết suy bại biến mất không thấy gì nữa hắc hoàng đều một mực bồi tiếp hắn rồi sau đó tại vô thủy biến mất không thấy gì nữa thời điểm hắn đem hắc hoàng cũng phong ấn đứng lên vô số năm tháng sau đó hắc hoàng phá vỡ phong ấn tỉnh lại muốn tìm kiếm mình chủ nhân nhưng thế gian này lại sớm đã không có đạo kia một tay đem hắn nuôi lớn thân ảnh hắc hoàng qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm vô thủy đại đế m ê n ngông và cổ hạo đáng tinh không hắn muốn tìm dưới cơ duyên x à o hợp h á c hoàng cùng d i ệ p phạm đi cùng một chỗ trở thành dễ cộng tác cùng d i ệ p phạm cùng một chỗ h a m hại lựa gạt trà trộn tinh không nhưng kể cả như thế hắn lại vẫn luôn cũng không có từ bỏ tìm kiếm mình chủ nhân bây giờ h á c hoàng cướp được đặt câu hỏi cơ hội lý tiêu giao tự nhiên tin tưởng hắn muốn hỏi gì dù sao h á c hoàng tất cả tâm sự đều có liên quan nam nhân kia chắc chắn là muốn hỏi cái đó nam nhân đi đâu bên trong không hổ là h á c hoàng v ậ n ký này cũng thực không t ồ i thế mà đánh bại vạn giới người cạnh tranh thành công thu được đặt câu hỏi cơ hội ngay tại vạn giới sinh linh mong mọi cùng trông mong chờ mong con chó này có thể hỏi ra vấn đề gì thời、điểm. hắn muốn biết vấn biết đã vấn này chuyện đề đều nào khác không lắng. lo tìm vô thủy đại đế không biết đã bao nhiêu năm lấy hắn một chó chi lực sợ là đến hắn già lọm khổng lúc sắp chết cũng không tìm tới vô thủy đại đế nhưng bây giờ hắn nhưng cũng thu được để cho tất cả mọi người đều thèm thuần cơ duyên tự nhiên là muốn phát huy đặt câu hỏi cơ duyên tác dụng cho nên hắc hoàng hỏi vấn đề này hắn chỉ muốn biết vô thủy đại đế bây giờ người ở phương nào hắn tìm vô thủy đại đế đã không biết bao nhiêu năm nếu như đại đế còn tại thế ở giữa mà nói bọn hắn có thể hay không tương kiến ai vô thủy đại đế đại đế nói thật cái tên này có chút q u e n h a y nhưng mà trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi danh tự này đến cùng ở nơi nào xuất hiện qua có phải hay không gặp qua cái tên này luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc là kim thủ chỉ sở hữu người sao giống như cũng không phải kiếm cây bên trong cũng không có xuất hiện qua cái này kim thủ chỉ sở hữu người con chó này dùng dạng này chân quý đặt câu hỏi cơ hội tới hỏi một người tồn tại rõ ràng người này đối với hát hoàng mà nói vô cùng trọng yếu đại đế ra thiên vị diện đại đế sao nhưng kinh khủng tồn tại a gần như chỉ ở tiên nhân phía dưới hoành áp một thời đại c h ấ n áp bao la t ì n h vũ vĩ ngạn tồn tại tại tiên nhân không ra tuế y nguyện đại đế chính là trí cao vô thượng cường giả con chó này cùng một tôn đại đế có cái gì dây dưa ta liền nói con chó này chắc chắn không tầm thường ngươi nhìn ta quả nhiên nói không sai chứ không phải ca môn các ngươi chú ý không phải trọng điểm a như thế một lần chân quý đặt câu hỏi cái này cầu nhi liền vì tìm một người tung tích chính là chính là ta không nói trước cái này vô thủy là người nào có đặt câu hỏi cơ hội ngươi không thể chính mình dùng để trở nên mạnh mẽ lại đi tìm sao đáng tiếc ca tốt như vậy một cơ hội lại bị không công làm hại cùng lúc đó che thiên vị mặt tất cả sinh linh không có chú ý đến từ chư thiên vạn giới chửi b ậ y nghị luận lúc này toàn bộ sinh linh trong lòng chỉ còn lại rung động cái gì vô thủy đại đế lại là vị k i ệ kinh khủng tồn tại con chó này nhận biết vô thủy đại đế con chó này cùng vô thủy đại đế có liên hệ gì vô thủy đại đế chỗ tuyến n g u y ệ t khoảng cách bây giờ dù sao quá xa xưa già thiên vị diện rất nhiều sinh linh cũng không hiểu rõ vô thủy đại đế lúc nhân sự bọn hắn chỉ biết là vô thủy đại đế cường đại đã từng uy áp tinh không chấn áp và tộc h á cám cấm khu không dám tự ý động nhưng ở bên cạnh hắn có một con chó sao đối với vô thủy đại đế g i a thiên vị diện sinh linh cũng không lạ l ắ m hắn thời đại h o a n g cổ vị cuối cùng đại đế sử thượng đệ nhất vị tiên thiên thánh thể đạo thai chỉ dùng năm trăm năm liền chứng đạo là có ghi chép đến nay nhanh nhất thành đạo đại đế đồng dạng hắn cũng bị ca tụng là là nhân tộc trong lịch sử cường thế nhất đại đế t i ê n lộ cuối ai v ì p h ò n g gặp vô thủy đạo thành không câu nói này cũng không phải nói xung vô thủy đại đế con đường đi tới này cường hành vô cùng quét ngang chữ thiên quét ngang hết thể địch uy áp tinh không h o à n vũ tại hắn tồn tại niên đại vô thủy đại đế trên trời dưới đất độ c tôn quét ngang cựu thiên thập địa không người dám anh kỳ phong cho dù là sinh mệnh cấm khu những cái kia trí tôn cũng chỉ có thể đ à n g hoàng trở đang ngồi q u a n đ ị a vô thủy đại đế đang lâm tuyệt đỉnh khí thôn lục hợp b ắ t h o a n g bệ nghệ vạn cổ nà độ c tôn đây là g i ả thiên vị diện các sinh linh đều biết nhưng bọn hắn không biết đại đế lúc tuổi già nhìn thấy một cái chó nhỏ lang thang sắp chết lấy cổ thuật cứu sống đồng thời mang đi nó để cho đi theo ở bên cạnh mình mà cái kia chó lang thang chính là hát hoàng con chó này tại sao lại hỏi thăm vô thủy đại đế chỗ chẳng lẽ là vô thủy đại đế c Các vị đạo hữu, ngay vậy g i h thiên vị diện sinh linh cũng là một mặt kinh ngạc vô thủy đại đế c ậ u vô thủy đại đế chính là thời đại hoang cổ vị cuối cùng đại đế khoảng cách bây giờ đều nhiều hơn xa tục truyền vô thủy đại đế cũng đã tọa hóa vất lạc hắn cầu lại còn sống ở trên đời này、T cái này cậu thật đúng là có thể sống a vô thủy đại đế không phải nghe đồn đã vẫn là sao cái này cậu còn hỏi vô thủy đại đế ở đâu cái này chú định không có đáp á n a đúng vậy a nếu vô thủy đại đế không có vẫn lạc sau đó như thế nào có thể xuất hiện mới đại đế xem ra cái này chỉ vô thủy đại đế cậu phải thất vọng a cùng lúc đó sinh mệnh cấm khu đông đảo hắc cám trí tôn cũng một mặt kinh ngạc vô thủy đại đế không phải cũng sớm đã vẫn là sao cái này cậu chẳng lẽ không biết hạ tại sao còn muốn hỏi vô thủy tồn tại cái này đến cùng là gì tình huống hắc á m các trí tôn mặc dù kinh ngạc nhưng mà bây giờ nhưng cũng đã không kịp suy nghĩ nhiều bởi vì bọn hắn bây giờ đang bận chạy trốn đâu kể từ diệp phạm thành t i ự u hồng trần tiên uy áp thiên địa hoàn vũ sau đó liền mở ra thanh toán hắc cám cấm khu con đường hắc cám cấm khu những cái kia trí tôn có một cái tính một cái diệp phạm gặp một cái g i ế t một cái căn bản vốn không tồn tại g i ế t l ầ m chuyện những sinh mạng này cấm khu hắc cám trí tôn cơ hồ mỗi một vị trên tay đều dính máu tươi nghiệp chướng nặng nề tại diệp thiên đế điên cùng đuổi rét phía dưới đã có không ít hắc á m trí tôn vẫn lạc những thứ này may mắn kéo dài hơi tản còn sống sót hắc á m các trí tôn tự nhiên là điên cùng chạy trốn b ằ n bệnh bọn hắc ám cấm cu đều muốn bị bình định hủy diệt nào còn có tâm tư lo lắng những thứ này ta thực sự là phục vốn cho rằng còn có thể cấp được đặt câu hỏi cơ duyên thay đổi vận mệnh đâu lần này xong đời một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có ngươi nói cái này hắc hoàng à người nào không biết vô thủy đã vất lạc vì một cái đã rơi xuống người lãng phí một lần đặt câu hỏi cơ hội thực sự là s n tài đã rơi xuống người còn có cái gì dễ hỏi chẳng bằng cho ta cơ hội này để cho ta đặt câu hỏi dẫn mắng cùng tiếng kêu rên đan vào một chỗ chuyến bang ra không cần à ta còn không muốn chết ta đáng chết hắc hoàng ngươi vì sao muốn cấm hỏi vì sao muốn lãng phí cơ hội lần này b ả n tọa liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngựa l i cùng lúc đó màn trời bên trong chậm rãi hiện ra một đạo bóng lưng tấm lưng kia đưa lưng về phía trung sinh xếp bằng ở t r u n g lớn phía trên khí thế bằng bạc hiện lộ ra vô địch khí thế rộng rãi v ĩ n g ạ n cường đại vô biên mặc dù hắn là đưa lưng về phía trung sinh nhưng chúng sinh vạt giới đến từ chư thiên vạn giới sinh linh đều có thể cảm giác được đạo thân ảnh này thể n ộ i ẩn chứa bằng bạc vô cùng vĩ lực rõ ràng đây là một vị trí cường giả vẹn vẹn một đạo bóng lưng Cũng đủ để chư thiên vạn giới sinh linh vì đó là sợ hai thán phục tiên lộ cuối ai vị phong vừa gặp vô thủy đạo thành không nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái k h u rộng rãi vĩ đại âm thanh từ trên trời g ra xuống chuyến khắp chư thiên vạn giới chuyển vào trong thai của mọi người tiếng nói rơi xuống chư thiên rung động các sinh linh đều khó mà tin nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem trên thiên mạc cầm tới đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin ta dựa vào đánh giá cao như vậy vừa gặp vô thủy đạo thành không ta dựa vào ngữ a ngữ a cái này vô thủy vậy mà có thể thu được kiểm kê giả đánh giá cao như vậy rõ ràng đây cũng không phải là một vị hạng người qua loa a thật sự phục thật mạnh cái này vô thủy đến tột cùng là một vị như thế nào tồn tại ngay cả kiểm kê giả đều cấp ra đánh giá cao như vậy nhất định bất p h ạ m mặc dù hắn không có bị kiểm kê nhưng mà ngay cả kiểm kê giả đều như vậy đánh giá cái này vô thủy như vậy chỉ có thể nói cái này vô thủy có lẽ không kém gì kim thủ chỉ sở hữu người chẳng lẽ hắn cũng là một vị kim thủ chỉ sở hữu người khó mà nói nếu như là kim thủ chỉ sở hữu người chắc cũng sẽ bị kiểm kê giả kiểm kê nhưng mà kiểm kê giả cũng không có kiểm kê hắn có lẽ hắn không phải Bất kể k có phải hay đúng ta chợt phát hiện các ngươi có chú ý đến hay không cái này màn trời bên trên bóng lưng có chút quen thuộc tựa hồ từng tại nơi nào nhìn thấy qua đông nhiên có sinh linh mở miệng cực kỳ hưng phấn rõ ràng là phát hiện hết thảy đỏ không giống tầm thường phải không có phát hiện gì chúng ta gặp qua đạo này bóng lưng lời này vừa ra lập tức chư thiên vạn giới sinh linh nón đều nhữ mày cẩn thận suy tư bọn hắn lúc nào gặp qua đen đ u ổ i như vậy ảnh nếu là chư thiên vạn giới sinh linh đều thấy cái kia không hề nghi ngờ cũng chỉ có thể là kiểm kê kiểm kê bên trong xuất hiện qua đen đ u ổ i như vậy ảnh đông nhiên có sinh linh bừng tỉnh đại ngộ ta nhớ ra rồi nghĩ tới các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ kiểm kê hoang thời điểm có ba bóng người vượt qua thời gian trường hà nà đến phá vỡ tuyến nguyệt phá vỡ không gian trợ giúp hoang chém giết đến từ đời sau ba tôn chuẩn tiên đế mà cái kia ba bóng người bên trong có một cái là diệp phạm một vị khắc chính là cái kia không thành tiên trị vì tại trong hồng trần chờ h u n h trưởng trở về bạch tý ngoan nhân nữ đế các ngươi có phát hiện hay không cái kia người cuối cùng chúng ta vẫn luôn không rõ ràng thân phận người cuối cùng cùng trước mắt đạo này bóng lưng rất giống nhau a chúng ta vẫn luôn không rõ ràng thân phận người thứ ba chính là vô thủy đó chính là vô thủy đại đế t lúc kia thu vi của hắn đều đã là chuẩn tiên đế a chứ thiên vạn giới sinh linh bừng tỉnh đại ngộ lúc này mới nhớ tới tại kiểm kê hoang thời điểm đích thật là có một màn như vậy có đến từ đời sau ba vị chuẩn tiên đế cùng giới hải ba vị kia chuẩn tiên đế còn có cựu hữu ngao đồng loạt ra tay muôn chém c h ế c hoang đem hắn triệt để bắt chết mà liền tại lúc này, Có ó b người n g phá đến, đến t cuối cùng chính là vô thủy đại đế chẳng thể trách trước đây cái kia người cuối cùng một ngụm chung lớn uy áp ngàn vạn xuất thân nhập hóa thần uy cái thế nguyên lai lại là vô thủy đại đế a cái kia vị cuối cùng chuẩn tiên đế một ngụm chung lớn đơn giản có thể trấn vỡ vũ trụ tinh không hoành áp và cổ cường hoành vô cùng không nghĩ tới đó chính là vô thủy đại đế d i ệ p phạm ngoan nhân vô thủy tê khá lắm cái này già thiên vị diện lại có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại ngoan nhân d i ệ p phạm cùng với vô thủy thiết tam giác mỗi một vị đều có thể xương l g ư ờ i tiên cũng là khó có thể tưởng tượng càng không t r e o chọc nổi tồn tại cái này che thiên vị mặt thật đúng là quần anh hội tụ a xem ra già thiên vị diện cường đại xa xa không chỉ như vậy a khi chư thiên vạn giới sinh linh nhón phát hiện điểm này cơ hồ đều phải sôi chảo như thế nào cũng không nghĩ đến vô thủy đại đế vậy mà viện trợ qua hoàng tiên đế hắn đã từng vượt qua thời không trường hà trợ giút hoàng tiên đế chém hết, hết thể địch sóng này mậu ảo liên động thuộc về là bất quá cái này cũng gián tiếp đã chứng minh một sự kiện tất nhiên vô thủy đại đế có thể tấn thăng đến chuẩn tiên đế cảnh giới sau này càng là tự mình viện trợ h o a n g thiên đế vì h o a n g thiên đế chinh chiến đây cũng chính là nói vô thủy đại đế cũng chưa chết không chỉ không có chết thực lực của hắn còn có thể càng ngày càng mạnh ý thức được điểm này bao quát giả thiên vị diện ở bên trong rất nhiều vị diện sinh linh cũng là ra đầu tê dần một mặt trần kinh lại còn sống sót như thế v ĩ n nạn tồn tại thế mà không chết hắn lại còn sống đây này hắn đã từng cũng đã là quét ngang tinh không không địch thủ tồn tại bây giờ đã nhiều năm như vậy hắn lại là kinh khủng cỡ nào cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện vô số sinh linh nhìn qua đạo kia mặc dù đưa lưng về phía chúng sinh nhưng lại trấn áp chư thiên cường đại thân ảnh trong lúc nhất thời cũng đầy là rung động không biết nói cái gì đạo thân ảnh này khí tức thật là khủng bố cỡ nào cường đại đơn giản khó có thể tưởng tượng khí tức kinh khủng như thế đây cũng là vị kia vô thủy đại đế sao chẳng thể trách có thể viện trợ h o a n g thiên đế đâu cường đại như vậy vĩ đại khí thế phóng nhãn toàn bộ h o à n mỹ vị diện bọn hắn cũng chỉ tại hoàng trên thân gặp qua trừ cái đó ra vô luận là cựu thiên thập địa đệ nhất nhân thiên thần thư viện đại trưởng lão mạnh tiên cũng không có khủng bố như thế khí thế cường đại khí thế như vậy cường đại kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng mặc dù không bằng h o a n g nhưng cũng t r ê n lệch không xa h ố g hồ cường đại như vậy tồn tại phóng nhãn chư thiên vạn giới vô số sinh linh lại có mấy người có thể làm đến vô thủy mặc dù không so được h o a n g tiên h đế nhưng cũng đã không yếu cường đại như vậy tồn tại cả thế gian hiếm thấy vị này vô thủy đại đế tuyệt không phải người bình thường a hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoang nhìn về phía màn trời phía trên n g u y ê lai、like, tại trong kiểm kê ba cái kia vượt qua thời gian mà đến người trong đó một cái chính là vô thủy hắn đã nghĩ tới kiểm kê kiểm kê công chính là diệp phạm ngoan nhân cùng với cái k i a không biết người thứ ba nguyên lai、like、cái k i a người thứ ba chính là vô thủy mặc dù chưa từng thấy qua vô thủy nhưng mà tại trong kiểm kê hắn cũng đã gặp vô thủy vô thủy cũng cho hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu mặc dù chưa bao giờ thấy qua nhưng hắn có một loại cảm giác có lẽ cách bọn họ gặp mặt một ngày kia không xa cùng lúc đó che thiên bị mặt hắc hoàng một mặt kích động quả nhiên là chủ nhân ta liền biết chủ nhân nhất định không chết ngày khác đêm nhớ nghĩ đạo thân t n h kia có lẽ cuối cùng có thể gặp được những năm gần đây ngày khác đêm nhớ nghĩ một khác cũng chưa từng quên ở trong tiên điệu tìm nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được chủ nhân tung tích kiểm kê giả quả nhiên biết chủ nhân chỗ chủ nhân cũng nhất định còn sống nếu không sau này chủ nhân làm sao lại thành t i ể u chuẩn tiên đế nhưng vào lúc này lý tiêu giao cái kia rộng lớn thật lớn âm thanh cũng hạ xuống vô thủy đại đế liền giấu ở trong tiên lộ tiên lộ lời này vừa nói ra vạn chúng đều kinh hãi hắn đi tiên lộ vô thủy vậy mà tại trong tiên lộ lập tức hát hoàng trong mắt chứa nhật lệ vui đến phát khóc vô cùng kích động ta liền biết chủ nhân ta cái này liền đi tiên lộ tìm ngươi tiết lộ hắn nhất định phải đi rộng c h ư một trăm hai mươi lăm ban thưởng tới sổ vị trí thứ tám kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính bắt đầu kiểm kê c h ư một trăm hai mươi lăm ban thưởng tới sổ vị trí thứ tám kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính bắt đầu kiểm kê đặt câu hỏi kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau theo lý tiêu giao cái k i a hùng vĩ thiên đ ô n rơi xuống lập tức chư thiên vạn giới sinh linh nhón như gặp phải xét đánh không phải nhanh như vậy sao này liền kết thúc ta còn không có cảm giác đâu a không còn này liên s o n g thật chịu không được một điểm này làn lao liền kết thúc a lần này kiểm kê kết thúc sau đó lại phải đợi thượng tam tiên để cho lão phu chờ ba ngày lão phu thật sự sẽ ngủ không được đ ó à, đơn giản chính là muốn lao phu nửa cái mạng ta không tiếp nhận được không có kiểm kê thời gian kiểm kê là trong lòng của ta hảo không có kiểm kê ta một ngày cũng sống không đi xuống dòng d ã ba ngày kiểm kê giả ngươi biết không có kiểm kê thời gian ta đều là thế nào tới sao kiểm kê giả cầu cầu ngươi không nên rời đi ta a không có ngươi ta sống thế nào a vạn giới sinh linh tự nhiên không muốn để cho kiểm kê kết thúc mặc dù ba ngày đích sắc không tính là gì thời gian dài đối với những cái kia động một tí bế quan trăm năm n g h n năm thậm chí vạn năm đại năng tới nói bất quá là phù quang l ư ợ c ảnh một sát mà thôi nếu bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy ba ngày thời gian có cái gì nhưng mà kể từ bắt đầu quan sát kiểm kê sau đó bọn hắn nhưng căn bản nhẫn nhịn không được một điểm không có kiểm kê sinh hoạt không có kiểm kê nhân sinh của bọn hắn thật giống như đã mất đi màu sắc kiểm kê thật sự là quá thú vị có thể nhìn thấy đến từ chư thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người nhìn thấy sự cường đại của bọn hắn cùng với đặc sắc nhân sinh trừ cái đó ra sau khi kiểm kê càng có đối với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh mà nói đều xem như chớ đại cơ duyên đặt câu hỏi nếu là có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội cho dù là uy áp một cái vị diện vô thượng tồn tại cũng có thể thu được giúp í c h cái kia dấu ở kiểm kê sau đó kiểm kê giả thật là khó có thể tưởng tượng tồn tại chứ thiên b ạ n giới không gì không biết không gì không hiểu kiểm kê giả tuyệt đối không nên kết thúc a tiếp tục kiểm kê a kiểm kê giả ta còn muốn nhìn a van cầu ngươi tiếp tục a để chúng ta chờ thêm ba ngày thực sự quá khó khăn đơn giản chính là m u ố n mệnh của ta a tám bảy ba chính là không giành được đặt câu hỏi cơ duyên liền không thể nhiều kiểm kê mấy cái kim thủ chỉ sở hữu người để chúng ta qua xem quan g h ĩ a sao cùng thật sự r lúc đó hồng nhiều thủ chỉ cái sở i hoang t rất tứ. sự Sách có ý k vị diện ba mươi ba trọng tiên chủ trí cao vĩ đại rộng rãi bên trên bầu trời thiên đình nguy nga chọn, đứng xứng xứng liên miên không dứt cung điện mênh ngông vô bờ t hai lạc t người trên này g đảng. rãi hạo m một thân cũng là rực rỡ kim t h i sắc chính là cái này huy hoàng yêu đ ỉ n h tri chủ yêu đế đế tuấn yêu hoàng đông hoàng thái nhất bây giờ hai vị này hồng hoang tuyệt đỉnh đại năng đều là một mặt tiếp sắc đáng tiếc không có cướp được đặt câu hỏi cơ hội không thể thành thánh Kiểm giả thành thánh đế ư ợ c đ tuấn c â h cùng đông hoàng thái nhất trong hai mắt lưu tránh gia hào quang lóng ánh đây chính là trí cao vô thượng thánh nhân a cái này đặt câu hỏi cơ duyên thành thánh cũng căn bản không thành vấn đề thậm chí cho dù là thành tựu thánh nhân cũng khó có thể cùng cái này đặt câu hỏi cơ duyên so sánh chỉ cần có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội cái kia vu tộc thua không nghi ngờ bọn hắn yêu tộc nhất định trở thành cái này hồng hoang thiên địa duy nhất trí cao vô thượng chúa tể yêu tộc chính là hồng hoang chủ cùng lúc đó các vị tổ vu đồng dạng mặt mũi tràn đầy cũng là vẽ tiết h mới mà so với yêu tộc thất lạc tổ vu nhón tiết n ố i càng mang theo tuyệt vọng tại hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi sau đó vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã cũng không còn cách nào bổ trí vu tộc triệt để rơi vào hạ phong bây giờ vừa không có cấp đến cái này đặt câu hỏi cơ hội vu tộc cơ hồ thua không nghi ngờ chẳng lẽ thực sự là thiên muốn tiêu diệt ta vu tộc sao ngay cả phụ thần ân trạch cũng không cách nào phù hộ chúng ta sao mười hai tổ vu sắc mặt nghiêm trọng chán nản nhìn về phía trên bầu trời cơ hồ đã tuyệt vọng cùng lúc đó thánh h ư vị diện s ở phong càng là t r ừ n g lớn mắt há to miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ta đi không phải vận khí này như thế nào như thế h ả o cỡ mờ một con chó thế mà đều có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội ai không thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội xem bộ dáng là vận khí dùng hết rồi bất quá một con chó thế mà cũng có vận khí như vậy đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý a xem ra cái này c h ư thiên vạn giới bất luận cái gì sinh linh cũng không thể xem thường à dù chỉ là một con chó cũng tuyệt không thể xem thường về phần mình trong lòng hoang mang có lẽ cũng chỉ có thể chờ khi đến lần kiểm kê mới có thể thu được giải đáp ba ngày thời gian thật là dài đang đẳng a s ở phong một mặt bất đắc dĩ thở dài không có cách nào ai bảo chính mình vận khí không tốt đâu ba ngày thời gian tại lúc bình thường đương nhiên không tính là gì nhưng mà đang chờ đợi kiểm kê mở ra thời điểm liền sẽ lộ ra dị thường dài rằng r i ặ c đương nhiên như thế ai thán không hề chỉ là sợ phong cơ hồ là c h ư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh bây giờ đều đang ai thán ba ngày thời gian thật là quá dài mỗi lần kiểm kê kết thúc về sau hệ thống đều biết ban cho hắn ban thưởng đó chính là lý tiêu giao mong đợi nhất không biết lần này sẽ thu được như thế nào ban thưởng màn trời chậm rãi tiêu tan ở trong thiên địa theo trong đó hình ảnh dần dần theo gió tàn biến vô tung vô ảnh v ạ n giới sinh linh coi như dù thế nào không cam tâm thấy tình cảnh này cũng chỉ có thể chờ chờ ba ngày sau đó lần tiếp theo kiểm kê ai chỉ hy vọng ba ngày sau đó kiểm kê giả có thể sớm một chút mở ra kiểm kê ba ngày lại muốn ngủ không non g giấc các huynh đệ để cho ta đi trước giả bộ một so cho các vị trợ trợ hứng lý tiêu giao mở hai mắt ra trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng hệ thống phần thưởng lần này là cái gì chúc mừng tốt chủ thu được tối cường hệ thống trang bức ân không nghĩ tới hệ thống phần thưởng lần này thế mà trực tiếp như vậy t h bạo vậy mà trực tiếp đem hệ thống trang bức đều ban thưởng cho hắn hệ thống đại khỉ a cùng là hệ thống hệ thống của mình lại có thể trực tiếp đem hệ thống trang bức xem như ban t h ư ở n g xem ra hệ thống của mình tại hệ thống vòng tròn có vẻ như vẫn rất lẫn vào mở thành công nhận lấy tối cường hệ thống trang bức chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ thông qua một loạt trang bức nhiệm vụ hoàn thành trang bức có thể thu được đủ loại đủ kiểu ban t h ư ở n g tăng cường chính mình thực lực trừ cái đó ra đi qua hệ thống cải tiến trang bức lấy được tích phân nhưng đã tiến hành hối đoái có thể hối đoái vật phẩm chủng loại cùng phẩm chất đều vượt xa nguyên bản hệ thống trang bức lý tiêu giao trong tay cái này tương đương với từ thiếu tối cường hệ thống trang bức thăng cấp bản không nghĩ tới Cái cũng có trực tiếp này vạn nhất thống như ban thưởng.、Hệ、thống mà thế thể hệ Hệ xem bị 666A lý tiêu giao có c h ú thỏa c mãn gật gật đầu chỉ cần trang bức liền có thể trở nên mạnh mẽ trang bức không chỉ có thể trước mặt người khác hiền thánh còn có thể tăng cao thực lực thu được đủ loại b a n thưởng bất luận nhìn thế nào cái này hệ thống trang bức cũng là khó được hào hệ thống bảo vật như vậy ai không muốn muốn có hệ thống này từ nay về sau dùng lực thậm chí đều không cần lại khổ cực tu luyện a bất quá trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc tình đã có một cái hệ thống bây giờ lại có một cái hệ thống đồng thời khóa lại hai cái hệ thống nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái này cũng được quả nhiên xem ra chính mình mới là cái này c h ư thiên vạn giới tối cường kim thủ chỉ sở hữu người ai cho dù là chính mình kiểm kê những cái tia kim thủ chỉ sở hữu người cũng kém hơn chính hắn không tệ lý tiêu giao thỏa mãn gật gật đầu mình bây giờ có chuẩn đế cảnh giới Có rất nếu h i bảo vật, như g không, nhất nhất không phải đại trưởng lão hãm hại chính mình chính mình cũng sẽ không tu vi bị phế biến thành phế nhân cơ hồ triệt để không gượng dạy nổi chính mình lúc trước thừa nhận hết hạy tự nhiên muốn gấp đội trả lại đại trưởng lão đại trưởng lão chờ lợi thuộc về ngươi tại quyết ta lý tiêu giao m ụ c quan g lánh lệ đến cực điểm bao phủ ra cơ hồ đóng băng thiên địa ba ngày thời gian cực nhanh n ạ qua n à thừa dịp ba ngày nay lý tiêu giao cũng quay trở về giao quan g thánh địa trước đây rời đi thời điểm là hắn giống như chó nhà có tang bị hốt hoảng đổi ra khỏi giao quan g thánh địa bây giờ hắn đã lông cánh đầy đủ trở về giao quan g thánh địa nhất định phải để cho cái này toàn bộ thiên hạ kinh động bởi vì có hệ thống trang bức tồn tại lý tiêu giao vốn là muốn trực tiếp trang bức thu được hệ thống ban thưởng nhưng vừa vặn ba ngày thời gian vẫn như cũ đến chỉ có thể bắt đầu kiểm kê bất đắc dĩ lý tiêu giao không thể làm gì khác hơn là đem trang bức tâm tư đẻ xuống chờ kiểm kê kết thúc về sau lại bắt đầu trang bức cũng không m u ộ n ngược lại chạy được hòa thượng chạy không được y ế u đại trưởng lão lại không thể ly kỳ mất tích vậy thì bắt đầu trước kiểm kê a lý tiêu giao tâm n i ệ m k h ẽ động tại chư thiên vạn giới vô số sinh linh chăm chú một đạo t ử kim sắc màn trời từ trời xanh phía trên rơi xuống phía dưới vượt ngang chư thiên vạn giới cơ hồ bao gồm hết toàn bộ vũ trụ trông thấy cái này từ kim màn trời rơi xuống lập tức chư thiên vạn giới sinh linh nón đều hưng phấn lên đây là cái gì đây là màn trời quá tốt rồi rốt cuộc đã đến kiểm kê cuối cùng cũng bắt đầu đợi thời gian dài như vậy cuối cùng chờ đến màn trời đ i ệ n mới kiểm kê liền muốn bắt đầu kiểm kê lại độ mở ra chúng ta lại có thể nhìn kiểm kê một ngày không thấy như cách ba thu nói thật liếc có a kiểm kê thời gian mỗi một ngày đều gian nan đến c ự c điểm không có bất kỳ ý nghĩa gì không tệ chính là như thế bây giờ cái này kiểm kê cuối cùng bắt đầu quá sung sướng các n g h n h đệ chuẩn bị bắt đầu kiểm kê rồi kiểm kê bắt đầu rồi không biết lần này cần kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người sẽ là như thế nào người lần trước kiểm kê cái kia kim thủ chỉ sở hữu người từ thiếu đơn giản cũng không phải là người thật đáng chết ta ta chưa bao giờ thấy qua thụy xương mặt dạy vô s ỉ chi đồ cái kia từ thiếu cả người phản g phất chính là tao lãng tiện ba chữ này tụ tập thể người này thật sự quá bị ổi thật là từ thiếu thật sự đáng chết ta xem xong lần trước kiểm kê sau đó ba ngày này ta cứ thế tức giận đến ba ngày ba đêm không ngủ thuần túy là bởi vì từ thiếu cái kia tên đáng chết không phải nói có c h ư thiên vạn giới rất nhiều các đạo hữu muốn đối với từ thiếu ra t a y sao cũng không biết từ thiếu này đáng chết ra hỏa có bị đánh chết hay không cái kia tao lãng tiện bị đánh chết mới tốt nhất ta thật mong đợi hắn bị đánh chết ta nhưng đúng lúc này cái kia q u e này t h u thế trong cốt â mà thanh trận tới nhưng đều ạ o h không bị đánh chết xem ra muốn đi vị diện kia đạo hữu n h ó n hạ thủ quá nhẹ a bị r a hỏa này còn sống thật là đáng tiếc tính toán các đạo hữu đừng để y hắn Chớ vì cái của thiếu hỏng tâm tình của mình.、Từ、thiếu tính vì này từ tâm Từ lần à là là dài là gì? Chúng trọng Không chúng gian, không đáng nhìn vì vì tình. chính cái nhất. như thế thiếu phá hư vẫn muốn ta ta một từ tâm vậy l kiểm kiểm mới kiểm yếu kê, kê kệ, kê, đợi này mặc kệ là ai vô luận là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người cũng có thể chỉ có một cái yêu cầu tuyệt đối không nên tới một cái từ thiếu số hai là được từ thiếu ra hỏa này thật sự là quá bị hội có một cái như vậy đủ rồi nếu là còn có một cái vậy thật không nhịn được à? không tệ một cái từ thiếu ta đều nghĩ nội điên chớ đừng nhắc tới hai cái cung từ thiếu so sánh có vẻ như vô luận là đều sao thái quá kim thủ chỉ sở hữu người cũng có thể đón nhận quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là phải dựa vào đồng hành phụ trợ a không biết lần này kiểm kê lại lại là vị nào kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người n ó n cũng là may mắn không chỉ có ngoại q u i còn có thể thu được bị đặt câu hỏi cơ duyên hâm mộ a giống chúng ta đoán chừng cả đời này đều không nhắc tới hỏi cơ hội chớ nói chi là bị kiểm kê một lần này kim thủ chỉ sở hữu người trừ ta ra không còn có thể là ai khác không ra nói đùa các ngươi nhìn xem chính là lần này kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người nhất định là ta ha ha ha, ha. ca môn ngươi nói mạnh miệng thực sự là không làm bản n h á p a ta cũng không tin liên ngươi vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người các đạo hữu mau nhìn cái này lại tới một cái nằm mơ kim thủ chỉ sở hữu người nào có đơn giản như vậy cho dù là bình thường nhất kim thủ chỉ sở hữu người giống như tiêu diễm cái kia năm bảy cũng là vạn g i ả m không một toàn bộ vị diện độc nhất vô nhị vẹn vẹn có một cái tồn tại nhưng ưng tùy tiện liền trở thành treo dựng lên đâu ai đứng nói đến phía trước kiểm kê dương tề thời điểm không phải có cái ca môn nói mình muốn đi bị xét đánh sao anh kêu bây giờ thế nào hắn thật sự bị xét đánh hắn còn tốt chứ nhưng chư thiên b ạ n giới cũng không có người đáp lại nhìn thấy cảnh tượng như thế hỏi vấn đề người tự nhiên cũng liền đã hiểu xem ra anh kia đã đi à. đáng tiếc thực sự là đáng tiếc vậy mà thật sự dùng thân thể của mình đi tiếp nhận lôi điện người anh em này đến cùng là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu không phải người nào cũng là dương tế a kim thủ chỉ sở hữu người chính là kim thủ chỉ sở hữu người cùng người khác bất đồng kim thủ chỉ sở hữu người không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người nhân ra kim thủ chỉ sở hữu người sẽ không bị đánh chết không có nghĩa là ngươi sẽ không bị đánh chết t cùng lúc đó đại thiên thế giới nhìn qua một lần nữa náo nhiệt lên mặt trời tiêu diễm trên mặt cũng hiện ra một nụ cười kiểm kê lại mở ra thật là khiến người ta chờ mong a lần này kiểm kê đã bắt đầu không biết ai là người may mắn đó có thể được chọn chúng trở thành lần này bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người kiến thức nhiều như vậy ngoại quả tiêu diễm ánh mắt cũng có chút tiêu dịch đứng lên những thứ này ngoại quả thật sự một cái so một cái người tiên nhất là từ thiếu cái tia trang bước hệ thống ngoại trừ người tiên không có cái khác bất kỳ lời nói nào có thể hình dung nguyên bản phi thăng tới cái này thuộc về thượng giới động viên cầu ám thế giới sau đó tiêu diễm còn nghĩ tìm kiếm một phen nhưng là bây giờ kiểm kê mở ra hắn tự chương một trăm hai mươi sáu chiến đến tận cùng thế giới chư thiên đây là kim thủ chỉ sở hữu người đây rõ ràng là so vương chương một trăm hai mươi sáu chiến đến tận cùng thế giới chư thiên đây là kim thủ chỉ sở hữu người đây rõ ràng là so vương lý tiêu giao âm thanh vừa dứt chư thiên vạn giới các sinh linh liền bị rung động thật sâu đến từng cái há to miệng khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời phía trên thần sắc vô cùng kinh hãi bọn hắn mới vừa nghe được cái gì vừa rồi kiểm kê giả thuyết chính là cái gì bất tử bất diệt bất tử bất diệt ta không nghe lầm chứ lại là bất tử bất diệt có ý tứ gì cái này khi vận c h i tử trực tiếp chính là bất tử bất diệt căn bản không chết được đúng không ý tứ này nói đúng là vô luận như thế nào cũng sẽ không chết vô luận chịu đến dạng gì thế công cũng sẽ không v ẫ lạc sinh lão bệnh tử từ nay về sau liền cùng cái này kim thủ chỉ sở hữu người không quan hệ diêm vương không thu thiên khó khăn tre địa nan tàng đúng không cái này còn đi đây là cái gì cấp bậc kim thủ chỉ sở hữu người a vũ thảo không dám nghĩ thật không dám nghĩ a bất tử bất diệt ý vị như thế nào mãi mãi cũng sẽ không giả đi mãi mãi cũng sẽ không chết đi cho dù là t u ế nguyệt chi vĩ lực ở chỗ này tồn tại trước mặt cũng lộ ra tái nhật vô lực đây mới là bất tử bất diệt chân chính tinh túy cho dù là t u ế n g u y ệ t cũng khó có thể tiêu ma tồn tại đó là cỡ nào khó có thể tưởng tượng hơn nữa không chỉ như vậy cái này bất tử bất diện Không khó kia khó hao cho những thượng, cho hết thể tổn thương cái này kim thủ chỉ sở hữu vô riêng nguyệt mọn, đồng dạng cường tồn toàn cũng tổn này người. gì trí cái đại đại tại, cái kim tuế có mà làm đem là lực, cao dù dù vĩ sở bất tử bất d i ệ t chính là chân chính vĩnh sinh vô luận như thế nào cũng sẽ không chết cái này thực sự có chút quá yêu nghiệt phía trước kiểm kê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù t h a i quá có thể khởi tử hoàn sinh nhưng là cùng người này so ra liền bình thường nhiều bởi vì bọn hắn mặc dù có thể phục sinh nhưng mà tối thiểu nhất vẫn là sẽ chết nhưng mà người này hắn căn bản sẽ không phải chết căn bản liền sẽ không vấn lạc bất tử bất d i ệ t không có bất kỳ cái gì rơi xuống khả năng liền chết đều khó có khả năng chân chính bất tử bất d i ệ t hết thẻ vĩ lực ở trước mặt hắn cũng là tái nhuận hắn sống sót cái này đến cái khác thời đại hành t ầ u tại thế giới này đối xử lạnh nhạt nhìn thuế nguyện tăng thương thương hại tăng điển đầu c h u y ể n tinh di nếu là thật sự bất tử bất d i ệ t cái này lý thất đêm thực lực đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng có dạng này ngoại quải dù là giống chúng ta hàn thiên tôn cầu lấy tu luyện cái kia cũng có thể vô địch thế gian a m i n mông quần quận thời gian trường hà chút xuống bao phủ hết thạy Na hắn lại đứng ở t u ế n g u y ệ t trường hà phía trên mười lăm buôn ba n ạ qua thời gian trường hà cũng khó có thể dao động hắn phân t ứ c đây cũng là lý thất đêm t u ế n g u y ệ t không cách nào dung chuyển hơn nữa cho dù là trí cao uy lực vô thượng cũng không giết chết vị này kim thủ chỉ sở hữu người khó có thể tưởng tượng đạo hữu nhìn kỹ đây không phải giết không chết giết vấn đề ngươi nhìn kiểm kê giả miêu tả cái này kim thủ chỉ sở hữu người căn bản chính mình là trong thiên địa này tồn tại cường đại nhất c ử thế vô địch căn bản không người là đối thủ của hắn làm sao có thể có người có thể sát thương hắn cái này kim thủ chỉ sở hữu người là chân chính vô địch tồn tại a tăng đây rốt cuộc là thật sao kim thủ chỉ sở hữu người như thế nào như thế thái quá bất tử bất diệt sẽ không chết g i à sẽ không chết bệnh cũng sẽ không bị người giết chết tương đương nói chết đã triệt để cùng cái này kim thủ chỉ sở hữu người hết duyên thái quá ly đại phổ lý thất đêm cái tên này tựa hồ có chút quen thai a có người n h ư mày dường như đ a nghĩ n g tới điều gì tại trong trí nhớ tìm kiếm lý thất đêm cái tên này cái này treo thật sự thái quá mặc kệ cái này lý thất đêm là ai cũng có thể chắc chắn đây nhất định lại là một vị nịch thiên tri tử kiến thức đến yêu nghiệt như vậy kim thủ chỉ sở hữu người Chứ h t i ê nhưng bạn n giới i các s linh tâm thái n chút tâm có sụp đổ, g ờ i Cái đều tê. à y so với phía trước kiểm phía h kê n n ữ cái kia i k mà thủ chỉ sở hữu người mở treo thai Tối thiểu nhất phía trước những cái kia kim thủ dết chết, chỉ hữu phía những chỉ hữu phong hiểm. Nhưng cái còn có sở sở mở đều quá. muốn xuống người người lắng người kia kim rơi m lo bị cái này kim thủ chỉ sở hữu người trực tiếp một cái bất tử bất diệt đơn giản chính là s ắ t con r ù a không chết được căn bản không chết được không biết có nghịch t i ê n như vậy ngoại q u á i kim thủ chỉ sở hữu người lại sẽ có tình tiết ra sao vô luận như thế nào hắn đều không chết được đây không phải bắt đầu tức vô địch cái này đâu chỉ là vô địch đây quả thực là người tiên ngươi nói nếu là từ thiếu đến dạng này treo chẳng phải là càng lãng há lại chỉ có từng đó càng lãng cái tiêu tư, tư trực tiếp lãng được tiên đang khiếp sợ đồng thời chư thiên vạn giới cũng không ít sinh linh ở trong tối từ may mắn cái tên này bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe qua a cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng không tại bọn hắn chỗ thế giới rõ ràng chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái điểm rất tốt tin tức dạng này kim thủ chỉ sở hữu người vô luận xuất hiện ở thế giới nào đều để nhân tâm sinh kiếm kỵ nếu không cần thận trêu chọc dạng này kim thủ chỉ sở hữu người đó chính là chắc chắn phải chết bất tử bất diệt ta nhân ra hoàn toàn có thể phát động kiểu tự sát công kích tới cùng chính mình đồng quy vô tận chính mình chỉ có thể bị động bị đánh lại không có biện pháp gì cái đồ chơi này ngươi nói ai có thể đỡ được ta may mắn chưa nghe nói qua cái tên này xem ở không tại bản tọa chỗ cái này phương vị diện bản tọa có thể ngủ ngon giấc bản tọa làm nhiều việc khác thật đúng là sợ cái này kim thủ chỉ sở hữu người là bản tọa thế giới này ủy vào chính mình bất tử bất diệt đến tìm bản tọa trả thù tất nhiên cùng ta không phải là một cái thế giới vậy ta an tâm bất tử bất diệt luôn cảm giác đây là một cái ám sát hảo công của người anh hùng sợ kiến l ư c đồng t r ự cùng tiếp đến chính là mãng, chính cương c ngạnh mãng, là là vừa, ngạnh cương đến cùng, ngược lúc ạ Dạng i cái tiếp diện kim người, người không chết chính thủ chỉ sở hữu người, thật sự để cho người ta hâm còn cương. này gì, Cùng được, trực sát ta để ám mộ. sở sự l đó đại thiên thế giới nghe được lý thất đêm cái tên này tiêu diễm lập tức xứng sở tại chỗ nhìn xem màn trời hình ảnh vuốt vuốt mi tâm lý thất đêm như thế nào sao cảm giác giống như có chút ấn tượng đâu chính mình phảng phất tại cái nào nghe qua cái tên này nhưng cũng không nhớ nổi đoạn ký ức này có chút lạ l ắ m cơ hồ phai màu chẳng lẽ là trí nhớ của kiếp trước đây cũng nói không chính xác kiếp trước tiêu diễm là làm tinh thượng người bình thường nói không chính xác liền thật sự nghe nói qua cái tên này đâu cố gắng suy tư đường này vẫn không thể nào chính xác nhớ tới cái tên này tiêu diễm lắc đầu tạm thời từ bỏ hồi tưởng liên quan tới lý thất đêm chuyện bất tử bất diệt sao cái này ngoại quải thật đúng là có đủ thái quá vô luận như thế nào cũng sẽ không chết có dạng này ngoại quải làm chuyện gì cũng đều có lực lượng nhiều ngược lại cho dù là kém nhất kết quả cũng sẽ không chết xem ra đây cũng là một vị nịch thiên tuyển thủ a không nghĩ tới kể từ ta sau đó ngoại trừ đường tam tiên kia những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá một cái so một cái n g ư ờ tiên phía sau cái này một số người đều biến thái như vậy sao bây giờ tiêu diễm cảm thấy chính mình cái này kim thủ chỉ sở hữu người cùng bọn hắn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người giống như không giống nhau lắm đằng sau kiểm kê những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người mới thật sự là thái quá kim thủ chỉ sở hữu người chính mình tối đa chỉ có thể xem như ông chủ nhỏ ông chủ nhỏ không tính mở những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người tại là chân chính mở n ị c h tiên ngoại quại chính mình cùng bọn hắn so sánh thật đúng là không hợp nhau xem ra chính mình thuần túy là vận khí tốt bằng vào vận khí chen lên kiểm kê hắn căn bản không có cùng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người so sánh khả năng ai những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thực sự là quá biến thái một cái so một cái biến thái cùng lúc đó đặc thù vị diện ngần đầu nhìn về phía màn trời phía trên từ thiếu trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc lý thất đêm là hắn từ thiếu cũng là đến từ l à m tinh người xuyên việt thân là người xuyên việt tự nhiên biết lý thất đêm nội tình từ thiếu tự nhiên biết lý thất đêm đồng dạng cũng là một vị bức vương đang trang bức chi đạo bền trên rất có tạo nghệ cùng lúc đó cái này lý thất đêm cũng là một vị nịch thiên nhân vật cực kỳ cường đại theo lý thuyết lý thất đêm cũng hẳn là một vị cực kỳ thái quá kim thủ chỉ sở hữu người tài là phía trước từ thiếu vẫn còn đang nghi ngờ vì sao lý thất đêm không có bị kiểm kê không nghĩ tới này không phải đã đến sao đi nguyên lai là tại phía sau a lý thất đêm cũng không phải là người bình thường a kiểm kê giả thuyết không tệ hắn thật sự bất tử bất d i ệ t vô luận như thế nào lãng đều chết không được mà chư thiên vạn giới sinh linh nón h nghị luận kỳ thực cũng không có sai vị này diêm vương cũng không dám thu a không biết lý thất đêm cùng ta từ thiếu so sánh đến tột cùng ai đang trang bức tri đạo bên trên cảng hơn một bậc ngầm đầu nhìn thiên mục từ thiếu phối hợp nói thẩm đứng lên luận trang bức tri đạo ta tự nhận không kém hơn bất luận kẻ nào nhưng lý thất đêm cũng là xa gần nghe tiếng kim thủ chỉ sở hữu người ta cùng hắn người nào mới thật sự là bước vương từ thiếu giấy lên đ ấ u trí lần này kiểm kê lý thất đêm chính là hắn cùng lý thất đêm quyết đấu đỉnh cao đánh nhau vì thể diện hai người bọn họ muốn một hồi ai mới là chư thiên vạn giới lớn nhất kim thủ chỉ sở hữu người cái chức vị này từ thiếu mặc dù ý chí chiến đấu sực sôi nhưng mà nghĩ đến đối thủ của mình là lý thất đêm cái tia kim thủ chỉ sở hữu người trong lòng cũng không nhịn được có chờ mong cùng là trang bức phạm nên thật tốt xó xo、so so. cùng lúc đó đế bá chủ vị diện tại ẩ Tẩy y tay truyền tuyến nguyệt, nhan cổ phái. nhan cổ phái, chính là thượng cổ vị kia cường hoành vô song, chấn áp thế gian minh nhân tiên sáng cùng phái. phái, thế thừa kia cổ cổ cổ cường áp lập, đời tự là lâu vị vô vô đế đ tẩy ạ i t nhan cổ phái đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão đều đứng chắp tay nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh n ữ mày lý thất đêm có trưởng lão nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thầm ra cái tên này cái này lý thất đêm chẳng lẽ là tên kia có phải là trùng hợp hay không chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi lần này kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người là lý thất đêm nhưng trùng hợp là một thế này tại bọn hắn tẩy nhan cổ phái vừa vặn có cái mới bái nhập môn hạ đệ tử đồng dạng tên là lý thất đêm chúng tên trùng họ cái này hẳn chỉ là một cái t r ư n g hợp ta tẩy nhan cổ phái môn hạ cái kia lý thất đêm hẳn không phải là kiểm kê bên trong cái này kim thủ chỉ sở hữu người có trưởng lão cũng không tin tưởng hai cái này lý thất đêm là cùng một người khẳng định nói chư vị cũng đ ừ n g q u ê n cái này kiểm kê bên trong lý thất đêm là kim thủ chỉ sở hữu người càng có bất tử bất diệt mịch thiên như vậy trí năng mà cái kia bái nhập ta tẩy nhan cổ phái môn hạ lý thất đêm chẳng qua là một bình thường sinh linh tiểu tử kia phạm thể phạm bệnh phan luân bình thường như thế tại sao có thể là kim thủ chỉ sở hữu người hắn tuyệt đối không phải là kim thủ chỉ sở hữu người lý thất đêm kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n cũng là không tầm thường người mang ngoại q u i khí vận từ trước đến nay mà bái nhập tẩy nhan cổ phái môn hạ cái kia lý thất đêm bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là một cái bình thường p h ả m phu tục tử căn bản cũng không có thể là kim thủ chỉ sở hữu người bởi vậy tự nhiên có trưởng lão không tin hai cái này lý thất đêm là cùng một người lời tuy như thế nhưng chẳng biết tại sao lý thất dạ tống cho ta một loại cảm giác thần bí nhìn không thấu nhìn không thấu bằng không thì lấy hắn cái kia tư chất Ta l à nếu như thực sự là hắn mà nói có lẽ ta tẩy nhan cổ phái liền có quật khởi lần nữa khả năng tẩy nhan cổ phái chính là vô cùng cường đại chấn áp đương thời minh nhân tiên đế một tay sáng tạo đã từng danh chấn thiên hạ nhưng chỉ đáng tiếp thuế nguyễn biến thiên thương hải tăng điển bây giờ tẩy nhan cổ phái sớm đã không có những ngày qua phồn vinh cường đại nếu như cái này lý thất đêm thật là kiềm kê bên trong kim thủ chỉ sở hữu người như vậy có lẽ kẻ này thật có, có thể mang theo bọn hắn tẩy nhan cổ phái một lần nữa có thời tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng vạn nhất thực sự là cùng một người đó chính là tẩy nhan cổ phái chớ đại tạo hóa cùng lúc đó đế bá chủ thế giới một thiếu niên nhìn xem m à n trời nghe bên t a i chuyển đến âm thanh một mặt kích động hưng phấn đến tột đ ỉ n h hắn hưng phấn mà hô to sư m i n h là sư m i n h là sư m i n h tên lý thất đêm là ta sư h u n h các ngươi đã nghe chưa thiếu niên nam h o i nhân kích động nhìn về phía xung quanh đám người nghe được cái này tên quen thuộc nam hoài nhân đương nhiên là kích động cực kỳ bất quá trải qua ngay từ đầu kích động rất nhanh tâm tình của hắn liền lại thấp tiếp bởi vì hắn cũng biết cái k i a đối với hắn rất tốt một mực chiếu cố sư huynh của hắn cùng vị này bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người chắc chắn không phải cùng là một người sư huynh đối với hắn rất tốt thường xuyên chiếu cố hắn cho hắn đ ồ tốt còn không cho hắn tu luyện lúc đó sẽ ra chuyện công pháp nói thật ra sư huynh đối với hắn thật sự rất tốt đơn giản giống như cha ruột hắn hắn đương nhiên hy vọng lý thất Giả sư h i n h chính là kiểm kê bên trong cái kia kim thủ chỉ sở hữu người nhưng hắn cũng biết lý sư h i n h chỉ là p h ả m thể p h ả m mệnh p h ả m luân cùng kiểm kê bên trong cái kia bất tử bất diện kim thủ chỉ sở hữu người kém mười vạn tám ngàn dặm cùng tên nhưng lại khác biệt mệnh ì n sư sư sướng dên tiểu thuy lý sư h i n h nếu là thật chính là kim thủ chỉ sở hữu người liền tốt hắn cũng không phải để cho lý sư h i n h che đậy chính mình hắn chẳng qua là cảm thấy giống lý sư h i n h người như vậy hẳn là thu được đãi nộ tốt nhất hẳn là trở thành kim thủ chỉ sở hữu người tài đi bất quá mặc dù lý sư h i n h không phải cái kêu bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người nhưng là cùng kim thủ chỉ sở hữu người trùng tên trùng họ cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy cũng rất may mắn dù sao cái này trừ thiên vạn giới hết thể mới một trăm linh ba có bao nhiêu kim thủ chỉ sở hữu người chứ thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người tự r n g t do cùng yêu nhiệt chỗ cường đại nếu là có một ngày tên của ta có thể xuất hiện tại ngày này màn phía trên liền tốt dù không phải là ta chỉ là cái kia kim thủ chỉ sở hữu người cùng ta trùng tên chúng họ cũng đáng giá nam hoài nhân ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hướng tới hắn không dám tiêu tưởng chính mình trở thành kim thủ chỉ sở hữu người chỉ hy vọng tên của mình có thể thâm lây đi theo cái k i a kim thủ chỉ sở hữu người cùng nhau chiếu dọi chư thiên bị vạn giới sinh linh biết vậy hắn liền thỏa mãn nam hoài nhân một mặt chờ mong tựa hồ đã nghĩ tới tên của mình treo cao màn trời phía trên tràn g cảnh một bên khác trên một ngọn núi một thân ảnh cô đơn k ế t lập hắn l ẻ loi một mình đứng chắp tay ngẩu n đ ầ nhìn trời thiếu niên này l ẻ loi một mình người mặc một bộ trường bào màu đen rõ ràng chỉ là tự mình một người nhưng lại tản ra giống như thiên quân vạn mã lao nhanh gạo thét vô thượng khí thế khủng bố nhưng lại phảng phất thần minh bông xuống rơi vào thế gian này đồng dạng thiếu niên thân hình c a o giáo hai đầu lông mày có nhàn nhạt lanh sắc phảng phất chư thiên vạn giới vô tận tuế nguyệt đều cùng hắn xa cách đồng dạng người này tự nhiên chính là lý thất đêm hắn nhìn xem bên trên bầu trời khoe miệng hiện ra một nụ cười ta không nghĩ tới nhìn lâu như vậy kim thủ chỉ sở hữu người vợ kịch chính mình cũng là kim thủ chỉ sở hữu người à. bất quá cái này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý nếu như chính mình không phải kim thủ chỉ sở hữu người cái t i ê chư thiên vạn giới còn có mấy người có thể xứng với cái này kim thủ chỉ sở hữu người với xưng chọn chúng hắn chỉ có thể nói là kiểm kê giả có ánh mắt tất nhiên chọn chúng chính mình vậy thì tiếp nhận kiểm kê à vừa vặn cũng làm cho chư thiên vạn giới sinh linh mở mắt một chút xem chân chính cường đại trí cao vô thượng kim thủ chỉ sở hữu người là dặn gì g cũng làm cho bọn hắn xem chân chính so vương nên như thế nào không chỉ có riêng là từ thiếu như thế tao lãng tiện bất quá bị kiểm kê sẽ bị lộ ra ánh sáng chính mình hết thệ kinh nghiệm toàn bộ đều biết bại lộ ở trong mắt chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nhưng lý thất đêm lại cũng không quan tâm bất quá là một chút kinh nghiệm thôi lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng á vừa vặn cũng làm cho chư thiên vạn giới cái này vô số sinh linh mở mắt một chút xem cái gì là chân chính lớn nhà vô địch tồn tại trí cao để cho chư thiên xem cái gì là vạn cổ đại hát thủ tại trong p h n g trần không một đối thủ lý thất đêm đối với chính mình rất là tự tin con đường đi tới này hắn vô địch mà từ đầu đến cuối có thể để cho hắn coi như đối thủ chân chính không coi vào đầu chỉ có một cái đó chính là lao tạc thiên chỉ có thiên mới xứng làm hắn lý thất đêm đối thủ lý thất đêm ánh mắt đạm nhiên xa cách nhưng lại đang lan ra nồng đậm chiến ý lý thất đêm vạn à đến, từ khai hoang thời đại thành, từ xưa minh cổ m từ đế đăng hát thủ cấm kỵ tồn tại tiên đế cũng muốn tránh lui ba phần vạn cổ đám người đối với hắn khen chê không giống nhau hắn chỉ c ư ờ i một tiếng chi chi mục tiêu chỉ có một cái chiếm đến tận cùng thế giới theo cái kiệp rộng lớn tiên âm rơi xuống sana vạn giới tất cả c h ư một trăm hai mươi bảy một tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang m ư ờ i ba châu chư thiên rung động c ư một trăm hai mươi bảy một tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang m ư ơ i ba châu chư thiên rung động nghe được từ trên bầu trời truyền đến hạo đáng vĩ đại thiên âm chư thiên vạn giới sinh linh bây giờ toàn bộ đều t ê một mặt trấn kinh khó có thể tin nhìn về phía bên trên bầu trời nhìn xem thiên khung hình ảnh trấn kinh đến tột đỉnh đ ầ u đen rau muống đây là sống bao nhiêu cái thời đại địa si đi điểm giả trong miệng nâng lên thời đại liền đã đ ế n không hết không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự sống qua nhiều như vậy thời đại thật sự bất tử bất diệt đúng không mặc cho tuế n g u y ệ t quẩn quẩn nà qua hắn nhưng vẫn là trước đây bộ dáng không có bất kỳ cái gì thay đổi đi qua một đoạn lại một khoảng thời gian tại trong vô số thời đại lưu lại thuộc về mình truyền thuyết đây là sự thực bất t vô luận như thế nào nhân gia cũng sẽ không chết hâm mộ tưởng tượng nhân gia ra, ra đời thời điểm hắn còn sống chờ người kia đời thứ hai đều đã chết hắn còn sống cái này mẹ nó đổi người nào người đó sẽ không đạo tâm sụp đổ a cái này bất tử bất diệt ngoại quại thật sự là có thể sống a căn bản không có thọ tuổi cái khái niệm này ngược lại tại làm sao đều không chết được bao nhiêu tuổi càng là không có bất kỳ ý nghĩa gì tại dạng này kim thủ chỉ sở hữu người trước mặt cho dù là tuyến nguyện cũng ảm đạm phai mờ cái kia hùng vĩ vô thượng vĩ lực cũng biến thành tái nhật có chút ý、tứ. những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người bây giờ càng ngày càng thú vị cái này người mang bất tử bất diệt treo kim thủ chỉ sở hữu người xem ra cũng không đơn giản rất tốt vị này kim thủ chỉ sở hữu người ngươi thành công đưa tới chú ý của ta bất tử bất diệt không nhìn thuế nguyệt không nhìn hết thẻ vĩ lực còn có khả năng chết đi sao tựa hồ căn bản không chết được đây là sự thực như phê a bất tử bất diệt treo đơn giản thái quá hơn nữa các ngươi đã nghe chưa kiểm kê giả thuyết cái này kim thủ chỉ sở hữu người muốn chiến đến tận cùng thế giới hắn thật cùng a ta rất thích t chiến đến tận cùng thế giới cũng như vậy mạnh như vậy cái này kim thủ chỉ sở hữu người vậy mà nghịch thiên như thế ta thật sự phục bất quà à ngươi l u y nghĩ n t chút ngược lại ngươi bất tử bất diệt liền xem như chư thiên vạn giới tất cả cường giả liên thủ đối phó ngươi dùng kinh khủng nhất thủ đoạn công sát ngươi một người ngươi cũng sẽ không chết đã như vậy còn có cái gì thật lo lắng cho dễ băn khoăn chia hiền trình là đâu chỉ muốn chiến đến tận cùng thế giới nếu là đội ta ta muốn chiến đấu đến chư thiên vạn giới p h ầ n c u ố i khá lắm đạo hữu còn phải là ngươi cuồng cái này còn không có ngoại quại đâu liền muốn chiến đến tận cùng thế giới đây nếu là thật sự có ngoại chư thiên vạn giới đều chứa không nổi ngươi a vạn cổ hạ thủ cấm kỵ tồn tại cái này miêu tả xem xét liền không đơn giản bộ dáng a các linh đệ cho dù là tiên đế cũng muốn nhượng bộ b à phần cờ mờ n ở người nghiêm túc sao tiên đế đây chính là tiên đế a cái nào tiên đế vị nào tiên đế không thể là hoàn mỹ vị diện những cái kia tiên đế a không không thể a hoàn mỹ vị diện những cái kia tiên đế mỗi một vị đều vô cùng cường đại cho dù chỉ là chuẩn tiên đế cũng có thể trở tay vĩ đại tồn tại sẽ đối với hắn nhượng bộ không phải chứ cũng không có thể a chẳng lẽ cái này lý thất đêm thật có nghịch t i ê n như thế miêu tả này nghe đơn giản không người có thể thất ta càng ngày càng ngoại hạng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái người tiên hay là trước nhìn kỹ hăng nói chư thiên vạn giới sinh linh cũng nói không chính xác bây giờ khắp khuôn mặt là kinh hãi mặc dù không biết cái này tiên đế đến tột cùng là cỡ nào tồn tại nhưng mà có thể chắc chắn vô luận là phương diện nào tiên đế cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại trí cao tiên vốn là siêu thoát p h ả n tục cao cao tại thượng siêu phàm thoát tục vĩ nạn tồn tại đế chính là trong một loại tồn tại trí cao vô thượng giả tiên đế quan sát chư thiên vạn giới áp đảo chư tiên phía trên tồn tại trí cao vô cùng kinh khủng vô thượng v ĩ n ạ n loại tồn tại này khó có thể tưởng tượng như thế thế mà lại đối với lý thất đêm nhượng bộ lui binh ư thế ta thật, ta thể bất tử bất diệt mà nói, tiên đế ta chuyện Ha ha ha, nếu đế nào nói cũng nói, cũng căn bản là mà có gì? tại sao ta cảm giác đến một cỗ trang bức chi khí đạo hữu lời nói chính là ta cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực điểm trang bức chi khí đang tại tràn ngập ra trang bức chi khí đi qua đối với t ử thiếu kiểm kê bây giờ chư thiên vạn giới sinh linh đối với cái này trang bức chi khí có thể nói là linh m ậ n đến cực ht ạ lại là cái này trang bức khí t ứ c chẳng lẽ nói lần này kiểm kê cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng là so vương lại là bức vương không phải chứ từ quyết triệt để kẹo xuống chư thiên vạn giới sinh linh đối với bức vương ấn tượng bây giờ nhìn thấy vị này mới kim thủ chỉ sở hữu người rất có thể cũng là bức vương Chư tiêu h n diễm đế. Đế. mất cảm lâm vào suy tư hoàng thiên đế chính là tiên đế bất quá hắn chỗ chính là hoàn mỹ vị diện là chư thiên vạn giới trí cao vị diện một chồng cho dù là tại trí cao bên trong vị diện cũng là hiếm thấy cao đẳng tồn tại dạng này trí cao vị diện bên trong tiên đế thực lực tất nhiên kinh khủng cường đại khó có thể tưởng tượng mà vị diện này tiên đế tất nhiên có thể được xưng là đế chắc chắn cũng rất bất p h ả m mặc dù chưa chắc có h o a n g thiên đế cường đại như vậy nhưng mà có thể xưng đế tồn tại rõ ràng đều không đơn giản như vậy xem ra có vẻ như chính mình cái này đ ấ u đế mới là tối kéo hông những cái k i ê u tiên đế động một t í hủy tiên d i ệ t địa vỡ nát tinh không hoàn vũ là hắn cái này đ ấ u đề bốn tính toán không đề cập tới cũng được mặc dù mọi người cũng là đế nhưng thực lực căn bản cũng không tại một cái phương diện căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói bất quá mặc dù thực lực không bằng người nhưng mà tiêu diễm nhưng cũng không có vẻ vài liền như vậy đánh mất đấu hắn đầu nhìn về phía màn trời ánh mắt kiên định vô cùng ta sở dĩ thành t i ể u đấu đế không phải là bởi vì thiên phú của ta mà là bởi vì đấu đế đã là đấu phá vị diện cực hạn coi như ta dù thế nào yêu nghiện thành tựu tối cao cũng chỉ có đấu đế nhưng nếu như ta thân ở trí cao vị diện cái k i a đấu đế tuyệt đối không phải ta tiêu d i ễ m cực hạn ta đời này nhất định có thể đặt chân trí cao vị diện trở thành trí cao vị diện tồn tại trí cao thiếu niên tiêu d i ễ m còn không có vứt bỏ lòng dạ của mình trong lòng của hắn còn từ đầu đến cuối có một hơi chính là khẩu khí này mới có thể trẹo c h ố n hắn từng bước từng bước đi tới từng bước từng bước đang đỉnh trí cao cho dù là chư thiên vạn giới trí cao hắn cũng sẽ từng bước từng bước đạp lên đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn có chút hiếu kỳ lý thất đêm rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng có thể sánh vai hoàng tiên đế sao hoàng tiên đế là tiên đế là trí cao vị diện hoàn mỹ vị diện tiên đế mà lý thất đêm tại hắn chỗ vị diện ngay cả tiên đế đều lui tránh ba xá tồn tại cho dù vị diện cấp bậc bên trên có thể tồn tại một chút chính lệnh nhưng mà lý thất đêm so tiên đế càng khủng bố hơn có lẽ cái này có thể bù đắp vị diện cấp bậc bên trên c h í lệnh thực sự là hiếu kỳ muốn nhìn một chút lý thất đêm cùng cái kia truyền kỳ h o a n g thiên đế đến tột cùng ai mạnh hơn đáng tiếc chư thiên vạn giới không có cách nào dễ dàng đi đến vị diện khác không có cách nào kiến thức đến hai người bọn họ giao thủ cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện h o a n g cũng kinh ngạc nhìn xem màn trời hình ảnh nghe tới lý tiêu giao hùng vi thiên âm ánh mắt của hắn rơi xuống chiến đến tận cùng thế giới nói thật đích thật là khẩu khí thật lớn thật là lớn trí hướng chư thiên vạn giới có dạng này phân khích tồn tại thật sự là hiếm thấy cái này lý thất đêm rõ ràng đối với chính mình tràn đầy lòng tin thẳng tiến không lùi không sợ hãi nghe được lời như vậy hoàng cũng bị khơi dậy vô luận con đường phía trước như thế nào một trận chiến chính là cái gì ách thổ cao nguyên cái gì quỷ dị nhất tộc dù cho không nói rõ được cũng không tả rõ được lại như thế nào chứ cũng được một trận chiến này vô luận như thế nào hắn đều muốn đem hết toàn lực tận chính mình có khả năng gạt bỏ hết t h ầ địch nhân đem hắc cám đầu nguồn triệt để chấn áp ma diệt tất cả quỷ dị không rõ liền xem như chư thiên vạn giới sinh linh đều e ngại cái này hắc cám đầu nguồn hắn cũng không sợ cái này lý thất đêm thật đúng là bá đạo bất quá hắn chiến ý đích xác khích l ạ ta hắn ngoại quại là bất tử bất diệt ta có chút mong đợi hoang nhẹ giọng nói nhỏ lấy các người nói cái này lý thất đ ê m rốt cuộc mạnh cỡ nào tại hắn chỗ vị diện cho dù là tiên đế cũng muốn đối nói n h ư ợ n g bộ lui binh cho dù là tiên đế cũng khó có thể cùng loại tồn tại này so sánh nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đây cũng quá kinh khủng hắn cái kia vị diện tiên đế phải chăng đối với tiêu hoàn mỹ vị diện tiên đế nếu là như vậy vậy cái này lý thất đ ê m thực sự là mạnh có chút đáng sợ đối với tiêu hoàn mỹ thế giới tiên đế cái kia hoang tiên đế cũng mới tiên đế a giống như hoang thiên đế mạnh tồn tại cũng chỉ có thể đối với hắn nhuộm bộ lui binh lễ nhuộm ba phần không dám nghĩ không dám nghĩ hoàn mỹ vị diện dù sao đề cập tới chi cao vị diện bên trong cao giai vị diện bọn hắn vị diện này tiên đế hẳn là không pháp cùng hoàn mỹ tiên đế so sánh á các vị đạo hữu cũng không cần mù quáng phỏng đoán xem trước một chút vị này kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng có nhiều người tiên vạn giới chúng sinh đều không xác định nghị luận ở mỹ đều đối trong cái này đầy hiếu kỳ lúc vạn giới các sinh linh nghị luận một thân ảnh chậm rãi từ màn trời phía trên ngưng tụ đi ra hạo đáng tử khí từ tiên h k h u n g phía trên nghiêng rơi xuống vô cùng vô tận hội tụ vào một chỗ mênh mông b ắ n á t ngưng tụ g a đạo thân ảnh kia không là người khác chính là lý thất đêm hắn một bộ áo bào đen khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng quanh thân tản ra người lạ chớ tới gần cùng với cái kia vô cùng cổ lão khí tức vô cùng cường đại vị này tồn tại chính là vạn cổ cấm kỵ giấu ở tuế nguyệt sau lưng chân chính đại hát thủ cùng lúc đó lúc lý thất dạ thân ảnh xuất hiện hắn cái kia thanh â m bá đạo cũng đồng thời chuyển vang đi ra ung dung chuyển khắp cựu thiên tiên đường cũng tốt địa ngục cũng được ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi ai có thể ngăn ta một tay độc chiến ba ngàn đế song trưởng quét ngang mười bá châu t vạn giới chúng sinh cùng nhau hít sâu một hơi khó có thể tin nhìn xem trên bầu trời hình ảnh bây giờ đã bị triệt để rung động ta điều mẹ ng có chút mạnh có chút c u ồ n g kẻ này cỡ nào bá đạo cỡ nào cùng đạo c u ồ n g quá ngưng c ồ n g thực sự là quá ngưng c ồ n g một câu nói kia trực tiếp để cho chúng ta đều sợ ngây người người anh em này thật sự c u ồ n g như vậy cái này là thực sự ỉ vào chính mình bất tử bất d i ệ t sẽ không bị đánh chết ta bất tử bất d i ệ t n g ư ơ i n g ạ n h khí đúng không đậu đen do u muống các bằng hữu đây là cái gì đây là cái kia quen thuộc trang bức khí ta ứ c cảm thấy không có đây cũng là một vị bất vương hỏng lại một vị so vương chứ thiên vạn giới sinh linh nhón đi qua từ thiếu kiểm kê bây giờ đối với so với vương loại tồn tại này có thể nói là nhuộm bộ lui binh thật sự đừng đến d i n h dáng bởi vậy khi phát hiện lý thất đêm cũng là một vị so vương vạn giới chúng sinh sắc mặt trở nên có chút phức tạp rất là dễ nhìn hỏng các linh đệ ta nhớ ra rồi các ngươi có còn nhớ hay không kiểm kê từ thiếu thời điểm đã từng xuất hiện một vị lý đạo hữu chẳng lẽ chính là hắn lý thất đêm bất tử bất diệt treo không tệ chính là hắn cái kê so vương lý đạo hữu ngay tại lúc này trong kiểm kê người mang bất tử bất diệt ngoại quả kim thủ chỉ sở hữu người lý thất đêm bất tử bất diệt treo đậu đen rauống thật đúng là lực lượng mười phần a ta nếu là có dạng này ngoại quả ta cũng phách lối như vậy không thể không nói cái này ra sân bức cách thật sự kéo căng ai có thể so cái này bức cách cái này cảm giác mong đợi trực tiếp liền kéo căng sau đó muốn ra sân kim thủ chỉ sở hữu người tuyệt đối là vô thượng tồn tại một loại kia ta bây giờ rất là chờ mong lý thất đêm à, ta muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngưu phê cái này chờ mong giá trị đã kéo căng bất tử bất d i ệ t chính là trưởng làng tức giận cũng vô ích nhân ra chính là sâu như vậy một tay độc chiến ba ngàn đế không phải chứ không phải chứ thật là có người có thể làm đ a không phải là khoác lắp đi đây chính là đế giả chứ thiên vạn giới tồn tại trí cao làm sao có thể như thế đồ ăn chẳng lẽ cái này đế giả là đấu đế cợt mờ nờ không phải ngươi có ý tứ gì ngươi không ngại nói cho rõ ràng chút đấu địa thiên nào đấu đế ăn nhà người cơm đấu địa thiên nào đấu đế thế nhưng là đấu phá vị diện trí cường tồn tại ngươi xem thường đấu đế đấu đế đồng dạng cũng là đứng ở một cái vị diện đ ỉ n h vĩ nạn tồn tại chẳng qua là bởi vì vị diện cấp bậc khác biệt cho nên đấu đế thực lực không sánh được tiên đế mà thôi bất quá đây cũng không phải là nhân gia thiên phú hạn chế mà là vị diện đẳng cấp nguyên nhân nếu đem đấu đế phóng tới trí cao vị diện một dạng có thể thành trí c ư ờ n g giả chư thiên vạn giới sinh linh bắt đầu lẫn nhau mắng cùng lúc đó bọn hắn cũng đều rất hiếu kỳ cái này kim thủ chỉ sở hữu người mở màn thổi phòng châu bọ như vậy đơn giản chính là thiên vạn giới bên trong không có thủ. Hắn chân thực chiến lực đến tột cùng là như thế nào thật sự có nghịch thiên như vậy sao bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này kim thủ chỉ sở hữu người đến tội cùng có hay không thực lực như vậy không tệ phải hào hào xem cái này kim thủ chỉ sở hữu người đến tội cùng là chuyện gì thực lực đến cùng như thế nào ta cảm giác vị này kim thủ chỉ sở hữu người trên thân như thế nào bao nhiêu dính điểm cùng từ so vương một dạng khí tức đâu đại ca bất tử bất diệt ta người đều bất tử bất diệt không thể còn một chút sao chứ thiên vạn giới sinh linh nhao nhao xưng là đường vương triệu đánh mặt là được ta cũng không tin ra hỏa này có thể có lợi hại như vậy còn một tay độc chiến ba ngàn đế khoác lác mà thôi cùng lúc đó vị diện phạm nhân toàn nào đó không biết tên hòn đảo đây là hàn lao ma mới xào huyệt hắn cầu tại chỗ này yên tâm tu hành nghe được lời như vậy cũng kinh ngạc khá lắm lại tới một cái kim thủ chỉ sở hữu người hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới hóa ra một người có thể phách lối đến nước này phách lối thành cái dạng này hàn lực vẫn luôn điệu thấp làm việc khiêm tốn làm người hận không thể đem chính mình giấu đi im lặng mà phát tài để cho ai cũng không chú ý tới chính mình mới hảo hắn làm ra qua duy nhất cao giọng chuyện cũng chính là dùng tên giả lệ phi vũ trên giang hồ làm chuyện xấu dù sao làm chuyện xấu thật sự kéo cựu hận hắn cũng không muốn để cho chính mình lâm vào hiểm cảnh cho nên cũng chỉ có thể dùng chính mình hảo hình đệ tên lưu lạc giang hồ trên giang hồ làm chút người khô không ra được chuyện tốt giang hồ thật sự là quá nguy hiểm hắn thật sự không muốn chết cho nên mới sẽ vững vàng như thế coi như hắn bây giờ đã thành tiên nhưng mà hàn lực nhưng vẫn là lựa chọn vững vàng tiếp tục cầu xuống dù sao cái này tu trần giới thủy thực sự quá sâu trải qua mặc đại phu sự kiện sau đó hắn sớm đã học xong điệu thấp không chương dương vô luận như thế nào đều phải bảo trì điệu thấp có thể ổn liền ổn muốn nhiều cầu liền có nhiều cầu hắn thấy đối với lý thất đêm hành vi thật sự khó có thể tin cho dù là bất tử bất diện cũng không đến nỗi ngồi vào vị trí phách lối a xem ra cái này lý thất đêm thật sự rất cường đại hắn có chút hiếu kỳ cái này lý thất đêm đến t ộ n cùng là cường đại c ỡ nào cùng lúc đó che thiên vị mặt thạch hoàng bây giờ đang bị d i ệ p phạm treo lên đánh d i ệ p phạm tìm thạch hoàng tự nhiên là vì xuất khí rửa sạch n ụ c nhã bây giờ hắn đã là hồng trần tiên thạch hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn chỉ có thể bị treo lên đánh mà nghe được lý thất đêm lời nói thạch hoàng tâm tình quấy động phóng khoáng mở miệng thế gian này lại có so bản hoàng còn phách lối người cái tia từ thiếu tốt xấu có hệ thống lý thất đêm có cái gì bất tử bất diệt chê c ư ờ i cơ hắn lạnh rên một tiếng tiếp lấy một mặt ngạo nghệ đối với diệp phạm mở miệng bản hoàng mặc dù lão cũng đã bị thương nhưng ta không tin thế gian này có người có thể giết ta cùng lúc đó đế ba chủ vị diện ở một tòa không biết tên trên ngọn núi lý thất đêm yên tính xếp bằng ở bên trên ánh mắt rủ xuống mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ này làn lao đều không tin lời của hắn lời này thật là hắn nói không sai nhưng mà hắn cũng không có trang bước à, hắn chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi làn lao lại thành trang bước những cái kia tiên đế thật sự không đủ hắn một q u y ề n đánh những thứ này tiên đế căn bản không phải mâm đồ ăn độc c h i ế n ba ngàn đế quét ngang mười ba c h â u chẳng lẽ rất khó sao cái này đích x á c là mình có thể tùy tiện làm được sự tình à, cái này một số người đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn thấy căn bản vốn không khó khăn à, rất đơn giản à này làn lao chính là trang bước đ â u hắn chỉ là tại tự thuật một kiện lại tầm thường bất quá chuyện này làn lao có thể gọi trang bước đầu hắn thật đúng là không có khoa trương lấy lý thất đêm cổ lão cùng cường đại những cái kia vĩ nạn tồn tại hắn thấy kỳ thực tất cả đều là tiểu bối căn bản không đáng giá nhắc tới cho dù là tiên đế ở trước mặt hắn cũng căn bản không tính là cái gì hắn không có khoa trương vô luận là chiến đến tận cùng thế giới vẫn là độc chiến ba ngàn đế tất cả đều là thật sự nhưng tức là cường đại như vậy vĩ lực nhất định là chư thiên vạn giới sinh linh chỗ không hiểu khó mà tiếp thu ta thật sự không có ở trong mức chỉ là các ngươi không hiểu ta vĩ lực thôi lý thất đêm thở dài tựa hồ có chút tiêu điều hắn đích xác quá cường đại trong mắt bọn hắn những cái kêu cao cao tại thượng tiên đế cũng đã là trí cao vô thượng tồn tại bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cũng chưa từng thấy qua tại tiên đế phía trên càng thêm cường đại vĩ đại tồn tại chư thiên vạn giới sinh linh cũng không biết tại tiên đế phía trên còn có càng thêm khó có thể tưởng tượng vô cùng tồn tại lý thất giả chính loại tồn tại này hắn vi nạn cùng tương đại là vạn giới sinh linh khó có thể lý giải cho nên cho dù hắn thấy là không thể tầm thường hơn việc nhỏ nhưng mà tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón xem ra lại giống như là t r ă n g bức nhưng hắn thật sự không có a đáng t i ế c bọn hắn không biết chính mình dưỡng thành tiểu nữ hải trở thành uy chấn vạn giới nữ đế tiên k i ê u động thiên ở giới minh nhân tiên đế đã từng cũng là hắn tiểu đ ệ đệ hắn nuôi t h ú trúc trở thành yêu vương cá chép trở thành kim long tất cả những điều này đều đủ để chứng minh hắn không giống bình thường Vạn sinh giới các lý i i n không, vẹn vẹn、so、không vẹn vẹn h b thất đêm cười nhạt n g một tiếng bất quá nói thật so với tư thiếu hắn so sẽ phải xoay tròn tự nhiên nhiều có lẽ là bởi vì không phải mình chủ động trang bức duyên cứu lý thất đêm gật gật đầu tựa hồ cũng chỉ có dạng này đều là cùng lúc đó màn trời bên trong hiện ra hình ảnh một đạo hát ảnh t h o á n g qua kèm theo một tiếng nhạy bén lệ tê lớn một cái đen như m ự c quạ đen liền xuất hiện ở màn trời phía trên chậm rãi bay qua bên trên bầu trời cái này chỉ quạ đen chẳng biết tại sao cho người ta mang đến một loại khó có thể tưởng tượng h u y áp cùng với lạnh lùng cảm giác phản p h ấ t cái này chỉ quạ đen kỳ thực là cái gì vô thượng tồn tại đầu dạng làm cho lòng người sinh kính sợ lòng tràn đầy đều đ ố i cái này chỉ quạ đen e ngại lúc quạ đen bay qua bầu trời một hàng chữ thể cũng chậm rãi hiện ra vạn cụ đệ nhất âm quạ lý thất đêm lý thất giả âm quạ thấy thế, thế chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều một mặt kinh ngạc lý thất đêm bất tử bất d i ệ t kim thủ chỉ sở hữu người không phải thứ đ ồ gì a như thế nào lý thất đêm lại biến thành âm quả a không phải ngay từ đầu kiểm kê thời điểm kiểm kê giả đã nói rồi lý thất đêm chính là một cái mục đồng làm sao có thể hắn lại là mục đồng lại là âm quạ người này có thể a chẳng lẽ lý thất đêm bản thể kỳ thực chính là chỉ y ê u quái chẳng lẽ là kiểm kê giả sai lầm khả năng kiểm kê giả toàn trí toàn năng trí cao vô thượng nắm giữ không có gì sánh kịp vĩ lực vô luận là cái gì toàn bộ cũng biết loại tồn tại này sẽ làm sai nói đùa cái gì vạn nhất đâu kiểm kê giả dù sao cũng chỉ là người mà không phải thần huống hồ kiểm kê nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người trả lời nhiều như vậy đặt câu hỏi nhất thời không quan sát lầm cũng là khó tránh khỏi nói không chừng kiểm kê giả thật sự không cẩn thận sai lầm đâu ta không tin trong lòng ta kiểm kê giả chính là thần minh là trí cao vô thượng không gì không thể thần minh kiểm kê giả chắc chắn sẽ không sai ai sai kiểm kê giả cũng sẽ không sai vật này có trồng điểm đặc thù a âm quả âm quả quả đen đi quả đen cũng có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người âm quả đến từ địa phủ quả đen sao có thể trở thành lý thất đêm biến thành g á i này bất tử bất d i ệ t kim thủ chỉ sở hữu người a thân phận này khoảng cách thật có chút lớn a không phải gần nhất chúng ta cái này kiểm kệ l à thế nào như thế nào lấy lập tức nhiều hơn nhiều như vậy động vật động vật thành tinh đúng không cậu cướp được đặt câu hỏi quá đen trở thành kim thủ chỉ sở hữu người ha ha ha thật đúng là một cái so một cái thai quá nào chỉ là thai quá đơn giản chính là ly đại phổ những sự tình này ngươi dám tin đi cậu đều biết đặt câu hỏi anh em tốt còn có chuyện gì làm không được đó a con độc chiếm ba ngàn đế ta còn tưởng rằng cái này lý thất đêm có đang như phê đâu nguyên a Quả đen, một chứ o n quả thiên quả có thể vạn giới sinh linh ngay từ đầu vốn là đối với lý thất đêm cái kia độc chiếm ba ngàn đế lời nói cảm thấy chất vấn bây giờ càng làm mở ra nhóm trào kỹ năng hướng về phía lý thất đêm điên cùng t h à o phúng chỉ là một con q u ạ còn thật sự kém chút đem bọn hắn cho h ù đến coi như đây không phải là đơn giản quạ đen là ấm q u ạ thế nhưng có cái gì khác nhau còn không cũng là súng ngư lạn hạ súng ngư lạn h à thôi căn bản không sợ hãi cùng lúc đó che thiên vị mặt hát hoàng đang chạy về tiên lộ đi tìm nhà mình chủ nhân vô thủy đại đế trên đường nhìn xem màn trời trong tấm hình chỗ hiện ra hết thảy hắn cũng một mặt bất đắc gì không phải các ngươi có phải hay không có bệnh á nói hắn có thể nói ta làm gì ta trêu các ngươi chọc các ngươi liền mẹ nó thái quá hát hoàng cũng là xui xẻo chính mình cái này căn bản là thay bay vạ gió á p bọn hắn không quen nhìn lý thất đêm mắng lý thất đêm thôi tại sao muốn cũng dẫn đến chính mình cùng một chỗ mang a tìm ai gây người nào đám người này thật là không hiểu thấu bất quá nói thật ra cái này lý thất đêm ta còn tưởng rằng hắn cũng từ thiếu một dạng là một cái lớn trang bức p h ạ m đâu vốn cho là hắn có cái gì bất phà bối cảnh nhưng lại không nghĩ tới lại là chỉ ấm quạ ấm quạ cũng có thể mạnh như vậy sao có chút hiếu kỳ hát hoàng ngầm đầu nhìn về phía trên trời mặc dù không hiểu thấu bị người mắng một trận nhưng h ắ n vẫn là rất hiếu kỳ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cũng như vậy chảnh khóc h u y ễ n điếu tạc thiên q u ả đen đến tột u cùng có thể làm ra cái gì tới tại sau này tuyến n g u y ệ t lý thất đêm lại sẽ như thế nào thật đúng là để cho người ta tràn đầy chờ mong á cùng c lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt một b ư ớ c đồng dạng khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh quả đen chuyện gì khả năng làm sao lại chỉ là một con quạ đâu cái này kim thủ chỉ sở hữu người như thế t h á i quá độc chiến ba ngàn đế làm sao có thể chỉ là một con quạ q u ả đen lúc nào cũng có thể mạnh mẽ như vậy có chút khó có thể tin quạ đen cũng là kim thủ chỉ sở hữu người sao tiêu diễm n h ữ mày khắc khuôn mặt là hoang mang không hiểu chẳng lẽ nói lý thất đêm chân thân là quả đen nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet thế nhưng lại không đúng à kiểm kê giả ngay từ đã nói lý thất đêm chân thực thân phận kỳ thực là một cái chăn dê mục đồng quả đen sẽ thả dưỡng quả đen cùng mục đồng cái này hiển nhiên không giống nhau à hắn cũng nghĩ chửi bậy ngay từ đầu nghe được kiểm kê bên trong đạo kia thanh âm bá đạo thời điểm hắn còn tưởng rằng lý thất dạ kẻ hung hãn ai cũng không sợ đơn giản chính là chiến thần thần cản giết thần phật làm giết phật nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại rõ ràng là cũng không phải là a như thế cái này lý thất đêm chỉ là một con quạ quạ đen coi như dù thế nào t h á i quá cũng khó có độc chiến ba ngàn đế dạng này sự nghiệp to lớn a không nghĩ tới a lý thất giả luyến nhân đều không phải là mặc dù luôn cảm thấy t h á i quá cảm giác quạ đen sẽ không cường đại như vậy thế nhưng là lại có một loại cảm giác đó là đến từ chính hắn trực giác trực giác nói cho hắn biết chuyện này sẽ không như thế đơn giản cái này quạ đen có chút quỷ dị trước tiên không nên khinh cử vọng động xem đến cùng là gì tình huống lại nói tiêu diễm khẽ gật đầu hắn hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy l ã n g nhiều năm như vậy vì cái gì đến bây giờ đều vô sự vẹn vẹn bởi vì có ngoải quải có lao da quá nông cạn trực giác của hắn cũng là bảo mệnh lợi khí qua nhiều năm như vậy bởi vì trực giác duyên cớ vì tiêu diễm tránh khỏi không biết bao nhiêu nguy hiểm trực giác nói cho hắn biết lý thất đêm không đơn giản vậy hắn tự nhiên là yên lặng theo dõi k ỳ biến căn bản vốn không vội vã nói cái gì hoặc làm những gì cùng lúc đó đế bá chủ thế giới rất nhiều sinh linh tất cả đều là một mặt t r ấ n kinh đến không hết người toàn bộ đều khó mà tin nhìn chằm chằm cái kia m à n trời bây giờ bọn hắn não hải văn minh phản phất lập tức nổ tung một dạng khiếp sợ trong lòng sớm đã t ộ đỉnh âm quạ là âm quạ bọn hắn thân là một giới này sinh linh đương nhiên sẽ không không rõ nội tình cùng vị diện khác sinh linh cùng một chỗ trào phúng lý thất đêm thân là giới này sinh linh tự nhiên biết âm nha cái gì âm quả chính là thế giới này quỷ dị tồn tại trí cao quỷ dị tồn tại cũng là che giấu sâu nhất bí mật nghe nói tại vô số đại năng sau lưng đều có âm quả tồn tại mà nhưng phàm là cái nào có thể kêu nổi danh số trí cường giả sau lưng đều có một con âm quả hơn nữa cái k i a âm quả bất tử bất diệt nối tiếp nhau vào cổ từ năm tháng cổ xưa mai cho đến gần lịch sử đều có cái tia âm quả tồn tại như vậy nhìn tới cái tia âm quả chính là bất tử bất diện tồn tại bất tử bất diệt lý thất đêm đó là âm nhạ lý thất đêm chẳng thể trách cái kia âm quạ có thể sống qua như thế kéo dài tuyến n g u y ệ t nguyên lai là bởi vì hắn là lý thất đêm giờ khắc này đế ba chủ vị diện rất nhiều sinh linh đều đã nghĩ đến lý thất đêm ngoại q u i bất tử bất diệt cái kia âm quạ có thể bất tử bất diệt cũng là bởi vì lý thất đêm lại bất tử bất diệt ngoại q u i cái này khốn nhiễu bọn hắn một đời lại một đời người bí ẩn cuối cùng mở ra nghĩ tới đây những sinh linh kia đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh hãi nếu là như vậy đây chẳng phải là nói rõ những cái kia đại năng sau lưng tất cả đều là hắn những cái kia vô cùng cường đại tồn tại sau、lưng. cất g i ấ u cái kia âm nha lý thất đêm tất cả đều là lý thất đêm lý thất đêm mới là vạn cổ lớn nhất hát thủ hắn núp trong bóng tối thôi động hết thảy nếu như không phải là bởi vì k i ể m kê bộ quang lý thất đêm chân thực thân phận bọn hắn còn không biết lý thất Giả thái quá như thế chính là vạn cổ đại hát thủ hào một cái lý thất đêm trong nháy mắt vô số sinh linh b ả n chân sinh ra thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu mà đi t ê giờ khắc này vô số sinh linh tê cả ra đầu kinh hại đến tột đỉnh là lý thất đêm lý thất dạ âm quạ vị tiêu chí cao vô thượng núp trong bóng tối điều khiển hết thảy đại nhân là hắn a giờ khắc này đ ế b á chủ vị diện bừng tỉnh đại ngộ cái kia c h u y ể n thừa năm tháng vô tận đáp án cuối cùng mở ra cùng thời khắc đó tẩy nhan cổ phái dang d ắ c và ảnh từng đạo chỗ ngồi đứt gãy k á lăn trên đất tiếng rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên tại tẩy nhan cổ phái bên trong hiện nhiên là tẩy nhan cổ phái những trưởng lão kia t r ò n váng ngay cả dưới đáy mông cái ghế đều bị chấn bể bọn hắn lần này là thật sự chấn kinh cực kỳ ai có thể nghĩ tới ai nghĩ đến cái kia quả thần lại chính là lý thất đêm trên thiên mạc nổi lên lý thất dạ tên cùng bộ dáng chắc chắn chạy không được kiếm kê bên trong kim thủ chỉ sở hữu người lý thất giả mới bái bọn họ làm thầy cái kia phàm thể phàm mệnh phàm luân đệ t ử lý thất đêm không chỉ có hai cái này lý thất giả cùng một người liên bọn hắn tẩy nhan cổ phái thờ phụng vô thượng tồn tại vị kia bị bọn hắn tẩy nhan cổ phái vô số đ ờ i truyền thừa tôn thờ q u ả thần cũng là lý thất đêm nghe nói khai sáng bọn hắn tẩy nhan cổ phái cái vị kia thượng cổ đại đế cái kia vô thượng mạnh tồn tại bọn hắn tẩy nhan cổ phái tổ sư minh nhân tiên đế chính là nhận lấy quả thần dạy bảo lúc này mới thành tựu tiên đế tiến thêm một bước khai sáng t lý thất dạ chỉ là một thân thể phàm tục phàm mệnh phàm luân tiểu bối tại sao có thể là vị kia quả thần cùng hắn tại sao có thể là cùng là một người bọn hắn cảm thấy khó có thể tin nhưng coi như những thứ này tẩy nhan cổ phái trưởng lão cũng không tin nhưng kiểm kê cuối cùng sẽ không làm bộ đây hết thảy đều là thật không tuyệt không có khả năng tồn tại như vậy thế nào lại là lý thất đêm đâu bọn hắn mặt m ũ i tràn đầy cũng là khó có thể tin quả thần tuyệt không phải bọn hắn nhận biết cái kia lý thất đêm nhất định là lý thất đêm kẻ này cả gan làm loạn dám dùng quả thần tên thật kẻ này thực sự là gan chó dám vô lễ như thế đơn giản tự tìm cái chết giờ khắc này tẩy nhan cổ phái các trưởng lão vừa kinh vừa sợ tức giận không thôi cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm đứng c h ắ p tay nhìn xem hạo đãng màn trời trong mắt hiện ra vẻ hoài niệm trước kia chính mình ngộ nhập tiên ma động bị người kia luyện thành bất tử bất d i ệ t tâm q u ạ n khi đó nguyện vọng lớn nhất của hắn đó là có thể đoạt lại chân thân thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh hiện tại hắn cuối cùng làm được nói thật trung h ạ c h tự do hắn bây giờ còn thật có chút tưởng niệm tiền kia chỉ thấy màn trời bên trong hình ảnh không ngừng biến n o t u ế nguyệt biến thiên thương hải tam điển vô cùng vô tận t u ế nguyệt lưu chuyển hình ảnh cũng theo đó n à biến động chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n chỉ thấy cái kia âm quạ bay qua chư thiên bay lượn phía chân trời bay lượn tại bên trong cựu giới ngày qua ngày năm qua năm h ắ n cứ như vậy không ngừng bay lượn bay lên tại thiên k h u n g bên trên không biết bay qua bao nhiêu thời đại chứng kiến bao nhiêu lịch sử mà theo tuế nguyện biến thiên vô số nhân vật thiên kiêu quật khởi lại vất lạc đếm không hết sinh linh vẫn diệt thiên kiêu mất mạng cũng có cường đại tồn tại nịch thiên chứng đạo thành cựu bất h ủ cuối cùng kết cục nhưng lại quy về đất vàng mặc cho thủy triều lên xuống tuế nguyện luân chuyển lý thất đêm vẫn luôn tại bất tử bất diệt chính là ngang tàng như thế tất cả tồn tại đều đã thành cho hóa thành một nắm cắt vàng nhưng hắn vẫn vẫn như cũ sống sót ở trong thiên địa này chứ thiên vạn giới sinh linh nón bây giờ triệt để tê ta điều mẹ ngươi lại còn không chết như thế có thể sống sao cỡ m ơ n ở đây là sự thực bất tử bất diệt ta di tình huống cái này âm quạ đều sống bao lâu lại còn không chết là thực sự mẹ nó có thể sống a nhân da treo chính là bất tử bất diệt đương nhiên có thể sống á huynh đệ ta có chút hiếu kỳ một cái này quạ đen có thể làm gì coi như trường sinh bất tử bất diệt có ích lợi gì liền cứng rắn sống sót chứ thiên vạn giới sinh linh đều hiếu kỳ mà nhìn xem màn trời hoang mang không thôi cái này âm quả đến cùng muốn làm gì hắn có mục đích gì chẳng lẽ cứ như vậy tại vạn giới chúng sinh trong tiếng nghị luận hình ảnh lại độ biến hóa cái kia âm quả không cam lòng như thế bắt đầu hành động Trước 129. màn trời bên trong cái kia đen như mờ cấm quạ cao ngạo bay qua thiên hùng bay qua mênh mông trời xanh bay qua vô tận không gian cùng tế nguyệt vô tận mênh mông tuế nguyệt đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì hắn là bất tử bất diệt tồn tại cho dù là tuế nguyệt vĩ lực cũng khó có thể để cho có một chút thay đổi nhưng hắn dù sao chỉ là một con quạ cho dù có vô cùng vô tận t ộ i thọ nhưng lại không biết như thế nào đi vận dụng không biết nên làm những gì trải qua mê mang qua đen quyết định bắt đầu phản kháng hắn không cam tâm lại bị người điều khiển trở thành khôi lỗi hắn phải thay đổi mình vận mệnh đúng vào lúc này hình ảnh bắt đầu không ngừng biến ả o cái tiêu chí cao thiên khung trên tấm hình thoáng hiện qua một vị, vị cường đại tồn tại những cái tiêu cường đại tồn tại vô cùng cổ lão cũng tương tự vô cùng vĩ n g ạ cũng là chi tồn tại ở trong truyền thuyết lưu chuyển trên phiến đại lục này tồn tại huyết tì t i ê n đế minh nhân t i ê n đế thôn nhật t i ê n đế còn có hắc long vương các loại xuất hiện tại thiên khung trên tấm hình những thứ này cổ lao tồn tại cũng là từng tôn cự đầu bọn hắn mỗi một vị cũng là trấn áp một thời đại cự đầu những thứ này cổ lao tồn tại tại bọn hắn tồn tại tuế nguyệt đều từng che đậy thiên địa trấn áp từng đời một cùng thế hệ uy trấn cựu thiên h o à n vũ trấn nhiếp vô số sinh linh tại bọn hắn chỗ niên đại những thứ này cổ lao tồn tại chính là vô địch trí tôn cường giả vĩ nạn vô biên quan sát thiên địa thương mang vô số sinh、linh. mà những tồn tại này sở dĩ có thể thành tựu như vậy vĩ đại trí cao là bởi vì cái k i a âm quả tồn tại cái k i a âm quả mặc dù mình chịu khống không có tự do thân nhưng hắn vẫn cũng không từ bỏ hắn nuôi dưỡng từng vị cổ lão tồn tại cường đại để cho những cái k i a tồn tại đều trở thành chấn áp một thời đại vĩ nạn đế tôn cứ việc mình không thể thành tựu trí cao nhưng âm quả vì phản kháng vận mệnh vẫn là nuôi dưỡng rất nhiều cổ lão tồn tại nhưng cho dù những cái k i a cường đại tồn tại cũng ngăn cản không nổi thời gian vĩ lực theo thời gian trôi qua từng vị đã từng chấn áp thiên địa vĩ nạn tồn tại cũng dần dần ra đi dần dần mất đi cái kia từng tôn bị âm quạ bồi dưỡng cổ lão tồn tại vẫn lạc nhưng âm q u ạ n h ư n g như cũng không có chết hắn bất tử bất d i ệ t không lão không thương tổn cứ như vậy trở mặc bay qua bên trên bầu trời bay qua từng đoạn đắm chìm tại trong năm tháng lịch sử hắn là lịch sử kinh nghiệm bản thân giả người chứng kiến cùng với sáng tạo những cái kia cổ lão tồn tại đã từng chúa tể một thời đại che l y thiên địa là bọn hắn sở dĩ có như thế khó có thể tưởng tượng thành t i ự u đều là bởi vì âm quạ bồi dưỡng âm nha mặc dù không tự do thế nhưng là có thể bồi dưỡng những sinh linh khắc thành cựu vô thượng chúa tể thậm chí cho dù những cái kia vô thượng cổ hắn nhưng vẫn là dừng lại ở trong năm tháng không có chút nào chịu ảnh hưởng ta đ i ề u mẹ nó ngươi dám tin cái này thật sự chỉ là một con quạ một con quạ có khả năng phổ đến một bước này một cái âm nhang nghịch thiên như thế nhiều như vậy cự đầu đế tôn cũng là hắn bồi dưỡng ta nóng liệt mã nha cái này chỉ âm quạ cùng thông thường quạ đen hoàn toàn không giống a cái này quạ đen chính mình là một cái đi lại ngoại quạ a không phải cái này quạ đen như thế thái quá sao không nói trước hắn vì cái gì có thể sống lâu như vậy một con quạ thật có nghịch thiên như vậy bản sự có thể bồi dưỡng như thế nhiều n ị c h thiên tồn tại cái này không phải kim thủ chỉ sở hữu người a cái này mẹ n ó rõ ràng là kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quại a chư thiên vạn giới sinh linh đều là khó có thể tin âm quả cũng không tính đặc thù gì kỳ dị sinh linh đối với chư thiên vạn giới sinh linh mà nói âm quả cũng không t ư ờ n g đại cũng không hiếm thấy nhưng mà bọn hắn còn chưa từng thấy như thế thái quá âm quả theo bọn hắn nghĩ rất không đang chú ý âm quả lại có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cổ lão vĩ ngạn tồn tại chư thiên vạn giới sinh linh đều khó mà tưởng tượng nhìn chằm chằm thiên khung hình ảnh thật kinh ngạc âm quả lại có loại này bạn sự chẳng thể trách ta qua nhiều năm như vậy tu vi cũng không có tam tiến nguyên lai là bởi vì Ta t âm quả. Âm quả ta ta hiện ế u đi tại cái xem ra lý thất đêm cũng không phải khí vận t h i tử nà là khí vận tri tử lao sư a hắn bồi dưỡng cũng là từng cái nghịch thiên khí vận tri tử dưỡng thành từng tôn vô thượng cổ lão vô cùng tồn tại cường đại ta phục rồi ta thật sự phục n h ư phê có người chân tâm thật ý mà giơ ngón tay cái lên đối với lý thất đêm hành vi biểu thị tán thưởng đối với chúng ta tới nói những cái kia đế tôn cũng là cổ lão vĩ ngạn khó có thể tưởng tượng tồn tại nhưng mà đối với những cái kia đế tôn mà nói lý thất giả treo giống như là tiêu diễm lao ra ra kia bọn hắn cùng lý thất đêm quan hệ giống như là tiêu diễm cùng lao ra ra kia vì nghĩ n ộ t chút tiêu diễm đối với lao ra ra kia nhiều cung kính như thế cổ lão tồn tại đối với lý thất đêm chắc chắn cũng là tất cung tất kính xem ra thực sự là chúng ta có mắt không biết thái sơn không tệ các ngươi nhìn lý thất đêm thật sự bất tử bất diệt cho dù là vô số đế tôn vẫn lạc nhưng hắn vẫn như cũ còn t ạ i hắn còn tại bồi dưỡng cái tiếp theo đế tôn chỉ cần bị hắn bồi dưỡng sau này dù sao có thể trở thành đế tôn trở thành uy c h ấ n cựu thiên h o à n vũ c h ấ n áp đương thời vĩ nạn tồn tại dạng này âm quạ xin cho ta tới đánh được không ta làn lao lại chưa thấy qua như thế thái quá âm quạ xem ra từ nay về sau ta muốn nhiều chú ý quá đen không chỉ có là quá đen chỉ cần là xuất hiện ở bên cạnh tiểu đ ộ n vật ta đều muốn nhiều thêm chú ý nói không chừng cái nào chính là kim thủ chỉ sở hữu người đâu ta dựa vào cái này lý thất dạ lao r a r a treo à chỉ bất quá hắn còn không là bình thường lao r a r a treo hắn là căn bản không chết được lao r a r a cái này có thể so sánh tiêu diễm lao r a r a kia còn muốn càng kỳ quái hơn các m i n h đ ệ ta thật sự hâm mộ ai không muốn trở thành lý thất dạ bồi dưỡng những người kia à đương nhiên cảm khái đồng thời chư thiên b ạ n giới sinh linh cũng có chút hiếu kỳ chẳng lẽ cái này lý thất đêm cứ như vậy ưa thích làm người khác ngoại quại bồi dưỡng những sinh linh khác trở thành trí cao đế tôn nhưng làm mình một chút ý tưởng cũng không có sao hắn yêu thích chính là cho người khác làm lao sư khi ngoại quái bồi dưỡng được từng tôn vô thượng vĩ đại tồn tại sao ai đây nói đến chuẩn ngươi được bản thân đến hỏi lý thất đêm mới có thể được đến đáp án ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta bất quá xem ra tự a hồ đích thật là d ạ n g này hắn thật rất thích bồi dưỡng đế tôn bồi dưỡng được từng tôn cường đại vĩ đại tồn tại a chẳng lẽ đây chính là hắn nữa thích cá nhân nếu là ta có năng lực như vậy chắc chắn trước tiên đem chính mình bồi dưỡng thành tồn tại trí cao nhưng mà lý thất đêm tự a hồ đối với tăng cường chính mình cũng không có thiết lập thế này hứng thú chỉ cần đổi để thăng người khác ta hiểu ta hiểu rồi cái này có lẽ chính là của hắn yêu thích kim thủ chỉ sở hữu người thế giới chúng ta thật sự không hiểu a cùng lúc đó vị diện pháp nhân hàn lực nhìn thấy trên thiên mạc hình ảnh sau đó bây giờ người cũng đều đã t r ò n váng phía trước nghe được kiểm cây giả giới thiệu biết vị này lý thất đêm cũng là một vị người mang cường lực ngoại quải kim thủ chỉ sở hữu người h ắ n cũng biết rõ cái này lý thất đêm nhất định là một tôn cường đại đến cực điểm lịch thiên tồn tại cùng bọn hắn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người giống nhau bằng vào chính mình ngoại quải từng bước từng bước nam đ ỉ n h trở thành một vị diện trí cao vô thượng tồn tại chân chính làm đến một tay c h â n áp ba ngàn đế khó như vậy lấy tưởng tượng rộng rãi vĩ lực hàn thấy cái này lý thất g i thu được ngoại quải sau đó bằng vào ngoại quải cơ duyên từng bước một thu được càng nhiều cơ d t ừ nhưng g từng bước từng bước c nên i ế n t h i ê địch đập đ con nhân, n vào ư ờ người tiên, là ú c n y mới tại. trở thành trí cao vô thượng vĩ nạn tồn、tại. Nhưng là nạn cao vô vĩ bây giờ xem ra suy đoán của hắn tựa hồ ra một chút vấn đề cái này lý thất đêm tựa hồ cũng không phải bởi vì ngoại quải nà của thời hắn bộ dạng này giống như là ngoại quải bản thân không nghĩ tới cái này lý thất giả xem như ngoại quải tồn tại hắn bồi dưỡng được từng tôn cổ láo vĩ đại cường đại đế tôn đối với những cái kia vĩ nạn cường thịnh đến khó lấy tưởng tượng tồn tại lý thất giả ngoại quải lý thất đêm không phải kim thủ chỉ sở hữu người hắn là ngoại quải ý thức được điểm này hàn lực đều có chút h o à n g hốt cái này cùng bọn hắn thật sao hắn vẫn là coi thường cái này lý thất đêm a không nghĩ tới lý thất đêm bản thân hắn chính là kim thủ chỉ sở hữu người tiện tay dạy bảo một cái chính là trí cao vô thượng đế tôn hắn bồi dưỡng ra được mỗi một vị cũng là c h ấ n áp một thời đại che đ ậ y thiên địa che khuất bầu trời c ự đầu đế tôn vô cùng cổ lão vô cùng cường đại cũng tương tự vô cùng vĩ nạn hơn nữa hắn còn sống qua vô số năm tháng dạo bước vô tận mình mông tế nguyệt đi qua từng đoạn tế nguyệt từng đoạn cổ sử tuyên cổ bất diện không chết bất hủ lý thất đêm thật sự bất tử bất d i ệ t sống qua vô cùng vô tận t u ế nguyệt thật sự như thế thái quá bất tử bất d i ệ t nguyên lai cũng không phải một câu nói xuông diêm vương thật không dám thu à. nghĩ tới đây hàn lực cũng hết sức tò mò cái này lý thất đêm đến cùng có dạng gì thủ đoạn vậy mà có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy vô thượng cự đầu không nói những cái khác liền lý thất dạ bồi dưỡng nhiều như vậy vĩ nạn tồn tại những cái tiêu cự đầu đế tôn nếu là liên thủ diêm vương cũng phải bị treo truy a đế bá chủ vị diện bây giờ vô số sinh linh toàn bộ đều một mặt r u n động khó có thể tin nhìn chằm chằm thiên khung hình ảnh, mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh đến tột đỉnh t â n xác bọn hắn bây giờ đã sớm bị chấn động đến mức đầu nào t r ò n váng không thể tin được khả năng sao lại có thể như thế đây những cái kia vô thượng đế tôn người h ộ đạo là cái kia âm quạ là cái kia âm quạ dạy bảo ra từng vị cổ lão cường đại vô cùng tồn tại dạy bảo ra từng tôn đế tôn từng vị cự đầu mà cái kia cổ lão âm quạ lại là lý thất đêm lý thất đêm chính là quả thần là khó có thể tưởng tượng tồn tại trí cao cái này thật sự đi vô số sinh linh đối với như thế cổ lão lịch sử cũng không quá tin tưởng là lấy chỉ là bán tín bán nghi bán tín bán nghi thật sự đi mặc dù không thể tin được nhưng mà nhìn thấy màn trời bên trong hình ảnh đích thật là như thế chính là cái kia ấm quạ cũng chính là lý thất dạ bồi dưỡng s u ấ t từng tôn vĩnh ạ n cường đại đến đến tồn tại cái kia lý thất đêm đã vậy còn quá người tiên tùy tiện bồi dưỡng một cái cũng là đế tôn Hác l o những g Vương, n m i Nhân Tiên n Đế, Đế b ố n n h ữ thứ này đều là trấn áp một thời đại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật k í n h như thần minh tồn tại kết quả cũng là lý thất đêm một người bồi dưỡng ra được cái này ngươi dám tin nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đế tôn lúc nào tùy tiện như vậy đây cũng không phải là rau cải trắng a nhưng mà cảm giác tại lý thất đêm muốn hạ Đế điêu đáng để được đế đơn biến. tôn trắng Ta thật rất ta thể tin được à, lúc nào thành tiểu đế tôn cũng tùy tiện không giống như nó, này người nào cũng như giản như cải cái phổ cho rau lúc mẹ vậy, vậy. sự sợ, âm quả đại nhân nhìn ta một chút nhìn ta một chút à, ngài nhìn ta cũng có đế tôn c h i t ư à. có tâm tư người linh hoạt một ngày theo q u ỷ giảm xuống đất bắt đầu lớn tiếng la lên hy vọng âm quả có thể chú ý tới hắn lấy tay bồi dưỡng hắn âm quả bồi dưỡng một cái liền có thể thành tựu một cái đế tôn cái này đã dám những cái kia tồn tại thiên phú tư chất cái gì không có liên quan quá nhiều giải thích duy nhất chính là âm quả quá nghịch thiên rồi đi qua hắn bồi dưỡng mặc kệ là ai đều có thể thành tựu đế tôn trở thành cường giả cái thế bây giờ cái kia âm quả hóa thành thân người xuất thế hắn lại há có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy nhưng thành tựu đế tôn cơ hội chỉ có đồ đần mới có thể không hào hào chân quý nếu là cái này có thể bị âm quả đại nhân coi trọng vậy coi như là nghịch thiên đổi tên cơ hội tốt ta âm quả đại nhân chính là ngoại quả bản thân ta nóng liệt mã cơ hội như vậy m u ô n ngàn lần không thể bỏ lỡ chờ đã nói như vậy cái này lý thất giả tất cả mọi người tổ tông a có người bừng tỉnh đại n ộ một mặt trần kinh bây giờ trong thiên địa này cơ hồ gọi ra được tên tất cả giáo phái cùng tông môn cơ b ả những đều là t ư ợ n n g cổ h cái kia cổ lão tồn tại sáng tạo mà những cái kia vĩ ngạn tồn tại cũng là lý thất đêm dạy nên a những môn phái kia thế lực đều là bởi vì lý thất đêm mới có thể thiết lập nói như vậy t ê có người hít sâu một hơi trong nháy mắt cũng cảm giác tê cả ra đầu kinh hại đến cực điểm mà mở miệng quạ thần đại nhân quả nhiên n g mỹ thiên giữa thiên địa cơ hồ tất cả môn phái thế lực cũng là xuất từ vị kia quạ thần c h i thủ cái này làm sao không để cho người ta chân kinh ngôi lai、like, những cái kia từ thượng cổ trong năm lưu chuyển tới truyền thuyết thật sự những cái kia cổ lão vĩ đại tồn tại sau lưng là cùng một con v õ n quạ toàn bộ đế b á chủ trong thế giới cơ hồ tất cả mọi người đều động tâm tư toàn bộ đều đang điên cuồng tìm kiếm lý thất dạ đều nghĩ tìm được lý thất đêm dù sao lý thất dạ bồi dưỡng đế tôn giống như uống nước ai không đỏ mắt ai không muốn trở thành đế tôn đó cũng không phải là rau cải trắng là là đế tôn a trí cao vô thượng quan sát ngàn vạn sinh linh cao cao tại thượng vô cùng cường đại vô cùng vĩ đại đế tôn a chỉ cần có thể tìm được lý thất đêm bãi hắn làm thầy cầu hắn bồi giữa mình như vậy tuyệt đại xác suất liền có thể trở thành đế tôn trở thành trí cao vô thượng cổ lao tồn tại chỉ là suy nghĩ một chút liền đã nhịn không được điên cuồng Muốn tìm t được lý hướng ấ t thì đêm có nói nghe n h dễ. n g g kiểu i m ê h m ô n vô vô cùng, cái được cái ngần rộng lớn, muốn tại cái này to lớn n giới tìm được một tìm kiểu tại to s hồ linh, đơn giản chính là khó như lên linh giản khói trời. Bởi vậy, những sinh đơn chính như những này đều rất hạ, hủ Hú đều đầu. cuối rất rũ vậy, cái này bên trong kiểu giới có vô số â m quạ vô cùng vô tận â m quạ bay lượn hôm khắc khung ai biết cái nào một cái â m quạ mới là lý thất đêm muốn tìm được lý thất đêm cũng không có đơn giản như vậy phía trước những cái kia vị diện sinh linh muốn tìm được kim thủ chỉ sở hữu người là muốn đoạt lấy ngoại quại thu được kim thủ chỉ sở hữu người khí vận ngăn cản kim thủ chỉ sở hữu người t r ư ở n thành nhưng đặt ở đế bá chủ thế giới nhưng lại hoàn toàn tương phản bọn hắn sở dĩ muốn tìm được lý thất dạ bằng vào lý thất đêm cái tiên năng lực n ị ư ờ tiên cầu hắn đem chính mình cũng bồi dưỡng thành cường đại tồn tại đồng dạng là điên cuồng tìm kiếm kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà mục đích cùng đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt chỉ có thể nói đây chính là bức vương lý thất đêm bức cách ra lý thất đêm vô địch xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy cái này kiểm kê cho chúng ta nhiều tin tức hơn để cho chúng ta đi càng tìm thật kỹ hơn tìm quả thần đại nhân không tệ lần này quả thần đại nhân hề thế nhất định là vì tìm kiếm đồng thời bồi dưỡng mới đệ tử vô luận như thế nào lần này thậm a n ấ t chí p h không lại lại t i chỉ có minh nhân tổ sư còn có khác các đại thế lực nhiều như vậy trong truyền thuyết tự đầu đế tôn cũng là quả thần đại nhân đệ tử cũng là quả thần đại nhân một tay bồi dưỡng ra được như vậy nhìn tới quả thần đại nhân vĩ lực quả nhiên khó có thể tưởng tượng Không không thể nào, tuyệt đối cái ó khả năng, c kia phản thể phản u đại nhân mệnh phàm phản luân ra hỏa cũng dám b ư ớ c lên dùng thần quạ danh hủy của đại nhân đơn giản chính là tự tìm cái chết thật là đáng chết vô luận như thế nào ta tẩy nhan cổ phái không thể lưu hắn bằng không thì nếu quả thần đại nhân dám tội ta tẩy nhan cổ phái có thể không chịu được nổi truyền lao phu chi lệnh không tiếp bất cứ giá nào tìm được lý thất đêm một ông lão kiên quyết hạ lệnh tuyệt đối không thể để cho quạ thần đại nhân không cao hứng tống táng bọn hắn tẩy nhan cổ phái trên vạn năm truyền thừa cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh b i ế n thiên không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua hình ảnh mơ hồ lại lần nữa dần dần rõ ràng một thiếu niên theo dòng sông trôi xuống tại bên bờ một lao già nhìn thấy thiếu niên này liền vội vàng đem hắn vớt mà chờ thiếu niên kia tỉnh lại phát hiện mình có cơ thể khó có thể tin mừng rỡ như điên thiếu niên ngươi tên là gì lý thất gia cựu chương một trăm ba mươi cả vùng bắt đầu chư thiên chờ mong lâu như vậy ngươi nói cho ta biết hắn là cái phạm nhân chương một trăm ba mươi cả vùng bắt đầu. cuối h thiên, chờ mong l â như vậy, người nói cho ta biết hắn là cái nhân. Đến rồi, đến vùng cho phàm vậy, biết cái rồi rồi. Cả c ta là u cùng bắt đầu âm quạ cuối cùng biến thành lý thất một rồi hắn cuối cùng biến thành người bộ dáng ta cứ nói đi một ngày là âm quạ không có khả năng cả một đời cũng là âm nha cuối cùng khẳng định vẫn là muốn liền trưởng thành chẳng thể trách lý thất đêm lại là âm quạ lại là mục đồng thì ra là thế hắn về sau vậy mà thật sự đã biến thành người lý thất đêm trở thành người sau đó đoan chừng kịch bản liền muốn tăng nhanh ta đã nói rồi lý thất đêm dù sao cũng là người mang bất tử bất diệt mạnh như vậy lực ngoại quải kim thủ chỉ sở hữu người làm sao có thể không có một fan xem như đâu bồi dưỡng cự đầu mặc dù cũng đích xác xem như có sự khác biệt nhưng mà bồi dưỡng cự đầu nào có chính mình trở thành cự đầu tới sảng khoai a lý thất đêm cuối cùng ý thức được điểm này hắn sắp chính mình trở thành cự đầu trở thành trí cao vô thượng tồn tại tối đốt c h ô i rốt cuộc đã đến các minh đệ đốt bạo đốt bạo bây giờ lý thất đêm mới là chúng ta kiểm kê trông được đến lý thất đêm a âm nha hắn đã t ư ở n g là hắn đi qua thành cựu mà bây giờ lý thất đêm cái thân phận này mới là lập tức chân chính hắn lý thất đêm bị người đoạt đi chân thân luyện thanh bất tử bất diện tấm quạ nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là đoạt lại chân thân. bây giờ hắn cuối cùng khôi phục thân người đ o ạ n lại chân thân bằng vào nhiều năm như vậy kiến thức nuôi dưỡng rất nhiều t i ê n đế cự đầu c h i thức cùng với cái kia bất tử bất diệt cường lực ngoại quải có thể tưởng tượng lý thất đêm con đường lịch thiên muốn bắt đầu rồi lý thất đêm cuối cùng rồi sẽ trở thành trong thiên địa này trí cao vô thượng vô cùng cường đại tồn tại cho dù là những cái kia cự đầu tiên đế cũng muốn đối nói n h ư ợ n g bộ lui binh có lẽ hắn nói tới một tay độc chiến ba ngàn đế cũng không phải một câu khót lác nà là thật sự hắn đích xác có thể làm đến mức này một tay độc chiến ba ngàn đế đến không hết cửng giả đều phải quỷ gối trầm luân Ta đ đã đã chư thiên h vạn giới. giới sinh linh nón cực kỳ hưng phấn sống tại trước đây thời điểm nhìn xem âm quả nuôi dưỡng cái này đến cái khác cự đầu một tôn lại một tôn tiên đế bọn hắn liền ngóng nhìn âm quả bản thân có thể thành tiệu chí cao vô thượng cổ lao cùng tương đại nhưng mà đáng tiếc âm nha vô tận năm tháng đến nay chỉ là tại bồi dưỡng người khác chính mình cũng không có cái gì tăng tiến mặc dù nhìn hắn bồi dưỡng được từng tôn đế quân cũng thật thoải mái nhưng là lại làm sao có thể cùng chính mình trở thành trí cao đế tôn so đâu cho nên khi thấy lý thất đêm cuối cùng đoạt lại chân thân muốn đạp vào con đường l ị c h thiên thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều cực kỳ hưng phấn chân chính k ị c bản cuối cùng cũng bắt đầu đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt trấn kinh khó có thể tin nhìn chằm chằm mặt trời trở về chỗ chính mình vừa rồi tất cả những gì chứng kiến cờ mở đờ không nghĩ tới cái này lý thất đêm thế mà như thế thay quá lại có như thế bản sự lý thất đêm tại thân là âm quả cái kia vô tận mênh mông trong năm tháng bồi dưỡng được một vị lại một vị tự đầu hắn bồi dưỡng được những cái tia cổ láo tồn tại cũng là hơi chân một thời đại chấn n h i ế p thiên địa cổ áo tồn tại hắn thế mà cùng dược láo một dạng là lao ra ra ngoại quả nuôi dưỡng một vị lại một vị cường giả đã nói xong kim thủ chỉ sở hữu người đâu là lao lại đã biến thành người khác ngoại quả hơn nữa điều kỳ quái nhờ ở tình là cái này ngoại quả vẫn là mẹ nó đỉnh cấp ngoại quả tùy tiện bồi dưỡng một cái đệ tử đều có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại đây là có chút ra tiêu diêm dữ liệu tiêu diêm kỳ thực vốn là muốn nhìn một chút lý thất đêm bất tử bất diệt ngoại quả rốt cuộc có bao nhiều thai quá lại không ngh vừa vặn nhìn thấy lý thất giả hóa thân lao ra ra chỉ điểm dạy từng vị cổ lão cường đại v i nạn tồn tại lần này hắn thật sự bị kinh động kim thủ chỉ sở hữu người bản thân kỳ thực cũng là một cái ngoại quại hay là hắn có lao ra ra treo những cái kia uy chấn vô tận thuế nguyệt ngộ thương tự đầu tất cả xuất từ tay hắn điều này có thể khiến người ta không kinh hãi lý thất đêm sống sót vô tận thuế nguyệt ngôi dưỡng vô số đế tôn hắn thúc đẩy cái này đến cái khác thời đại cái này đến cái khác thời đại hưng khởi cùng kết thúc sau lưng cũng là lý thất đêm mà một vị có một vị đế tôn quật khởi cùng v ấ lạc hắn cũng toàn bộ đều trải qua hắn đi qua mênh mông vô tận tuế nguyệt trải qua hết thảy thấy qua hết thảy là toàn bộ sinh linh đều khó mà t ư ở n g tượng hắn bồi dưỡng những cái k i a đế tôn bọn hắn từ còn nhỏ đến c ư ờ n g đại trở thành một phương vị diện trí cao vô thượng tồn tại lại đến cuối cùng v ẫ n lạc hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt cái này mênh mông vô tận tuế nguyệt chỉ có hắn thọ tuổi vô tận bất tử bất d i ệ t hắn hành tàu ở trong thiên địa không giao thiệp với tuế nguyệt trường hà tuế nguyệt trường hà lách qua hắn trùng trùng điệp điệp chạy xiết mà đi cổ lao vĩ đại tồn tại bất tử bất diệt đây chính là âm nha lý thất đêm lý thất đêm những nơi đi qua tuế hắn bồi dưỡng những cái kia tiên đế đều v ẫ n lạc nhưng lý thất đêm nhưng như c ũ hành tẩu ở trong thiên địa hắn vẫn như c ũ bất tử bất diệt người lai lý thất đêm bất tử bất diệt năng lực là như thế này lấy được nhìn qua kiểm kê tiêu diêm tự nhiên cũng biết lý thất dạ bất tử bất diệt c h i năng nơi phát ra hắn ngộ nhập tiên ma đ ậ u bị người luyện chế thành bất tử bất diệt t â m quạ chính là bởi vậy hắn không có thân người bị người khống chế thu đến người lên rủa đã biến thành một mực c ô n quạ cũng bởi vậy mới bất tử bất diện hành tẩu ở trong thiên địa trong năm tháng nhiều năm như vậy hắn mơ ước lớn nhất chính là đoạt lại chân thân của mình bây giờ hắn cuối cùng đoạt lại chân thân một lần nữa đã biến thành người. có thể tưởng tượng cái này vô tận thuế nguyện tích lũy lại thêm cái kia bất tử bất d i ệ t cầu ngang đ ạ t năng lực một lần nữa liền trưởng thành đặt chân con đường tu luyện lý thất đêm sẽ là cường đại cỡ nào biến thái cỡ nào cái này phương vị diện sẽ lại cũng khó có thể ngăn cản lý thất đêm tồn tại lý thất đêm sẽ trở thành n à y vị diện trí cao vô thượng quan sát hết thảy cho dù là hắn bồi dưỡng những cái kia tiên đế cự đầu tuyệt đỉnh đại năng cũng chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng của hắn thẳng đến cũng lại không nhìn thấy lý thất đêm cường đại khó có thể tưởng tượng cùng lúc đó đế bá chủ vị diện tẩy nhan cổ phái bên trong giờ khắc này tất cả mọi người đều t r o n váng tẩy nhang cổ phái những trưởng phái kia, cổ lão bọn â ngây y đầy giờ há to miệng, từng phóng, gặp sướng Trong cũng cái biểu như phải như trời. Trong mắt đầy kinh hãi cũng khó có thể tin. hà như như đánh, nhìn chàn khó to xét mắt thể xem màn b lộ ra sở hắn tận mắt nhìn thấy vị k i a quả thần đại nhân đã biến thành bộ dáng thiếu niên đã biến thành lý thất đêm n g ư y i lai lý thất đêm cũng không phải bước lên dùng quả thần danh hủy của đại nhân lý thất dạo vị kia nuôi dưỡng vô số cự đầu đế tôn quả thần đại nhân bọn hắn sai sai thái quá may mắn bọn hắn còn không có đối với lý thất đêm ra tay nếu không coi như thật khó mà bổ túc lý thất g i quả thần đại nhân tin tức này đối với tẩy nhan cổ phái trên giới các trưởng lão mà nói không khác phủ đầu động kích cái này ai dám tin cái này ai có thể tin lý thất dạ vị kia nuôi dưỡng vô số đế tôn q u ạ thần đại nhân làm sao có thể chứ lý thất dạ người nào là mới bái nhập bọn hắn tẩy nhan cổ phái đệ tử p h ả m thể p h ả m mệnh p h ả m luân như thế bình thường phổ thông cùng vô số người bình thường giống nhau như lúc căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc dạng này người tại sao có thể là vị kia khó mà diễn tả bằng lời tồn tại, tại sao có thể là hắn hắn khả năng là quả thần đại nhân nhưng cuối cùng tẩy nhan cổ phái các trưởng lão không muốn tin tưởng nhưng cái này lại đích đích xác sắc kịp thời chân thực trên bầu trời đạo thân ả n h kia chính là mới bái nhập bọn hắn tẩy nhan cổ phái lý thất dạ bọn hắn nhận biết cái kia lý thất đêm bọn hắn càng là tận mắt thấy vị kia quạ thần đại nhân biến thành lý thất đêm toàn bộ quá trình này làn lao có thể là giả đâu lý thất đêm cùng quạ thần đại nhân là cùng một người giờ khác này tất cả mọi người đều triệt để cho váng khó có thể tin nhìn xem thương không màn trời phảng phất như bị xét đánh giờ khác này tại những n à y tẩy nhan cổ phái các trường lao trong lòng chỉ còn lại có may mắn may mắn may mắn còn không có đối với lý thất đêm ra tay nếu không vậy coi như nguy rồi cùng lúc đó đế bá chủ trong thế giới một thân ảnh xếp bằng ở một chỗ ngọn núi bên trên nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh tựa hồ có chút sầu não nội tâm của hắn có nhàn nhạt bị thương hắn sẽ không quên chính mình là thế nào đoạt được chân thân là tiểu hát tử nếu như không phải tiểu hát tử đánh bạc tính mệnh không cần ở đó nguy hiểm trọng trọng không vực đoạt lại chân thân của mình mình bây giờ vẫn như cũ vẫn chỉ là cái kia ấm quạ ngao du ở trong thiên địa khó khôi phục chân thân là tiểu hát tử hoàn thành chính mình tâm nguyện nhưng tiểu hát tử lại vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nghĩ tới đây lý thất đêm nắm đấm liền chậm rãi nắm chặt lại ánh mắt của hắn cũng trước nay chưa có kiên định tiểu hát tử ngươi yên tâm ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi ta cuối cùng r ồ i sẽ đạp d i ệ t phương kia h u n g vực nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hắn muốn vì tiểu hát tử báo thủ nhất định hình ảnh tiếp tục hiện lên một lần nữa thu được thân người lý thất đêm biết được chính mình bây giờ vị trí niên đ ạ cũng dần, dần biết bây giờ thiên、địa. thế là hắn đi theo ba q u ỷ gia đi tới trấn thiên hải thành cùng hắn cùng nhau về tới tẩy nhan cổ phái tẩy nhan cổ phái đúng lúc là cách hắn gần nhất một phương thế lực hơn nữa hắn đối với cái này tẩy nhan cổ phái cũng có ấn tượng đây là minh nhân một tay sáng lập đại giáo về tới đây hắn đã nghĩ tới minh nhân thế nhưng cũng đã là trăm vạn năm trước sự tình trở lại tẩy nhan cổ phái thiên t ư của hắn cũng không được tốt lắm bởi vậy cũng không có nhận được rất tốt đái ngộ tại tẩy nhan cổ phái hắn chỉ là một cái người bình thường nhưng mà đối mặt đây hết thảy lý thất dạ đô thản nhiên tiếp nhận đối với hết thảy hắn đều nổi phần đặc nhiên may mắn mà có kinh nghiệm của hắn trải qua muôn vàn khó khăn bị khốn tại âm quả thể nội trăm ngàn văn năm vô tận thuế nguyệt hắn ăn qua nhiều như vậy đắng trải qua sâu nhất cô độc cùng đau đớn bây giờ trải qua hết thảy đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì bất quá là bình thường đãi ngộ thôi cái này có gì lý thất dạ tâm thái c ư ờ n g đại đối với cái này đạm nhiên sử c h i tại quá khứ mênh mông trong năm tháng hắn từng cùng tiên đế làm bạn cùng dược thần đồng hành đã từng rơi vào h á c đám chịu đựng vô cùng vô tận cô độc cùng đau đớn vô luận là vinh quang huy quang vẫn là sâu nhất cô độc cùng đau đớn hắn đều có thể tiếp nhận mà lý thất đêm bị ba quỷ gia đề cử trở thành tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử nói thật ra cái này cũng đích thật là bởi vì tẩy nhan cổ phái suy yếu sớm đã không có trước kia thời kỳ thượng cổ huy hoàng cùng cường đại nam b â n g không thì lý thất đêm sao có thể trở thành tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử hắn là phàm thể phàm mệnh phàm luân vô luận là thể chất vẫn là tuổi thọ hoặc là thiên phú đều rất bình thường cùng phàm nhân không thể nghi ngờ mà thấy cảnh này c h ư thiên vạn giới sinh linh đã t r ệ t để mẫu bức khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời phía trên mặt mũi tràn đầy cũng là hoang mang cùng không tin nói đùa cái gì phàm nhân. Khả năng, khả năng. tại sao có thể là p h à m nhân đâu a ta mẹ nó đều chuẩn bị kỹ càng bùng cháy rồi ngươi nói cho ta biết lý thất đêm chỉ là một cái p h à m nhân ta nóng liệt mã trả lại tiền chứ thiên b ạ n giới sinh linh đối với cái này t r ă m mối vẫn không có cách giải nghị luận ầm ý không thích hợp à. lý thất đêm không phải kim thủ chỉ sở hữu người đi nhân ra thế nhưng là bất tử bất d i ệ t thọ tuổi vĩnh hằng đó à. sao có thể là p h à m nhân đâu nhà ai p h à m nhân có dạng này lâu đời thọ tuổi à. ngươi nói đùa cái gì thật sự cho rằng ca môn không biết phạm nhân là dạng gì đúng không hả nói thật không sợ nói cho ngươi từ ca môn cái này bắt đầu trên mạng cha đời thứ ba tất cả đều là phạm nhân ca môn mới là chính tông phạm nhân ngươi nhìn cái này lý thất đêm tại sao có thể là phạm nhân đâu ta cho ngươi biết tuyệt đối không thể nào là nhất định là các ngươi ngộ phán chính là lý thất đêm bồi dưỡng được nhiều như vậy đế tôn tại sao có thể là phạm nhân ngươi đang nói đùa gì vậy đế tôn chỉ sư bồi dưỡng được nhiều như vậy n ị c h thiên cường đại tồn tại người chỉ là một phạm nhân nói ra cũng không sợ cười đến r ụ n g răng không phải các đạo hữu ta có một cái ngờ tới có lẽ là thật có khả năng các ngươi không ngại nghe một chút nói không chừng bây giờ lý thất giả một phạm nhân bình thường đâu có ý tứ gì chẳng lẽ giải khai nguyên rủa để cho lý thất đêm đã biến thành phạm nhân có người một mặt hoang mang suy nghĩ một chút cũng phải à có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy nịch thiên yêu n g h i ệ t loại tồn tại này lại là phạm nhân rõ ràng không có khả năng thật sao nếu như nói đoạt lại chân thân đánh đổi chính là biến thành phạm nhân đâu có khả năng hay không lập tức có người bừng tỉnh đại n ộ vũ thảo đạo hưu nói có đạo lý không phải là không được à? phá vỡ nguyên rủa phải bỏ ra đại giới chắc chắn không nhỏ nói không chừng chính là biến trở về phạm nhân đâu ta tin ta thật sự tin không phải còn tưởng rằng nhiều thái quá đang lưu t ô i đâu hợp lấy chính là một cái người bình thường thôi l i ê n một người bình thường đúng không chẳng thể trách có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy vô cùng cường đại tồn tại hợp lấy là đem chính mình treo đều cho người khác chính mình thành phạm nhân rồi đúng không vậy ta ngược lại muốn xem xem thân là khí vận c h i tử người mang bất tử bất diệt ngoại quả nhưng lại là một phạm nhân muốn thế nào có thời thật chẳng lẽ liền dựa vào t r â n g m ệ n h dựa vào sống được lâu nạnh sinh sinh thành tiểu trí tôn cường giả không thể a cũng không có thể như thế biệt khô ta cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem màn trời phía trên nhẹ giọng mở miệng phạm nhân lý thất đêm trở thành phạm nhân hắn mày nhắc lại nhìn một lần lại một lần cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu không có khả năng không giống a bất luận nhìn thế nào cái này lý thất giả đô không giống như là phạm nhân a trực giác nói cho hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy nhiều năm như vậy tiêu diễm sở dĩ lãng như vậy vẫn còn một năm chấm hai c ắ m thẳng chuyện dựa vào là chính là của hắn trực giác lần này tiêu diễm vẫn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác tất nhiên trực giác nói cho nàng cái này không đơn giản vậy hắn tự nhiên là sẽ không mủ lẫn vào chuyến này vũng nước đục lý thất đêm không đơn giản hắn đi tới tẩy nhan cổ phái sau đó đối mặt người và sự việc đều mảy may bất vi sở động mặt mũi tràn đầy đ ạ m nhiên đây chính là có lòng tin biểu hiện nếu như hắn thật chỉ là một cái bình thường phạm nhân đoán chừng sớm đã không có tâm bình tĩnh làm sao lại đ ạ m nhiên như thế cho nên hắn có lý do tin tưởng lý thất đêm tuyệt không đơn giản không phải một cái bình thường phạm nhân hắn là giả bộ hay là thật tẩn giấu đi chính mình tiêu diễm có chút hiếu kỳ một cái sống không biết bao nhiêu năm tháng người tuyệt đối không có khả năng chỉ là giống mặt ngoài đơn giản như vậy hắn có chút bảy lời không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh lại biến lý thất giả thuận lợi trở thành tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử tin tức rất nhanh liền truyền khắc ra chín thánh yêu môn muốn thông ra cho nên cố ý để cho tẩy nhan cổ phái phái lý thất đêm tiến đến tham gia khảo hạch mà tại đi khảo hạch khởi hành rời đi tẩy nhan cổ phái phía trước lý thất đêm muốn hai dạng đồ vật một thanh ngao một bản võ kỹ mang theo hai thứ đồ này hắn xuất phát nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều nộm b ứ c đây là gì tình huống một bản võ kỹ một cây đao làm cái gì không phải nói đùa cái gì lần khảo hạch này có tu sĩ tham dự ngươi mang một cây đao có cái dồ dùng võ kỹ có ích Cái n một kẻ h ô n phan ả i giả là muốn giả heo ăn heo thị thổ g không đang thì chính là đang chịu chết. Phải biết, ở thế giới nào, vô luận là phu biết, thế nào, l n nào nghịch thiên cường cỡ đối võ c mặt tu sĩ không chút nào hoảng chư thiên bây giờ liền bắt đầu trang b ớ c t r ư ớ c 131, một kẻ p h à n phu đối mặt tu sĩ không chút nào hoảng chư thiên bây giờ liền bắt đầu trang bước chư thiên vạn giới sinh linh đều biết lý thất đêm muốn đi tham gia khảo hạch nhưng đối với lý thất đêm kết cục bọn hắn lại toàn bộ đều rất bi quan bởi vì lý thất đêm mặc dù là tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử nhưng hắn vẫn chỉ là một p h à m nhân phàm thể phàm mệnh phàm luân lại tầm thường bất quá p h à m nhân một cái một p h à m nhân chỉ có võ kỹ b ằ n g thân tại sao có thể là tu sĩ đối thủ vô luận có mạnh đến đâu phạm nhân đối mặt tu sĩ cũng chỉ có phải chết hạ tràng phạm nhân căn bản không có khả năng là tu sĩ đối thủ tuyệt không ngoại lệ một p h à m nhân tuyệt không có khả năng đánh bại tu sĩ dù là hắn đã từng là bồi dưỡng được vô số tiên đế trí tôn ấm quạ cũng tuyệt đối không thể tu sĩ cùng p h à m nhân t r i n h l ệ n h giống như khoảng cách đồng dạng khác nhau một trời một vực căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh lý thất đêm muốn bằng vào p h à m nhân chi lực dung chuyển tu sĩ đơn giản chính là người si nói ngộng nói đùa cái gì nếu là p h à m nhân có thể đánh bại tu sĩ mà nói đây chẳng phải là con kiến liền có thể lật tung con voi thật là ngu không biết được à. coi như đã từng là ấm quạ bồi dưỡng được nhiều như vậy đại đế tồn tại nhưng muốn đánh bại tu sĩ nhiều ít vẫn là có chút người si nói n ộ n g không tự lượng x ư c chỉ là phạm nhân như thế nào có thể cùng tu sĩ sánh vai căn bản không có khả năng a cùng lúc đó tổng vũ thế giới những người phạm tộc kia bây giờ cũng đầy khuôn mặt chân kinh trên mặt viết đầy khó có thể tin đồng dạng tại trên mặt bọn họ còn có nồng nặc khinh thường rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ đến lý thất đêm bất tử bất d i ệ t sống sót ở trong tiên địa này vô tận năm tháng thế mà chỉ là một phạm nhân hơn nữa vẫn là một cái bình thường đến cực điểm phạm nhân chỉ là cái người bình thường cùng bọn hắn không sai bị lắm thậm chí còn không bằng bọn hắn dù sao bọn hắn những thứ này tổng vó vị diện sinh linh tốt xấu còn có không tệ võ nghệ bản thân nhưng lý thất giả khước một nhìn ra có bao nhiêu công phu sống mấy chục triệu năm kim thủ chỉ sở hữu người lại là một người bình thường l i ê n cái này cũng có thể được xưng là kim thủ chỉ sở hữu người ha ha ha ta còn tưởng rằng sống mấy chục triệu năm vô tận thuế nguyệt sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu hiện tại xem ra cũng là như vậy à ha ha không gì hơn cái này ta còn thực sự cho là đây là một cái bao nhiêu lợi hại kim thủ chỉ sở hữu người đâu chính là sống mấy chục triệu năm thậm chí ngay cả chúng ta những thứ này giang hồ vũ phu cũng không sánh bằng thật là có khuôn mặt nói mình là kim thủ chỉ sở hữu người chật chật xem ra cái này bất tử bất diệt ngoại quả cũng không bao nhiêu lợi hại à nhiều lắm là chính là ngàn năm con rùa vạn năm quy có thể sống một điểm trừ cái đó ra không nhìn ra hắn có cái gì lợi hại đó à l i ê n cái này cũng xứng xưng là kim thủ chỉ sở hữu người nếu là lao phu có thể bất tử bất diệt giống như hắn sống trên mấy chục triệu năm hôm nay đã sớm là thiên hạ k h ô i thủ nói không chừng bạch nhật phi thằng cũng có thể cái này lý thất đ ê m sống mấy chục triệu năm vẫn là người bình thường thực sự là sống đến trên thân cho đi bọn hắn nhìn qua nhiều lần như vậy kiềm kê kiến thức qua nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người tự nhiên biết những cái kia thế giới huyền huyễn lợi hại đến mức nào thế giới t r a n h lệch là to lớn vô cùng những cái kia cao đẳng giai thế giới mạnh mẽ quá đáng cùng đáng sợ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh liền xem như những cái kia tu chân thế giới thông thường một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều không phải là bọn hắn có thể giao thủ chiến thắng bọn hắn vô luận võ công lại cao hơn cũng tuyệt không phải những cái kia tu chân thế giới tu sĩ đối thủ ngoại trừ đấu la vị diện những người kia bọn hắn căn bản là không có cách chiến thắng bất luận là một tu sĩ nào cái này lý thất đêm nhiều nhất cũng bất quá là một cái phạm nhân thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không sánh bằng muốn b liền đánh bại những tu sĩ kia khả năng căn bản chính là ăn thịt người nói ngộng cái này lý thất đêm quả nhiên vẫn là chưa tình ngủ thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại lần này hắn nhất định sẽ bị hung hăng thất tình đúng vậy à chỉ có nhận thức đến t r i n h lệnh hắn có lẽ mới có thể hiểu thực lực của mình còn nhỏ yếu r ấ t căn bản không đáng giá nhắc tới cái này ta là thực sự không nghĩ tới sống mấy chục triệu năm lão quái vật vậy mà đã biến thành một người bình thường lão phu ngược lại muốn xem xem kẻ này thân là kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng có gì n ị c h thiên chỗ cùng lúc đó ly dương vương triều hai thân ảnh bây giờ đang ngẩm đầu nhìn lên trời trong đó thiếu niên kia người khoác quý b á u quần áo cầm y hoa cầu quanh thân tản ra quý khí cùng lúc đó cẳng có một cỗ phóng đạn hoàn khổ khí chất quanh q u ầ n tại quanh thân thiếu niên dung mạo tuấn mỹ lại thêm cái kia một thân quý b á u vô sòng cầm ý nghĩa quả nhiên là giống như vong hữu thiên nhân đến nỗi mặt khác lao giả kia nhưng là lôi tha lôi thôi lôi thôi liếc t h i ế t mặc cũ nát ra dê cầu đại đại liệt liệt chụp lấy cái ngón chân làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn cái kia chống g i n g tay áo trái lao giả này chỉ có một cánh tay một g i một trẻ này chính là bác lệnh vương thế tử từ phương năm cùng với năm đó thanh s a n kiếm thần Lý Thuần hai người bọn họ nhìn xem m à n trời cũng có chút chấn kinh n g h ị không ra cái này lý t h ấ t đ ê m sống vô tận năm tháng bồi dưỡng được nhiều vô số kể đế tôn trí cao kết quả cuối cùng chỉ là một cái người bình thường thật sự là không thể tưởng tượng từ phượng năm lắc đầu dù hắn đa trí gần giống yêu quái nhìn thấy cái này rất phá hốc mắt một màn cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra theo lý thuyết có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tồn tại trí cao cho dù là kinh nghiệm tích lũy cũng tính được là là đầy đủ vô cùng làm sao có thể chỉ là cái người bình thường đâu hắn chỗ vị diện nhưng huyền huyễn tu chân vị diện a lý thuần cương cũng chậm rãi l ắ t đầu trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tiêng ngưng trọng thần sắc nói thật ra ta cũng xem không rõ nhưng nếu là kim thủ chỉ sở hữu người vậy khẳng định cũng sẽ không quá đơn giản cái này lý thất đêm tuyệt đối không giống như là hắn mặt ngoài đơn giản như vậy hắn thực sự quá bình tĩnh vân đạm phong k i n h không chút nào h o ả n g dạng này người nhất định là có thật nhiều át chủ bài có đầy đủ sức mạnh mới có thể như thế cái này kim thủ chỉ sở hữu người có chút đặc biệt ta lý t h u ầ cương trên mặt cũng là hiện ra vẻ hiếu kỳ hắn đích xác có chút hiếu kỳ thân là người bình thường lý thất đêm bằng vào một thanh tao còn có lý thuần cương đối á n h b với lý thất đêm thật là có chút lòng tin bởi vì dạng này chuyện vượt qua lẽ thường đối với lý thuần cương tới nói đích sắc không tính là gì tặng kiếm khai thiên môn một kiếm chém ra chứ tiên trèo lên thiên tri môn lâm thiên môn nà không vào dạng này sự nghiệp to lớn cũng có thể làm được đương nhiên sẽ không cảm thấy phạm nhân dung chuyển tu sĩ có nhiều thái quá ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ hiếu kỳ không dứt thời điểm trên thiên mạc hình ảnh lại độ biến động lý thất đêm đã nhiên lai đến chín t h á n h yêu môn chín t h á n h yêu môn đối với tẩy nhan cổ phái cái này thủ tịch đệ tử cũng không có hảo cảm gì dù sao hắn là tới đám hỏi hơn nữa đường đường tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử thế mà chỉ là một cái người bình thường cái này để cho chín t h á n h yêu môn những đệ tử này rất khó chịu a người bình thường cũng dám vọng tưởng cùng bọn hắn chín thanh yêu môn thông ra tẩy nhan cổ phái thế mà phái ra người bình thường đây là xem thường chúng ta chín thanh yêu môn dưới tình huống như vậy tự nhiên là đưa tới rất nhiều chín thánh yêu môn đệ tử bất mãn cái này không lý thất hôm qua đến chín thánh yêu môn liền bị chín thánh yêu môn một cái yêu nghiệt đệ tử khiêu khích ước hẹn sân quyết đấu một trận chiến cái kia chín thánh yêu môn đệ tử thực lực đích sắc rất không thể tuổi c ò n trẻ liền đã đạt đến tích cung cảnh giới tại trong chín thánh yêu môn cũng coi như là thiên tiêu hắn đối đầu lý thất đêm bất luận nhìn thế nào có vẻ như lý thất giả đô không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng rất nhanh hai người đối quyết lại bắt đầu chứ thiên vạn giới thấy thế đều là thật sâu thở dài một tiếng cái này lý thất đêm thực sự quá ngưng c u n g vọng tưởng lấy thân p h à m nhân khiêu chiến tu sĩ hắn đến cùng đang làm cái gì hắn có biết hay không mình làm như vậy ý vị như thế nào đây quả thực là đang tìm cái chết à? không phải vì cái gì lý thất đêm có thể như thế đạo nhân a chẳng lẽ hắn không biết mình đối mặt là tu sĩ sao một kẻ p h à m nhân đối mặt tu sĩ đạo nhân như thế cái này có chút quá không bình thường đi hắn đây là đối với chính mình có n ắ m chắc hay là giả bộ muốn ta nhìn cái này rất có thể là trang dù sao sống lâu như vậy diễn kỹ chắc chắn là nhất lưu hắn làm sao có thể có năm chắc đâu hắn bất quá là một cái phạm nhân thôi chỉ là một kẻ phạm nhân làm sao có thể dung chuyển tu sĩ hắn chắc chắn không có lực lượng đây hết thệ cũng là hắn giả vờ muốn ta nói a làm sao có thể sống nhiều năm như vậy vẫn như c ũ chỉ là một cái người bình thường à cái này lý thất đêm căn bản là chỉ là một cái người bình thường thậm chí chính là một cái phế vật bất luận nhìn thế nào đều không phải là kim thủ chỉ sở hữu người lần này hắn muốn mạnh mẽ trang bức muốn lấy thân phạm nhân dung chuyển ngừng kinh doanh thức chính là chịu chết không cần phải nói cái này hắn chết chắc xem ra cái này kim thủ chỉ sở hữu người là muốn rác rồi lần thứ nhất nhìn thấy kim thủ chỉ sở hữu người rác có chút từ hưng vấn a ha ha, ha. ân này ngược lại là thật sự lý thất đêm tất thua không thể nghi ngờ nhân ra là thích cung cảnh tu sĩ lý thất dạo một phạm nhân bình thường căn bản cũng không phải là một cái cấp độ người căn bản không phải đối thủ màn trời bên trong Cái kia tích cung cảnh tu sĩ c khí thế hạo đã mua tập h vô cùng cường đại uy áp lý thất đêm cùng dạng này một vị tu sĩ so sánh lý thất đêm chắc chắn không phải là đối thủ mà lý thất dạ khước một mặt đặc nhiên không có chút nào đối mặt tu sĩ sợ hai cùng sợ nhà đối mặt tu sĩ không chút nào hoảng khá lắm đây là bắt đầu trang bức đúng không bây giờ liền bắt đầu không hổ là bức vương quả nhiên là rất được trang bức chi đạo hại dù nói thế nào hắn cũng chỉ là sẽ trang bức mà thôi chẳng qua là phô trương thanh thế hắn điểm này thực lực căn bản không đủ nhìn l i ê n hắn còn nghĩ cùng tu sĩ vào tay nói đùa cái gì lấy hắn điểm này thực lực căn bản cũng không đủ nhìn hy vọng đợi một chút không nên xuất hiện trang bức đánh mặt trang diện chư thiên vạn giới vô số sinh linh nghị luật ầm ĩ lý thất đêm ánh mắt rơi vào cái k i a tích cùng cảnh tu sĩ trên thân đạm nhiên mở miệng đừng lãng phí thời gian nhanh lên ra tay đi tiếng nói vừa ra nhưng thấy đệ tử kia liền trợt ra tay thân hình như điện chấp lướt đi một kiếm phá không kiếm, như lôi, kiếm thế đi như lôi đình kiếm thế hạo đãng như kinh hồng lăng lệ bá đạo không gì s á n h kịp chỉ cần làm ọ c mắt người đều có thể nhìn ra một kiếm này vì thế rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng một kiếm này giống như bô lôi phản phất hạo đã lôi đỉnh từ cựu thiên tri thượng bông u xuống dốc hết vô thượng u y áp như lôi hả rơi xuống đối mặt cái này lăng lệ bá đạo uy lực mười p h ầ n một kiếm lý thất giả khước ý cựu đ ạ m nhiên mặt mũi tràn đầy cũng là bình tĩnh c h i s ắ c không chút nào h o ả n g t h i t r i ể n lên hẳn cái kia bản phản t ụ c đao pháp đao quang như điện căn bản thấy không rõ cái kia lạnh t ấ u xương đao mang liền đã tiêu tan ở trong thiên đ i ệ mà theo đao quang tán đi chấm ráy n g xuống lại trong n a y mắt tất cả mọi người đều chừng lớn mắt ai cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì thậm chí bọn hắn ngay cả đ à o quang đều không thấy rõ chi nhìn thấy cái kia bướng bình chín thánh yêu môn đệ tử bể thành nam khối bị lý thất đêm tiện tay nhất kích g ạ t bỏ một màn này triệt để chấn kinh tất cả mọi người vạn chúng đều kinh hãi chư t i ê n vạn giới sinh linh nhón bây giờ tự nhiên là một mặt rung động khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh sửng sốt nửa ngày khó mà tiếp thu bọn hắn tất cả những gì chứng kiến cái này mẹ nó cái quỳ gì cơn mờ nờ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy sao sẽ như thế chuyện này cũng quá bất hợp lý đi nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet bây giờ đại thiên thế giới tiêu diễm cũng c h o n g váng mậu bức mà nhìn xem màn trời phía trên hình ảnh thật lâu khó mà hoàn hồn không phải ca môn ngươi tới thật sự nay liền mở tiêu diễm mậu bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh đây là gì tình huống a hắn thật sự mậu này liền trực tiếp mở một đao liền trực tiếp dây tu sĩ không phải ca môn đã nói song phàm nhân đâu đã nói song phàm nhân cùng giữa các tu sĩ khác nhau một trời một vực khó mà vượt qua khoảng cách đâu hợp l ấ tất cả đều là đùa dỡn phải không ta ném lôi lâu một nói đùa cái gì đâu ca môn mặc dù hắn đã sớm biết thân là kim thủ chỉ sở hữu người lý thất đêm chắc chắn không đơn giản chắc chắn không phải mặt ngoài như thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến lý thất đêm lại có thể không đơn giản như vậy chứ thật đúng là thái quá đơn giản chính là ly đại phổ hắn thế mà bằng vào thân phạm nhân lấy phạm nhân c h i lực đập phát chết luôn một vị tu sĩ đây chính là tu sĩ năm trăm chín mươi ba không phải nói tu sĩ đối với phạm nhân cũng là miệu sát sao như thế nào cái này lý thất đêm chính là một cái ngoại lệ thật sự mở đúng không Thật、thái quá a không nói đến lý thất đêm là như thế nào lấy thân p h à m nhân đánh bại tu sĩ liền vẹn vẹn nói hắn thu được đao pháp này thời gian lúc này mới tới tay mấy ngày a liền học được hơn nữa còn có thể phát huy ra h uy lực khổng lồ như thế thật mẹ nó ly đại phổ không hổ là biến thái đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người a tiêu diễm lại một lần nữa cảm thấy tự ti cùng lúc đó vị diện p h à m nhân hàn lực cũng tê mặt mũi tràn đầy cũng là kinh hãi p h à m nhân giết tu sĩ xem như bắt nguồn từ hạt bụi nhỏ t ừ n g bước từng bước quật khởi đi đến bây giờ bước này tu sĩ hàn lực so với ai khác đều biết tu sĩ cùng phạm nhân tranh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu nhưng mà lý thất giả khước năng cú bằng vào một cây đao còn có một bản đao pháp lấy thân phạm nhân miễu sát thiên tài tu sĩ cái này phải là nhiều người tiên t hàn lực hít sâu một hơi nhìn về phía bầu trời ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ nghịch tiên tri tử hàn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước đây m ặ c đại phu vì giết chết cái kia kéo dài hơi tàn tu c h â n giả bố trí bao nhiêu cuối cùng vẫn dựa vào tính toán âm hiểm mới âm chết cái kia bản thân bị trọng thương không còn sống lâu nữa tu chất giả nhưng lý thất giả kh băng vào thực lực bản thân trực tiếp miểu sát cái này tu chân giả cái này thậm chí đã đột phá hắn nhận thức phạm vi này làn lao có thể đâu kim thủ chỉ sở hữu người tuyệt đối là so cũng may hắn đã sớm đ o á n được đã từng nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy âm quả không có khả năng đơn giản như vậy cho nên lưu lại cái tâm không có c h â m trọc khiêu khích quả nhiên là một cái lao ngân tệ a hắn híp hai mắt nhìn về phía mặt trời lý thất đêm không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn nếu như đổi là hắn hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy cái này thật sự là quá nguy hiểm quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ hiểm cảnh như thế quyết không thể dễ dàng trải qua không hổ là sống năm tháng vô tận lao quái vật cái này tâm cảnh thật đúng là không người có thể so sánh đối mặt nguy hiểm như vậy đều như vậy vân đạm phong k i n h cái này phải là thiệt thòi lý thất đêm là lao quái vật ta cùng lúc đó đế bá chủ vị diện tẩy nhan cổ phái bên trong đám người toàn bộ đều kinh ngạc trận mắt hấp mồm khó có thể tin nhìn chằm chằm màn trời bên trong hình ảnh mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin không phải bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì lý thất dạ nhất đao cho người kia dây một đao trực tiếp dây ta mẹ nó đùa thôi đúng không đây thật là bọn hắn nhận biết lý thất đêm đã vậy còn quá c ư ờ n g đại hắn thực sự là cái k i a quạ thần đại nhân không thể nào bốn đao pháp kia bọn hắn chỉ biết là cực kỳ phổ thông chỉ là tầm thường nhất đao pháp cho dù là luyện đến cực hạn đối mặt tu sĩ cũng không cách nào ngang hàng nhưng lý thất đêm bằng vào nhắn ngủi này thực lực tu luyện liền miệu sát một vị tu sĩ Dạ ả a nói đùa cái gì nguyên bản để cho lý thất đêm như thế một cái p h ả m phu tục từ đảm nhiệm tẩy nhan cổ phái thủ tịch đệ tử bọn hắn là rất khó chịu nhưng bây giờ một màn này triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận thức tẩy nhan cổ phái tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngu Cái chỉ chó. Chư kim người? Giết giết thiên triệt gì gì là kim thủ tu tê. Trước 132, cái gì là kim thủ Giết hữu người? Sĩ như sở sĩ người? triệt để、tê. bây giờ tẩy nhan cổ phái bên trong nam hoài nhân cũng ngơ ngác nhìn trên thiên mạc hình ảnh há to miệng một mặt một b ớ c một mặt khó có thể tin hắn không thể tin được xuất hiện tại trong tấm hình đạo thân ảnh kia là lý thất giả hắn quen thuộc vị kia lý sư huynh trong hình người kia lấy thân phạm nhân bằng vào một bản đao pháp dễ dàng miệu sắt một vị tích cùng cảnh thiên tài tu sĩ đây quả thật là quen mình cái vị kia lý sư huynh sao bây giờ nam hoài nhân người đã triệt để choáng váng không phải nói lý sư h i n h chỉ là phạm thể phạm mệnh phạm luôn sao vậy tại sao còn có thể cường đại như vậy trực tiếp chém dụng một vị tích cung cảnh tu sĩ tích cung cảnh a đây chính là tích cung cảnh để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là lý sư h i n h vẫn chỉ là phạm nhân mà thôi đây cũng quá bất khả tư nghị vậy thật là lý sư h i n h bây giờ nam hoài nhân đã choáng váng hắn chẳng thể nghĩ tới một người bình thường không có tu hành qua phạm nhân lại có thể ngạnh cường cường thế chém giết một vị tu sĩ chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm đồng dạng nhưng lại thật sự phát sinh ở trước mắt hắn cái này thật có chút quá bất hợp lý đây chính là một vị tích cung cường giả a đối mặt người bình thường đây còn không phải là trong nháy mắt miểu sát phất phất tay liền có thể phai mở nhưng chính là tất cả mọi người đều cho rằng là tất thua cục diện lý sư h i n h thế mà phá hắn vẹn vẹn bằng vào đao trong tay liền chém giết một vị tích cung cảnh cường giả cái này thật không phải là nói đùa võ ký lại mạnh cung cứu pháp cùng đạo pháp đánh đ ồ n g võ ký bất quá là khai phát phàm nhân sức mạnh của bản thân nhưng đạo pháp lại có thể mượn nhờ thiên địa chi lực nhân lực dù sao có lúc hết thúng chi còn là phạm nhân không phải tu sĩ mà thiên địa chi lực lại là vô cùng vô tận vô thượng vĩ lực võ kỹ cùng đạo pháp bản năng so sánh so với đạo pháp võ kỹ bất quá là bàng chi cuối dù cho là lại vũ kỹ cường đại in căn bản là không có cách dung chuyển đạo pháp cái này vốn là là hắn quan niệm thâm căn cố đế thậm chí đây cơ h ộ i là toàn bộ vị diện toàn bộ sinh linh chung nhận thức đạo pháp cường đại xa không phải võ kỹ có thể so sánh nhưng lý thất đêm lại là cho bọn hắn tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt hắn bằng vào võ kỹ đánh bại tích cung cảnh tu sĩ cái này thật sự ngoài nam h o i nhân dự kiến giờ khác này nam h o i nhân triệt để kích động một mặt hưng phấn ta liền biết ta liền biết lý sư m i n h tuyệt đối không đơn giản ta liền biết lý sư m i n h không phải người bình thường quả nhiên còn phải là lý sư m i n h lý sư m i n h ngươi thật sự là quá mạnh mẽ tại thời khắc này nam hoài nhân cũng tin tưởng kiểm kê bên trong cái tiêu hoang đường vô cùng sự thật sư m i n h của hắn thật là quả thần truyền thế chỉ có quả thần truyền thế mới có thể cường đại như thế chỉ có quả thần truyền thế mới có thể yêu nhiệt g đến trình độ như vậy sư m i n h thật là quả thần truyền thế lý sư m i n h hắn không phải phế vật giờ khắc này nam h o i nhân so với ai khác đều kích động vậy đối với hắn tốt nhất lý sư h u n h không phải phế vật ngược lại là tuyệt thế thiên tiêu là q u ạ thần c h u y ể n thế là nuôi dưỡng vô số đại năng đại lão hắn lý sư minh thật sự không tầm thường cùng lúc đó xếp bằng ở trên cô phong lý thất đêm lại là một mặt đ ạ m nhiên không khiếp sợ chút nào hoặc là mừng rỡ kết quả như vậy sớm tại hắn trong dự liệu hắn dùng đao pháp tên là kỳ môn đao cái này kỳ môn đao thật không đơn giản mặc dù tẩy nhan cổ phái người đều cho rằng đây chỉ là phổ thông đao pháp nhưng này cũng không phải phổ thông đao pháp nà là từng bị minh nhân tiên đế rèn luyện qua đao pháp đao pháp này cường đại đến cực điểm mặc dù chỉ là võ kỹ nhưng cũng không phải bình thường đạo pháp có thể so sánh đáng sợ hơn là lý thất dạo minh ngộ đao pháp này tối trung cực áo nghĩa vạn cổ đến nay ngoại trừ minh nhân tiên đế cũng liền chỉ có lý thất đêm biết đao pháp này trung cực áo nghĩa phải biết nếu như đao pháp này tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh thời điểm có thể chạm vương hầu đây cũng không phải là phàm tục đao pháp nhưng tiên đế rèn luyện qua v õ kỹ chạm vương hầu cũng không phải nói đùa thú chi một cái nho n h ỏ tích cung cảnh v ề phần hắn tại sao lại biết cái này kỳ môn đao cường đại cùng với kỳ môn đao trung cực áo nghĩa cái này tự nhiên là bởi vì minh nhân tiên đế là hắn một tay bồi dưỡng lên tại hắn thân là âm quả cái kia vô tận năm tháng hắn nuôi dưỡng cái này đến cái khác vô cùng cường đại tồn tại đối với bọn hắn riêng phần mình át chủ bài tự nhiên cũng biết tất rất nhiều cái này kỳ môn đao dĩ nhiên không phải minh nhân tiên đế át chủ bài nhưng âm quả nhìn xem hắn từng chút từng chút trưởng thành minh nhân tiên đế có cái gì có thể giấu giếm được hắn đao phát này là lý thất giả triệt để ngoài dự liệu của tất cả mọi người lấy ra lật bản át chủ bài hơn nữa như vậy xem ra hiệu quả cũng thực không tồi nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh lý thất đêm nết miệng lên một nụ cười nhàn nhạc ngay sau đó nhẹ dọm mở miệm đây cũng là tương lai thì ra là như thế ngược lại là thú vị đối với mình chuyện tương lai rất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người là không nghĩ bị ra ánh sáng bởi vì sẽ không duyên cớ cho mình con đường tương lai thêm vào rất nhiều khó khăn chắc trở nhưng lý thất đ ê m lại cũng không quan tâm chuyện tương lai coi như bị bại lộ hắn cũng không vấn đề gì sống dài như vậy tuế y nguyện chứng kiến nhiều như vậy tiên đế cường giả của khởi lá bài tẩy của hắn nhiều đến bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng cho dù là bị lộ ra cũng không vấn đề gì hắn còn có thể có khác biệt át chủ bài ngay sau đó hình ảnh tiếp tục phát ra biến động trong tấm hình lý thất đem tiếp tục đại triển thần uy tại chín thánh yêu môn lý thất đêm nên đón rất nhiều người khiêu chiến hắn lần này chính là vì khảo hạch nà đến húng không phải phức tạp tô tử tự nhiên lúc đó dẫn tới rất nhiều người bất mãn hơn nữa hắn còn đánh chết chín thánh yêu môn một cái đệ tử tự nhiên còn nhiều người nín một hơi muôn dao hơn hắn đối mặt tình cảnh như vậy lý thất đêm không chút nào hoảng cầm trong tay đánh rắn côn đại sát tứ phương tại liền chín thánh yêu môn bên trong mười t i ế n mười ra lấy sức một mình lấy thân thể p h à m nhân bằng vào một cây đánh rắn côn đánh bại tất cả địch nhân trước mặt hắn lấy thân thể phạm nhân bạo sát một đám tu sĩ mười t i ế n mười、ra. Cũng là vẻ chấn động cờ mờ đây, đây chính t h là lý thất đêm đây mới thật sự là lý thất đêm sao lại có thể như thế yêu nhiệt g cái này lý thất đêm có phải hay không có chút ngoại hạng a hắn chẳng lẽ quên thân phận của hắn sao hắn thực sự chỉ là một cái phạm nhân a vì cái gì uy hiếp thế này một chơi ác phạm nhân có thể như thế yêu n g h i ệ t g i ế t tu sĩ、si、giống như g i ế t chó cờ mờ nờ ta thật sự mộng các linh đệ lý thất đêm không phải cũng chỉ là một người bình thường sao vì cái gì có thể yêu n g h i ệ t đến trình độ như vậy kinh khủng như vậy đơn giản n g ư ờ tiên không phải ngươi nói cái này ai chịu nổi a các linh đệ ta ư ớ c ta thật sự ư ớ c lý thất đêm không hổ là hắn hắn thật sự quá mạnh mẽ không phải hắn là làm sao làm được bằng vào cái kia thân thể phạm nhân còn có một thanh phổ thông đến cực điểm nào còn có một bản đao pháp liền có thể làm đến bước này cái này có chút quá yêu nghiện quá biến thái đi Nghịch thiên. Chỉ có thể nói nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên rồi. Các vinh Chỉ thể Thực có rồi. sự quá Các đương ệ ta thật xem lầm, mới lối là có với, đây mới thật là yêu n g ờ thường i đại tội, tội. ta. Ta thật sự nhìn lầm, ta thật đáng chết à, thế mà xem thường đại lao, ta có tội, ta thật lao, nhìn sự sự đáng lầm, mà xem đ có có à, ư nhiên chư thiên v ạ n giới tự nhiên cũng có người đang hiếu kỳ cây gậy kia đến tột cùng là đồ vật gì cây gậy kia lại có thể đánh bại tu sĩ cái này cây gậy chắc chắn cũng không phổ thông cái này cây gậy rốt cuộc là thứ gì chính là một phàm nhân vậy mà cầm cây gậy này cùng một đám tu sĩ giao thủ hơn nữa còn vô lý chính là hắn bằng vào cái này cây gậy lại còn thật sự đánh bại một đám tu sĩ cái này cây gậy chắc chắn không tầm thường cái này cây gậy cũng sẽ chết có chút thái quá cái này cây gậy rốt cuộc là thứ gì có đế ba chủ vị diện sinh linh liền vội vàng giải thích cái này cây gậy tên là đánh rắn côn đặc điểm của hắn chính là chuyên tìm được điểm công kích cái này đánh rắn côn có thể vô cùng tinh chuẩn tìm được được điểm hơn nữa tiến hành công kích đây chính là đánh rắn côn yêu n g h i ệ t chỗ cờ mờ n ở thần kỳ như vậy sao đây chính là đánh rắn côn ta thật sự kinh ngạc các minh đệ có thể chuyên công được điểm ngự phê không phải vũ khí này thần kỳ như vậy sao lại có thể tự động tìm kiếm được điểm cái này thật là quá hữu dụng nếu là có một cái vũ khí như vậy như vậy từ nay về sau cùng người giao thủ đều có thể tiết kiệm không ít chuyện có đạo lý các vị đạo hữu các ngươi cần phải nhớ kỹ coi như vũ khí này dù thế nào lễ vật nhưng cái này cuối cùng chỉ là ngoại vật xét đến cùng vẫn là lý thất đ ê m tự thân cường đại nếu không coi như lại thái quá ngoại vật cũng không hề dùng căn bản khó mà khủng bố như thế nói cho cùng chân chính cường đại nhất vẫn là lý thất dạ a không tệ lý thất dạ bản thân mới là kinh khủng nhất vốn cho rằng mặc đại phu đã quá ngoại hạng tâm cơ trầm trọng tinh thông tính toán có thể lấy thân phảm nhân phản xát tù c h â n giả nhưng lại không nghĩ tới lý thất đêm gia hỏa này càng kỳ quái hơn càng biến thái lấy thân p h à m nhân tại chín thánh yêu môn bên trong quét ngang một thế hệ căn bản là không có địch thủ không hổ là sống nhiều năm như vậy lao yêu quái đối mặt nhiều như vậy tu sĩ không chút nào hoảng bình tĩnh như thế quả nhiên bất phàm thật là khiến người ta tê cả ra đầu a trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nón h đều nhìn trên bầu trời hình ảnh thật sâu sợ hai thán phục ta mẹ nó thực sự là quá bất hợp lý hắn vẫn chỉ là p h à m nhân liền đã sâu như vậy có thể quét ngang một cái tông môn một thế hệ đây nếu là thành tu sĩ đây chẳng phải là người tiên cái nếu à là này à, y còn chỉ Cơ các cái có chút cái chỉ cái không người. Nờ, kinh động minh người, n kim kim phải thủ hữu thật thật thái hảo thủ hữu hảo Thất quả Lý Mờ một một Đêm. treo sở sự sự sở đệ, lý thất đêm trở thành tu sĩ đây chẳng phải là càng khó có thể tưởng tượng ta thừa nhận ta thanh em mới vừa rồi có chút lớn lý thất đêm còn phải là người à người mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người chân chính quá khó dạy màn trời bên trong hình ảnh không ngừng thoáng qua lý thất đêm sống được thật sự là quá lâu kinh nghiệm vô số bởi vậy đối mặt bất luận cái gì người và sự việc hắn đều có thể đạm nhiên sử tri không chút nào h o n g hắn rất nhanh liền tìm được thể sách mà tại hắn tìm được thể sách trong nháy mắt d ị biến nảy sinh lý thất đêm khí thế trên người bắt đầu hùng hùng c u ộ n cuộn huyết mạch sôi trào trong cơ thể hắn lưu chuyển cường đại lại vô cùng ý thế hạo đáng bao phủ mà ra tại thu được thể sách một sát na kia hắn đã thức tỉnh một loại vô cùng cường đại thể chất trong thiên địa này tồn tại mười hai loại tiên thể hắn thức tỉnh chính là một cái trong số đó chấn ngục thân thể chấn ngục thân thể thập nhị tiên thể một trong nay thể trọng như văn nhạc một khi luyện thành riêng là cơ thể chi trọng liền có thể đập vụ hết thảy đại thành sau đó có thể h o n h kích đại đế căn á bản cũng không cần luyện tập liền có thể trực tiếp nắm giữ hơn nữa nắm giữ trình độ còn cực kỳ cao đối với hắn mà nói tu luyện đơn giản giống như uống nước căn bản vốn không cần lãng phí cái gì tâm lực hết thảy đều có thể trong nháy mắt lính ngộ hắn duy nhất cần chính là thời gian hắn đang tu hành trên đường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khống hiểu chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể nộ ra hết thảy lĩnh hội đại đạo tu hành trở thành tuyệt đại cường giả đối với lý thất đêm mà nói hắn đã từng sống qua những cái kia tuyết nguyệt bây giờ trở thành hắn tốt nhất chất dinh dưỡng những năm tháng ấy bên trong hắn tích lũy lĩnh ngộ hết thảy bây giờ đều thành hắn trên con đường tu hành trợ lực đẩy hắn từng bước từng b ước càng chạy càng xa hắn bây giờ yêu nghiệt hơn phân nửa phải may mắn mà có những năm tháng ấy cái kia đoạn thân là âm quả tuyết nguyệt vì hắn bây giờ tích lũy vô cùng thâm hậu nội tình nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều phơ ma cợt mờ đây rốt cuộc là quái vật gì nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet đây vẫn là người sa nói thật đây vẫn là người sao không đúng không đúng hắn vốn cũng không phải là người gia hỏa này đã từng là ấm quạ về sau sống qua mấy cái thời đại vô tận t u ú y nguyện hắn bây giờ đã là lao quái vật căn bản cũng không có thể xưng là người ta đi ngơi đại gia thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a đây là cái gì yêu n g h i ệ t thiên tư a liếc mắt nhìn liền biết đây cũng không phải là thiên phú vấn đề a cái gì thiên phú có thể yêu n g h i ệ t tới mức này a quả nhiên người với người là không thể cơ đũa cả đ ắ m thể s á c cái đồ chơi này nịch t i ê n như vậy sao nhìn một chút liền có thể thức tình thể chất cái kia thập nhị t i ê n thể mỗi một loại thể chất đều cực kỳ nghịch t i ê n a không phải ca môn ngươi nói sớm ngươi biến thái như vậy vừa rồi ta liền không phỉ bán ngươi nha có hay không đại lão nhìn ra cái này lý thất đ e m đến cùng là cái gì quái vật từ quạ đen biến trở về người có thể làm đến như thế thái quá sao chính xác thái quá không chỉ là lý thất dạ thể sách cũng là người tiên giờ khác này chư thiên vạn giới sinh linh đều sợ ngây người trên đời này vẫn còn có trở tồn tại ta hâm mộ các minh đệ thật sự hâm mộ đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao ta mộ không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người chính là như thế yêu người ta xong trực tiếp không giả trực tiếp mở đúng không tu luyện cái gì căn bản nghe không hiểu chẳng lẽ không phải chỉ cần ta sống ăn cơm uống nước tu vi liền có thể tăng trưởng sao đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người nhân sinh c h i lộ a thật tốt hâm mộ đây chính là bất tử bất diệt chỗ tốt sao mộ mộ ta thật sự hâm mộ lý thất đêm thật sự sảng khoái tu luyện đều không cần chính mình cố gắng ai đây không hâm mộ t i ê n tốt cái này toàn bộ vị diện công pháp tất cả đều là lý thất đêm dùng còn lại hắn nuôi dưỡng nhiều như vậy đại đế tri tôn cương giả đối với những n à y công pháp chắc chắn đã sớm quen thuộc đến cực điểm giống như là điều khiển như cánh tay hắn tự nhiên không cần nghiên cứu cũng không cần tu luyện chỉ cần nhìn một chút liền có thể học xong đến nỗi những cái kia muốn nhìn một mắt mới có thể vậy khẳng định là bởi vì hắn quên rồi nhìn một chút xem phía trên đến cùng v i ế t cái gì tiếp đó liền nhớ l ụ i thời ta nóng liệt mã nha hâm mộ lần này là thật sự ao ước mộ phi cái này đổi người nào người đó không hâm mộ chúng ta t ê đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đánh ngộ không thể so sánh thật sự không thể so sánh cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh đồng dạng là một mặt hâm mộ thể chất này đã vậy còn quá mạnh sao nếu là chính mình cũng có thể mở ra một loại thể chất vậy cũng tốt đây chẳng phải là càng người tiên có một loại thể chất dù là vẹn vẹn chỉ là thông thường thể chất cũng so với người bình thường muốn mạnh a i nhìn xem trong tay p h ầ n quyết giờ k h ắ c này tiêu diễm bỗng nhiên cảm giác p h ầ n quyết không t h ơ m cái này lý thất đêm thật sự là quá kinh khủng hắn không phải không cách nào tu luyện nà là hắn căn bản không muốn tu luyện hắn vẫn là p h à m nhân mà thời điểm liền đã giết tu sĩ như giết chó bây giờ bắt đầu tu luyện càng là giống như uống nước đơn giản hâm mộ đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người a chính mình sợ không phải cái giả kim thủ chỉ sở hữu người a cùng lúc đó che thiên vị mặt d i ệ p phạm đồng dạng một mặt khó có thể tin thể sách chư thiên vạn giới vẫn còn có loại tồn tại này cái này có chút vượt qua tưởng tượng a vật này lại có thể thức tỉnh thể chất chấn ngục thân thể khá lắm cái đồ chơi này không phải tiên thiên sao lại còn có thể hậu thiên người vì thức tỉnh thái quá biến thái nên cái đồ chơi này có chút quá biến thái đi những vật này không phải là lý thất đêm sáng tạo a đ ỗ n g nhiên nghĩ đến khả năng này trong nháy mắt d i ệ p phạm t ê cả ra đầu hít sâu một hơi dơ lên bồi dưỡng rất nhiều đế tôn vạn cổ đại hấp thủ cái này lý thất đêm không đơn giản a chúng o i là t ậ ta vẫn luôn xem thường lý thất đêm hắn là bất tử bất diệt không tệ nhưng mà hắn ngoại quại cũng không vẹn vẹn bất tử bất diệt ta nắm giữ kinh khủng như vậy mộ tính vẹn vẹn nhìn lên một cái thể sách liền có thể thức tỉnh thập nhị tiên thể một trong thế gian cường đại nhất thể chất một trong cái này cần là bực nào không có gì sánh kịp tiên tư trừ cái đó ra còn có nhân ra cái tia tốc độ tu hành đơn giản liền như là uống nước nhẹ nhõm nhanh nhẹn tiến hành tu hành không trở ngại chút nào cho dù là những cái tia uy lực mạnh mẽ kinh khủng thần thông đạo pháp nhân ra vẫn là nhẹ nhõm nắm giữ điều khiển như cánh tay căn bản không phải vấn đề các h i n h đệ đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người a cái này đổi người nào người đó không hâm mộ a lý thất đêm không chỉ có riêng chỉ là sống được lâu mà thôi à sống như vậy kéo dài tuế y nguyệt nhưng cái kia tuế y nguyệt đối với hắn mà nói cũng không phải sống hưởng cái kia vô cùng vô tận tuế y nguyệt cũng là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng cho nên hắn bây giờ mới có thể hậu tích bạc phát chấn kinh tất cả mọi người tu hành như ăn cơm uống nước những cái kia vô cùng cường đại đạo pháp thần thông nhìn lên một cái liền sẽ đây đều là có dấu vết mà lần theo các linh đệ ai không hâm mộ lý thất đêm nhân ra đây mới thật sự là kim thủ trị sở hữu người bảy đêm ca ta thừa nhận mới vừa rồi là ta tiếng nói quá lớn ngại tuyệt đối đừng quên trong lòng đi quái vật như vậy trên đời hiếm thấy đừng nói bọn hắn vị diện kia liền xem như chư thiên vạn giới cũng tìm không ra mấy cái nghịch tiên như vậy q u á i v ậ t ngay cả cùng là kim thủ chỉ sở hữu người những người kia cũng không sánh nổi g i a hỏa này yêu người ta so với lý thất đêm ta đối với cái tia thể sách càng có hứng thú các i n h đệ đây chính là có thể thức tỉnh thể chất sách ai không muốn muốn ai không đỏ mắt thức tỉnh thể chất mang ý nghĩa cường hành vô cùng thiên phú cùng với cả thế gian nàn cập tư chất cái tia thể sách vậy mà có thể hậu tiên h thay đổi thể chất đem vốn nên là tiên tiên liền xuất hiện thể chất sửa đổi đây là bực nào n g tiên nếu là có thể thu được thể sách người ta cũng có thể thay đổi thể chất từ đây đi lên con đường người tiên có người đối với có thể thức tỉnh thể chất thể sách thèm nhỏ nước dãi cái này có thể nói là nghịch thiên trí bảo a ai không muốn muốn tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón xem ra vật này so với hàn lực trường thiên bình càng thêm chân quý trường thiên bình dù sao cũng là ngoại vật hơn nữa nó chủ yếu công năng vẹn vẹn chỉ là thuốc linh dược nhưng cái này thể sách nhưng là khác rồi thể sách có thể thức tỉnh thể chất một khi thể chất thức tỉnh vậy thật chính là chính mình chính là tự thân mạnh mẽ nhất giữa dẫm hết thể không ba bảy vĩ lực đều quy về bản thân xét đến cùng tự thân cường đại mới thật sự là cường đại mặc dù cũng có rất nhiều người muốn thu được trưởng tiên h bình nhưng nếu là cầm trưởng tiên h bình cùng thể sách so sánh như vậy không hề nghi ngờ hay là muốn thể sách người càng nhiều nếu là có thể đến thể sách chắc chắn có thể nghịch tiên cải mệnh đâu chỉ là nghịch tiên cải mệnh a huynh đệ tại thế giới của ta nếu là có thể nhận được cái này chín bộ thần thư trong đó một bản liền có thể xưng bá toàn bộ thế giới đây là một cái cơ hội nếu là ta có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội nhất định muốn hỏi kiểm kê giả như thế nào mới có thể thu được thể sách này đối chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh mà nói cũng là một cái tràn ngập sức rụ rỗ cơ hội ai có thể chống đỡ được cùng lúc đó lúc chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận màn trời bên trong lý thất đêm bởi vì thể chất thức t ỉ n h nguyên nhân tu vi cùng thực lực cũng tại phi tốc tiến bộ cơ hội là biến chuyển từng ngày chư thiên sinh linh nhìn thấy một m ặ t này đã sớm bị chấn kinh đến tột đỉnh mà lý thất đêm trông thấy một m ặ t này lại là một m ặ t đ ạ m nhiên rất là bình tĩnh bất quá là xứng đáng nghĩa thôi có tốc độ tăng lên như vậy bất quá bình thường t hắn trang bước không phải hắn hảo có thể chứa a làm sao trang dậy rồi hả không phải này làn lao ban n à y em đẹp đột nhiên liền chứa vào a không phải các ngươi chẳng lẽ không biết sao lý thất đêm chẳng lẽ không phải vẫn luôn giả bộ như vậy sao hắn trang bức trình độ cùng từ thiếu tương xứng hai người này cũng là một đời bức vương tất cả đều là trang bức hảo thủ không tệ có đạo lý dù sao cái này lý thất đêm nhưng có thể được từ thiếu xưng là đạo hữu nhân vật chắc hẳn đang trang bức chi đạo bên trên tạo nghệ rất sâu t không nghĩ tới lý thất đêm gia hỏa này đang trang bức chi đạo bên trên tạo nghệ vậy mà cũng thâm hậu như thế không hổ là sống vô tận tĩ nguyện bồi dưỡng được vô số đế tôn cường giả lao quay vật lần trước kiểm kê t ử thiếu là cái bức vương lần này kiểm kê lý thất đêm lại là một cái bức vương thực sự là có ý tứ hai cái bức vương ta có chút hiếu kỳ nếu hai cái này bức vương chạm mặt sẽ như thế nào vậy khẳng định là sao hỏa đụng phải trái đất thương đương nổ tung a có chút chờ mong các linh đệ thật sự hung hăng chờ m o n g ở bất quà nói đến lý thất đêm không giống với t ử thiếu vẫn có chút t ử thiếu là không thể không trang bức phải dựa vào trang bức tăng cao thực lực đến nỗi lý thất đêm thuần túy chính là yêu cái này một nhóm rõ ràng là đáng sợ lao yêu quái nhưng mà hết lần này tới lần khác gỡ thích giả bộ nai tơ giả heo ăn thịt hổ ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói hai người này thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đề nghị tại chỗ kết hôn ta trực tiếp tại chỗ té xịu cái này bờ hờ ép g ì là cái gì âm phủ chính phủ ha ha ha chính phủ có thể ít chú ý nhưng không thể tà môn có thể tiếp địa khí nhưng không thể tiếp đất phủ huynh đệ ngươi đang làm một loại rất mới hoa văn ta không xác định nhưng mà chỉ có thể nói việc làm tốt không phải lý thất đêm tốc độ tu luyện sao có thể nhanh như vậy à đây chính là lao yêu quái chỗ tốt sao tốc độ tu luyện của hắn quả là nhanh đến làm trái quy tắc chính là tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung người khác tân tân khổ khổ tu luyện ngồi xuống thăng cấp trải qua thiên nan vặt trở mới tốt không dung tăng lên một chút tu vi nhưng mà g i a hỏa này ngược lại tốt vô luận là cái gì cho dù là công pháp trong truyền thuyết cũng liếc mắt nhìn liền biết cái gì cũng không làm chỉ cần ngồi đợi thăng cấp là được cái này đổi a i ai không hâm mộ đây chính là cái k i a mấy ngàn vạn năm tích lũy sao người khổ cực tu luyện như thế nào so ra mà vượt ta ngàn vạn năm tích lũy những lời này là thật sự hợp thời từ thiếu tiểu tử kia a căn bản cũng không cần chính mình khổ cực tu luyện chỉ cần chắc mức tu vi liền cùng ngồi hỏa tiễn vậy lên nhanh lý thất đêm cũng là b ư vương so với hắn cũng không khá hơn chút nào đồng dạng là cái gì cũng không làm tu vi liền có thể cọ cọ dâng lên các minh đệ hâm mộ ta thật sự hâm mộ cái này đổi ai ai không hâm mộ a hai cái này bất vương thật sự đáng chết ta bất vương kiêm kim thủ chỉ sở hữu người không nói những cái khác thật sự đáng chết ta ta răng hàm đều phải cắn nát các minh đệ mỗi lần nhìn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người lúc nào cũng để cho ta cảm thấy ra đầu r u lên trong chư thiên vạn giới làm sao lại tồn tại loại này đồ vào ta chư thiên vạn giới sinh linh đối với lý thất đêm cảnh ngộ tự nhiên là hâm mộ đến cực điểm cái này ai có thể không hâm mộ cái gì cũng không làm chỉ cần ngồi ở chỗ đó tu vi chính mình liền sẽ đ ề thăng hâm mộ nước mắt đều từ khỏe miệng chảy xuống ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh nhao nhao chửi bậy thời điểm trên bầu trời hình ảnh cùng lúc đó cũng tại thật nhanh biến đổi trên bầu trời hình ảnh không ngừng thoáng qua hiện lên ở trong đó tự nhiên là lý thất đêm cảnh mộ ngoại trừ thể sách lý thất đêm còn nắm giữ bảo vật khác thể sách là có thể để cho người ta thức tỉnh thể chất thân vật vẹn vẹn là thức tỉnh thể chất năng lực để cho chư thiên vạn giới sinh linh cực kỳ hâm mộ không thôi thậm chí có đại năng đều sinh ra muốn vật giới nào đến thu được thể sách lý nghĩ một bộ thể sách liền đã rực rỡ hào quang để cho người ta thèm nhỏ nứt rãi dục dịch mà tại thể sách bên ngoài lý thất đêm còn nắm giữ khác vài cuốn sách mỗi một bản cũng là không kém gì thể sách tồn tại những sách này mỗi một bản đều cực đoan cường hành nắm giữ không có gì sánh kịp vĩ có thể đừng nói đặt ở đế bá chủ thế giới chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới đều sẽ có vô số sinh linh thèm nhỏ rãi hâm mộ cái này đều là nắm giữ vô thượng diệu pháp thần vật ta tại thể sách bên ngoài lý thất đêm còn có c h i ế c sách khoảng không sách đọc sách đạo thư thọ sách lúc sách bảo thư mệnh sách g i n g g ã chín bộ thần thư toàn bộ đều tại trong tay lý thất đêm đây nếu là để cho trong bầu trời này sinh linh biết đoán chừng nhất định sẽ điên liên dại nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đến đây cất đ o ạ n dù là hắn là khi xưa cái kia ấm quạ là dạy bảo ra vô số đại lao đế tôn q u ả t h ầ n cũng ngăn không được những cái kia muốn thu được những thứ này thần thư sinh linh mấu chốt là những thứ này thần thư mỗi một bản đều cực kỳ cường đại thật sự là quá biến thái mỗi một bản cũng có vô cùng cường đại diệu pháp thần thông uy năng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng cái này mỗi một quyển sách đều tương tự với đại đạo phát tắc một bộ sách chính là một đạo đại đạo phát tắc vắt ngang cựu thiên trí thượng vô luận là cỡ nào vĩ lực cũng không thể giao động không thể sửa đổi những sách này chính là trí cao vô thượng tuyên cổ pháp tắc cho dù là tiên đế cũng muốn tại những n à y đại đạo pháp tắc phía dưới p h ụ p h ụ thí dụ như chiếc sách học vẹn tam tử tích nhất duyên lục tử hóa nhất vật cựu tử hoán nhất sinh mười tám đỉnh thương tiên lại tỷ như lúc sách chính là thời gian chi đạo bên trên trí cao vô thượng bảo vật nắm giữ cuốn sách này trưởng không thời gian nhưng tại bên trong dòng sông thời gian thông suốt vô luận là ngược dòng tìm hiệu t ư ợ n g cổ tuổi vẫn là quan sát tương lai tuế nguyện cũng không phải nói đùa nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e n e t vượt qua tuế y nguyệt vượt qua thời gian trường hạ nhẹ nhàng thoải mái mỗi một quyển sách đều vô cùng tương đại nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh triệt để điên cầu ta đ i ê u mẹ nó thứ đồ gì à nói đùa cái gì ở đây tùy tiện một quyển sách cũng là nghịch thiên tồn tại cũng là không có gì sánh kịp bảo v ậ t nhiều sách như vậy tùy tiện lấy ra cũng là đủ để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh vì đó giết lẫn nhau tranh đấu trí bảo g i a hỏa này một người có nhiều như vậy t h ầ n thư thật là đáng chết ta lý thất đêm a lý thất đêm không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi thiên phú yêu nghiệt cũng coi như lại còn có nhiều như vậy bảo vợ n g ư ơ i cái này còn có để hay không cho người khác lan l ộ n a bằng sức một mình ngạnh sinh sinh kéo cao kim thủ chỉ sở hữu người cánh cửa còn phải là ngươi lý thất đêm một người có nhiều như vậy cường lực ngoại quải cái này mỗi một bản cũng là vô cùng cường đại ngoại quải tùy tiện cho ra ngoài một bản đều có thể bồi dưỡng một vị danh chấn thiên địa kim thủ chỉ sở hữu người còn phải là ngươi lý thất đêm nếu cho ta một bản lúc sách ta có lòng tin có thể đ ă n g lầm tuyệt đỉnh nói nhảm cường lực như vậy ngoại quải đổi người nào người đó không thể ta cũng có thể ta t đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đãi ngộ sao nhiều như vậy cường lực ngoại quại t ề tụ một đường tất cả đều là của hắn ta thật sự sẽ hâm mộ đến khóc chết quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người không phải là người là chúng ta không thể so được à. các đạo hữu nghe lão phu một lời khuyên mãi mãi cũng không cần hâm mộ kim thủ chỉ sở hữu người bởi vì căn bản hâm mộ không tới a a a ta mặc kệ ta không n h ì n được ta muốn đi đế bá chủ thế giới ta muốn đi cướp ta muốn đem những thứ này ngoại quại toàn bộ đều cho hắn tức cướp về cướp. n g ư ơ i xác định muốn tại kim thủ chỉ sở hữu người trong tay giật đ ổ n g ư ơ i dám tại kim thủ chỉ sở hữu người trong tay giật đ ổ không phải n g ư ơ i đ â y không phải muốn chết sao ca môn n g ư ơ i có muốn hay không trước tiên giao phó cái gì ngôn ta sợ ngươi đi đế bá chủ thế giới không có cơ hội nói không phải đánh không lại thì thế nào đánh không lại chẳng lẽ liền không thể gia nhập sao ta hoàn toàn có thể bái sư lý thất đêm bái làm sư tại hắn dưới h ông làm châu làm ngựa chẳng lẽ không được sao vạn nhất hắn một cái cao hứng thật sự nguyện ý chỉ đạo ta vậy ta không được hay sao đế tôn sao lý thất dạ chỉ đạo những người kia đều trở thành tiên đế trí tôn nếu là ta có thể bị hắn chỉ đạo cái này hoàn toàn lại là một đầu thông hướng đại đế quang minh huy hoàng con đường a làm lý thất đêm đồ đệ ta nguyện ý ta sinh là lý thất đêm đệ tử chết là lý thất đêm chết đệ tử ngược lại đời ta chỉ sống ba chữ đó chính là lý thất đêm ta muốn trở thành lý thất đêm đệ tử trở thành tiên đế trí tôn không tệ ta cũng giống vậy các vị đạo hữu cái này ta thật sự ưa thích không phải ý của ta là ta thật sự muốn b ã trở thành đệ tử của hắn tốt tốt ca môn đã nhìn ra ngươi biến thái làm phiền ngươi mau đem khỏe miệng chảy nước miếng thu một chút nếu có thể bái sư lý thất đêm ai không muốn đâu các i n h đệ không nghĩ tới còn phải là các ngươi à, chơi nát vụ nạnh các ngươi thật sự chuyên nghiệp à. cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn thấy trên thiên mạc hình ảnh bây giờ cũng mộng bức khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh ta treo không phải chứ cái này điêu mau nhiều như vậy ngoại quại à. hơn nữa có vẻ như mỗi một cái ngoại quại đều so với ta treo lợi hại hơn nhiều như vậy thủ đoạn n g ư ờ tiên thế mà đều có thể ghi chép ở trong sách thái quá đây là sự thực thái quá tiêu diễm nhìn về phía lý thất đêm ánh mắt lập tức trở nên tâm thúy vô cùng cái này lý thất đêm đến cùng là quái vật gì cuốn sách này đều gánh chịu đại đạo pháp tắc chính là trí cao vô thượng pháp tắc tồn tại mỗi một cuốn sách cũng là trí cao vô thượng vĩ lực vô tận thần vật mà những sách này lại toàn bộ xuất từ một mình hắn c h i thủ cái này lý thất đêm thật sự ngoại hạng thời gian không gian cũng là cao t h â m nhất cũng là hung hiểm nhất dính đến thời gian và không gian pháp môn cũng là nghịch thiên pháp môn mà lý thất dạ khước toàn đều nắm giữ chỉ có thể nói chẳng thể trách là vạn cổ hát thủ quả nhiên là kinh khủng như vậy hào một cái lý thất đêm hào một cái âm q u ạ n không hổ là âm thầm điều khiển thế giới thôi động thời đại hưng khởi cùng tấm màn rơi xuống vạn cổ đại hát thủ hắn đã tận khả năng tại đánh giá cao lý thất vận rồi lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là xem thường hắn a tiêu diễm nhìn xem màn trời bên trong phát sinh từng màn trong lòng cũng bắt đầu có chút lửa nóng dù sao phóng nhãn chư thiên và giới có thể đem đủ loại thủ đoạn nghịch thiên ghi lại ở trong sách v ở thế giới lại có bao nhiêu đâu dù chỉ là nhận được trong đó một bản cái kia cũng tuyệt đối nghịch tiên cùng lúc đó tổng võ vị diện đại tần hàm dương c ung doanh chính mặt mũi tràn đầy t r ờ mong hai mắt đỏ thấm kích động nhìn xem màn trời hình ảnh hắn thật sự đỏ mắt như thế vị diện thế mà n ị c h thiên như thế phát môn này thần thông thế mà bất phàm như thế hắn khát vọng đến cực điểm tha thiết ước mơ trường sinh thế mà tùy tiện liền có thể làm đến thậm chí không chỉ như vậy trong một cuốn sách lại còn ghi lại nhiều như vậy nịch tiên tri pháp khi đó sách càng là có thể t r ư ờ n g không thời gian xuyên thẳng qua tương lai đi qua vì thuế nguyệt chúa t ể giờ k h ắ c này doanh chính quyết tâm động không khỏi tâm trí hướng về nếu là có thể nhận được cuốn sách này cái kia chấm chẳng phải là đời đời bất hủ giờ này k h ắ c này doanh chính n âm thanh đều kích động đến đang run dày cùng lúc đó chư thiên vạn giới cái kia vô số sinh linh cũng tại nghị luận ở mỹ toàn bộ đều cực kỳ chấn động không nghĩ tới để ba chủ thế giới dù sao lý thất đêm thật n sự quá nghịch ấ t Đêm, h ắ thiên rồi coi như hắn trang mức nhưng nhân ra là thật có thực lực kia à không giống từ thiếu không có thực lực còn cứng giám trang xem ra sống lâu như thế cũng không phải không chỗ hữu dụng Bất bất tử d i chương một trăm ba mươi bốn lý thất đêm đặc thù đam mê vạn giới thượng cung bích lạc hạ hoàn tuyển mẹ nó tìm dê chương một trăm ba mươi bốn lý thất đêm đặc thù đam mê vạn giới thượng cung bích lạc hạ hoàn g tuyển mẹ nó tìm dê trên thiên mạc hình ảnh tiếp tục từng màn hiện lên trong tấm hình hiện ra lý thất đêm trưởng thành quy tích chứ thiên vạn giới sinh linh tận mắt nhìn thấy lý thất đêm càng nhiều chuyện hơn cũng theo đó bại lộ ở trong thiên địa bại lộ tại vạn giới chúng sinh giới mỹ mắt tại vạn giới chúng sinh chăm chú hắn lấy được chín đại thiên thư tại chín đại thiên thư bên ngoài càng thu được chín đại thiên bảo cái này chín đại thiên bảo cũng tương tự vô cùng cường đại uy lực vô song không gì sánh kịp tất cả đều là nghịch tiên trí bảo cái này chín đại thiên bảo tùy tiện một kiện đặc ở giữa thiên điện à y cũng có thể làm cho một đám sinh linh đánh ra góc cho tới húng chi là cựu bảo tể tụ cái này mẹ nó nghĩ cũng không dám nghĩ à nhưng dưới mắt chính là cái này chuyện nghị cũng không dám nghĩ thế mà chân chân thiết thiết phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt ở trước mặt tất cả mọi người cái này chín đại thiên bảo tất cả đều bị lý thất đêm một người cướp sạch không còn một ngống chín đại thiên bảo rơi vào một người trong tay đây là chuyện nghị cũng không dám nghĩ a như thế nghịch thiên bảo vật tất cả đều bị lý thất đêm một người nắm giữ chứ thiên b ạ n giới sinh linh tự nhiên là hâm mộ răng đều muốn rơi mất không phải không phải khí vận của hắn sao có thể nghịch thiên như vậy thật sự nghịch thiên đến nước này đúng không ai đây có thể nhịn cái này ai dám tin ngoa cái đại tào chín kiện nghịch thiên trí bảo tất cả đều là một mình hắn không phải ta nói ca môn ngươi ba đầu sáu tay à. nhiều như vậy bà bối ngươi dùng tới sao thực sự không được ta thay ngươi chia sẻ một điểm đây chính là sống được lâu chỗ tốt cái gì đều hiểu biết tất cả mọi chuyện bà bối giấu ở địa phương nào như thế nào thu được bà bối căn bản là không làm khó được hắn nhiều năm như vậy thâm hậu tích lũy quả nhiên không phải không cần phục liêu ta đây thật sự bội phục a ta thật sự hâm mộ lý thất đêm cái này kim thủ chỉ sở hữu người bất tử bất diện ngoại quại ta ngay từ đầu còn chế d ễ không dùng để lấy hiện tại xem ra thằng hề càng là chính ta ta thật sự bị mất、mặt. sống được lâu thật sự hữu dụng bất tử bất diệt ngoại quại quả nhiên ngưu phê sống thời gian dài như vậy thế giới này đối với hắn mà nói cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì bí mật hắn muốn cái gì muốn đạt được cái gì bất quá là một ý niệm mà thôi cái kia đoạn thân là âm quạ cô độc t u ú y nguyện đã từng đối với hắn mà nói là đau đớn nhưng bây giờ những thống khổ kia toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng để cho hắn tiến triển cực nhanh thành tựu bất phàm cùng vĩ n g ạ chỉ có thể nói thật sự ngưu phê hừ cái này có gì đội ta ta cũng được chỉ cần thu được quá lâu nghĩ lấy được cái gì vẫn không phải là dễ ca môn bất gạ tô đúng vậy à đổi lấy ngươi ngươi cũng được nhưng nhân gia là kim thủ chỉ sở hữu người a nhân gia bất tử bất diện đó là có thể sống lâu như thế tuế nguyện vô cùng vô tận tuế nguyện nhân gia đó là có thể bình yên vượt qua căn bản không có tuổi thọ vấn đề sống thời gian dài như vậy phóng nhãn chư thiên vạn giới có thể có mấy cái có bao nhiêu người có thể đủ làm đến có lẽ cũng chỉ có những cái k i a t r í cao vị diện đại năng ngươi không có ngoại quả chính là không thể như lý thất như bóng đêm sống trên vô tận tuế nguyện tích lũy thâm hậu vậy cũng chớ gọi chính là căn bản không thể so sánh ai nhìn bộ dạng này sống được lâu chính là hảo chỉ tiếc chúng ta p h à m nhân cũng không phải những cái kia trí cao vô thượng đại năng chúng ta sinh mệnh giống như phụ du sớm sống chiều chết cuộc đời một người tuổi thọ nhắn ngủi mấy chục năm có thể gặp bao nhiêu p h o n g hoa hâm mộ lý thất đêm căn bản hâm mộ không tới a nếu có thể giống như hắn bất tử bất diệt được chứng kiến hết thảy gặp qua t u ế nguyệt lưu chuyển thời đại hương suy đại đế quật khởi cùng vất lạc này sẽ là như thế nào tâm cảnh cùng kinh nghiệm những cái kia phổ thông vị diện bên trong người bình thường nhìn xem màn trời hình ảnh lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong đây là bọn hắn đời này chú định cũng sẽ không có thể nghiệm cũng chỉ có thể đang tưởng tượng bên trong làm được cùng lúc đó Liên tại bọn biến bên hắn trong tiếng nghị luận, hình ảnh lần nữa biến hóa. Lần này, màn trời bên trong hiện lên, không còn là lý thất đêm trở nên mạnh mẽ kinh nghiệm, nào là hắn từng làm qua chuyện là lý thất đêm tại cái này mênh mông trong năm tháng từng chuyện hóa. thất thất trời trở tại Tại cái là lý là làm là lý làm qua qua đêm mẽ đêm cũ.、Tại、vô cùng lâu đời thuế n g u y ệ t phía trước hắn cùng nhau đi tới đã làm rất nhiều chuyện có một số việc khoảng cách bây giờ quá xa hắn thậm chí cũng đã nhớ không rõ ràng nhưng bây giờ trên thiên mạc nhưng lại một lần nữa nổi lên đi ra hiện ra lý thất đêm những chuyện cũ kia hắn xa xăm t u ế nguyện ký ức lại một lần dần dần rõ ràng con đường đi tới này tại vô cùng vô tận trong năm tháng hắn đích xác làm rất nhiều chuyện tại ước vạn năm trước lý thất đêm tại hạ một gốc thúy trúc tại tám trăm vạn năm trước hán dưỡng xuống một con cá chép năm trăm vạn năm trước hán thu dưỡng một cái tiểu nữ hải bây giờ thúy trúc tu luyện thành thần linh cá chép phóng qua long môn đã thành kim long đến nỗi cô bé kia bây giờ càng là huy chân cựu giới nữ đế nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới triệt để đề đền cầu nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ lý thất dạng n h ư phê chỉ cần là hắn dạy dỗ sinh linh vô luận như thế nào cuối cùng nhất định có thể đăng đỉnh tuyệt đỉnh trở thành trí cao vô thượng tồn tại những cái kia đại đế tiên tôn là ví dụ cái này thúy trúc thần minh kim long còn có cái kêu cựu giới nữ đế đồng dạng là bằng chứng ta nói không tệ à chỉ cần có thể b á i sư lý thất đêm nhất định có thể đăng đỉnh t u y ệ t đ ỉ n h trở thành trí cao vô thượng tồn tại t h á i quá thật sự là quá bất hợp lý hảo một cái lý thất đêm hảo một cái vạn cổ đệ nhất đại hát thủ không hổ là g i ấ u ở tuế nguyệt sau lưng thao túng thời đại hưng khởi cùng tấm màn rơi xuống nam nhân nói cho cùng còn phải là người à. có thể đem tất cả đệ tử đều dưỡng thành khí vận c h i tử để cho chính mình dạy dỗ những sinh linh kia đều đăng đỉnh tuyết đình đây là bậc nào năng lực cường đại bãi sư lý thất đêm nhập cổ phần không lỗ lý thất đêm muôn hạ đơn giản chính là tiên đế trí tôn lớp học chỉ cần có thể bái sư lý thất đêm thành tựu đại đế đó chính là ván đại đóng tuyển không có chạy các minh đệ n g h e ta chúng ta nghịch tiên cải mệnh cơ hội ở trước mắt nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào nghĩ đến biện pháp đi đến đế bá chủ vị diện bái sư lý thất đêm chỉ cần có thể thành vậy thì chúc mừng ngươi đi lên một đầu quang minh đại đạo thành tựu của ngươi sẽ khó mà hạt lượng không phải cái này lý thất đêm thật sự có ma lực hắn không chỉ chính mình yêu nghiện còn có thể dạy dỗ một đống yêu nghiện ta thật sự hiếu kỳ hắn là làm sao làm được sao có thể sâu như vậy đây là người bình thường có thể làm được sao xem ra kim thủ chỉ sở hữu người cùng chúng ta chính là không giống nhau đừng nghĩ kim thủ chỉ sở hữu người bưu hãn mãi mãi cũng không cần giảng giải cái gì là kim thủ chỉ sở hữu người chính là thường nhân không thể làm được sự tình hắn dễ như chở bàn tay liền có thể làm đến đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người vị đạo hữu này nói rất có lý nghe v u a nói một buổi giống như nghe v u a nói một buổi a các hạ cái này không phải nói nhảm ó i n sao ngay tại t r ư thiên vạn giới sinh linh chấn động vô cùng đối với cái này nghị luận ẩm ý thời điểm hình ảnh lần nữa biến động lý thất đêm sự tích lại lộ ra hắn liền cựu giới lúc thực lực cũng đã viễn siêu cựu giới cực hạng cựu phẩm tiên đế cảnh giới mà hắn tại thứ mười ba châu thời điểm thực lực càng là viễn siêu mười hai đầu tiên mệnh đại đế tiên vương lúc ba tiên giới thực lực của hắn càng là viễn siêu tiên thống thủy tổ cảnh giới tại b á t h o a n g k ỳ nguyên thực lực của hắn càng là có thể cùng thương tiên sánh vai bây giờ đối thủ của hắn càng là chỉ còn lại có một cái đó chính là cái này thương tiên phóng nhãn trên trời dưới đất mênh mông chúng sinh cũng chỉ có thương tiên có thể được hắn coi là đối thủ lao tạc tiên là hắn duy nhất đối thủ nói tóm lại vô luận thế nào chỗ nào lý thất giả tối cường lý thất đêm ba chữ này chính là vô địch tượng trưng một vô luận địch nhân mạnh bao nhiêu hắn chỉ có thể so địch nhân càng thêm cường đại thậm chí cường đại đến đột phá thế giới hạn chế khó có thể tưởng tượng lý thất đêm một cái từ đầu đến đôi kim thủ chỉ sở hữu người hắn giải thích cái gì là chân chính vô địch quét ngang thiên địa từ hạ giới đánh tới thượng giới không một địch thủ không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn đến cuối cùng lý thất đêm chỉ có thể đem cái này t h ư ơ n g tiên nhìn thành là đối thủ đây cũng là lý thất đêm đây cũng là bất tử bất diệt kim thủ chỉ sở hữu người đây cũng là cường đại đây cũng là vô địch lý thất đêm thật là thân nhân vậy chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy từng màn bây giờ đã là triệt để trợn tròn mắt ta a yêu nghiệt như vậy sao không phải cái này lý thất đêm sao có thể nghịch thiên như vậy ở y tới tới người đứng ra ai ngay từ đầu chế rêu lý thất giả hắn chính là một cái người bình thường thậm chí còn không bằng người bình thường hôm nay ta để cho ngươi tốt nhất xem cái gì mới là đứng đầu nhất kim thủ chỉ sở hữu người cái này lý thất đêm ta liền nói không có đơn giản như vậy xem có phải hay không quả thật như thế nhân ra lý thất giả tối treo kim thủ chỉ sở hữu người một đường đánh tới vô luận là thế giới nào cũng không có đối thủ của hắn cuối cùng thậm chí chỉ có thương thiên mới có tư cách đối địch với hắn cái này m ẹ n ó thật không phải là thật đang mở cho đùa đây không phải điện ảnh a sàng văn nam chính sàng văn nam chính cũng không thể sâu như vậy cái này mạnh cũng quá không đầu hoặc a sẽ bị độc giả mang a ngoa cái đại tạo lý thất đêm dạng này kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là vạn cổ hiếm thấy hắn không riêng gì vạn cổ đại hát thủ càng là vạn cổ lớn kim thủ chỉ sở hữu người không phải mấu chốt nhất là không riêng gì lý thất đêm một người biến thái hắn những đệ tử kia cũng rất yêu người ta tất cả đều là biến thái tất cả đều là hắn bồi dưỡng ra được tuyệt thế đại yêu nghiệt hắn bồi dưỡng ra được các đệ tử người người cũng là tuyệt đại thiên tiêu người người cũng là khí vận c h i tử là gần với kim thủ chỉ sở hữu người tồn tại chính hắn càng là t r ư thiên vạn giới lớn nhất cường lực nhất kim thủ chỉ sở hữu người với một hắn ngoại quải trực tiếp mở đến l ị c h thiên tình cảnh cả nhà biến thái tất cả đều là yêu nghiệt không hổ là lý thất đêm còn phải là lý thất đêm vẫn là phạm nhân thời điểm l i ề n có thể bằng vào một bản đao pháp một thanh trường đao phản s á t tu sĩ về sau trở thành tu sĩ tu luyện đơn giản như ăn cơm uống nước tu vi phi tốc tăng trưởng giống như ngồi hỏa tiễn cuối cùng càng là đứng ở thế bất bại trở thành cái này phương vị diện vô địch tồn tại Trí thượng, cao cùng vô thương hắn duy mới lý à này này địch. đều đến điểm. chư cực chư có nghiệt, phóng nhãn chư thiên giới, đều hiếm thấy đến cực điểm. Không phải, chư thiên thật dạng nghiệt Dạng dạng vạn vạn giới, giới yêu yêu sự sao? l thất đêm vô luận là ở đâu cái thế giới cũng là người mạnh nhất so người mạnh nhất mạnh hơn thậm chí đột phá thế giới cực hạn đến cuối cùng càng là cùng thương thiên là địch cùng thương thiên là địch ngươi đừng nói những người khác chính là diệp thiên đế cùng h o a n g thiên đế cũng không dám làm như vậy à lý thất đêm cái này đúng thật là bọ cặp kéo ba ba phần nhất đừng nói kim thủ chỉ sở hữu người chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới sinh linh đó cũng là đại cô nương l ê n t i ệ u lần đầu không phải đạo hữu ngươi đầy miệng vẻ thuận miệng là định thi nghiên a ta đến bây giờ mới hiểu được ngay từ đầu kiểm kê lý thất đêm thời điểm hắn câu nói kia kỳ thực cũng không có trăng bước càng không có nói ngoa hà nào ai tất cả đều là thật sự lý thất đêm thật sự có thể làm được một tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang mười kiểu châu mặc dù tại ngươi ta xem ra không thể tưởng tượng nhưng mà ở trong mắt lý thất đêm lại bình thường bất quá hắn thật có thể làm đến những thứ này thậm chí đối với hắn mà nói độc chiến ba ngàn đế có lẽ cũng không phải là việc khó gì lật tay mà thôi liền có thể chấn áp Quả nhiên, cũng h đừng quên nhiều như vậy tiên đế trí tôn đại lão cũng là nhân gia bồi dưỡng những đại lão này tất cả đều là hắn trung thành nhất tùng độn nhiều đại lão như vậy tất cả đều là của hắn bối cảnh đã hiểu lý thất đêm một cái thì tương đương với cùng những đám đại lao này t u y ê n chiến ai dám à? chán sống tại lại nói lý thất đêm cũng là trí cao vô thượng vĩ nạn tồn tại thực lực rộng lớn c ư ờ n g đại ai dám tìm hắn gây phiền phức à? thật muốn tốc nhà thông thái sinh đúng không bóp mã liền thái quá lý đại gia tới bên ta thế giới chơi một chút à? dù là người không có hứng thú tới thu ta làm đồ đệ cũng được à? suy nghĩ cái gì muốn tới chắc chắn cũng là đi tới ta thế giới này à? hai vị đạo hữu tắm một cái ngủ đi cũng bắt đầu tinh thần không bình thường mà thiên k u n g hình ảnh tiếp tục biến động trong hình lý thất đêm đã nhiên vô cùng cường đại nhưng hắn vẫn còn tại tìm kiếm lấy cái gì hắn hết sức chuyên chú vẻ mặt thành thật tìm kiếm lấy đồ vật gì thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh tất cả đều là một mặt một bức nghi hoặc không thôi hắn đang tìm cái gì lý thất dạ đang làm gì đông nhiên có người tựa h ẹ nghỉ n tới điều gì vội vàng mở miệng giống như từ kiểm kê ngay từ đầu lý thất đêm ngay tại tìm gì à? cũng không biết hắn đến cùng đang tìm cái gì nhưng mà nhìn hắn cái này bộ dáng nghiêm túc không hề nghi ngờ hắn tìm kiếm đồ vật đối với hắn nhất định rất trọng yếu hắn đều đã n ị c h thiên như vậy còn có thể tìm cái gì còn có cái gì là hắn không tìm được? có thể làm cho lý thất dạ đ ồ tìm không thấy như thế chuyên chú tìm kiếm chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên ngoại quải ta dựa vào giống như cũng chỉ có loại khả năng này đi để cho lý thất dạ đ ồ cẩn thận tìm kiếm ngoại quải cái kia phải là cường đại cỡ nào h a mọi người trong nhà ta hứng thú ta muốn biết đó là cái gì ngoại quải lúc vạn giới sinh linh đều hiếu kỳ mà đoán lý thất đêm cuối cùng ngần đầu không còn tìm kiếm nà là nhìn về phía thiên đạo lao tà tiên ta dê đi đâu lý thất dạng ngạnh cương thiên đạo nói ra lại là làm người ta n g o ắ rơi cả cằm chứ thiên vạn giới sinh linh đều mất bức không phải người nào đâu đại ca đặt cái này tìm lường này nguyên lai、like、là tại tìm dê cái kêu mẹ nó cái gì dê a chú dê vui vẻ đẹp dương dương vẫn là giúp hớn hở đẩy cái mông phí dương dương không phải cái này tương phản thật sự có chút lớn a dê một tay độc chiến ba ngàn đế cái này mẹ nó cái gì dê a thế mà cũng xứng lý thất đêm dạng này tìm kiếm một tôn vô thượng cường giả tiện tay chấn áp hết t h ể vĩ nạn tồn tại thế mà tại nghiêm túc như vậy mà tìm một con dê không phải ca môn ngươi có bị bệnh không ngươi mẹ nó đều mạnh như vậy ngươi quan tâm một con dê làm gì lý thất đêm không phải là sống được quá lâu đầu góc xảy ra vấn đề a đều cờ mờ nờ có thể ngạnh cương thiên đạo còn tìm dê cái này còn tìm cái gì dê à ta phải hào hào xem cái kiếp dê đến cùng là thế nào dê đến cùng là thế nào chuyện gì ta khờ quả nhiên kim thủ chỉ sở hữu người cũng là khó mà phỏng đoán ha ha ha kim thủ chỉ sở hữu người thế giới chúng ta thật sự không hiểu vì một con dê liền có thể ngạnh cương thiên đạo thiên đạo đều ý khuất ngươi không có việc gì vừa ta làm gì không hổ là lý thất đêm quả nhiên không giống bình thường không đi đường thường a thượng cung bích lạc hạ h o à n tuyền chỉ vì tìm dê còn phải là ngươi lý thất đêm a quả nhiên là bởi vì kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa lại sống được quá lâu cho nên đầu góc cùng chúng ta có thể không giống nhau lắm vì một con dê thế mà đại động can qua như vậy thực sự là mở mắt đại thiên thế giới tiêu diễm mộng bức không phải tìm dê cái k i a con dê là có chỗ đặc biệt gì sao tại sao muốn như vậy dòng chống khua chiêng mà tìm dê tiêu diễm sờ lên đầu cũng là không hiểu ra sao cái này dê chẳng lẽ có cái gì không đơn giản chỗ có thể để cho lý thất đêm như vậy tồn tại trí cao đều lãng phí thời gian cẩn thận tìm kiếm thậm chí ngạnh cương thiên đạo đột nhiên tiêu diễm t ự hệ nghi tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ hãn đột nhiên nghĩ đến phía trước kiểm kê lúc mới bắt đầu liền giới thiệu qua. lý thất giả cái chăn dê mục đồng hắn tìm cái này con dê không phải là hắn phóng cái kia à, nhưng đều đang lâm tuyệt đỉnh c ò n t ì m dê đây là đặc thù yêu thích quả nhiên ai còn không có điểm đặc thù yêu thích đâu cái này lý thất đêm chính xác n ị c h thứ hai chương một trăm ba mươi lăm để lý thất giả đô vì đó thất sắc ban thưởng t r ư thiên rung động đặt câu hỏi bắt đầu chương một trăm ba mươi lăm để lý thất giả đô vì đó thất sắc ban thưởng chư thiên rung động đặt câu hỏi bắt đầu chư thiên vạn giới sinh linh lần này là thật sự trợn t h ò n mắt ai cũng không nghĩ tới cái này lý thất đêm thế mà như thế không đi đường thường có sao nói vậy lý thất đêm yêu thích thật đúng là đặc thù thân là đường đường kim thủ chỉ sở hữu người một cái vị diện trí cường giả cái gì khác đều không để ý lại chỉ một lòng muốn tìm chính mình dê nên nói không nói thật đúng là đặc lập độc hành hắn thật đúng là không quên sơ tâm à cũng đã vô địch tại trong thiên địa này chỉ có thương thiên mới xứng làm đối thủ của hắn hắn lòng tràn đầy nhưng vẫn là chỉ có chính mình dê thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển đi khắp cựu giới mỗi một tấc đất chỉ vì tìm được chính mình dê thấy không đây chính là nhân gia thân là một cái người chăn cựu phẩm đức n ề nghiệp các người đến cùng biết hay không a nhưng kim thủ chỉ n không không có có mà tôn h phận, h â n lại k g có trọng t h cái này lý thất đêm hành vi thật đúng là kinh thế hai tục thân là một giới tri tôn cường giả dám cùng thương thiên là địch máy nhân nguyên lai chỉ tập trung tinh thần mà nghĩ tìm được chính mình dê Dạng này người, nhưng Ngươi đánh giá thế nào. Ngươi nói hắn trang bức à, nhân ra vốn giá thấy. hiếm thực cho thế ta sự bức quá để A, ra lần à dàng làm có chỉ chính nói thể tuyệt hắn không à, nhân đỉnh, mình dễ dê. đến. Ngươi đang muốn giả lâm l bộ A, ra này chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều nhớ cái này tên là lý thất đêm nam nhân lý thất đêm từng vì âm quạ bất tử bất diệt tại vô cùng vô tận trong năm tháng dạy bảo ra vô số đế tôn đại năng về sau đoạt lại t h â n người chính hắn cũng bước lên một đầu vô địch lộ quét ngang đương đại trấn áp chư đế trên trời dưới đất đều vô địch chỉ có thương thiên mới có tư cách làm địch nhân của hắn liền năm sáu linh là như thế một cái nghịch thiên cường đại người mang vô số ngoại quại đem bật học hai chữ này chơi đến mức tận cùng tồn tại một giới v ĩ n ạ n trí tôn hắn đ ầ y trong đầu cũng chỉ có một sự kiện đó chính là tìm về chính mình dê dạng này tương phản thật sự là quá mức rõ ràng dứt khoát rất phá người hốc mắt người tiên đơn giản liền người tiên lý thất đêm thật sự là quá bất hợp lý so với phía trước kiểm kê bên trong xuất hiện những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người cái này lý thất giả đ ồ xem như tương đương t h á i quá ai nói không phải thì sao giống lý thất đêm như thế thái quá kim thủ chỉ sở hữu người phóng nhãn chư thiên vạn giới thật là không thường thấy lý thất đêm không chỉ có là kim thủ chỉ sở hữu người tại nhiều khi chính hắn chính là một cái ngoại quả nuôi dưỡng nhiều như vậy tiên đế trí tôn thái quá không thể không thừa nhận lý thất đêm dạng này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá hiếm thấy cũng thật sự là quá biến thái chính ta đều nghĩ không so đo bất cứ giá nào đi đế b á chủ thế giới một chuyến b á i lý thất đêm vì sư nếu là có thể b á i sư lý thất đêm tại hắn dưới sự dạy dỗ ta chắc chắn có thể trở thành đại đế trí tôn cái này cũng là nghịch tiên cải bệnh biện pháp a đạo hữu mở ra lối riêng ánh mắt độc đáo thật sự là bội phục bất quá muốn vượt qua vị diện lại nói dễ dàng sao những cái kia trí cường đại năng đều không làm được chúng ta vẫn là thành thành thật thật không cần hy vọng xa vời những thứ này bất tử bất diệt tồn tại nguyên lai tuế nguyệt tích lũy có thể thâm hậu đến nước này ta hiểu a i ta cũng nghĩ bất tử bất diệt bất tử bất diệt mang ý nghĩa quá nhiều khả năng tính chất chư thiên vạn giới chuyện hành o lĩnh nao nhào cảm khái cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh chậm rãi tiêu tan lý tiêu giao cái kia hùng vi thiên â m cũng vang vọng tại chư thiên vạn giới q u a n quẩn tại mỗi cái sinh linh bên hai vị trí thứ tám kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thường phát ra a không phải còn có khen thường sao ta điều lý thất giả đô đã còn như thế người tiên còn cần ban t h ư ở n g đúng thế tại trong kiểm kê cái này lý thất đêm còn kém trực tiếp làm thiên đạo toàn bộ đế bá chủ thế giới hắn đã là trí cao vô thượng vô địch tồn tại mạnh mẽ như vậy còn có ban t h ư ở n g ban t h ư ở n g đúng còn hữu dụng sao ta biểu thị hoài nghi t h á i quá thật sự t h á i quá đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người cảnh ngộ sao không chỉ có b ậ t hặc mở đến cực hạ liền xem như trở thành trên trời dưới đất chi tôn cường giả cũng sẽ có ban t h ư ở n g hạ xuống chúng ta đời này cũng không thể cùng kim thủ chỉ sở hữu người đánh đồng chỉ có thể hâm mộ a lý thất đêm cái này kim thủ chỉ sở hữu người ta thật sự hâm mộ a kiểm kê giả ngươi nhìn ta à ngươi nhìn ta có phải hay không cũng có kim thủ chỉ sở hữu người với tư lần sau có thể kiểm kê ta lý thất đêm lý đạo hữu lý đại ca ngươi nhìn ngươi cũng đã biến thái như vậy cường đại như vậy như thế yêu nghiệt chắc hẳn chắc chắn không cần phần thưởng này ta cũng có tiên đế c h i tư nếu như có thể lấy được được thưởng chắc chắn có thể nhất phi t r ù n g thiên trở thành giữa thiên địa ít ỏi trí tôn c ự n giả g không bằng ngươi đem phần thưởng lần này cho ta như thế nào chính là ngươi cũng đã trâu bỏ như vậy không bằng cho chúng ta điểm ngon ngọt đem phần thưởng lần này cho chúng ta a lý thất đêm van cầu người chúng ta thật sự rất cần a chư thiên vạn giới sinh linh bên trong có người chống cự không nổi trong lòng chờ mong cùng khát vọng hẹn m ọ n mở miệng nhưng phần thưởng này vốn là ban cho lý thất đêm chỉ có lý thất đêm có thể thu được những người khác làm sao có thể thu hoạch liền xem như lý thất đêm hữu tâm chuyển tặng cho hán người cũng không thể nào huống hồ, hồ lý thất đêm cũng không phải lớn đoán loại phần thưởng của mình vì sao muốn cho người khác bây giờ đế bá chủ thế giới lý thất đêm đứng chắp tay đứng tại trên quốc phòng nhìn thấy chư thiên vạn giới vô tận sinh linh nghị luận cũng là một mặt bất đắc dĩ chỉ coi làm không nhìn thấy cùng lúc đó hắn dương mắt nhìn về phía mặt trời không hề bận tâm trong lòng cũng nổi lên nhàn nhạt vợt sóng không biết mình sẽ thu được như thế nào ban thưởng nói thật có chút chờ hắn đã rất nhiều năm không có dạng này chờ mong qua một chuyện vô tận năm tháng sớm đã để cho hắn tâm như bình hồ hắn ngước mắt nhìn bên trên bầu trời nội tâm đang suy tư phía trước kiểm kê mấy vị kim thủ chỉ sở hữu người lấy được ban thưởng đều cực kỳ nguỵ tiên một bước thành tiên một bước thành t i ể u đại đế cũng không phải nói đùa có thể thấy được kiểm kê giả vĩ lực thật sự là biến thái nhưng đối hắn mà nói hắn kỳ thực cũng không như thế nào cần trong cảnh giới tăng lên bởi vì hắn không cần đốt cháy giai đoạn bản thân liền là yêu nghiện hắn bản thân thực lực tăng lên liền cực kỳ khủng bố trong cảnh giới tăng lên hắn cũng không cần nếu như có thể mà nói hắn ngược lại là muốn một chút đến từ vị diện khác ban thưởng toàn bộ đế ba chủ thế giới cơ hồ tất cả chân bảo cùng công pháp hắn đều tin tưởng đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu hấp dẫn nếu như có thể mà nói vị diện khác ban thưởng tự nhiên là tốt nhất tỷ như cái k i a thần tượng c h ấ n ngục k ì n h không biết lần này có thể hay không thu được thần tượng trấn ngục hình thần tượng trấn ngục hình chính là cùng hắn trấn ngục thân thể phù hợp nhất công pháp hoành luyện nhục thân vô địch nếu tu luyện tới cực hạ chỉ dựa vào mượn nhục thân trí lực liền có thể chấn áp một thời đại uy hiếp vô số đại đế đây là hắn mong đợi nhất phần thưởng đúng lúc này bên trên bầu trời có một đạo rộng rãi tia sáng nghiêng rơi xuống thánh quang nghiêng rơi ban thưởng cũng theo đó là đến cái t i a hạo đãng hảo quang sáng chói trong nháy mắt liền bao phủ lý thất đêm lý thất không khí ban đêm tại thời khắc này xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất phàm thể hóa tiên thể phàm luân hóa tiên luân phàm mệnh hóa tiên mệnh bị tẩy nhan cổ phái các trưởng lão nhận định không có cái gì coi như phàm thể phàm mệnh phàm luân tại thời khắc này toàn bộ đều xảy thiên phú tư chất tấn thăng đồng thời lý thất đêm tu vi cũng trực tiếp từ phạm nhân một bước bước lên tới ngụy tiên đình phong trừ cái đó ra hắn càng là đã thức tỉnh c h ấ n ngục thần thể mà hắn c h ấ n ngục thần thể không chỉ có thức tỉnh càng là đi thẳng tới giai đoạn đại thành so với thiên phú tư chất biến hóa cùng với tu vi tăng lên c h ấ n ngục thần thể thức tỉnh cùng với đại thành mới là cái này tất cả ban thưởng bên trong để cho lý thất đêm mừng rỡ nhất kích động nhất cảm giác được thể nội tự dưng tràn ra cường đại vĩ lực lý thất đêm hơi xúc động kiểm kê giả thủ đoạn khi thật thần kỳ cái tia huyền diệu rộng rãi tia sáng n h i ê n rơi xuống đem hắn bao phủ một khắc này cảnh giới của hắn tu、vi. toàn bộ hết thể đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất đó cũng không phải đơn giản đốt cháy giai đoạn n à là hắn từ trong ra ngoài biến hóa hắn có thể cảm thấy chính mình cả người đều tựa như thoát thai hoán cốt trùng sinh đồng dạng không hổ là kiểm kê giả d ấ u ở chư thiên vạn giới kiểm kê phía sau màn tồn tại vĩ lực vô tận khó có thể tưởng tượng thậm chí ngay cả cái này đều có thể làm đến m ẫ u chốt nhất là hắn bộ dạng này tồn tại thế mà cũng sẽ bị kiểm kê giả ảnh hưởng kiểm kê giả thủ đoạn quả nhiên thần kỳ lý thất đêm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên trên bầu trời phản phất tại nhìn xem cái gì mặc dù trong lòng có chút rung động nhưng lý thất đêm ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ sống thời gian dài như vậy cái gì chưa thấy qua nhiều chuyện vượt qua lẽ thường chưa thấy qua mặc dù kiểm kê i ả vĩ lực đích s á c vượt qua tưởng tượng nhưng cũng còn chưa tới để cho lý thất đêm không tiếp thụ nổi tình cảnh ngụy tiên đ ỉ n h phong sao cảm giác được thể nội quần quận sức mạnh lý thất dạ câu thần nợ nụ cười mặc dù không cao lắm nhưng mà cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện nhưng vào thời khắc này trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên tràn vào đại lượng tin tức đó chính là một bộ công pháp nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet mà bộ công pháp kia tên là thần tượng trấn mục kình chính là lý thất đêm tha thiết ước mơ công pháp lý thất đêm cái kia không hề bận tâm tâm cảnh nháy mắt liền bị phá vỡ lập tức kích động cái này thần tượng c h ấ n ngục kình chính là hắn muốn nhất b a n thưởng cũng là cái này trong chư thiên v ạ n giới hắn mong đợi nhất tò mò nhất công pháp vốn cho là mình sẽ không thu được công pháp này lại không nghĩ rằng công pháp này cuối cùng vẫn đi tới trong tay mình từ trong trước đây kiểm kê hắn cũng đã biết được thần tượng c h ấ n ngục kình công pháp này lịch thiên chỗ cương đại nếu phối hợp chính mình trấn ngục thân thể quả thực là tuyệt phối trấn ngục thân thể cũng là nhục thân vô địch na thần tượng trấn ngục kình là rèn luyện nhục thân công pháp này cùng n ụ c thân thể chất đơn giản chính là tuyệt phối công pháp phối hợp thể chất một lớp này vô địch không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự thu được thần tượng chấn ngục tình làm khen thưởng cái này công pháp nịch tiên rơi vào trong tay hắn lại phối hợp hắn chấn ngục t h ầ n thể hắn sẽ so kiểm kê bên trong càng cường đại hơn kiểm kê bên trong hắn cũng bất quá là cùng thương thiên là địch tình cảnh nhưng thu được cái này thần tượng chấn ngục tình hắn thực lực sẽ thu được càng lớn để thăng thậm chí so kiểm kê bên trong hắn đỉnh phong còn kinh khủng hơn lần này lao tạp thiên đều sẽ không là đối thủ của hắn lao tạp thiên lần này ngươi chư thiên vạn giới sinh linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu ra sao năm cái này lý thất đêm tại sao lại kích động như thế đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không là sống ước vạn năm sao theo lý thuyết tâm cảnh cũng sớm đã bị mại không hề bận tâm không có cái gì có thể để cho hắn kích động như thế thất thố như vậy mới đúng đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cho hắn như thế mặc dù hoang mang nhưng mà chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều cảm giác được lý thất dạ khí hơi thở biến hóa rõ ràng lý thất dạ trở nên mạnh mẽ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lý thất đêm kích động như thế qua cái kia ước vạn năm cô độc cùng yên lặng đã sớm để cho lý thất đêm có vô cùng cường đại khó có thể tưởng tượng tâm cảnh nhưng lần này hắn lại kích động như thế cho dù là kiểm kê bên trong hắn cuối cùng đ a n g lâm tuyệt đỉnh quan sát vạn cổ tuyến nguyện b ê n mông tinh hà cũng không có như thế nào kích động nhưng lần này thu được ban thưởng lại kích động thành bộ dạng này không cần phải nói thậm chí không cần đầu góc đi đoán đều biết lần này hắn lấy được ban thưởng chắc chắn không đơn giản lý thất đêm tại sao lại kích động như thế thất thố cái này cũng không giống như hắn à. đây còn phải nói chắc chắn là thu được cái gì nịch tiên tri vật liền hắn đều khống chế không nổi chính mình thôi có thể để cho lý thất dạ đô bảo vật thất thố như vậy cũng không h ẳ n đơn giản nha cùng h h t i lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễn cũng một mặt to mò nhìn màn trời bên trong hình ảnh lý thất đêm đến cùng thu được cái gì mới có thể thất thố như vậy liền tối mặt ngoài đạo nhiên đều bảo trì không được hắn vứt cảm trên mặt hiện ra vẻ nghĩ hoặc có cho thể Thất để Lý vậy khẳng định không phải là p h à m vật ta hắn cũng nhìn qua kiểm kê cũng hiểu biết lý thất đêm cả đời này sống qua vô tận kéo dài tuyến nguyện thấy qua bảo vật nhiều vô số kể hắn sớm đã mất cảm giác vô luận là bảo vật gì chân phẩm đều khó mà đả động hắn nhưng phần thưởng lần này lại làm cho lý thất đêm kích động như vậy rất rõ ràng phần thưởng này nhất định không tầm thưởng lý thất đêm thất thố nguyên nhân ngay tại trên ban thưởng trong lúc nhất thời tiêu diễm đều có chút chua cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nói thật ra hắn đều hâm mộ ghen ghét lý thất đêm đ p gỡ cùng người ta so sánh chính mình cái này kim thủ chỉ sở hữu người giống như là tên giả mạo căn bản không có bất kỳ cái gì đánh đồng khả năng tính chất cùng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà t r ê n l ệ n h này có chút lớn á cùng lúc đó thế giới người phàm hàn l ự c nhìn xem trên thiên mạc từng bức họa cũng tương tự tại cảm khái sống qua vô số năm tháng nuôi dưỡng rất nhiều tiền đế chính mình tu hành càng là giống như ăn cơm uống nước dễ dàng trấn áp chư thiên quét ngang đại đế dạng này yêu nghiệt nịch thiên người h ô lấy được ban thưởng tất nhiên cũng nịch thiên đến khó lấy tưởng tượng nói thật hắn kỳ thực hơi kinh ngạc không nghĩ tới thế gian này lại còn có có thể đánh động lý thất đêm ban thưởng theo lý thuyết lý thất dạ đều gặp sẽ không đối với bảo vật bình thường tâm động mới lạ nhưng lần này hắn nhưng vẫn là kích động như thế một năm rõ ràng phần thưởng này tuyệt đối không tâm thưởng hắn cũng tò mò lý thất đêm đến tột cùng thu được cái gì tính toán ta kỳ thực cũng không cần hâm mộ lấy lại tinh thần h à lực lắc đầu chính mình đã thành tiên lại thêm trưởng tiên bình này liền đã đủ rồi sớm muộn có thể trở thành một phương vị diện này tồn tại trí cao là m người đâu vẫn là không thể quá tham lam trường thiên bình không phải rất tốt đi nay liền đã đủ rồi dù sao cũng là đủ chính mình dùng việc cấp bách vẫn là tiếp tục cầu tiếp tục tu luyện sau này chính mình cũng nhất định có thể đ ă n g đ ỉ n h vị diện trở thành vị diện trí cừng giả chư tiên vạn giới sinh linh nhìn thấy lý thất đêm hình ảnh thất thố như vậy tự nhiên cũng á độ là hoang mang lại hiệu kỳ nghị luận ở mỹ lý thất đêm đến tột cùng thu được ban thưởng gì mới có thể thất thố như vậy không nghĩ tới trên đời này lại còn có, có thể để cho lý thất g i kích động ban thưởng mở mắt thật sự mở mắt chỉ có thể ngay ó i kiểm kê i ả như p sau đó hình ảnh dần dần tiêu tan lý tiêu dao rộng rãi thiên ầm cũng vào lúc này rơi xuống ban t h ư ở n g đã phân phát phía dưới đặt câu hỏi bắt đầu lập tức vạn giới sôi trào lực chú ý của mọi người triệt để bị hấp dẫn tới đặt câu hỏi bắt đầu nào đến, ai còn quản lý thất đêm thu được ban t h ư ở n g gì mặc kệ nó Ngược lại một câu hỏi trăm ba mươi sáu thánh cắn khư c vị diện quỷ dị thủy tổ cấp được đặt câu hỏi sợ thiên đế t nếu là ta có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội nhất định muốn hỏi lý thất đêm đến tột cùng thu được ban thường gì thật tốt kỳ chết ta rồi thật tình không biết lời này vừa nói ra lập tức liền đưa tới chư thiên vạn giới vô số sinh linh khiếp sợ và trào phúng không phải ca môn đầu góc ngươi không có vấn đề à, lời ngươi nói để cho ta cảm giác có một loại hoang đường mỹ cảm tại sao muốn làm như vậy đây là một người bình thường đầu góc có thể nghĩ ra tới chuyện tha thứ ta nói thẳng người bình thường tuyệt đối không làm được chuyện vượt qua lẽ thường như vậy ha ha ha ca môn ngươi thật muốn chết n ư ờ i ta tại vô số sinh linh ở trong đánh bại ức vạn tồn tại đoạt được đặt câu hỏi cơ hội ngươi liền hỏi cái này người là nhân tại a chính là nếu là thật cướp được đặt câu hỏi cơ hội lại chỉ hỏi một cái vấn đề này mà nói vậy ta đề nghị có thể mở lại đầu góc này đoán chừng là xem không tốt cũng sẽ không cần lãng phí số tiền kia trực tiếp mở lại là được rồi ca môn tha thứ ta nói thẳng tích lũy ít tiền đi xem một chút đầu góc ca đừng nhìn kiểm kê thật sự nhìn đầu góc so nhìn kiểm kê trọng yếu ha ha ha thêm một ca môn ngươi thật sự hay là trước đi xem một chút đầu góc ca nhưng lịch thiên cải mệnh vô thượng cơ duyên ngươi dùng để hỏi lý thất đêm đến cùng thu được ban t ừ gì ngươi cũng là ngoan nhân a huynh đệ người bình thường tuyệt đối làm không được việc này đạo h i u n g ư ơ i ý tưởng này thật sự có chút thái quá l i ê n ngươi cái não này cái này chư thiên vạn giới vô tận sinh linh ngươi nếu có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội ta đem cái này kiểm kê t ử kim màn trời ăn người tin hay không chúng sinh bình đẳng trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cơ hội ngươi nếu là cứ như vậy lãng phí tuyệt đối sẽ biến thành chư thiên vạn giới cho cười di cười vẫn năm vạn giới cả đời n h ó n cũng là một mặt trời mong khẩn trương nhìn xem màn trời phía trên mặt mũi tràn đầy hưng phấn không biết lần này ai sẽ thu được đặt câu hỏi cơ hội có thể tại trong tay chư thiên vạn giới vô số sinh linh đoạt được đặt câu hỏi cơ hội tuyệt đối là may mắn có đại khí vận trong người người bình thường căn bản không có thu được đặt câu hỏi cơ duyên cơ hội đây là ngươi cả một đời cũng chỉ có thể thu được một cơ hội duy nhất ngươi muốn đem cơ hội này lãng phí hết sao chính là chính là n h ó n phải hào hào chân quý lần này đặt câu hỏi cơ hội mới được chư thiên vạn giới đạo hữu n h ó n tuyệt đối không nên quên chúng ta ước định chúng ta thế nhưng là cũng sớm đã đã hẹn vô luận ai chỉ cần có thể cướp được đặt câu hỏi cơ duyên đều muốn hỏi một chút đối với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh mười bảy đều hữu ích chuyện có thể hay không các vị đạo hữu chúng ta muôn ngàn lần không thể đâm lương a giống như phía trước con k h kia còn có cái kia ô n bình ra hỏa hỏi vấn đề rõ ràng chính là lãng、phí. chúng ta phải học thêm học chương chân nhân bọn hắn hỏi một chút có thể tạo phúc chư thiên vạn giới chuyện không tệ nên như thế cuối cùng lại muốn bắt đầu kiểm kê kiểm kê giả cho cái cơ hội à, để cho ta có thể thu được đặt câu hỏi cơ duyên ta nguyện ý làm ngưu tố mã không tệ làm trâu làm ngựa làm nô làm tì cũng có thể chỉ cần ngươi cho ta đặt câu hỏi cơ hội ta nguyện ý cả một đời đều phụng dưỡng ngươi à. kiểm kê giả phát phát từ bi à, ta mỗi lần kiểm kê mỗi lần đặt câu hỏi đều chờ mong chính mình sẽ bị chọn chúng nhưng mà nhiều lần như vậy kiểm kê đi qua ta một lần đều không được tuyển chọn qua còn hy vọng lần này ngươi có thể lòng từ bi nhất định muốn chọn chúng ta ạ nếu có thể chọn chúng ta ta thắp hương cho người dập đầu a đạo hưu nghe ta một lời khuyên không cần phải như thế không phải liền làm ộ t cơ hội đặt câu hỏi sao không đến mức vì một cái chỉ là đặt câu hỏi mất đi tôn nghiêm của mình khuôn mặt cũng không cần thân là tu sĩ chúng ta chính là phải có ngạo khí có ngông nên mới được như vậy đi người nghe ta người cũng không cần làm như vậy để cho ta tới ta trẻ tuổi ta có sức lực làm việc ai không muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội dù sao có thể đặt câu hỏi c o i đ ợ i này hết thể vấn đề chưng cầu ý kiến mọi chuyện cần thiết kiểm kê giả toàn trí toàn năng nhưng n h có có mà kể từ kiểm kê giả trả lời qua như là phi thăng đi đến vị diện khác các loại cái vấn đề sau cho dù là những cái kia đại năng cũng đều hướng về phía kiểm kê cấp cho độ cao chú ý xem trọng cái này kiểm kê giả tuyệt đối là chư thiên vạn giới t h í cao vô thượng tồn tại không gì không biết không gì không hiểu như vậy tồn tại vĩ lực rộng rãi hùng vĩ khó có thể tưởng tượng phóng nhãn chư thiên văn giới không có bất kỳ cái gì có thể khó khăn đến kiểm kê giả chuyện chư thiên văn giới thật sự có có thể làm cho kiểm kê giả đều cảm thấy khó giải quyết làm khó hắn sự tình sao rất nhiều sinh linh đều đối này biểu thị hoài nghi lấy kiểm kê giả vô thượng vĩ lực không gì không biết không gì không hiểu cái này chư thiên vạn giới trong mắt hắn chắc chắn không có gì bí mật liền xem như vạn giới đại năng cũng đều có riêng phần mình hoang mang muốn đặt câu hỏi thậm chí liền xem như cái tiêu c í cao vị diện trong hồng hoang tiên đạo thế nhân cũng muốn thu được đặt câu hỏi hồng hoang các thánh nhân rủ trong lòng có hoang mang cùng kiên kỵ cho dù là bọn hắn cảnh giới như vậy bọn hắn cái kia vô thượng vĩ lực đều không thể thôi diễn ra chư thiên vạn giới có chuyện nhưng kiểm cây giả lại có thể làm đến kiểm cây giả bối cảnh thực lực chi thâm hậu có thể thấy được lốm đốm ngay cả chúng ta tồn tại đều không thể làm được sự tình kiểm cây giả có thể dễ dàng như thế liền vẫn có thể làm đến nếu là ta cướp được đặt câu hỏi nhất định muốn hỏi rõ ràng kiểm kê giả nội tình không tệ nhìn kiểm kê nhiều như vậy vị kim thủ chỉ sở hữu người để cho ta càng hiếu kỳ hơn kiểm kê giả thân phận một ý niệm l i ề n có thể cho những cái kia treo tỷ như cơ duyên này có thể nói có thể dễ dàng thay đổi một cái thế giới cái này kiểm kê giả đến tột cùng là cỡ nào tồn tại ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nao n h a u cầu nguyện hy vọng có thể chọn chúng chính mình thời điểm trên thiên m ạ c đ b n g nhiên đột ngột hiện ra một thân ảnh lập tức vạn giới sinh linh lòng có cảm giác tất cả đều nhìn hướng màn trời phía trên ta điệu mẹn ó lao tử đặt câu hỏi cơ hội vừa không có ai lần này lại là ai cướp đi đặt câu hỏi cơ hội là ai người đứng ra cho ta để cho ta xem thật kỹ một chút hai lòng can đảm như thế lớn lại dám mẹ nó cướp ta đặt câu hỏi t r ờ i ạ! tại sao lại bị cướp đi a các vị đại ca cho ta một cơ hội được hay không a lập tức vạn giới các sinh linh lập tức nóng nảy nhưng bọn hắn tha thiết ước mơ đặt câu hỏi cơ duyên a thế mà để cho người ta cho cướp mất không thể nhịn không thể nhịn nhưng khi thấy màn trời bên trong đạo t i ê tản ra khí thế cường đại tự hồ có thể chấn áp vạn giới cường đại thân t n h lúc bọn hắn vẫn là túng cờ mờ đây là cái gì hỏng q u ấ y r à y ta mới vừa nói nhiều màn trời bên trong hiện ra chính là thánh cư vị diện quỷ dị thủy tổ quanh người hắn bao phủ tại một mảnh quỷ dị cùng bất tường trong khói đen tản ra khí thế cường đại phản phất có thể chấn áp chư thiên nông đậm khói đen từ quanh người hắn di tán mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp mà bao phủ ra ở trong thiên địa tràn ngập k h í tức quỷ dị nháy mắt liền phản phất xuyên qua màn trời tràn ngập ở chư thiên vạn giới bên trong chư thiên vạn giới vô số sinh linh giờ k h ắ c này lập tức liền choáng khó có thể tin nhìn về phía màn trời phía trên trên mặt mang khủng hoảng vẻ khiếp sợ thật đáng sợ đây là ai vì cái gì cường đại như vậy này k h í tức làm sao lại khủng bố như vậy như vậy tồn tại uy áp mạnh mẽ như vậy cho dù là cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cái kia giống như thực chất uy áp máu của ta tại thời khắc này phảng phất đều bị đông cứng ta đ i ê u mẹ nó đây là một vị đại lão a đây mới thật là đại lão ta kinh ngạc trấn kinh ngoài vạn giới các sinh linh cũng nhao nhao thở dài ai lại không có thể c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ hội thật đáng chết ta đặt câu hỏi cơ hội lại một lần không có ta phải biến thân ấm a ta nằm ngửa ta muốn làm một đầu cá ớp mới không có nói hỏi cơ hội ta thật sự nhịn không được a khóc c á minh đệ Lại lần kiểm một mắt tận nhìn kê cùng ơ d u y lúc đó thánh h ư vị diện khi sợ phong nhìn thấy màn trời bên trong đạo thân ảnh kia thu được đặt câu hỏi cơ duyên đến tột cùng là ai thời điểm ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn miệng cũng trong nháy mắt mở lớn mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin hắn đã t triệt để t không phải sao có thể là hắn đâu quỷ dị thủy tổ như thế nào là quỷ dị thủy tổ cấp được đặt câu hỏi cơ hội đâu nhìn s ư ớ n g d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hắn như thế nào cấp được đặt câu hỏi cơ hội a cơ duyên này để cho hắn cho cấp được còn chơi hay không đi qua kiểm kê sở phong tự nhiên biết này quỷ dị thủy tổ chính là h á c cám loạn lạc h ấ c t h ủ sau màn một t r ồ n g là bọn hắn địch nhân lớn nhất quỷ dị thủy tổ nay đã vô cùng tương đại ngươi là bọn hắn thánh khư vị diện tồn tại mạnh nhất một chồng bây giờ lại đạt được đặt câu hỏi cơ duyên chỉ có thể trở nên mạnh hơn càng thêm khó có thể đối phó phiền b ạ i a trong lúc nhất thời sở phong có chút tê dại ra đầu sau này phải đối mặt quỷ dị thủy tổ cường đại như vậy được nhân không ổn á cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện thượng thương phía trên hoàng tiên đế đồng dạng nhìn xem trên thiên mạc hiện ra đạo thân ả n h kia diện mục ngưng trọng quỷ dị mặc dù chính là không rõ ràng người này đến tột cùng là ai nhưng trên người hắn di tán ra khí tức lại là quỷ dị như vậy cùng quỷ dị đầu nguồn một dạng xem ra người này cũng là quỷ dị một thành viên quỷ dị đầu nguồn cùng người này thoát không ra quan hệ hoàng tiên đế khuôn mặt ngưng trọng đến cực điểm quanh thân tản ra khí thế cường đại đây chính là chính mình sau này phải đối mặt địch nhân cùng địch nhân như vậy giao thủ đích sắc không thể phớt lờ xem ra tự mình tới nơi đây phải đối mặt địch nhân chính là hắn quỷ dị bốn trên người người này tán phát khí thế s á c thực mười phần cương đại dù là hắn bây giờ đã là tiên đế nhưng đối mặt như vậy tồn tại vẫn là cảm nhận được áp lực bất quá nếu là địch nhân của mình cùng hát cám loạn lạc thoát không ra quan hệ dù cho người này có mạnh đến đâu hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào cùng địch nhân giao chiến một trận chiến này hắn nhất định không tiếc bất cứ giá nào chém giết hết thể địch vì cựu tiên h thập địa vì bình d i ệ tháp cám cùng quỷ dị đ ấ m máu một trận chiến vậy liền chiến giờ khắc này hoang thiên đế khuôn mặt kiên định một mặt nghiêm nghị quanh thân tản ra khí tức bén n ọ n nay quỷ dị cướp được đặt câu hỏi cơ hội đối với hắn mà nói đích sắc không tính một tin tức tốt bất quá dù vậy lại như thế nào dù cho đối mặt như vậy đ ị c h nhân thu được đặt câu hỏi cơ duyên hắn cũng như cũ muốn chiến cùng thời khắc đó che tiên h vị mặt d i ệ p phạm d ừ n g động tắt lại giữa mắt nhìn bầu trời ánh mắt trăng nghiêm trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hắn khó có thể tin nhìn xem trên thiên mạc thân ảnh trong mắt cất dấu sâu đậm c h ứ n kinh trên người người này hắc cám khí tức vậy mà cường đại như thế so với hắn đánh giết tất cả hắc cám t r í tôn đều càng thêm cường đại thậm chí cả một cái sinh mệnh cấm khu hắc cám khí tức cộng lại đều muốn càng thêm cường đại kinh khủng như vậy hắc cám khí t ứ c hắn chưa bao giờ cảm giác qua rõ ràng cái này tất nhiên là một vị kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng tồn tại chẳng lẽ đây chính là hắc cám đầu n g u ồ n sao hắc cám đầu n g u ồ n tục truyền chính là một tôn khó có thể tưởng tượng tồn tại rét chẳng lẽ chính là hắn hắc á m nổi loạn đầu mườn chứ thiên tai nạn hát thủ sau màn hắn chính là sao hắc á m nổi loạn liền có thể chấn áp hắc cám loạn lạc bình định vĩnh viên hai ếch không nghĩ tới để chót như vậy tồn tại cấp được đặt câu hỏi cơ duyên hắc cám đầu nguồn thực lực vốn là cường đại bây giờ thu được đặt câu hỏi cơ duyên càng lại như hổ thêm cánh khó có thể tưởng tượng hoang muốn tự mình đối diện với mấy cái này tồn tại khó khăn nghĩ tới đây d i ệ p phạm ánh mắt dần dần kiên định xem ra hắn phải tăng tốc động tác mau chóng bình định tất cả hắc cám c ấ m cù chạy tới thượng thương phía trên giúp hoang mặc dù không biết cái này hắc á m muốn hỏi điều gì nhưng mà hắn rõ ràng cùng chính mình cùng hoang thiên đế là đối lập mặt muốn triệt để bình diện hắc á m gia hỏa này nhất định phải diệt đi. chuyện này phiền thoái hoa một cây chẳng c h ố n g vững nhà phải nhanh giúp hắn chúc thứ nhất cánh tay chi lực cùng lúc đó quỷ dị thủy tổ bây giờ cũng cảm thấy kinh ngạc hắn chính là tiện tay thử xem không nghĩ tới vậy mà thật sự c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên cho nên nói bọn hắn bây giờ đã là thánh khư vị diện trí cường giả cho dù là thành t i ể u tiên đế hoang tiên đế cũng chưa hẳn là bọn hắn bốn trăm bốn mươi đối thủ nhưng bọn hắn trong lòng cũng sẽ lo lắng chuyện cũng cần kiểm cây giả vì bọn họ giải hoặc tất nhiên c ư ớ p được cái này vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ đặt câu hỏi cơ duyên vậy dĩ nhiên không thể lãng phí nghĩ tới đây mười vị quỷ d vừa vặn dưới mắt đại tế sắp bắt đầu bọn hắn cũng suy tính ra lần này đại tế sẽ phải chịu cái nhiễu vừa vặn thừa cơ hội này đặt câu hỏi kiểm kê giả đại tế tại sao lại bị q cái dây đây hết thệ là chuyện gì xảy ra h à o một cái kiểm kê giả vĩ lực vô tận khó có thể tưởng tượng không biết quỷ gì đầu nguồn khôi phục có thể hay không cùng với sánh b a y theo bọn hắn nghĩ kiểm kê giả có để cho người ta một bước lên trời bản sự hơn nữa còn toàn trí toàn năng khó có thể tưởng tượng loại tồn tại này không hề nghi ngờ vĩ nạn đến t ự c điểm bọn hắn khẳng định so với bất quá chính là không biết quỷ dị đầu nguồn có thể hay không so sánh được cái này kiểm kê người giật dây đến tột cùng là như thế nào tồn tại để cho trong lòng người sợ hai thán phục quỷ dị thủy tổ l u y nghĩ gì lý tiêu giao hùng vĩ tiên h âm rơi xuống âm thanh bàng bạc hạo đảng tiếng nói vừa ra quỷ dị thủy tổ lập tức mở miệng kiểm kê giả ta muốn hỏi quỷ dị đại tế quỷ dị đại tế sẽ phải chịu cái gì quấy n h i ê u cùng ngăn cản đại tế chư thiên vạn giới sinh linh một mặt hoang mang mê mang đây là một cái thứ đồ gì luôn cảm giác cái đồ chơi này có chút còn hay dường như đang địa phương nào đã nghe qua một dạng đâu bỗng nhiên có người mở miệng nghĩ tới Hoàng t h i ê nếu đ đ là như g i vậy đó cũng quá kinh khủng a chứ thiên vạn giới vô số đại năng trong lúc nhất thời nhau nhau ghém mắt tò mò nhìn về phía màn trời phía trên vấn đề như vậy kiểm kê giả biết đáp án sao vấn đề này hẳn là dính đến vị kia kinh khủng hắc cám ngọn nguồn a cũng không biết vị kia hắc cám đầu nguồn cùng kiểm kê giả so sánh đến tột cùng ai càng kinh khủng đó còn cần phải nói chắc chắn là kiểm cây giả a mặc dù cái kia hắc cám đầu nguồn cũng rất cường đại ô nhiễm một cái thế giới vô số kỷ nguyên nhưng kiểm cây giả thế nhưng là toàn trí toàn năng không gì không biết không gì không hiểu chắc chắn là kiểm cây giả lợi hại hơn cùng lúc đó thánh k h ư vị diện s ở phong khuôn mặt trong nháy mắt liền sụp đổ kêu rên đứng lên không phải như thế nào là hắn a hắn là lớn bậc a nhưng lý tiêu giao cũng không động hợp tác cái này kiểm kê vốn là mặt hướng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cứ việc quỷ dị thủy tổ là nhân vật phản diện nhưng hắn cướp được đặt câu hỏi cơ hội chính mình liền nên đối xử như nhau liền xem như nhân vật phản diện cũng có thu được câu trả lời cơ hội quỷ dị nhất tộc tổ chức đại tế sẽ phải chịu ba tôn vô thượng tồn tại quái nhiễu giết tới quỷ dị cao nguyên lời vừa nói ra vạn chúng đều kinh hãi chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều ngu khá lắm còn phải là người a kiểm kê giả bí mật như vậy đều biết thế gian này thật không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được kiểm kê giả cợ m nờ thật là khủng khiếp có một loại bị nhìn hết cả trong chốc lát chư thiên vạn giới vô số sinh linh nguyên ngông vô tận tu sĩ đều lối ly tiêu giao trong lòng tràn đầy kính sợ cùng thâm phục phải biết này quỷ dị thủy tổ hỏi có thể có liên quan chuyện quỷ dị cái tiêu quỷ dị đầu nguồn cường đại đến khó mà ước đoán lực lượng một người liền ô nhiễm một cái vị diện di họa ước văn năm nguyên ngông thúy nguyện dạng này vĩ nạn tồn tại coi như phóng nhãn chư thiên vạn giới cũng là đứng đầu nhất cường giả hiếm thấy chính là vạn giới đỉnh nhân vật loại tồn tại này coi như không sánh được kiểm kê giả nhưng mà hẳn là cũng không khác nhau lắm vĩ lực vô thận khó mà ước đoán nhưng cho dù dính đến như vậy vĩ nạn tồn tại dính đến quỷ dị kiểm kê giả nhưng vẫn là biết tất cả mọi chuyện hơn nữa kiểm kê giả cũng nói thẳng tại trong quỷ dị đại tế sẽ có ba tôn vô thượng tồn tại tự mình bông u xuống quá y nhiễu đại tế cho dù là vô thượng tồn tại bọn hắn làm việc cũng có thể bị kiểm kê giả biết được hết thầy đều tại trong lòng bàn tay hắn đủ thấy kiểm kê giả chi vĩ nạn. dẫu ở kiểm kê sau l ư n g vị này tồn tại mới là chư thiên vạn giới chân chính khó khăn nhất tưởng tượng tồn tại kiểm kê giả thật không hổ là không gì không biết không gì không hiểu cho dù là chuyện như vậy đều biết vậy cái này chư thiên vạn giới còn có cái gì là hắn không biết trong lúc nhất thời vạn giới sinh linh tất cả đều chấn kinh lợi hại k i ể m kê giả thật đúng là không gì không biết không gì không hiểu ngay cả chuyện như vậy đều biết dính đến bị dị đầu nguồn tồn tại như vậy còn có ba tôn vô thượng tồn tại dù vậy cũng khó có thể ngăn cản kiểm kê giả dò xét còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói kiểm kê giả mới là cái này chư thiên vạn giới chân chính vĩ đại ngư phê tồn tại không hổ là kiểm kê giả chứ thiên vạn giới ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật lấy kiểm kê giả sức mạnh to lớn như vậy nếu muốn biết gì gì đó sẽ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hắn dò xét liền xem như kiểm kê bên trong những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người so với kiểm kê giả đều kém rất nhiều căn bản không phải là cùng một cấp bậc kiểm kê giả ngự phê có chút đ a người chúng ta ở trong mắt kiểm kê giả cũng không có bí mật cùng chạy chuồn không sai b i ệ t lắm hại ngươi cho rằng kiểm kê giả quan tâm ngươi điểm này bí mật nhỏ sao nói cũng đúng chứ thiên vạn giới các sinh linh thảo luận đồng thời đối với kiểm kê giả nói tới cái kêu ba tôn vô thượng tồn tại đồng dạng tràn ngập tò mò ba tôn vô thượng tồn tại sẽ quấy nhiêu đại tế sẽ là ai ngày xưa không oán ngày nay không t h ù ai sẽ hảo đoan đoan quấy nhiêu nhân gia đại sự người quên cái gì ngày xưa không oán hôm nay không t h ù dưới mắt không thì có hai người rất có thể làm chuyện này sao có sinh linh mừng tỉnh đại ngộ trong đầu hiện ra hai thân ảnh nói cũng đúng hai vị này thiên đế đều đối hắc cám loạn lạc căm thù đến tận x ư ơ n g thủy chắc hẳn nếu có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ ai vậy ai vậy các người đang nói cái gì các người nói tới ai cái kêu ba tôn vô thượng tồn tại sao các người biết là ai vị đạo hữu này còn giống như không có thanh tình à rõ ràng như vậy đáp án cũng không biết được sao cùng lúc đó thánh k h ư vị diện Quỷ dị cao nguyên trí cao chỗ quỷ dị thủy tổ trên mặt hiện ra nhàn nhạt kinh hãi quả là thế mặc dù hắn đã thôi diễn ra quỷ dị đại tế sẽ phải chịu cái nhiêu nhưng hắn vẫn cũng không tin tưởng nhất định phải tại t r o n g kiểm cây giả xác nhận một phen mới có thể yên tâm bây giờ nghe được đáp án cùng hắn suy diễn ra một dạng cũng coi như là trong lòng ổn định rất nhiều không hổ là kiểm cây giả quả nhiên là cái này chưa thiên vạn giới hết thạy đều chạy không thoát khống chế của hắn quỷ dị đại tế sẽ phải chịu quá nhiễu hơn nữa quấy nhiêu đại tế còn đem lại là ba tôn vô thượng tồn tại quỷ dị thủy tổ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ hắn ngược lại là muốn hỏi một chút cái kêu ba tôn vô thượng tồn tại đến tột cùng là ai nếu là có thể hắn nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường không tiếc bất cứ giá nào gạt bỏ cái kêu ba tôn vô thượng tồn tại cũng muốn bảo đảm quỷ dị đại tế tiến hành thuận lợi kỳ thực dù là không hỏi trong lòng hắn cũng đã có đáp án g i a thiên vị diện diệp thiên đế diệ phạm cùng với hoàn mỹ vị diện hoàng thiên đế số m ư ơ i hai người bọn họ nhất định là vậy ba tôn vô thượng tồn tại bên trong hai vị hai người này thực lực mạnh mẽ Vĩ lực vô lực có song, khó trong h hơn hát thù thủy,、muốn、nghèo đời này, chi lực bình hát chấn áp quỷ dị, bọn hắn nhất định ể tưởng tượng, tăm tận xương nữa đến muốn này diện bọn đối đời với cám lực cám, quỷ quỷ dị dị, áp sẽ a tay. t r ba tôn vô thượng tồn tại đã xác định hai vị thân phận hắn ngược lại là muốn hỏi người thứ ba là ai nhưng mà đáng tiếc đặt câu hỏi cơ duyên mỗi lần chỉ có thể hỏi một vấn đề cho dù truy vấn kiểm kê giả cũng sẽ không cho ra đáp án dù cho kiểm kê giả lòng dạ biết rõ nhưng cũng sẽ không m ở miệng bởi vì đặt câu hỏi quy củ chính là mỗi lần chỉ chọn lựa một người hơn nữa chỉ có thể hỏi một vấn đề đây là quy củ không cách nào sửa đổi hắn đã dùng qua đặt câu hỏi cơ hội bởi vậy chỉ có thể coi như không có gì người thứ ba đến tột cùng là người nào vậy ngay tại quỷ dị thủy tổ âm thầm cô suy nghĩ có phải hay không đánh đổi một số thứ thôi diễn ra người thứ ba thân phận thời điểm từ cái này cao xa rộng rãi bên trên bầu trời nhưng lại chuyển đến kiểm cây giả cái kia thanh âm to lớn đệ nhất nhân hoàng thiên đế tiếng nói này vừa ra lập tức chư thiên vạn giới sinh linh nhón phảng phất bị một đạo kinh lôi cho bổ tỉnh đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía bên trên bầu trời khắp khuôn mặt là kinh ngạc a đây là gì tình huống hợp l ấ vừa rồi kiểm c â giả chưa nói xong a hắn lần này không phải trực tiếp đem cái kia ba tôn vô thượng tồn tại thân phận nói ra à không nghĩ tới lần này đặt câu hỏi phục vụ như thế đúng chỗ trực tiếp một bước đúng chỗ đem cái kia ba tôn thần b í tồn tại thân phận đều tiết lộ đi ra quả nhiên ba người này bên trong nhất định có h o a n g thiên đế một chỗ cam rủi ta quả nhiên không có đ o á n sai h o a n g thiên đế đối với hắc c á m quỷ dị sâu như vậy ác thống tuyển thậm chí không tiếp độc đoán v ạ n cổ độc thân vào thượng thường phía trên cũng muốn chấn diện hắc cam có hắn một cái tự nhiên bình thường đã có hoàng thiên đế như vậy ta đã biết cái này vị thứ hai là ai đương nhiên chúng ta đều biết có h o a n g thiên đế vậy thì chắc chắn không thể thiếu diệp thiên đế vị thứ hai chắc chắn là diệp phạm diệp thiên đế không phải kiểm kê giả trực tiếp như vậy đem cái kia ba tôn vô thượng tồn tại thân phận nói cho quỷ dị thủy tổ liền không sợ hắn ra tay gạt bỏ những tồn tại này đem cái ý n h i ĩ u quỷ dị đại tế đầu nguồn trực tiếp bóc chết h o a n g thiên đế cùng diệp thiên đế ngược lại là còn tốt dù sao thực lực của bọn hắn đã ngươi tiên chính là cái này c h ư thiên vạn giới đứng ở tột cùng nhất một nhóm tồn tại cho dù là quỷ dị thủy tổ mu động bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng nhưng mà cái kia vị thứ ba chúng ta còn không biết là ai cũng không biết hắn thực lực đến nếu là hắn vạn nhất còn không có trưởng thành hơn nữa lại bị lộ ra ánh sáng vậy cái này chẳng phải xong đời cảm giác tình huống có chút không tốt l ắ m à, nay quỷ dị thủy tổ thỏa đáng một cái lớn một à, nếu người thứ ba thực lực không tốt chẳng phải là muốn bị hắn dễ dàng chân sát chứ thiên vạn giới sinh linh nón h nghị luận â m ý, trong lời nói tràn đầy đối với vị thứ ba vô thượng tồn tại lo nghĩ bây giờ chỉ hy vọng cái kia vị thứ ba vô thượng tồn tại đã trưởng thành cho dù là quỷ dị thủy tổ cũng không cách nào đối với hắn hạ độc thủ vị thứ ba sẽ là ai chứ cùng lúc đó lý tiêu g i a hùng vi thiên âm lại rơi vị thứ hai diệm phạm diệm thiên đế tiếng nói rơi xuống chưa i nhao nhao nhìn, t nói đi, thiên ế chắc chắn là d ệ p phạm. Chỉ hoang h cần có t i đế khẳng đối ị n như vậy liền có diệp thiên đế thân ảnh. Hoang thiên h vậy diệp có đế đế đ với q u ỷ dị hắc ám căm, căm thù đến tận x ư ơ n g thủy diệp thiên đế cũng không kém bao nhiêu nếu là có cơ hội có thể phá hư đ ạ i t ế bọn hắn nhất định sẽ không do dự hai người bọn họ sẽ kết bạn mà đi cùng ấy nhiều hắc ám đ ạ i t ế xem ra diệp thiên đế cùng h o a n g thiên đế sau này sẽ cùng chiến đấu trở thành sóng vai nà chiến chiến hưu chắc chắn là như thế này diệp thiên đế đối với quỷ dị hắc cám cũng đồng dạng thống hận vô cùng tại gia thiên vị diện nhân tộc trong lịch sử bao nhiêu hạng người kinh tài t u y ệ t diễm đều vẫn lạc tại trong hắc cám loạn lạc cho dù là những cái kia cường hoành đại thành thánh thể thậm chí là c h ấ n áp một thời đại đại đế trí tôn cũng không ít vẫn lạc tại trong hắc cám loạn lạc mà chịu đến hắc cám ảnh hưởng những sinh mạng kia cấm khu chi c h ủ i hắc cám các trí tôn càng là làm nhiều việc gác hai tay dính đầy huyết tinh diệp thiên đế là tự mình trải qua đen như vậy ám nhìn lại chắc chắn sẽ không dễ dàng buông thả quỷ dị đừng quên diệp thiên đế thành hồng trần tiên sau đó loại tồn tại này tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều nếu như có thể bình diện hắc cám đầu n g u ồ n hắn nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào ra tay d i ệ p phạm bây giờ đã là hồng trần tiên khoảng cách h o a n g thiên đế tiên đế cảnh giới có lẽ còn có một chút c h i n h lệnh nhưng mà không hề nghi ngờ lấy d i ệ p phạm thiên phú còn có thiên mệnh c h i tử vị cách khẳng định có thể trong khoảng thời gian nhắn cùng h o a n g thiên đế đứng sống vai đồng dạng trở thành tiên đế đại năng cùng lúc đó che thiên bị mặt d i ệ p phạm nhìn thấy trên thiên mạc hết h ả y cũng vô cùng kích động quả nhiên ta có thể cùng hoàng thiên đế cùng nhau chiến đấu hoàng thiên đế độc đoán mặt cổ trấn áp chữ thiên cái c kia ư ờ nhưng g đại t ảnh mà i rất đáng tiếc bởi vì kiểm kê bọn hắn đều sớm thành tiệu trí tôn cường giả bởi vậy không thể s ó n g vai nà chiến nhưng mà quả nhiên hắn vẫn còn có cơ hội tại sau đó bọn hắn còn có thể đi xong vai bình định hắc cám loạn lạc diện đi hắc cám đầu mườn diệp phạm bây giờ đều không khỏi mong đợi cùng lúc đó hắn nhìn xem mặt trời trong đầu hiện ra một cái nghi vấn người thứ ba sẽ là ai chứ phía trước hai cái theo thứ tự là chính mình cùng h o a n g tiên đế không thổi không tối lấy chính mình cùng h o a n g tiên đế cường đại muốn gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn vậy khẳng định không thể là người bình thường ngay tại diệp phạm cũng nở tới người thứ ba thân phận thời điểm bên trên bầu trời hùng vĩ thiên âm lại rơi người thứ ba vô thủy đại đế cợt mờ vô thủy đại đế lại là hắn nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không phải cái này vô thủy đại đế mặc dù không hiện sơn bất lộ thủy hơn nữa cũng không có bị kiểm kê nhưng sẽ không cũng là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là thiên mệnh c h i từ a lại là vô thủy đại đế các huynh đệ ta thật sự kinh ngạc bất quá là vô thủy đại đế mà nói còn giống như có chút hợp lý sớm tại trong trước đây kiểm kê vô thủy đại đế liền đã từng xuất hiện không chỉ một lần vị này cũng là cùng thế hệ vô địch chấn áp một thời đại quét ngang tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ tồn tại hơn nữa phía trước kiểm kê bên trong hoang thiên đế gặp nạn vô thủy đại đế liền đã từng cùng cũng phiền cùng một chỗ vượt qua thời gian trường hà nà đến trợ giúp h o a n g thiên đế chém giết tất cả địch nhân trước mặt về sau s ù g vật của hắn hắc hoàng đặt câu hỏi tại trong kiểm kê vô thủy đại đế lại một lần nữa xuất hiện cái này vô thủy đại đế cũng là một đường quét ngang từ x u ấ t đạo bắt đầu liền không có thua trận thực lực cực kỳ cường đại không nghĩ tới lại là bọn hắn là ba người này cứ như vậy vậy coi như có ý tứ a nói thật ta có chút chờ mong trường hợp như vậy tràng diện này nhất định n g ư ờ tiên ba tôn vô thượng tồn tại sông vào quỷ dị cao nguyên vọc tới đại tế trong hội trường trực tiếp lật bàn đập phá quán để cho quỷ dị đại tế hủy hoại chỉ trong chốc lát quỷ dị nhất tộc những cái kia kinh khủng tồn tại sẽ cùng ba vị này vô thượng tồn tại đại chiến vậy tất nhiên là hôn thiên h ấ p địa thiên băng địa liệt chật chật chỉ là l u y nghĩ nốt chút liền đã mang cảm thấy không được rồi ba tôn lịch thiên vô thượng tồn tại đại chiến quỷ dị nhất tộc trang diện kia nhất định rất k i n h bạo cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không phá vỡ quỷ dị đại tế quỷ dị nhất tộc âm thầm xúc tích lực lượng nhiều năm như vậy chắc chắn cũng không đơn giản đối địch với bọn hắn cũng không đơn giản a cùng lúc đó che thiên vị mặt hắc hoàng cũng là kích động không thôi người thứ ba lại là vô thủy đại đế không hổ là vô thủy đại đế a hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới kiểm kê giả nói tới ba tôn vô thượng tồn tại trong đó vậy mà lại có hắn vô thủy đại đế quả nhiên vô thủy đại đế mới là trong lòng mình cái kia tồn tại lịch thiên nhất cùng lúc đó thánh khư vị diện thập đại quỷ dị thủy tổ ánh mắt rơi vào trên thiên mạng trong mắt hiện ra l n h sắc quả nhiên là bọn hắn cái này hoang thiên đế cùng diệp thiên đế bọn hắn đều đ o á n được quả nhiên quấy nhiều hát cám đại tế trong ba người có thân ảnh của bọn hắn đến nỗi cái kia sau cùng vô thủy đại đế mặc dù không phải kim thủ chỉ s ở hữu người cũng không có bị kiểm kê nhưng mà có thể cùng hoang cùng với diệp thiên đế đặt song song đủ để nhìn ra nó mạnh mẽ hơn nữa tại trong kiểm kê kiểm kê giả cũng từng tiết lộ qua vô thủy đại đế tin tức cùng thế hệ vô địch chấn áp một đời chiến đến c h ư n g bối thực lực vô cùng cường đại hơn nữa còn là một đường chấn s á t nà đến chính là hoàn toàn xứng đáng t r í cường giả dạng nay một tôn tồn tại bọn hắn mặc dù hiểu rõ không chắn a nhưng chắc chắn cực kỳ cường đại đáng chết thật đáng chết e m đẹp vì sao muốn phá hư tộc ta quỷ dị đại tế hoàng d i ệ p phạm vô thủy các người đang chết quỷ dị các thủy tổ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ cũng may bọn hắn sớm biết được đây hết thảy có thể sớm đề phòng cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh a nghĩ tới đây mấy vị quỷ dị thủy tổ đều nhìn về vị kia c ấ p được đặt câu hỏi cơ hội quỷ dị thủy tổ trong ánh mắt mang theo khích lệ cùng thưởng thức quái n h i ề u quỷ dị đại tế trong ba người hoàng đã đăng lâm thượng thường phía trên diễm phạm còn chưa đủ vì căn cứ hắn bây giờ bất quá nho nhỏ hồng trần tiên ngay cả tiên đếều không thành đến nỗi vô thủy ngược lại là thần bí nhất vẫn không có bị kiểm kê là ẩn số bất quá cái này đều không trọng yếu tất nhiên bọn hắn đã sớm biết được hết thảy vậy thì phải sớm bố trí tốt phương sách tránh ba người bọn hắn thật có thể quấy nhiễu được quỷ dị đại tế lần này đặt câu hỏi kết thúc ba ngày sau mở ra lần sau kiểm kê a kết thúc thật nhanh a ngươi kiểm kê giả có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu chính là ừ ư triệu còn không có nhìn đủ đây liền kết thúc vạn giới sinh linh nao n h a o chửi bậy nhưng mà bọn hắn cũng biết kiểm kê giả quy củ là chắc chắn sẽ không sửa đổi cũng chỉ có thể chửi bậy chửi bậy mà lý tiêu giao quả quyết đóng lại màn trời bắt đầu kiểm kê từ bản thân lần này kiểm kê lấy được ban thưởng tới chúc mừng tốt chủ thu được ban thưởng mười vạn năm tu vi hỗn độn thanh l i ê n ân đồ tốt ta lý tiêu giao hai mắt tỏa sáng mười vạn năm tu vi mạnh đã từng hắn lấy được mười vạn năm tu vi trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy lên tới trần đế bây giờ lại thu được khổng lồ như vậy tu vi có lẽ hắn có thể nhất cử chứng đạo thành đế đến nỗi hỗn độn thanh l i ê n cũng không cần nhiều lời một trong tứ đại hỗn độn trí bảo tối ngưu phệ chính là nó là dựng dục bản cổ vô thượng bạo vật cho dù về sau hỗn độn thanh niên không chịu nổi khai thiên nhân quả nà vỡ nát nhưng nó hạt sen lá sen thậm chí cọng sen đều trở thành hồng hoang giữa thiên địa nhận được trí bảo hôn đ ộ n thanh l i ê n kinh khủng như vậy chính là công phòng nhất thể tại công thủ hai đầu đều kinh khủng đến không có gì sánh kịp trí bảo quả quyết nhận lấy ban t h ư ở n g mười vạn năm tu vi trực tiếp đem lý tiêu giao cảnh giới đẩy lên tới đại đế đ ỉ n h phong hắn tiêu hóa xong khổng lồ tu vi chậm rãi mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí tại giới này bên trong hắn đã vô địch kế tiếp nên đi thanh toán một số người lý tiêu giao xuất quan đi giao quang thánh địa lần này hắn đại khai sắp giới có cựu báo cựu có toán báo toán ba ngày đi qua một đầu tin tức rất nhanh liền chuyển khắp cả mảnh đại lục có đại đế đỉnh phong vô thượng tồn tại ra tay hủy diệt giao quang thánh địa nguyên nhân không rõ lý tiêu giao diệt đi giao quang thánh địa giải quyết xong một cọp nhân quả tâm cảnh càng thêm siêu thoát trừ cái đó ra lần này hủy diệt giao quang thánh địa bởi vì hệ thống trang bức tồn tại lý tiêu giao cũng thu được không thiếu tích phân tìm thời gian liền có thể hối đ o á i phần thưởng trong đầu thoáng qua đại trưởng lao trước khi chết cái kia vẻ mặt sợ hãi lý tiêu giao tâm tình thật tốt lao bức trèo lên báo ứng sắc đáng a vật chuyển toáy đã giải quyết bây giờ cũng nên bắt đầu kiểm kê tiếng nói vừa ra chư thiên và Vạn Vị Chương giới xôi trào 138. Vị thứ khi i m t cái h n g ư bắt đầu kêu i ể m k Hồng hạo n g hoang đ i thiên giới, Khi cái kia thế Trường Thọ h Lý ạ đã huy hoàng tử kim màn trời từ thiên khung phía trên nghiêng rơi xuống chư thiên vạn giới sinh linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng n h i ệ t kích động không thôi cái này k i ể m kê cuối cùng lại một lần nữa mở ra rốt cuộc đã đến chúng ta dòng g ã ba ngày ba đêm a ba ngày này ta căn bản ngủ không được có nghĩ nát c ũ n g không thể tin được mình mỗi ngày đều chỉ muốn kiếm kê ba ngày thời gian thật sự là quá lâu một ngày như ba năm chúng ta cái kia đâu chỉ là ba ngày đó là ba năm ba mươi năm ba ngàn năm đừng nói nữa các vị đạo hữu ba ngày ba ngày các ngươi biết ta ba ngày này làn lao qua sao các ngươi biết không ai k i ể m kê cuối cùng mở ra không biết lần này lại lại là vị kia kim thủ chỉ sở hữu người ba ngày thời gian xác thực không tính là gì đối với hồng hoang vị diện tồn tại t ớ i nói có lẽ chính là nháy cái mắt chuyện đối với cho dù là những cái kia bình quân thọ tuổi cây trăm năm tu chân thế giới mà nói ba ngày thời gian tối đa cũng bất quá là chợp mắt mà thôi cho dù là bình thường vị diện bình thường sinh linh bình thường cũng căn bản sẽ không cầm ba ngày làm chuyện nhưng kể từ kiểm kê sau khi bắt đầu mỗi lần chờ đợi kiểm kê ba ngày khoảng cách đối bọn hắn mà nói lại trở thành gian n a m nhất một ngày không nhìn kiểm kê thật giống như toàn thân có con kiến đang bỏ kiểm kê đối với chư thiên vạn giới các sinh linh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn một ngày không gặp như là ba năm húng chi đây vẫn là dòng d ã ba ngày đều chín năm khi tử kim màn trời rơi vào hồng hoang thế giới thời điểm bất chu sơn chân núi tổ vu nhon cái kia nguyên bản chán nạn bề n à i thậm chí còn mang theo chút ánh mắt tuyệt vọng lập tức liền lập tức sáng ngời lên bọn hắn một mặt kích động cùng mong đợi nhìn xem cái kia vô cùng uy nghiêm từ trí cao trên bầu trời vượt ngang xuống t ừ kim mặt trời nội tâm kích động quá tốt rồi bắt đầu đại huynh mau nhìn cái này kiểm kê mở ra đế giang cũng kích động gật gật đầu kiểm kê trung quy là mở ra bọn hắn vô tộc có lẽ còn có một chút hy vọng sống đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng nguyên lai、like, trong đoạn thời gian này bởi vì yêu tộc thế lớn là vô tộc thế yếu hơn nữa thiếu khuyết một vị tổ vu nguyên nhân Tại tuấn giới sự chỉ huy, yêu tộc thế giới đế huy, yêu công càng sự chỉ h ê mắt điên cùng, đoạn đánh vũ tộc. Vũ tộc đối gian tiến phải bại lui. yêu cuồng, không nào căn bản không ngạch chút tộc, tộc tộc chỉ có vưu vưu thủ, thể mùa lấy m thấy vu yêu đại chiến đã bước vào hồi cối u vu tộc bị yêu tộc đánh căn bản không hề có lực hoặc thủ tổ vu n h ó n ngược lại là nghĩ bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới thay đổi cục diện nhưng mà rất đáng tiếc hậu thổ tổ vu đã cởi ra tổ vu c h i thân thân hóa luân hồi mười hai tổ vu thiếu một thứ cũng không được mới có thể lập xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận hậu thổ tổ vu không tại vu tộc lớn nhất đòn sát thủ cũng không có dùng cứ việc tổ vu n h ó n thực lực cường đại nhưng yêu tộc cũng có tuyệt đỉnh cường giả tại vu yêu hai tộc va chạm phía dưới vu tộc chỉ có thể là liên tiếp một trăm chín mươi bại lui một đường lui giữ bất chu sơn nhưng dưới mắt yêu tộc tập kết trọng bình vây khốn bất chu sơn xem ra liền xem như bất chu sơn cái này vu tộc tổ đ ị a đều không chống được bao lâu không địch nổi hạ tràng đó chính là vu tộc sắp bị yêu tộc triệt để hủy diệt mười hai tổ vu tự nhiên không muốn để cho vu tộc di ệ tộc t cho dù là bọn hắn thân từ đạo tiêu cũng ở đây không tiếc chỉ cần vu tộc không có việc gì là được nhưng dưới mắt vu tộc đã không có bất kỳ lật bản hy vọng chỉ còn lại cái này kiềm kê bọn hắn hy vọng duy nhất chính là đến từ lực lượng bên ngoài kiểm kê nếu như có thể c ư ớ p được kiểm kê sau đó đặt câu hỏi cơ duyên bọn hắn chắc chắn có thể là bàn mười hai tổ vu đem tất cả hy vọng đều đặt ở kiểm kê bên trên nếu như có thể c ư ớ p được kiểm kê cơ hội yêu t ộ c không đủ gây sợ nhất định muốn không tiếp bất cứ giá nào c ư ớ p được kiểm kê cơ hội cùng lúc đó cầu m a vị diện cái kia người mặc h áp bảo khuôn mặt không coi là nhiều xuất chúng nhưng quanh thân lại quanh quẩn một cỗ làm cho người khó mà xem nhẹ khí chất thân ảnh cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt rơi vào bên trên bầu trời hắn cũng tại cầu nguyện có thể cấp được đặt câu hỏi cơ hội đạo thân ảnh này chính là tô hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể qua bị kiểm kê hắn rõ ràng bản thân không có cơ duyên như vậy hắn chỉ muốn có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội trong lòng của hắn có quá đa nghi nghi ngờ nếu là có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội cái kia toàn trí toàn năng kiểm kê giả chắc chắn có thể giải thích cho hắn tô minh trong lòng đang chờ mong đặt câu hỏi bắt đầu giống như bọn họ chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng tương tự đều một mặt chờ mong khẩn trương chờ đợi kiểm kê bắt đầu kỳ thực bọn hắn mong đợi nhất cũng không phải kiểm kê nà là kiểm kê sau đó đặt câu hỏi dù sao kiểm kê chỉ có hẹo so tài có khả năng bị kiểm kê nhưng cái này chư thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người thật sự là quá ít vô cùng vô tận sinh linh bên trong hết t h ạ cũng chỉ có thể tìm ra mấy cái kim thủ chỉ sở hữu người tiến hành kiểm kê tuyệt đại đa số sinh linh cuối cùng chỉ là bình thường người bình thường thật giống như một hạt cắt trần nhưng đặt câu hỏi nhưng là khác rồi đặt câu hỏi không có bất kỳ cái gì cánh cửa hạn chế chỉ cần là chư thiên vạn giới sinh linh cũng có thể tiến hành đặt câu hỏi hơn nữa có thể đặt câu hỏi bất cứ chuyện gì cái kia toàn trí toàn năng kiểm kê giả nhất định có thể tiến hành giải đáp tuy nói cạnh tranh đồng giảm kịch liệt muốn cùng chư thiên vạn giới vô số sinh linh cạnh tranh nhưng mà cái này nhưng cũng là chư thiên vạn giới sinh linh cùng cơ hội hơn nữa cực kỳ công bằng mỗi người thu được đặt câu hỏi cơ duyên xác suất đều là giống nhau nếu như thật sự khí vận bạo tăng thu được đặt câu hỏi cơ hội như vậy thì có thể thay đổi vận mệnh của mình thành công thực hiện lịch t i ê n cải m ệ n h đương nhiên thao tác như vậy tương đối cực khổ nhưng lại đồng dạng cũng là rất nhiều sinh linh kiên trì nhìn kiểm kê kiên trì tham gia đặt câu hỏi cho dù cạnh tranh kịch liệt như thế vẫn còn tại thử nguyên nhân bởi vì đặt câu hỏi thật sự có thể lịch t i ê n cải bệnh kiểm kê giả muốn ta nói chúng ta liền dứt khoát đường kiểm kê trực tiếp bắt đầu đặt câu hủy tính toán đề nghị như vậy lập tức đưa tới rất nhiều sinh linh phụ họa chính là chính là nếu không thì dứt khoát đường kiểm kê đem kiểm kê cũng đổi thành đặt câu hỏi cứ như vậy có thể đặt câu hỏi hai lần cái này thật tốt ta đạo h ư u nói có lý ta t a n thành thêm một đối bọn hắn mà nói kiểm kê cơ duyên cũng không tính cái gì ngược lại không có cơ hội của bọn hắn chứ thiên vạn giới sinh linh quan tâm nhất vẫn là đặt câu hỏi đặt câu hỏi có thể có thể thu được cơ duyên nà kiểm kê đi bọn hắn tối đa cũng chính là ăn một chút qua hâm mộ hâm mộ những cái kia hảo vận kim thủ trị sở hữu người、Ai? chính lúc có chỉ có chút cũng có mình thể thành thủ hữu nhưng, sinh linh cũng không nào người miệng. mới kim một mở trở sở bởi vì bọn hắn muốn nhìn k i ể một kê chút chư thiên vạn giới đủ loại đủ kiểu kim thủ chỉ sở hữu người mới hào hào ăn dưa bởi vậy tự nhiên không muốn để cho kiểm kê kết thúc ta vẫn muốn nhìn kiểm kê kiểm kê có ý tứ bao nhiêu à chư thiên vạn giới kim thủ chỉ sở hữu người tất cả đều bị đưa đến trước mặt ngươi có thể nhìn thấy những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người kinh nghiệm thật tốt chơi a thật giống như lần trước kiểm kê bên trong cái kia lý thất đêm nếu như không phải kiểm kê mà nói n g ư ờ i như thế nào lại biết lý thất đêm còn có việc trải qua như vậy nếu như không phải kiểm kê mà nói ai có thể biết lý thất đêm cái này thần nhân cũng đã có nghịch t i ề n thực lực nhưng nguyện vọng lớn nhất nhưng vẫn là tìm dê thế giới chi lớn không thiếu cái lạ nhìn nhiều một chút thật tốt chơi a những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người cũng là khí vận c h i tử đều vô cùng hả o vận cái này không thể nhìn kỹ một chút xem kim thủ chỉ sở hữu người đầu góc đến tột cùng là như thế nào kim thủ chỉ sở hữu người mạch suy nghĩ chúng ta không thể nào hiểu được liền thử nghiệm đi tới gần kim thủ chỉ sở hữu người lĩnh hội kim thủ chỉ sở hữu người bất quá có sao nói vậy chúng ta cái này kiểm kê giả thật sự ngưu phê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người đều giấu ở chư thiên vạn giới các n g ọ ngách hắn thế mà đều có thể tìm được những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người đây cũng quá lợi hại thậm chí liền chư thiên vạn giới vô số sinh linh hỏi hắn những vấn đề kia cũng căn bản không làm khó được hắn kiểm kê giả quả nhiên chính là n ư u phê chính là lợi hại lần này kim thủ chỉ sở hữu người thì là ai tuyệt đối không nên tới một cái nữa so vương a bằng không thì cái này tối cường so vương danh hiệu cũng không tốt thuộc về chính là chính là phía trước có t ừ thiếu sau có lý thất đêm hai đại so vương hy vọng lần này không nên xuất hiện cái thứ ba ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nhân nghị luận â m ý thời điểm lý tiêu giao cái k i a h ả o đáng rộng rãi thiên âm vang vọng chư thiên vạn giới quanh q u ầ n giữa thiên địa vị thứ chín kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ mang theo treo trùng sinh treo này treo điểm tốt cho k h í vận c h i tử cung cấp một lần trùng sinh cơ hội truyền thế hơn nữa bắt đầu thiên phú kéo căng trở thành ngàn r ằ n mới tìm được một thiên tài tu luyện đi lên quét ngang trí lộ lời vừa nói ra lập tức c h ư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía màn trời phía trên trùng sinh treo không phải chờ đã miêu tả này như thế nào cùng người nào đó như vậy tương tự a đạo hữu chờ đã ngươi nói người nào đó có phải hay không họ đường tên tam băng thanh ngọc hiết cái vị kia không tệ ta nhớ được hắn cũng là trùng sinh xuyên qua tiên thiên song võ hồn tiên thiên đầy hồn lực thiên phú kéo căng lý trường thọ đồng dạng thiên phú kéo căng đồng dạng cũng là trùng sinh nà o đến ngươi nói hai người bọn hắn sẽ không một dạng a không thể a đường tam vậy coi như đồ vật gì nhân ra lý trường thọ nhưng không có đường tam ác tâm như vậy nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet h u ố n h ổ ngươi nhìn kiểm kê nói là quét ngang theo lý thuyết lý trường thọ sẽ quét ngang hết thảy ngươi lui nghĩ một chút cái kia đường tam lần nào không phải dựa vào không biết xấu hổ đánh lén cùng với đủ loại r a mặt dạy mới mấy trăm đ ị c h nhân Đệ, đường tam cũng xứng cùng nhân ra lý trường thọ so sánh lại nói đường tam chính là một cái câu tám thứ đ ổ gì a quét ngang đây sẽ không là cái lý thất đêm số hai a ta nhớ được lý thất dạ đi đến đâu quét ngang đến cái nào vô luận là cái nào cũng không có đối thủ của hắn cho dù là thương thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng trở thành đối thủ của hắn chẳng lẽ nói lý trường thọ mô bản là lý thất đêm cơ mờ nờ thật có khả năng các ngươi chú ý tới không có lý thất đêm cùng lý trường thọ đều họ lý hiểu thọ à không phải là thật sao nói đùa cái gì bất quá ta thật sự có chút hiếu k ỷ chẳng lẽ diêm vương ra rất sợ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người sao lý thất d ạ bất tử bất diệt vĩnh sinh không lão đến nỗi g i a hỏa này trực tiếp tới cái chúng sinh khá lắm dù sao thì là không chết thôi như vậy rất khó không khiến người ta hoài nghi là bởi vì những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người liền diêm vương ra cũng không dám thu d u y ê n cớ cho nên lý trường thọ mới có thể xuyên qua chờ đã xuyên qua nội dung cốt truyện như vậy có phần cũng quá quen thuộc ca đường tam diệp phạm từ thiếu còn có tiêu diễm bọn hắn không đều xem như xuyên qua sao cợt m ơ nờ thật đúng là viêm đế tiêu diễm bức vương từ thiếu còn có diệp thiên đế cùng với nào đó tam tất cả đều là người xuyên việt người xuyên việt cái nghề này được hoan nghênh như vậy sao có lẽ chúng ta cũng nên thử xem cùng bức vương từ thiếu một dạng cũng là xuyên cụ ạ thời vậy thì có ý tứ để cho ta xem trước một chút ngươi người xuyên việt nay có gì nịch g h t i ê n chỗ nhưng vào lúc này có người mở miệng chúng sinh treo kỳ thực cũng không tính cái gì cường lực ngoại q u à i phía trước kiểm kê những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người kỳ thực đều có trùng sinh treo h o a n g tiên h đế bị người chém chết lại trùng sinh diệp phạm tự bạo mà chết còn có thể trùng sinh trùng sinh đối với treo gần đây nói tựa hồ thật không phải là việc khó gì mà không chỉ có ở trước mặt vì chúng ta diễn dịch trùng sinh chi thuật kim thủ chỉ sở hữu người càng có lý thất đêm dạng này thái qua biến thái lý thất đêm ra hỏa này trực tiếp chính là bất tử bất diện tồn tại căn bản sẽ không tử vong thế nào chúng sinh nói cho cùng bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người là càng ngày càng nội quyển một cái so một cái thái quá một cái so một cái khó có thể tưởng tượng nói thật ra cái này lý trường thọ liền một cái trùng sinh ta xem đều cảm thấy khó coi nói thật hán quyết thật sự rất kéo hông a kể từ đường tam sau đó liền rất lâu chưa thấy qua như thế kéo hông treo dựng lên cũng không biết lần này lý trường thọ sẽ thu được như thế nào thành t ự u chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận â m ý, giữa hai bên cũng đều đang suy đoán trùng sinh mặc dù hiếm thấy nhưng cũng, cũng không phải không có thiên đạo vận hành thời gian dài như vậy khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề nhỏ liền tạo thành người chúng sinh xuất hiện.、Chứ、thiên vạn giới thành chúng vạn tạo xuất trong, thực trời, cùng bọn hắn cũng là người chúng sinh vì cái gì liền không có chọn chúng bọn hắn chẳng lẽ là bọn hắn làm không tốt cùng là người chúng sinh vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng lý trường thọ mà không phải bọn hắn bọn hắn đến lúc đó phải thật tốt xem cùng là người chúng sinh cái này lý trường thọ đến tột cùng có cái gì không tầm thường lại có thể để cho kiểm kê giả lựa chọn hẳn cái này lý trường thọ có cái gì chỗ đặc biệt mới có thể tại vô số người bên trong chỗ hết tài năng bị kiểm kê giả chọn chúng trở thành kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người hắn rốt cuộc có bao nhiêu người tiên cùng mình những thứ này người trùng sinh tách ra trên lệnh đây là những cái kia chư thiên vạn giới người trùng sinh nhón tò mọi nhất chỗ cùng lúc đó đế bá chủ vị diện lý thất đêm cũng tới hứng thú có chút hăng hái mà nhìn xem m ặ t trời nhìn về phía bên trên bầu trời mỉm cười sắc mặt đạc nhiên thú vị giống như ta quét ngang tri lộ tiểu gia hỏa này có chút ý tứ chẳng lẽ cái này chư thiên vạn giới còn có giống như ta người tồn tại có thể một đường vô địch một đường quét ngang tất cả đối thủ lý thất đêm hứng thú giặt rào mỉm cười ánh mắt rơi vào trên k i ể m kê tự nhiên là tràn đầy t r ờ mong hắn thấy chính mình còn tính là điệu thấp bất quá chỉ là một tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang mười cựu châu thôi không tính là cái gì không tính là cái gì cái này dù sao cũng là thực lực chân thật của mình đúng không bất quá cái này lý trường thọ lại là thần thánh phương nào có tài đức gì thế mà cũng có thể giống như hắn quét ngang thiên h ạ chẳng lẽ cũng là thực lực mạnh mẽ như hắn tầm thường kim thủ chỉ sở hữu người lý thất đêm cũng có chút hiếu kỳ cùng lúc đó đại thiên thế giới nhìn thấy màn trời hình ảnh tiêu diễm cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng bình thường cái này kim thủ chỉ sở hữu người liền một cái trùng sinh treo đây cũng quá đơn giản so sánh những t h ứ biến thái kia kim thủ chỉ sở hữu người hoặc là treo thái quá vô cùng hoặc là treo nhiều thái quá cái này lý trường thọ thật đúng là thanh tân thoát tục những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người từng cái đ ồ diêm rúa đê tiện đột nhiên bốc lên một mạc như vậy kim thủ chỉ sở hữu người tiêu diễm cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ cái này kim thủ chỉ sở hữu người hảo một mạc a cuối cùng có một cái cùng ta làm bạn tiêu diễm kích động không thôi kể từ kiểm kê sau khi bắt đầu hắn phía sau những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người là một cái so một cái thái quá một cái so một cái biến thái tiêu diễm thật sự chịu không được những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cùng bọn hắn so sánh hắn cảm giác mình tựa như là một cái giả kim thủ chỉ sở hữu người bây giờ tổng có một cái chỉ có trùng sinh treo một mạc treo gần đây b ồ i chính mình ai không đúng ta giống như cũng có trùng sinh treo đâu lần này hắn có thể cuối cùng không phải thứ hai đến ngược treo dựng lên rốt cuộc đã đến cái làm bạn ca môn bất quá khi hắn nhìn thấy kiểm kê giả lúc giới thiệu vẫn là x ư sở cất n a n g đây là gì tình huống c ơ mờ n ở chẳng lẽ ca môn vẫn là h ạ t chót ca môn tâm tính sập tiêu d i ễ m biến sắc cũng không dễ nhìn cái này lý trường thọ mạnh cỡ nào á phải thế giới hắn đang ở lại là cái gì cấp độ như thế nào như thế thái quá cùng lúc đó nào đó đại thiên thế giới tạo thành hồng hoang thế giới độ thiên môn lý trường thọ diện đối với hoa mang cái này nói không phải là ta đi chúng tên chúng họ vẫn là trùng sinh xuyên qua cũng không phải chính là hắn đi không đúng không đúng lý trường thọ nhanh chóng lắc đầu tính toán thuyết phục chính mình chư thiên vạn giới khổng lồ như thế đến không hết người trùng sinh gọi lý trường thọ càng là vô số kể chín thành tám không phải bần đạo lý trường thọ ngẩng đầu nhìn trời thấp thỏm trong lòng cầu nguyện nhưng tuyệt đối đừng là hắn a hắn mới không nghĩ bị lộ ra ánh sáng làm náo động chứ thiên vạn giới tam thiên đại đạo còn phải là ổn thỏa mới được hắn cầu nguyện cái này kim thủ chỉ sở hữu người không phải mình dù là không thu được ban thưởng cũng không quan hệ hắn chỉ cần cầu xuống giống như hàn lực ổn định phát dục là được rồi không thể lãng nhưng trên thiên mạc tử khí ngưng tụ ra một thân ảnh lại làm cho lý trường thọ tại chỗ phá phòng ngự thật đúng là hắn thảo chương một trăm ba mươi chín đại la khắp nơi đi khi i m tiên ề u hữu như thiên, hồng hoang người, kinh khủng như chó. Chư thế thủ chỉ Trước giới kim đại sở vậy. 139, lý a hoang khắp kim kim kinh khủng Khi nhiều như chó. Chư thiên, hồng hoang thế giới kim thủ chỉ hữu như nơi tiên người, đi, giới sở vậy. l trường thọ thân ảnh hiện lên ở trên trời cao lập tức liền hấp dẫn chư thiên vạn giới vô số sinh linh chú ý vô số ánh mắt n h a o n h a o đầu tới nhìn về phía trên thiên mạc đạo thân ảnh kia lập tức vạn giới sinh linh liền nhao n h a o nghị luận ngươi khoan hay nói tiểu tử này thật đúng là rất tuấn đích sắc có chút tiên nhân khí chết không tệ không nói đến kẻ này tâm tính thực lực như thế nào vẹn vẹn liền cái này bề ngoài nói một câu tiên nhân ai sẽ không tin phiêu giật xuất trần siêu phàm thoát tục chỉ là nhìn một chút liền biết tất nhiên là đắc đạo chân nhân tiên nhân a dạng này cái này kim thủ chỉ sở hữu người bề ngoài thật là không tệ có một loại tiên nhân một dạng khí chất xuất trần đây chính là nam chính rẻ t r à vu một mắt vài câu có thể nhìn ra cái này nhất định là nam chính là lần này kiểm kê chủ sừng người khoan hay nói có sinh linh ý thức được cái gì v ố t cằm mở miệng những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người dung mạo thật là giống đều không tệ xem ra đi ra hôn kim thủ chỉ sở hữu người vòng dáng dấp cũng phải vẫn được a còn giống như thực sự là dạng này liền xem như tao lãng tiện từ thiếu dung mạo thật là giống cũng cũng không tệ lắm c ợ m ơ n ở chẳng lẽ nói trở thành kim thủ chỉ sở hữu người còn phải dáng dấp dễ nhìn a đây không phải tại nói ta sao tướng mạo đường đường uy phong lấm lấm đây chính là tại nói ta à đạo hữu ngươi đừng quá thái quá không phải dưới lầu anh kia ngươi tốt xấu muốn chút mặt thẹ dầm xem chính mình đức hạnh gì a chính là cái này còn giữa ban ngày đâu vậy làm sao liền nằm mơ rồi đâu huynh đệ ngươi đừng quá thái quá ha ha ha vẫn là chư thiên vạn giới nhân tài nhiều nói chuyện lại dễ nghe thú vị chứ t i ê n b ạ n giới vô số sinh linh đều nhìn c h ầ m c h ầ m màn trời phía trên trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nói thật bọn hắn cũng rất tò mò cái này lý trường thọ đến tột cùng có cái gì nghịch tiên chỗ có thể trở thành quét ngang một đời kim thủ chỉ sở hữu người hắn thật sự mạnh như vậy sao vị này chỉ có một cái trùng sinh treo kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì có thể từ trong đếm không hết người trùng sinh trổ hết tài năng trở thành bị kiểm kê giả chọn chúng may mắn chắc chắn là có nguyên nhân lý trường thọ người này nhất định có khác biệt nơi tầm thường các vị đạo hữu các người như thế nào đối đãi vị này hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người lao phu cũng nghĩ xem cái kia hồng hoang thế giới là có hay không có như thế kinh khủng đi các vị đạo hữu tỉnh táo một chút là có hay không có như vậy người tiên lập tức liền hội kiến rốt cuộc ngay tại chư thiên vạn giới nghị luận ẩm ý thời điểm hồng hoang đại thiên thế giới lý trường thọ cũng t r ò n váng nhìn xem trên thiên mặc cái kia quen thuộc đến trong x ư ơ n g quốc thân ảnh ánh mắt của hắn ngốc trệ lần này thật sự không có bất kỳ cái gì tâm lý may mắn xuất hiện tại màn trời bên trên đạo thân ảnh này chính là hắn nếu đ ổ i những người khác có thể qua bị kiểm kê tất nhiên là vui mừng hớn hở một mặt hưng phấn nhưng mà đội lý trường thọ hắn gương m từ kia khó Không không kiểm liền coi. tới tới, A, của trong mắt một mặt bất mặt rất thế thực nháy xuống, cũng nghĩ nghĩ chính hắn. Xong, chính mình vậy mà thật sự bị kiểm kê. Lần này, nhưng là sẽ nhiễm thật nhân vậy mà mà đắc sắc là là sụp sự sự sẽ đổ bị dĩ, kê. lên đại nhân của từ lần thứ nhất kiểm kê mở ra chỉ lo lắng chuyện thế mà thật sự thành sự thật từ lần thứ nhất kiểm kê bắt đầu lý trường thọ vẫn lo lắng cho mình thân phận sẽ bị lộ ra ánh sáng dù sao hắn xem như hồng hoang dị số là người xuyên việt tăng thêm người sống đối với hồng hoang tương lai hướng đi toàn bộ để biết hắn tương đương với nhìn qua kịch bản nếu như một khi lộ ra ánh sáng tất nhiên sẽ dẫn tới trong thiên địa này vô số đại năng ngấp nghẽ vì bảo trụ c á i mạng nhỏ của mình lý trường thọ đã cẩn thận một chút lại cẩn thận từ kiểm kê ngay từ đầu xuất hiện thời điểm hắn ngay tại cầu nguyện tuyệt đối đừng kiểm kê đến chính mình theo từng vị kim thủ chỉ sở hữu người với bị kiểm kê tên của hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện lý trường thọ c á i kia nguyên bản căng thẳng tâm tình vốn là đang từng bước chậm rãi lòng xuống nhưng người nào có thể nghĩ đến lần thứ chín này kiểm kê mắt thấy kiểm kê liền muốn chuẩn bị kết thúc thế mà chọn chúng hắn lần này hắn nhiều năm cố gắng như vậy toàn bộ đều hợp lý trường thọ cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà nhìn xem màn trời Mặt mũi c hơn, hơn nữa một khi kim thủ chỉ sở hữu người với bị chọn chúng kiểm kê còn có thể thu được phong phú vô cùng bàn thưởng đủ để cho cho sinh linh một bước lên trời thành tựu một giới trí cao nhưng kể cả như thế nhưng cũng vẹn v ẹ t để cho lý trường thọ an tâm một chút nhưng lại không đủ để, để cho hắn tâm động lấy hắn bây giờ thiên phú cũng không chờ mong bàn thưởng ban thưởng không khen thưởng à hắn cũng không để ý chỉ cần không lộ ra ánh sáng hắn để cho hắn có thời gian chậm rãi hèn m ọ n phát dục là được một bước lên trời hắn không hy vọng xác vời hắn sợ chính mình không có cái kia mệnh đúng vẫn là điệu thấp vững vàng bảo trụ tính mạng của mình từng bước để thăng thế này trọng yếu nhất nhưng rất đáng tiếc cuối cùng không như mong muốn hắn muốn điệu thấp vững vàng nhưng cái này kiểm kê lại vẫn cứ chọn chúng hắn muốn đem hắn lộ ra ánh sáng tại trong chư thiên vạn giới để cho vô số sinh linh đều biết đến hắn lý trường thọ một mặt sầu khổ nó tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy muốn làm chính mình tìm được tị nạn bảo mệnh thành công thu được kiểm kê khen mặc dù hắn đích sắc muốn địa thấp nhưng tất nhiên bị kiểm kê chọn chúng vậy thì không có biện pháp dưới mắt cũng chỉ có chờ đợi thu được kiểm kê ban thưởng một cái biện pháp như vậy mặc dù lộ ra ánh sáng là hắn không muốn nhưng không thể không nói kiểm kê sau đó ban thưởng thật sự rất thơm có thể khiến người ta một bước lên trời có lẽ có thể để cho hắn trở thành tam thanh thánh nhân tồn tại như vậy cũng chưa chắc không thể lý trường thọ lấy lại tinh thần lắc đầu c ư ờ i khổ mình tại nghĩ cái gì thành thánh khả năng bất quá vẫn là phải nghĩ biện pháp trước tiên cậu không bị người phát hiện lại nói ngay tại lý trường thọ suy tư đối sách thời điểm trên bầu trời vang lên hạo đáng thanh â m to lớn lý trường thọ bản thân mắc tuyệt cảnh sau khi chết trùng sinh biết do thế giới này tính nguy hiểm cố gắng không dính nhân quả giết người nhất định dương kỳ hôi mọi thứ bảy mưu rồi hành động chưa bao giờ tùy tiện mạo hiểm tuổi nhỏ bị kỳ sư đưa đến độ tiên môn thiên phú dị bẩm trăm năm liền đến về đạo kiểu giai nhưng đối ngoại ẩn giấu thực lực cùng thiên phú tiếng nói vừa ra chư thiên x ô n sao đậu đen rau muống khá lắm đây là một cái ngoan nhân a giết người nhất định dương kỳ hôi sáu sáu sáu thủ đoạn này đơn giản so ta cái này ma đạo còn ma đạo nhìn ra được hắn thật sự không muốn nhiễm nhân quả nhân quả đồ chơi kia thật sự là quá phiền phức quá khó khăn lý trường thọ là kẻ hung hắn a chư vị các ngươi có hay không cảm thấy người này phong cách hành sự rất giống một người giống một người giống ai c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h nhũ mày nghi hoặc mở miệng chẳng lẽ là hàn thiên tôn hàn thiên tôn a ngươi đừng nói thật đúng là giống hàn thiên tôn cùng cái này lý trường thọ thật đúng là giống nhau như vậy tất cả đều là cầu vương đầy đủ vững vàng đầy đủ cầu nên nói không nói lý trường thọ cái này thật đúng là có hàn lực cái tiêm mùi không dễ dàng ra tay ra tay chính là mười phần c h ắ c chín vì chấm dứt hậu hoạn nhất định muốn chạm thảo trừ căn thậm chí ngay cả cho đều phải cho dương làm việc kín đáo như vậy cẩn thận như vậy thật sự cùng hàn thiên tôn không có sai bề ta ha ha ha ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói hai người bọn họ thật sự giống nhau như lúc đây chính là hàn thiên tôn thân truyền đệ tử a lý trường thọ thật sự có hàn thiên tôn cái tiêu vị hàn thiên tôn n g ư ơ i đ a n g xem sao ngươi thấy được sao cái này chư thiên vạn giới lại thêm một cái ngươi a đương nhiên chư thiên vạn giới sinh linh nhóm cũng tại hiếu kỳ về đạo k i u giai đến cùng là thực lực gì về đạo k i u giai hiện nhiên là bọn hắn vị diện kia cảnh giới ta còn thực sự không quen ta cũng không biết đây là thực lực gì nhưng tất nhiên muốn có thể ở tảng hơn nữa cái này lý trường thọ còn có thể làm đến quét ngang chắc hẳn cảnh giới này cũng không tính thấp lý trường thọ thực lực cũng không kém kẻ này có lẽ chú định bất phạm vậy khẳng định à có thể kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa ngươi không thấy kiểm kê giả đối với hắn đánh giá sao gia hỏa này thế nhưng là nhất định quét ngang nhân vật giống như người lao quái kia vật lý tất h đêm ngươi cảm thấy dạng này người có thể bình thường sao có đạo lý nói không sai kẻ này là cái người trùng sinh thiên p h kéo căng t hàn ậ m kém. thêm chí cần giấu dốt, thực lực cái nhiên không sinh, Người trung n giấu lại tất rốt, y kéo c ă g cứng đứng chí còn biết cầu thiên thậm biết phú, lực ê n năng, đầu đen rau muống, tiểu tử này tiền vô lượng Hàn thu tài tiểu tử đầu rau liễm l à. độ vô cũng là kim thủ chỉ sở hữu người cùng cái này lý trường thọ là giống nhau đường đi nhưng mà hắn không có lý trường thọ thiên phú như vậy hàn thiên phú không tốt nhưng dựa vào trường thiên bình còn có chính mình đầy đủ cầu đều có thể thành tiên đ ị c h tiên như vậy lý trường thọ cầu trình độ không chút nào thấp hơn hàn lực hơn nữa cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nắm giữ trùng sinh treo thậm chí thiên phú của hắn còn kéo căng giữa thiên địa hiếm thấy dạng này kim thủ chỉ sở hữu người sau này thành tựu nhất định tại hàn lược phía trên lý trường thọ chắc chắn càng thêm l g ư ờ i tiên càng thêm khó có thể tưởng tượng nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet ta nóng liệt mã không dám nghĩ thật không dám nghĩ cái này lý trường thọ sau này sẽ có như thế nào thành tựu thân là kim thủ chỉ sở hữu người hơn nữa còn có thể được kiểm kê gia hỏa này như thế cậu thiên phú còn mạnh hơn đến làm cho người g i ậ n xôi như vậy không hề nghi ngờ sau này cái này c h ư thiên vạn giới cường giả hàng ngũ tất nhiên có hắn lý trường thọ tên không hề nghi ngờ lý trường thọ sau này sẽ danh chấn chư t i ê n không phải các linh đệ ta nghĩ mãi mà không rõ ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ nếu như thiên phú không tốt thu được ngoại quả mà nói củ q u a như xong ta đây ngược lại là có thể hiểu được thật giống như hàn lực loại tình huống kia hắn thiên phú bình thường không có thực lực còn thu được trưởng thiên bình bảo vật như vậy lo lắng bị người ngấp n g ẽ cậu đứng lên cũng là bình thường nhưng mà ngươi nhìn cái này lý trường thọ thiên phú siêu quẩn thiên tư k é o căng nhưng lại còn như thế c ậ u ngươi nói cái này cách không ngoại hạc thân là thiên tài b á i sư tiên môn hắn thật sự có như thế cầu tất yếu sao hoàn toàn không có a vậy hắn tại sao muốn như thế cầu ta không hiểu ta thật sự không hiểu chuyện này cũng quá bất hợp lý đi chứ thiên vạn giới sinh linh tất cả đều là không hiểu ra sao trang m ố i vẫn không có cách giải chẳng lẽ là ra hỏa này chính là cẩn thận như vậy chính là như thế cầu hán trời sinh tính như thế cùng thế cầu gì cái gì thiên phu không có bất cứ quan hệ nào t nói như vậy thật có khả năng không thể không nói những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người kiêm cầu so thật sự thái quá sao có thể như thế cầu đâu rõ ràng là kim thủ chỉ sở hữu người nhất định phải làm lão lục phía trước có một cái hàn thiên tôn về sau lại tới một cái từ thiếu đơn giản không là người Kết cũng là vẻ tò mò. cùng lúc đó thế giới người phàm hàn lực cũng đang nhìn xem mặt trời nhìn thấy chư thiên các sinh linh nghị luận cũng là một mặt bất đắc gì không phải đâu có chuyện gì liên quan tới ta kiểm kê mới kim thủ chỉ sở hữu người các ngươi mắng ta làm gì hàn lực trong mối vẫn không có cách lại chính mình trêu a i ghẹo a i như thế nào kiểm kê mới kim thủ chỉ sở hữu người chính mình không hiểu thấu còn có thể bị chửi đâu lại nói cụ hiền nào cái kia có thể gọi cầu sao người tu chân chuyện có thể gọi cầu sao gọi là vững vàng gọi là ổn tỏa h không mạo hiểm vững vàng làm việc cái này chẳng lẽ không phải hành tẩu tại tu chân giới chuyện phải làm nhất sao cái này cũng gọi sai hàn lực tự nhiên không cảm thấy cách làm của mình có vấn đề gì nhưng tu chân giới mạnh được yếu thua cường g i ả trí thượng căn bản là không có cái gì pháp luật cùng quy tắc duy nhất thờ phụng thiết luật đó chính là nắm đấm nói chuyện nếu là không có đủ thực lực đương nhiên muốn c ầ u đứng lên vững vàng phát dục mới đúng rồi bọn gia hỏa này căn bản cũng không thạo n g h ề tình mới không rõ chính mình làm như thế tâm h ý ánh mắt của hắn rơi vào trên màn trời đạo thân ả n h kia lập tức ánh mắt ngưng lại mặt mũi tràn đầy vui mừng còn phải là tiểu hình đệ này hiểu ta cùng là người trong cầu đạo đáng tiếc không tại một cái vị diện nếu không ta cùng với hai người bọn họ ngược lại cũng có thể liền như vậy giao lưu trao đổi kinh nghiệm hắn cũng nhìn ra lý trường thọ rốt cuộc có bao nhiêu vững vàng giết người dương hôi chấm dứt hậu hoạn g ă n chặn n h ữ n quả đây quả thực so với hắn làm còn muốn càng kỳ quái hơn cái này vì hắn mở ra ý nghĩ mới. xem ra chính mình còn chưa đủ ổn thỏa hàn tiên h tôn nhìn về phía lý trường thọ ánh mắt đã mang theo vẻ hài lòng quả nhiên còn phải là người trong đồng đạo cái này lý trường thọ cùng hắn rất giống đối với lý trường thọ hàn lực tự nhiên là rất có hào cảm chư thiên vạn giới sinh linh hiểu cái gì bọn hắn căn bản cái gì cũng không hiểu cậu đến cùng mới là vương đạo không biết trường thọ lao đệ sẽ có bao nhiêu người tiên hắn có thể đi tới một bước nào nói thật hàn lực cũng tò mò cái này cùng chính mình cơ hồ một cái khuôn đúc đi ra ngoài sinh linh tại thế giới hắn đang ở đến tột cùng có thể đi tới một bước nào vị diện nơi lý trường thọ đang ở lại là một cái thế giới một thế、nào? ngay h thế ư nào? n tại t r ư thiên vạn giới các sinh linh nghị luận ẩm ý thời điểm trên thiên mạc hình ảnh chậm rãi hiện ra nguy nga sùng tấn sơn mạch kéo dài ra tọa lạc tại đại lục phía trên liên miên hạo đảng che giấu tại giữa tầng mây mà tại trên liên miên dây núi một tòa tiên gia sơn môn đang ngồi rơi vào bên trên bên trên có ba chữ to độ tiên môn độ tiên môn chính là tông môn nơi lý trường thọ đang ở theo hình ảnh kéo vào trên ngọn núi một già một trẻ hai thân ảnh cũng đúng lúc chiếu vào đám người bị mắt một cái lao đạo mang theo một cái tiểu cô nương lên núi đang vì nàng giảng giải cái gì linh a chúng ta nói tây an môn tên là đ ộ tiên môn khai mạc tổ sư chính là tây côn luân độ ách chân nhân lao đạo tóc trắng xóa mặt mũi hiền lành thật có một phen cao nhân đắc đạo bộ dáng ngay sau đó hắn tiếp tục mở miệng mà độ ách chân nhân cùng ta nhân giáo tổ sư quá rõ ràng cũng rất có ngọt mồn cái kêu tên là linh nga tiểu cô nương không hiểu ra sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghi hoặc nàng dù sao cũng là một vừa tiếp xúc đến tiên gia môn phái tiểu cô nương đối với cái gì độ ách chân nhân nhân giáo tổ sư tự nhiên là không hiểu ra sao mảy may không rõ ràng nhìn ra tiểu cô nương mầm mịt lao đạo cười ha ha tiếp tục giảng giải chúng ta thiên hạ lạ l môn kỳ thực tổng cộng chia làm tầm giáo nhân giáo siển giáo cùng với tiện giáo nhân giáo tổ sư chính là thái thanh thánh nhân đến nội siển giáo tổ sư chính là ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tiện giáo tổ sư tự nhiên là thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ ba vị này thánh nhân cùng xưng là đạo môn tam thánh chúng ta độ tiên môn chính là nhân giáo chi nhánh một t r ò n g chúng ta độ tiên môn tổ sư chính là nhân giáo tổ sư thái thanh thánh nhân lão đạo tiếng nói rơi xuống tên gọi linh n a tiểu cô nương cái hiệu cái không không hiệu ra sao nhưng chư thiên vạn giới đang quan sát kiểm kê sinh linh nhón lại là bừng tỉnh cả kinh ta siêu ta ném lôi l â một đây là tăng thanh thánh nhân. Chư thiên giới bên trong có sinh linh như ngược nuốt nhân. vạn bên sinh giới Chư sao? linh Rất có một đây ạ o môn tăng thánh. đ là cái gì đây là thế giới gì mà giờ khác này cuối cùng có sinh linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần một mặt dọa người c h i sắc âm thanh đều đang run rẩy mà vì chư thiên vạn giới sinh linh giảng giải vị diện này là hồng hoang đại thiên thế giới cái này lại là hồng hoang thế giới cái này kiểm kê lâu như vậy cuối cùng xuất hiện một vị hồng hoang thế giới sinh linh vậy mà thật sự có hồng hoang thế giới vô số sinh linh mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động Ta c ò nhưng tưởng rằng, c ờ thế giới không tồn tại kim thủ chỉ sở hữu người, lại không chỉ hữu giới g kim n sở ờ i lại k h ô nghĩ rằng chư o hoang, dù là hồng hoang, cũng có kim thủ chỉ sở hữu cũng n g có kim sở ờ i Nhưng, chư thiên v ạ n giới vẫn có rất nhiều người hoang mang không hiểu hồng hoàng thế giới d ý thiên nào chẳng lẽ hồng hoàng thế giới rất không bình thường sao hồng hoàng thế giới sao đó là đại la khắp nơi đi kim tiên nhiều như cho thế giới cũng chính là trí cao thế giới thậm chí tại trong rất nhiều trí cao vị diện đều cơ hồ là tối cường tồn tại nháy mắt chư thiên dung động ức chương một trăm bốn mươi thế nhân chỉ thức hàn thiên tôn không người biết ta lý trường thọ chư thiên chân chính cầu đạo thủy tổ hiến thân chương một trăm bốn mươi thế nhân chỉ thức hàn thiên tôn không người biết ta lý trường thọ chư thiên chân chính cầu đạo thủy tổ hiến thân chư thiên b ạ n giới vô cùng vô tận sinh linh khi nghe đến lý tiêu giao lời nói thời điểm lập tức đều là một mặt rung động khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia xa xa màn trời đại la khắp nơi đi kim tiên nhiều như chó cái kia phải là dạng gì vị diện đạo h ư u vấn đề này hỏi rất tốt lần sau không nên hỏi nữa ngươi hỏi ta ta mẹ nó hỏi ai nếu thật sự là như thế vị diện này kinh khủng là chúng ta vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tồn tại mặc dù rất nhiều sinh linh đều không rõ ràng đại la cùng kim tiên là cảnh giới gì nhưng bọn hắn cũng hiểu được trí cao vị diện mấy chữ này hàm lượng húng chi cái kêu hồng hoang thế giới vẫn là trí cao vị diện bên trong cơ hồ trí cao tồn tại cấp độ càng thêm cao thượng vô cùng địa vị trí cao vô thượng vị diện như thế chắc chắn cực kỳ người tiên cực kỳ c ư ờ n g đại không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ bọn hắn không phải là không có được chứng kiến trí cao vị diện rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cường đại cỡ nào tỉ như cái kêu hoang thiên đế chỗ hoàn mỹ vị diện chính là trí cao vị diện trong đó tồn tại đều vô cùng cương đại trí cao vô thượng cho dù là những cái kia bị hoang thiên đế tiêu diệt giết các ngươi dị vực bất hủ chi vương đón thực lực cũng đều có thể xưng kinh khủng làm cho người kính sợ mà cái này hồng hoang thế giới đồng dạng là trí cao vị diện chắc chắn cũng cực kỳ cường đại nói không chừng so hoàn mỹ vị diện đều không kém đến nỗi một chút biết hồng hoang vị diện sinh linh bây giờ sớm đã chấn kinh đến tội đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh ngạc kim tiên nhiều như chó đây chính là kim tiên a cái kia xem như thế giới này kim thủ chỉ sở hữu người vị này tên là lý trường thọ tiểu tử đây còn không phải là siêu thoát tồn tại không thể nào chân chính siêu thoát tồn tại không phải chỉ có kiểm kê phải chỉ người nói, cái này giả cái có Các sao. lý tại r ư ờ n không phải chính g giả thọ, phải sẽ kiểm kê là đ o hữu, chớ có nói bữa, thai cẩn thận dẫn vạn. tới mầm thai Tại mầm rất nhiều vị diện người mạnh nhất cũng bất quá tiên nhân mà thôi vẫn là bình thường nhất phi thăng t i ê n tiên tại trước mặt kim tiên bất quá là sâu kiến tầm thường tồn tại mà tại hồng hoang vị diện kim tiên nhiều như cho a không hổ là hồng hoang vị diện không hổ là chỉ lưu truyền sáu một linh tại trong truyền thuyết trí cao vị diện cái này bức cách thật là kéo căng mà lý trường thọ xem như cái này hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người cái k i có bao nhiêu n g tiên trong n h y mắt vô số đạo nuốt nước miếng âm thanh vang lên chứ thiên vạn giới vô số các sinh linh bây giờ nội tâm đều không bình tĩnh hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người có bao nhiêu thái quá a như vậy cao thượng cấp độ như vậy trí cao vị diện tại bên trong thế giới này m ậ t ht ê không dám nghĩ thật sự không dám nghĩ kim thủ chỉ sở hữu người thường thường đều có thể cười đến cuối cùng trở thành một vị diện tồn tại trí cao đây chẳng phải là nói bốn cái này lý trường thọ sau này thành cựu khó mà hà lượng ta chắc ta bỗng nhiên nghĩ đến lý trường thọ về sau rất có thể là cái đại lão là cấp cao nhất cấp cao nhất cái chủng loại kia đại lão kim thủ chỉ sở hữu người sau này chắc chắn là đại lạc à cũng không biết hắn cùng hoàng thiên đế so ra lại như thế nào bây giờ kiểm kê nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người vị cách cao nhất thực lực tối cường bức cách tối kéo căng cứng chính là hoàng thiên đế hoàng thiên đế chính là trí cao vị diện tồn tại trí cao sau này cái này lý trường thọ cũng có thể trở thành hồng hoàng trí cao chúa tể cũng không biết sau này hoàng thiên đế cùng lý trường thọ so đến cùng ai càng thêm cường đại có chút chờ mong cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem màn trời hình ảnh người đã choáng váng trí cao vị diện hồng hoàng thế giới đại la kim tiên kim tiên thật sự có khủng bố như vậy sao chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết hồng hoang vị diện cuối cùng lộ diện đối với cái này hồng hoang vị diện tiêu diễm cũng tràn ngập tò mò mà hồng hoang vị diện vừa ra trận b ư ớ c cách trực tiếp kéo căng điều này có thể để cho tiêu diễm không vì sự khiếp sợ kim tiên nhiều như chó đại la khắp nơi đi. dạng này vị diện phóng nhãn chư thiên và giới tuyệt đối là trông mong đứng đầu tồn tại lịch thiên như vậy vị diện so với lúc trước đấu khí đại lục không biết cao hơn bao nhiêu cái vị g i a lý trường thọ là hồng hoang vị diện kim thủ chỉ sở hữu người sau này nói không chừng muốn trở thành toàn bộ hồng hoang vị diện trí cao vô thượng chúa trong nháy mắt tiêu diễm tựa hồ ý thức được cái gì không phải cái này há chẳng phải là nói lý trường thọ cái này kim thủ chỉ sở hữu người căn bản không phải người bình thường ngược lại kinh động như gặp thiên nhân ta dựa vào ta xem thường hắn cho đến giờ phút này tiêu diễm mới rốt cuộc hiểu được chính mình muốn tìm một t r i ệ u tội thay ý nghĩ vẫn c ư ờ i biết bao nhân ra thế nhưng là trí cao vị diện kim thủ chỉ sở hữu người mặc dù nhìn như trên thân chỉ mở ra trùng sinh treo cái này một cái treo muốn nhiều một mạc liền có nhiều một mạc nhưng nhân g i a dù sao cũng là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người trí cao vị diện kim thủ chỉ sở hữu người sau này thành tựu còn có thể thấp đến mức chính mình đem nhân g i a trở thành phế vật nhưng lại không nghĩ tới từ đầu đến cuối nguyên lai phế vật đều chỉ có chính hắn một cái không phải ta tâm tính sở a thang hề càng là chính ta tiêu d i ễ m đột nhiên lấy lại tinh thần một mặt phức tạp mình rốt cuộc vẫn là quá ngây thơ rồi a thật sự cho rằng nhân g i a là rác rưởi kim thủ chỉ sở hữu người không nghĩ tới mình mới là lớn nhất rác rưởi những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật mẹ nó một cái so một cái thai quá ta thật sự không chịu nổi trong lòng của hắn không khỏi t o á t ra một cái ý nghĩ sẽ không phải cái này kiểm kê là từ thấp đến cao trình tự bắt đầu kiểm kê a càng rác rưởi kim thủ chỉ sở hữu người tại càng phía trước cho nên mình mới là thứ nhất chính mình kỳ thực là hạng chót cái kia nghĩ tới đây loại khả năng tính chất tiêu diễm liền vội vàng l ắ t đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng mặc dù ta không biết hai lợi hại nhất nhưng mà ta có thể chắc chắn ta tuyệt đối không phải rác rưởi nhất rác rưởi nhất kim thủ chỉ sở hữu người hẳn là đường tam ớ i đúng không tệ đường t a mới là rác rưởi nhất kim thủ chỉ sở hữu người Ta ngược lại p hồng ả i cái thật tốt trưởng thọ thân h、so、xem, này là lý hoàng thế, thế, thế giới đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng chư thiên vạn giới chi khôi thủ rất có thể là trong chư thiên vạn giới cường đại nhất hồng hoàng thế giới bên trong đại lão đây chính là thật sự không thể đếm hết được liền tây du vị diện con khỉ kia tại hồng h o a n g thế giới ngay cả một cái đời cháu cũng không tính thế giới này kim thủ chỉ sở hữu người nhất định vi phạm từ thiếu b ế t cảm trên mặt hốt nhiên nhiên hiện ra vẻ lo lắng nếu là cái này kim thủ chỉ sở hữu người rất như phê mà nói vậy ta chư thiên vạn giới so vương xưng hào chẳng phải bị người đ o ạ n phía trước cái kia lý thất đêm xuất hiện đã để hắn so vương danh xưng nhận lấy súng kích nếu là cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng rất sẽ trang bức mà nói vậy hắn địa vị nhưng là nguy hiểm xem như hồng hoàng thế giới kim thủ chỉ sở hữu người nhất định không tầm thường bất quá gia hỏa này giống như vững vàng rất cũng không giống là ưa thích trang bức dáng vẻ địa vị của mình có lẽ còn giữ được nghĩ lại cái này kiểm kê giả ngược lại là cũng rất thái quá kiểm kê trừ thiên vạn giới rất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người thậm chí ngay cả hồng hoàng thế giới hắn đều có thể kiểm kê chính xác thái quá xem ra chính mình vẫn là xem thường kiểm kê giả liền hồng hoàng vị diện đều có thể kiểm kê tồn tại cái kia nhiều lắm kinh khủng ai chẳng lẽ so với cái kia hồng hoàng có thể gánh vác còn cướp t h ế không dám nghĩ thật không dám nghĩ đúng lúc này hình ảnh tiếp tục biến n o lão đạo kia mang theo tiểu nữ hải một đường ở trên núi hành tàu cuối cùng đi tới một chỗ nhà tranh ngừng lại nhìn dừng dừng kim thủ chỉ sở hữu người có phải hay không muốn ra tới có chút chờ mong khẳng định trong căn nhà này chắc chắn là kim thủ chỉ sở hữu người tại vạn giới sinh linh trong chờ mong l ã o đạo mở miệng trường thọ đi ra gặp thấy n g ư ờ i sư muội quả nhiên trong phòng này chính là lý trường thọ kim thủ chỉ sở hữu người rốt cuộc phải xuất hiện thật mong đợi a không biết cái này kim thủ chỉ sở hữu người như thế nào chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều chờ mong nhìn xem m à t trời muốn thấy được lý trường thọ hiện thân nhưng mà lao đạo tiếng nói rơi xuống nửa ngày đi qua lại không có mảy may động tĩnh căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng không người mở ra nhà tranh đại m ô n lân lao đạo lông mày nữ một cái trên mặt mang một vòng vẻ nghi hoặc cái này trong t ú u ố c lều rõ ràng liền có trường thọ khí t ứ ca người khác trong phòng vì cái gì không ra nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không nghĩ nhiều lao đạo đưa tay liền mở ra cánh cửa tiến vào môn nội nhưng mà vừa bước vào nhà tranh hắn liền n gửi được một cỗ cực kỳ mùi thơm kỳ lạ mùi thơm kia thuần hương sông vào mũi làm cho người khắc sâu ấn tượng căn bản không thể quên được lao đạo biến sắc mùi thơm này hắn có thể thực sự quá quen thuộc sớm tại phía trước hắn đã trúng qua rất nhiều lần chiêu đây là lý trường thọ chỗ phối trí mềm tiên tán t á n như kỳ danh liền tiên nhân đều có thể đánh ngã nguy rồi khinh thường chúng chiêu lao đạo thân thể nghiêng một cái é xịu chư thiên b ạ n giới sinh linh nhìn thấy một màn này lập tức đều kinh ngạc đ ầ u đen rau muống đây là gì tình huống ha ha ha thật là một cái đại hiếu tử lý trường thọ là một nhân tài lao đạo này là sư phụ hắn a lý trường thọ ra hỏa này thế mà đem hắn sư phụ cho thuốc lợi ra trực tiếp đánh ngã cái này thật mẹ nó là nhân tài kẻ này thật đúng là đại nghịch bất đạo ngay cả mình sư phụ đều an toàn sư tử tử hiệu a cái này lý trường thọ thật sự ngư phê trực tiếp cho mình sư phụ thuốc lật ra đây nếu là chờ hắn sư phụ tỉnh không phải mời hắn ăn một bữa hắn thích ăn nhất hai to hạt d ư a a vậy khẳng định đó a bất quá từ này ngược lại là cũng có thể nhìn ra cái này lý trường thọ thật sự cầu hắn là thực sự cầu không phải giả a cái này nhà tranh rõ ràng chính là phòng của hắn na có thể lên ngọn núi này cũng rõ ràng đều là người mình nhưng liền hắn đây lại còn không yên lòng tại trong phòng của mình bố trí thuốc mê nếu là kẻ ngoại lai nhất định sẽ bị phóng lật hắn đây cũng quá cẩn thận a thực sự là cầu đạo lao thủ ha, ha, ha. bất quá lao đạo này cũng là thật sự thảm cư nhiên bị đồ đệ mình đem thả lật ra còn bị chư thiên vạn giới tất cả đều nhìn đến lần này thật sự xã hội tính tử vong hàn thiên tôn học được sao ta cảm giác g i a hỏa này so ngươi còn cầu ngươi hẳn là học tập cho giỏi học tập ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh sung sướng mà chửi bậy nghị luận chuyện này thời điểm màn trời hình ảnh lần nữa biến động lao đạo kia đã tỉnh lại na lý trường thọ nhưng là bị lao đạo hành hung một phen tên tiểu tử thối nhà ngươi lại dám tính toán vi sư con mềm tiên tán tiểu tử ngươi dài khả năng a hung hăng đối với lý trường thọ tiến hành một phen yêu giáo dục sau đó lão đạo lúc này mới hừ hừ hai tiếng thỏa mãn chắp tay sau lưng rời đi linh nga đây chính là đại sư huynh của ngươi lý trường thọ trường thọ sau này sư mội của ngươi liền giao cho ngươi phân phó lý trường thọ thật tốt dạy bảo tiểu nữ hải lão đạo liền tự mình bế q u a n đi rất nhanh lý trường thọ liền vì linh nga trốn thoát trên người đọc tại s a u cái này lý trường thọ còn tra xét một phen linh nga h ồ n phách còn chắc chắc cốt linh đủ loại dày v ò chỉ vì xác nhận linh nga cái này tân tấn tiểu sư mội không có bị đoạt xá cũng không có bị hạ cổ có thể nói bây giờ lý trường thọ đã cẩn thận đến cực hạn đủ loại này thủ đoạn kỳ thực đều chỉ có một cái mục đích bảo đảm chính mình sẽ không nhiễm phải nhân quả có thể giữ được chính mình cái mạng nhỏ này kỳ thực điều này cũng không có thể quay lý trường thọ quá mức cẩn thận thật sự là chuyện không có cách nào khác là cá nhân đều biết hồng hoang nhân quả đáng sợ bao nhiêu thật có thể giết người cũng tỷ như cái kia hồng vân đạo nhân rõ ràng cũng là tiên thiên đại năng đỉnh cấp tiên thiên thần thánh thực lực cường đại nhưng lại cũng là bởi vì lây dính phương tây nhị thánh thành thánh nhân quả cuối cùng chết không có chỗ trôn tại hồng hoang nhân quả thật sự đáng sợ cũng là thật sự dọn g ư ờ i cho dù là trí cao vô thượng tồn tại cho dù là thanh nhân cũng đều sẽ chịu đến nhân quả ảnh hưởng thậm chí vẫn lạc tại nhân quả phía dưới lý trường thọ đã chết qua một lần rồi tự nhiên không muốn lại chết lần thứ hai cho nên lần này có thể có bao nhiêu cẩn thận hắn liền có nhiều cẩn thận ngược lại nói tóm lại l ờ i nà tóm lại hắn làm một chuyện gì đều chỉ có một cái mục đích đó chính là để chính mình sống khỏe mạnh có thể không c u ố n vào nhân quả ở trong liền không c u ố n vào trong đó nhất định phải sống khỏe mạnh mà khi chư thiên vạn giới sinh linh nón h nhìn thấy lý trường thọ phản ứng như thế thời điểm đều không còn gì để nói không phải không đến mức a người anh em này thật sự sợ c h ế ta như thế nào cẩn thận như vậy hắn cứ như vậy sợ nhiễm nhân quả cùng thận như n như phiên vậy sợ lúc đó màn trời bên trong hình ảnh biến hóa lý trường thọ quyết định xong tốt dạy bảo dạy bảo chính mình người sư muội này miễn cho sư muội không hiểu chuyện cho mình rất lấy nhân quả là một người xuyên việt lý trường thọ có thể quá rõ ràng nhiều khi nhân vật phản diện quản giáo không tốt người bên cạnh trêu chọc nhân vật chính Cuối tỷ như í n mình h a họa tới sát t ngự thí không phi hành không thể bay quá cao cũng không thể quá thấp nếu là bay quá cao rất dễ dàng bị cao nhân trông thấy bay so cao nhân còn cao sợ là sẽ phải lưu lại ấn tượng xấu dẫn tới phiến phước đương nhiên Không không c trọng trọng lý trường thọ chắp tay sau lưng thao thao bất tuyệt ba hoa trích tròe hướng linh nga truyền thụ lấy hắn những năm gần đây tiễn đưa tổng kết cầu đạo kinh nghiệm ma túy cầu bốn tám không gì bằng hắn vì để tránh cho bị người chú ý tự động sửa đổi một môn đạo thuật có thể hận tàng tự thân khí tức bởi vậy là hắn có thể ẩn nấp g chính mình bao quát tu vi không tiết lộ chút khí tức nào đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn hướng linh nga chuyển thụ hắn tổng kết ra được ba đầu cam đoan có thể sống sót yếu tố cái này yếu tố chính là lý trường thọ chân chính nôn tâm lòng huyết chi tác cũng là lời v à n ngọc nếu như linh nga không phải sư m ộ ợ hắn hắn mới sẽ không chuyển thụ cái này kinh nghiệm một tránh né nhất quả ở nhà yên tâm tu luyện hai ẩn giấu thực lực bảo đảm chính mình có át chủ bài ba chạy lý trường thọ nói đến vẻ mặt thành thật mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy hắn bộ dáng này đã triệt để choáng váng khá lắm khá lắm thực sự là khá lắm lý trường thọ g i a hỏa này vì bảo mệnh thật đúng là phát rộ tránh n ẽ nhất quả ẩn giấu thực lực còn có chạy trốn cái này thật không phải là hàn lực sao ta luôn cảm giác g i a hỏa này trên người có hàn lực cãi bóng có tô mạc i a hỏa này so hàn lực còn cầu a cơm mờ nờ hào nhà dưới càng chân thật dạng này a vốn cho rằng hàn lực đã quá cầu không nghĩ tới lại còn có cái càng cầu hào một cái lý trường thọ đây là người nào thuộc cấp như thế nào như thế có thể cầu hai người bọn họ thật đúng là tám lạng nửa cân kỳ vùng địch thủ a các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao tên của ra hỏa này thế nhưng là gọi lý trường thọ a tên của người ta liền đã để lộ ra lớn nhất khát vọng chính là có thể sống được lâu lâu dài lâu cậu một tiền à o cỡ m ơ nờ ngươi nói rất có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác việc làm tốt bất quá ta cảm thấy lý trường thọ nói thật có chút đạo lý hắn chỗ thế nhưng là hồng hoang thế giới hồng hoang thế giới đáng sợ như vậy cường giả như mây làm không tốt mạng nhỏ liền ném đi cậu một điểm hẳn là cũng bình thường à. không phải ca môn đây là một điểm cái này mẹ nó là ước điểm a chính là chính là chương một trăm bốn mươi mốt vị này cậu so thịnh nhận biết rõ thân phận của mình chư thiên triệt để t c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt vị này cầu so thỉnh nhận biết rõ thân phận của mình chư thiên triệt đề tê chư thiên b ạ n giới sinh linh nón h đều không còn gì để nói gặp qua cầu chưa thấy qua như thế cầu gia hỏa này đơn giản chính là cầu đạo thắt sinh cái này cũng thật sự là qua cầu đi chư thiên b ạ n giới sinh linh bây giờ đều khó mà tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc đạo t h â n ả n h kia nhìn xem lý trường thọ hành động một mặt vẻ cổ quái gia hỏa này thật đúng là sẽ cầu mệnh a chư thiên b ạ n giới sinh linh đều không còn gì để nói nhìn xem màn trời bên trong lý trường thọ hành động quả thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người mới tới cái thơm thơm mềm, mềm tiểu sư muội xem như sư h i n h phải làm chẳng lẽ không phải tại trước mặt sư mội bày ra chính mình mị lực cùng thực lực cơ hội thật tốt vì cái gì cái này lý trường thọ như thế không giống bình thường hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược dạy mình sư mội như thế nào cậu mệnh đâu hắn cứ như vậy sợ nhân quả ta chưa từng thấy sợ hãi như vậy nhân quả người nhát gan như vậy ta nói một câu lời nói thật liền xem như hàn thiên tôn đều so tiểu tử này mạnh hơn rất nhiều ta ném lôi lâu một những vật này đều phải vội vàng ghi xuống tới có thể hành tẩu giang hồ thiết yếu nhân sinh tinh t ú y nói không chừng thật có thể cứu mạng đâu không phải chứ ca môn cậu đạo bi tịch ngươi cũng nhớ cùng lúc đó vị diện p h a m nhân hàn l ự c nhìn xem trên tiên mạc hình ảnh bây giờ cũng c h o n g váng làm sao lại đến một cái cầu so gia hòa này so với mình còn cầu không phải mẹ nó tại sao có thể có người có thể cầu tới mức này hàn l ự c nhìn xem màn trời bên trong lý trường thọ đủ loại hành vi bây giờ hắn thân là cầu giới thủy tổ cũng là nhịn không được b ả o thô hắn đều không có làm đến như thế trình độ ngoại hạng trước mắt trong tấm hình cái này lý trường thọ so với hắn còn thay quá thật sự mẹ nó quá mức lúc trước chư thiên vạn giới sinh gọi hắn là cầu đạo thủy tổ bây giờ có cái này lý trường thọ cầu đạo thủy tổ xưng hô thật sự nên đổi người rồi So, so so、c nghiên cứu, nghiên cứu nói nói, tại, tại lý trường thọ mặt phía trước hắn cam bái hạ phong mặc dù hắn cũng rất cậu hơn nữa vẫn luôn cho rằng chư thiên mười ba vạn giới chính mình cậu nên tính là đứng hàng đầu nhưng mà cùng lý trường thọ so sánh hắn thật đúng là không tính c ậ u thậm chí hắn đều coi là dũng cảm lý trường thọ mới thật sự là cầu vương c h i vương tụ tập cầu đạo đại thành giả liền hắn cũng là mặc cảm cầu đạo thủy tổ danh hiệu nhường cho lý trường thọ hắn cam tâm tình nguyện không có bất kỳ cái gì bất mãn hàn lực hiếp mắt nhìn xem màn trời hình ảnh lý trường thọ vì c ậ u bệnh còn đặc biệt nghiên cứu chỗ một môn công pháp có lẽ hắn có thể học tập một chút hàn lực vốn cho là mình đã đầy đủ c ậ u nhưng mà bây giờ kiến thức đến lý trường thọ vì cầu bệnh hành động hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình vẫn là quá non n ớ rất nhiều phương diện cũng không có làm đến tốt nhất hẳn là lại học tập học tập tăng cường chính mình để cho chính mình trở nên càng cầu cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới thánh nhân riêng phần mình tại hỗn độn hư không mở ra một phương t i ể u thế giới xem như đạo t r ư ờ n g ở trong đó thái thanh thiên chính là thái thanh thánh nhân đạo t r ư ờ n g thái thanh thiên hạ o đảng tiên vụ tường vân tràn g l ậ p tán lạc tại trong chú thiên đạo vận di tán bao phủ toàn bộ tiểu thế giới một thân ảnh bị vô tận vòng quanh, quanh đạo thân ảnh này tùy ý bay ra nhưng quanh người hắn lại tản ra an lành bình tĩnh khí thức phản phất cùng đại đạo tưng dùng nghìn b ạ n đạo vận đều tất cả đều túi đầu đạo thân ảnh này nhìn xem màn trời độ tiên môn lý trường thọ độ ách chân nhân môn hạ kim thủ chỉ sở hữu người hắn lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại chợt bắt đầu bấm ngón tay suy tính lại quả thật tính tới người này không nghĩ tới này phương vị diện vậy mà quả thật có lý trường thọ như thế cái kim thủ chỉ sở hữu người tồn tại xem ra kiểm kê giả lời nói cũng không phải là không có lựa thì sao có khói kẻ này đích xác tại phương này bên trong vị diện cũng đích xác là nhân giáo chi nhánh độ tiên môn môn hạ đệ tử nói đến độ tiên môn khai phái tổ sư độ ách chân nhân cùng hắn đích xác có ngọn mườn mặc dù thái thanh môn phía dưới thân truyền đệ tử chỉ có huyền đô một người nhưng ngoại trừ huyền đô hắn còn có một số ký danh đệ tử khai sáng độ tiên môn khai phái tổ sư tây côn luân độ ách chân nhân chính là của hắn ký danh đệ tử một trong lý trường thọ nếu là đ ộ tiên môn môn hạ đệ tử đó chính là đội ách chân nhân đ ộ tử đồ tôn đồng dạng cũng là người khác giáo môn phía dưới là hắn thái thanh thánh nhân môn hạ đệ tử lý trường thọ ngược lại là có chút ý tứ kẻ này cùng mình ở giữa cũng có nhân quả ngọn vườn từ hạo đã ngư không thái thanh, thiên bên trên, thái thanh thánh nhân rủ xuống ánh mắt nhìn về phía hồng hoang thế giới liếp mắt liếp mắt lý trường thọ đang tại một ngọn núi phía trên dường như đang cảm n ộ cái gì chính là kẻ này nhìn thấy lý trường thọ thái thanh thánh nhân cũng không có do dự trực tiếp vung tay lên phía sau hắn liền có một tấm đồ quyển bay ra âm dương nhị sắc đạo vận từ tấm đồ kia c u ố n lên đột nhiên lan tràn ra đang cuộn trào trong hư không hóa thành âm dương ngư trong hư không thoải mái du đ ắ n g ra ngay sau đó cái kia âm dương ngư liền tan tụ tập cùng một chỗ hóa thành một vòng huyền diệu đạo vận bay ra thái thanh thiên thẳng đến hồng hoang đại t i ê n thế giới độ trong tiên môn lý trường thọ mà đi thái thanh thánh nhân tại lý trường thọ trên thân khắc xuống thánh nhân ân ký như thế liền xem như dấu hiệu lý trường thọ đây là mình người để cho các thánh nhân dò xét không ra hồng hoan g xuất ra một cái kim thủ chỉ sở hữu người bây giờ tất cả mọi người đều biết không hề nghi ngờ chắc chắn là cơ h ộ i tất cả thánh nhân cũng sẽ dò xét thôi diễn nguyên thủy cùng thông thiên hắn ngược lại không như thế nào lo lắng chân chính là người buồn nôn là phương tây phật môn cái kê hai cái càng là vô s ỉ r a hỏa kẻ này chính là người khác giáo môn phía dưới vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người tự nhiên không thể không duyên cơ tiện nghi những người khác cho nên thái thanh thánh nhân mới có thể như thế cũng coi như là đối với lý trường thọ bảo hộ thủ đoạn cùng thời khắc đó đến không hết hồng hoàng đại năng bao quát nguyên thủy thiên tôn cùng với thông thiên giáo chủ các loại thánh nhân ở bên trong cũng bắt đầu bấm ngón tay suy tính lý trường thọ dù sao cái này lý trường thọ thế nhưng là một vị kim thủ chỉ sở hữu người vẫn là xuyên việt trọng sinh mà đến kim thủ chỉ sở hữu người bọn hắn nhìn qua nhiều lần như vậy kiểm kê tự nhiên tin tưởng kim thủ chỉ sở hữu người đại biểu cái gì toàn bộ hồng hoàng thế giới đều sẽ bởi vì vì này kim thủ chỉ sở hữu người xuất hiện mà trở nên không tầm thường nếu là có thể nắm giữ cái này kim thủ chỉ sở hữu người thì tương đương với nắm giữ hồng hoàng tương lai bởi vậy tự nhiên là rất nhiều đạt có thể đều kìm nén không được tự mình ra tay, muốn suy tính、Lý、Trường Thọ. Không thể không nói, Lý Trường Thọ thật sự đưa tới rất trọng. tiếc, có người trước sự mình muốn Không không nói, nhiều người Chỉ ra đưa suy Lý Lý lao có đại coi bọn hắn một bước, sớm bước, đã đối vừa ớ i Lý làm Trường Thọ làm ra tương ứng bố trí. ra ứng Bọn hắn bố v suy tính liền cảm ứng được thái cực đ ồ u y năng n a y liền tương đương với đang cảnh cáo bọn hắn đây là ta quá rõ ràng bảo vệ người các người thiếu động đầu góc đến từ quá rõ ràng vị này tối cường thánh nhân uy hiếp rất nhiều đại năng tự nhiên không dám xem nhẹ huống hồ có thái cực độ không thể tại bọn hắn chính là muốn thôi diễn cũng là hữu tâm vô lực căn bản thôi diễn không thể bởi vì cùng lúc đó hình ảnh tiếp tục biến động lý trường thọ vẫn tại vì chính mình mới nhập môn tiểu sư muội liên tục không ngừng mà giảng giải cầu tri đạo không thể không nói lý trường thọ mặc dù cầu nhưng mà này thiên phú quả thực người tiên tu hành trên đường tựa hồ căn bản là không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể làm khó hắn những năm gần đây tu vi của hắn vẫn luôn là đột nhiên tắc mạnh nhắn ngủi thời gian mười năm bên trong tu vi của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh giống như ngồi hỏa tiễn một dạng lên nhanh bất quá mười năm cảnh giới của hắn liền đã đạt đến phản hư cảnh lúc này chư thiên vạn giới sinh linh cũng rốt của biết hồng hoang thế giới hệ thống tu luyện thành tiên phía trước hết thể có bốn cái cảnh giới theo thứ tự là luyện khí hóa thần phản hư v ề đạo mỗi cái cảnh giới đều có cựu giai đây chính là không độ kiếp thành tiên trước đây tất cả cảnh giới tại giai đoạn này còn còn thuộc phản cảnh mà sau khi độ kiếp liền trở thành tiên nhân thành công vượt qua tiên kiếp sau đó chính là nguyên tiên chất tiên thiên tiên, kim tiên đại la trần thánh thánh nhân thánh nhân cấp độ cũng đã là chư tiên trí cao vô thượng tồn tại quan sát ngàn vạn sinh linh mênh mông tuyến nguyện thánh nhân chi vĩ lực cơ hồ không gì làm không được cho dù là đại tùy hồng hoang đoàn tụ địa hỏa thủy phong lại tụ họp hồng hoang cũng không vấn đề các thánh nhân chính là hồng hoang vị diện trí cao vô thượng tồn tại mà phóng nhãn cả một cái hồng hoang đến không hết sinh linh trừ bỏ hồng quân đạo tổ cũng bất quá sáu vị thánh nhân mà thôi nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tài hoa kinh diễm vạn cổ tồn tại cũng cuối cùng phí thời gian không thể thành thánh bởi vậy có thể thấy được thành thánh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn coi như lý trường thọ thiên tư kinh khủng càng có ngoại quả khí vận bản thân nhưng cũng chưa chắc có thể thành t i ể u thánh nhân dù sao đây chính là người c h í cao vô thượng thánh nhân đối với chín thành chín trở lên sinh linh mà nói chính là một cái hy vọng xa vời thiên đạo thánh vị chỉ có nhiều như vậy không phải ai muốn thành thánh liền có thể thành t i ể u thánh nhân thiên đạo hạn chế phía dưới cho dù là tài hoa tuyệt diễm tồn tại cũng không có thể ra sức nhìn thấy một màn này hồng hoang vị diện những sinh linh kia sớm đã là một mặt rung động chấn kinh đến tột đỉnh khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh trận mắt hốc m ồ m cái này ai dám tin cái này ai có thể tin bọn hắn là hồng hoang tu sĩ tự nhiên đối với hồng hoang cảnh giới phân chia cùng với người bình thường tốc độ tu luyện rõ như lòng bàn tay người bình thường muốn tu luyện tới phản hư cảnh thời gian hao phí tối thiểu nhất cũng phải là ngàn năm cất bước cho dù là những yêu n g h ệ a kia tối thiểu nhất cũng phải hao phí hơn mấy trăm năm thời gian mới có thể đi đến một bước này nhưng mà lý trường thọ đâu hắn chỉ dùng trăm năm mà thôi chỉ là hơn một trăm năm hắn liền đặt chân phản hư cảnh giới tê này thiên phú quả thực là không có cách nào nói n ị c h tiên a chỉ ta biết yêu nghiệt nhất sinh linh đều không cách nào cùng cái này lý trường thọ so lý trường thọ t h i ê n tư thật là kinh khủng những yêu nghiệt kia so sánh với hắn lập tức liền đảm đạm phai m ở chúng ta khối này có cái h ồ tộc h ồ tộc thiếu chủ được xưng là là hiếm thấy thi ê n tài tuyệt thế yêu nghiệt cũng dùng hơn sáu trăm năm mới thành công bước vào phản hư cảnh cái này lý trường thọ dùng mới hơn một trăm năm đủ để nhìn ra hắn khủng bố đến mức nào những cái kia cái gì thiên k i u yêu nghiệt cùng hắn so sánh lập tức cảm đạm phai mờ đơn giản chính là gà đất cho sành căn bản không đáng giá nhất tới không cách nào so sánh được đây là sự thực không cách nào so sánh được có h chút ý tứ hình ảnh lại biến lý trường thọ nên đón thành tiên tiếp nam hải bên trên lý trường thọ thành tiên kiếp hạ xuống hạo đáng lôi đình nghiêng rơi xuống tử lôi như thác nước n h i ê n g rơi cựu thiên kinh khủng hủy diệt uy áp lập tức liền tản mắt ra bao phủ giữa thiên địa mà lý trường thọ cái này thành tiên kiếp tránh cũng không thể tránh cho nên hắn vì độ kiếp không thể làm gì khác hơn là đổi dung mạo lại đem khí tức c h á lớp thẳng đến xác nhận nhìn không ra là chính mình lý trường thọ sau đó hắn mới yên tâm đi độ kiếp vượt qua kiếp nạn này là hắn có thể thành tiên dù sao cũng là thành tiên chi kiếp khó khăn vĩ lực n g à n vạn uy áp cường đại chấn nhất và cổ cho nên lý trường thọ tự nhiên không dám phớt lờ hắn xếp bằng ngồi dưới đất thổ nạn tu hành s u n g kích cảnh giới cuối cùng cùng lúc đó hắn cũng tại không ngừng khôi phục trạng thái của mình điều chỉnh tinh khí thần muốn đem trạng thái của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất vì nên đón thiên kiếp lý trường thọ làm ra hết thẻ hắn có thể làm chuẩn bị khi hết thẻ đều chuẩn bị kỹ càng hắn tình trạng cũng một lần nữa trở lại đỉnh phong sau đó lý trường thọ đứng lên ngay sau đó tại trừ thiên vạn giới vô số mộng bức dưới ánh mắt hắn vậy mà hướng về phía thiên khung túi người trào thật sâu túi đầu đến cùng hắn đối với thiên khung vậy mà thi lễ một cái Trừ thiên vạn giới sinh linh nón h bây giờ đều nhìn p h ụ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi toàn bộ đều là một mặt mộng bức không phải cái này là ý gì lý trường thọ có lễ phép như thế sao độ kiếp phía trước còn cho thiên kiếp hành lễ đây là mấy cái ý tứ chẳng lẽ là hành lễ để cùng h h o t i lúc đó bọn hắn cũng tại hiệu kỳ lý trường thọ đến t ộ n cùng có thể thành công hay không vượt qua lôi kiếp hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm hai trăm tám mươi nhưng mà tu đạo thời gian dù sao quá ngắn hơn nữa nhưng thành tiên thiên kiếp chính hắn, độ kiếp, không có người cho hắn hộ pháp thật sự được không thiên lôi gào thét tại trên bầu trời hóa thân đ ị a lòng b ổ r a thiên địa hung hăng bổ xuống hồ quang điện suy suy ánh chấp nảy lên di tán kinh người uy áp kinh khủng kinh khủng như vậy d ư ớ i khí thế cái k i a lôi đ ỉ n h đánh xuống tại người tất nhiên là không dễ chịu nhưng lý trường thọ bị đánh sau đó lại lúc ngẩng đầu hướng về phía thiên khung hô to cảm tạ thiên đạo lao ra trong lúc cấp bách tranh thủ tới bổ tiếng nói vừa ra chư thiên vạn giới sinh linh đều ngu dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía lý trường thọ không phải người anh em này có bị bệnh không khó tránh khỏi có cái gì bệnh nặng thật sự mẹ nó thái quá ngang ta không phải là ta nghĩ mãi mà, mà không rõ hắn đang làm gì vì cái gì không phải bị thiên kiếp b ổ tại sao còn muốn cảm t ạ k h á l ắ m hắn đây là cả thứ đồ gì ta luôn cảm giác hắn tại cả một chút rất mới đồ vật nhưng mà ta không rõ hắn rốt cuộc là ý gì cái này lý trường thọ lại đang làm hoa gì sống ta xem như thật xem không rõ bất quá hướng về phía thiên kiếp nói tốt một chiêu này thật sự hiệu nghiệm không chẳng lẽ nhiều lời lời hữu í c h thật có lợi cho độ kiếp có sinh linh nghi ngờ nhìn hồng hoang thế giới một mặt hiếu kỳ hắn như thế nào như vậy sợ chết ta chúng ta tu sĩ độ n ố i tiếp không phải là vì thành tiên sau khi thành tiên liền có thể thu được đại tự tại đại tiêu giao tiêu giao ở giữa thiên địa sao tu hành con đường này vốn là nghịch thiên mà đi tu sĩ cũng là nghịch thiên giả nhất là phía trước mấy vị kim thủ chỉ sở hữu người cái nào không phải nghịch thiên mà đi nhìn dạng như vậy thật giống như thiên đạo sống sót bọn hắn liền sống không được tựa như những tên kia cái nào không phải nghịch thiên tuyển thủ đây hết thảy như thế nào đến lý trường thọ cái này trực tiếp thì thay đổi à còn trực tiếp hô thiên đạo lao ra chỉ sợ người khác không biết ngươi nhà là thiên đạo chó săn đúng không tốt tốt tốt bên trong trường thọ thực sự là ngưu phê đây quả thật là kim thủ chỉ sở hữu người sao ngươi thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người có khí vận phù hộ thiên kiếp chẳng lẽ còn có thể đánh chết ngươi hay sao có thể có chút trí khí hay không có chút bức cách có chút mặt bài cầu so thật sự là quá cầu ta tuyên bố lý trường thọ mới thật sự là cầu đạo thủy tổ cùng hắn so sánh hàn thiên tôn cũng không tính lạ quái gì nói hay lắm cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt mộng bất cờ m ở nở. đây là thao tác gì hắn như thế nào như thế chó săn hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người sao làm sao lại như thế cầu như thế sợ chết liền xem như hàn thiên tôn so sánh cùng nhau cũng đều kém rất nhiều a đều thành treo dựng lên lại còn như thế cầu còn thiên đạo lao ra huynh đệ xin ngươi chú ý n ộ t chút thân phận ngươi thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người ngươi không địch thiên sao có thể đi đâu vị diện p h à m nhân hàn lực cũng c h ó n g váng ta hiểu lý trường thọ trường thọ đạo hữu ngươi mới chuyện chân chính cầu đạo thủy tổ rất được cầu đạo tinh thủy lúc trước hắn còn đối với mình cầu đạo hữu lòng tin nhưng là bây giờ so sánh thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất cảm thấy không bằng a đây mới là cầu giới tấm gương chương một trăm bốn mươi hai độ kiếp đưa tới đạo tổ chư thiên triệt để liên cầu c h ư một trăm bốn mươi hai đ ộ kiếp đưa tới đạo tổ chư thiên triệt để đ i ê n cầu chư thiên b ạ n giới sinh linh nhón n h a o nhau chửi bậy một mặt im lặng chủ yếu vẫn là không quen nhìn lý trường thọ cái này rõ ràng thiên phú dị bẩm yêu nhiệt g đến cực điểm nhưng lại hết lần này tới lần khác cầu đến t h á i quá dùng hết thẻ phương pháp cầu mệnh hành vi rõ ràng là khí vận trí tử còn người mang ngoại quại thực lực mạnh mẽ thiên tư siêu q u ầ n đây nếu là thay cái khác kim thủ chỉ sở hữu người đã sớm a đi đã đến lý trường thọ cái này hết thẻ họa phong cũng thay đổi đường đường kim thủ chỉ sở hữu người không nghĩ tới người tiên ngược lại xưng hô thiên đạo lao ra cái này mẹ nó đơn giản chính là đảo ngược thiên c ư ơ n g vi nghĩ n ộ t chút lúc trước hắn những cái t i a kim thủ chỉ sở hữu người cái nào không phải xếp đặt mỗi ngày người tiên cho dù là tối cầu hàn thiên tôn cũng có nhiệt huyết thời khắc đã đến gia hỏa này cái này thật sự cầu cầu đến t h a i quá cầu đến căn bản không có mắt thấy gia hỏa này thật sự quá mức đời này cũng chưa từng thấy như thế cầu gia hỏa so hàn thiên tôn còn t h a i quá đương nhiên mặc dù chư thiên vạn giới sinh linh đều tại chửi bậy lý trường thọ cầu nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này thiên phú là thật sự yêu nghiệt nào chỉ là yêu nghiệt quả thực là quái vật quái vật đến trình độ ngoại hạng lý trường thọ thật sự là quá bất hợp lý hắn lúc này mới xuyên qua tới tu hành bao lâu a này liền độ kết rồi cái này mẹ nó là cái gì yêu người ta đây quả thực lật đổ lao đạo nhận thức thật có yêu nghiệt như thế nhắn ngủi tuổi liền đã đạt đến độ tiên kiếp thành tiên tình cảnh nhưng hạ giới rất nhiều sinh linh tu hành cả một đời đều thành liền không được cảnh giới nhưng lý trường thọ lại hoa nhắn ngủi hơn trăm năm thời gian liền làm đến thực sự là yêu nghiệt không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên yêu nghiệt quả nhiên t h a i quá thay quá đến không dám nghĩ căn bản không dám nghĩ rất khó tưởng tượng nếu tùy ý lý trường thọ tiếp tục tu hành như vậy lấy hắn cái t i u kinh khủng vô song tiên h tư còn có ngoại quải cùng với khí vận bản thân sau này hắn sẽ tu hành đến một bước nào liền xem như trở thành hồng hoang chúa tể tựa hồ cũng sẽ không để cho người cảm thấy ngoài ý muốn đây hết thảy phảng phất đều nằm trong dự liệu đều rất hợp lý dù sao lý trường thọ thật sự yêu nghiệt thật sự biến thái thiên phú của hắn rất nhiều sinh linh đời này cũng chưa từng thấy cậu thật sự cậu thiên phú thái quá cũng là thật sự thái quá ngay tại vạn giới sinh linh khiếp sợ đồng thời thiên mục bên trong hình ảnh tiếp tục thay đổi lại làm ấy đạo thương lôi rơi xuống tiếp lôi đánh xuống tại trên thân lý trường thọ hắn lại hoàn toàn hơi hợn giống như người không nhưng thành tiên kiếp lôi nắm giữ không có gì sánh kịp vi lực kinh khủng nhưng mà đánh xuống tại trên thân lý trường thọ giống như là tại hắn vì hắn cú lét hắn căn bản vốn không để ý bởi vì lý trường thọ thật sự là quá yêu nghiệt hắn sở dĩ sẽ đ ộ kiếp đột phá hay là hắn nhiều lần áp chế tu vi của mình áp suất lại đẹp có lại thẳng đến cuối cùng cũng lại không áp chế nổi tình huống phía dưới mới không thể làm gì chỉ có thể đột phá phàm là nếu là hắn còn có thể lại áp chế tu vi của mình là tuyệt đối sẽ không đột phá cũng chính là bởi vậy hắn căn cơ bị rèn luyện đến vô cùng cương đại những thứ này lôi kép tự nhiên không đả thương được hắn nhưng mà bị lôi kếp lý trường thọ cũng phát giác không đúng không thích hợp à, cái này cũng đã khiêng bảy tám đạo lôi k i ế p đầu mới vừa vặn thuế biến đây nếu là thuế biến đến toàn thân cái kia phải kháng bao nhiêu đạo lôi k i ế p à. may mắn hắn sớm tại lúc trước liền đã làm xong hết thẻ bố trí cùng chuẩn bị đem trạng thái của mình tăng lên tới đ ỉ n h phong thực lực cũng là tận khả năng áp xúc lại đ ể c ó lại căn cơ thâm hậu vô cùng lần này lôi k i ế p mặc dù thái quá bất quá hẳn là cũng còn có thể thành công vượt qua lý trường thọ nhẹ nhàng thở ra tràn ngập lòng tin lần này độ kép tỷ lệ thành công chín thành chín rất nhanh lôi k i ế p kết thúc những cái tia kinh khủng lôi k i ế p đánh xuống tại trên thân lý trường thọ căn bản không đả thương được hắn lôi k i ế p kết thúc d ị tượng tiêu thất nhưng lý trường thọ lại là triệt để cho váng hắn trong gió lộn xộn không thích hợp thật sự không thích hợp à tại sao có thể như vậy chứ lý trường thọ túi đầu xem chính mình không hiểu ra sao trong mối vẫn không có cách giải không nên à này làn lao có thể như thế thái quá đâu lôi k i ế p đều xong nhưng là mình cũng chỉ có một nửa lột xác một nửa thành tiên cái này gọi là cái gì bán tiên sao lý trường thọ triệt để cho váng nhìn mình chằm chắm thân thể dợ khóc dợ cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà nhìn thấy một màn này chứ thiên vạn giới sinh linh cũng toàn bộ đều cười phun ra ha ha ha không phải chết cười ta đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao chỉ có thể nói thật có ý tứ ha ha ha lao phu tu đạo nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua ví dụ như vậy thế mà chỉ có một nửa thành tiên lý trường thọ ngươi thật đúng là để cho lao phu khai nhang nam i ớ i ta rất hiếu kỳ tại sao sẽ như vậy lần này ta xem như biết trong thiên hạ này bán tiên cũng là làn lao tới nguyên lai cũng là dạng nghệ thời ha ha ha như thế nào vấn đề một nửa thành tiên còn đi chẳng lẽ là bởi vì hắn căn cơ quá mạnh lôi k i ế p bổ bất động cho nên liền thành cái b ả n tiên đơn giản không cần quá thái quá thật sự quá hoang đường lý trường thọ thực sự là ta đã thấy điều kỳ quá nhất người c ư ờ i tên mọi người trong nhà ai hiểu à tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy một cái b ả n tiên thật sự rất thái quá c a y hắn vì cái gì không hoàn toàn thành tiên là bởi vì quá cầu sao có phải là hắn hay không quá cầu ngay cả thiên đạo đều không nhìn nổi cho nên mới sẽ như thế theo ta được biết cái thiên kiếp này là căn cứ vào độ kiếp giả thực lợi cơ ải độ kiếp giả thực lực càng mạnh vậy cái này thiên kiếp thực lực cũng liền càng mạnh tất cả mọi người nhìn thấy cái này lý trường thọ căn cơ cường đại như thế cho nên mới sẽ nên đón như thế thái quá kinh khủng thiên kiếp nhưng hắn căn cơ cường đại còn thành công vượt qua cường đại như vậy thiên kiếp tại sao lại chỉ thành t i ể u bán t i ê n a cái này không hợp lý a đúng thế cái này không nên a vì sao lý trường thọ không thể triệt để lộ sắt thành t i ê n đâu ngàn vạn sinh linh trong mối vẫn không có cách giải mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc ngươi khoan hay nói cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là không giống bình thường bổ nhiều như vậy phía dưới đã nhận lấy cường đại như vậy nhiều như vậy lôi tiếp thế mà mới liền lộ sắt một nửa thật sự thái quá a mọi người trong nhà không phải ta thật sự nhìn t cái này lý trường thọ đến cùng là cái chuyện gì a vì cái gì thiên kiếp đều xong nhưng lại vẫn là chỉ lột sắt một nửa a cái này rõ ràng không thích hợp a chính là hơn nữa g i a hỏa này thật có chút thái quá người khác độ kiếp nhân gia cũng là cựu t ử nhất sinh thật vất vả mới trải qua gian khổ khó khăn chắc trở thành cựu cuối cùng tiên nhân nhưng mà các ngươi nhìn tiểu t ử này độ kiếp cùng tựa như chơi dễ dàng liền vượt qua t h i ê n k i ế p đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người lãnh nộ đâu chỉ a ngươi nhìn bị đánh xong sau hắn một mặt hưởng thụ bộ dáng giống như không có bị bổ đủ vẫn chưa thỏa mãn một dạng cái này mẹ nó là người bình thường có thể làm được ai quả nhiên vẫn là không thể so sánh nhân ra là kim thủ chỉ sở hữu người a kim thủ chỉ sở hữu người lãnh mộ đương nhiên là cùng người khác bất đồng chúng ta những khổ này sai người có thể làm cũng chỉ có hâm mộ ai thật tốt hâm mộ a hâm mộ kim thủ chỉ sở hữu người lúc này hồng hoang thế giới vô số tu sĩ đều nhìn trận tròn mắt lý trường thọ thế mà trở thành bán tiên không phải lại còn có loại thao tác này độ kiếp lại còn có thể có bán tiên loại vật này tồn tại từ đó đến giờ chưa nghe nói qua loại vật này a độ kiếp thành công chính là thành công thất bại chính là thất bại hoặc là thành công trở thành tiên nhân rút đi phàm tục c h i thân đ ờ i này phải đại tự tại đại tiêu giao hoặc là thất bại thân tử đạo tiêu qua nhiều năm như vậy thật đúng là chưa từng nghe qua có người thành công một nửa trở thành bán tiên sự tỉnh cái này lý trường thọ thật đúng là thứ nhất ngươi nói hắn thất bại à, hắn ngược lại là vượt qua tất cả k i ế p l ô i thành công vượt qua t h i ê n tiếp nhưng ngươi nếu là nói hắn thành công à, hắn thật đúng là không thành tiên chỉ có một nửa trở thành tiên nhân nhiều nhất cũng chính là một bán tiên cái này thật sự là trước nay chưa từng có từ bàn cổ khai thiên tích địa vạn cổ dĩ hằng chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu nghiệt cái này lý trường thọ thật đúng là một cái kỳ hoa a chuẩn bị lâu như vậy trở thành đáng mặt bán tiên các huynh đệ bán tiên còn đi lý bán tiên hồng hoang các sinh linh là triệt để mở rộng tầm mắt lại còn có thể chơi như vậy kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên là không giống bình thường a nếu không thì nói người ta có thể trở thành chúng ta hồng hoàng kim thủ chỉ sở hữu người đâu quả nhiên chính là không giống nhau chính là người xem người ta độ cái thành tiên tiên kiếp không tầm thường như thế có thể trở thành chúng ta nghe đều không nghe nói qua bán tiên chẳng á i này còn k lẽ là khâu nào xảy ra vấn đề không thích hợp thật sự không thích hợp chẳng lẽ nói hắn lôi k i ế p thật sự bởi vì nghe xong lời dễ nghe cho nên làm việc thiên tư chẳng lẽ là ngay cả thiên đạo cũng quan tâm hắn cho nên mới sẽ hạ xuống như thế nhẹ nhõm l ô i tiếp để cho hắn dễ dàng liền vượt qua lôi tiếp không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là thiên đạo sùng nhĩ a hâm mộ hại kim thủ chỉ sở hữu người không phải liền là dạng n à y sao quen thuộc liền tốt các vinh đệ ngay tại chư thiên vạn giới các sinh linh nghị luận ầm ý thời điểm màn trời trong hình lý trường thọ tựa hồ cũng mắt cho váng mậm bức mà nhìn xem thiên h u n g h é t lớn một tiếng chậm đã cũng không thể liền thuế biến một nửa a chuyện này là sao a mà theo lý trường thọ hết lớn một tiếng cái kia vô cùng vô tận thiên địa uy áp lập tức tựa như như thủy chiều mánh liệt tràn ngập giữa thiên địa uy áp vô tận tùy ý tản ra vô cùng vô tận thiên đạo uy áp trong nháy mắt đem lý trường thọ khóa chặt vô cùng vô tận uy áp c u ố n lấy cơ hồ có thể uy thế hủy thiên diệt địa từ thiên không bên trên rơi xuống phía dưới càng thêm cường đại càng kinh khủng hơn lôi k i ế p tại thiên địa hư không gian chậm rãi tạo ra điện xa r u t ẩ u lôi long tích lịch du đẳng giữa thiên địa hư không phía dưới mà cùng lúc đó càng có một vị người khoác đạo bảo lao giả thân ảnh hiện lên ở trong lây đen uy áp quanh thân vô tận vị lao giả này mặt mũi xa cách hai đầu lông mày có khóiểu đạo vận cùng với cái kia khiến lòng run dâu tóc bạch thơ đứng ở trong m â y đen phảng phất đỉnh thiên lập địa chống lên phiến thiên địa này cho dù là thương không hoàn vũ cũng muốn cúi đầu run dậy ở trước mặt hắn trong nháy mắt liền có hạo đáng vô tận uy áp tràn ngập ở trong thiên địa giải rác cựu thiên thập địa ở giữa một cố làm cho người run dậy khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên đạo lý trường thọ lập tức t r ừ n g lớn mắt k h ắ p khuôn mặt là kinh hãi cơ hồ chấn kinh muốn chết kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình thiên đạo lại là thiên đạo lao ra tự mình hiện thân nhưng trí cao vô thượng thiên đạo a cùng lúc đó đến không hết hồng hoang thế giới sinh linh đồng dạng là một mặt kinh hãi muốn chết khó có thể tin đến không hết cũng là t ê cả ra đầu sắc mặt hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên khả năng lại là đạo tổ nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hồng hoang thế giới chân chính trí cao vô thượng tồn tại thánh nhân c h i sư v ạ n đạo c h i tổ đạo tổ lão nhân gia ông ta thế mạng thời cmn đây là gì tình huống đến cùng là ngọn gió nào kinh động đến vị này a đây chính là đạo tổ a đạo tổ thân hợp thiên đạo đạo tổ chính là thiên đạo đạo tổ xuất hiện liền mang ý nghĩa hồng hoang thiên đạo h à n g thế nhưng rõ ràng đạo tổ sớm tại tử tiêu cung ba giảng sau đó liền tị thế bất xuất tá vì cái gì đạo tổ sẽ đột nhiên hiện thân ta có một loại dự cảm đạo tổ xuất hiện tuyệt đối không đơn giản nói nhảm không phải cái này kim thủ chỉ sở hữu người cái gì tình huống độ k i ế p thế mà đem đạo tổ láo nhân ra ông ta đều dẫn ra ngoài không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người chiến trận này chính là cùng thường nhân không giống nhau cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi thực sự là không giống bình thường a ta ngược lại thật ra muốn biết cái này kim thủ chỉ sở hữu người đến tội cùng có bản lánh gì vì cái gì có thể để cho tị thế bất xuất không phải lượng giải k i ế p không r a đạo tổ láo nhân gia ông ta đều hiện thân mà cùng lúc đó cho dù là cách mênh mông thời không cho dù chỉ là tại nhìn k i ế m kê nhưng chư thiên vạn giới sinh linh nhưng vẫn là cảm thấy vô thượng đại khủng bố bọn hắn cảm giác được một cỗ đủ để t r ô n vùi thiên địa sụp đổ chư thiên vạn giới mạnh đại u y áp vô cùng hoảng sợ vô số sinh linh đều tê cả ra đầu sợ hãi vạn phần nhìn về phía màn trời bên trong hồng quân thân ảnh đó là ai vì cái gì có như thế uy thế kinh khủng người này vừa ra tới liền có một cỗ cơ hồ có thể trực tiếp đem ta ma diệt khí thế đập vào mặt kinh khủng vô biên ta tại ta chỗ vị diện cũng coi như là một phương đại năng hoàn toàn xứng đáng cự phách uy áp t ứ hải danh chấn thiên hạ nhưng mà khi nhìn đến người này thời điểm lại cảm giác phảng phất bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại theo dõi đồng dạng toàn thân đều đang run dày a như vậy tồn tại đến tột cùng cường đại c ỡ nào đáng sợ c ỡ nào đây tuyệt đối là một tôn khó mà ước đoán chi cao thôn thế nào quan sát ngàn vạn sinh linh uy áp t ứ hải bao phủ vũ nội cách m à n trời không biết cách nhau nhiều khoảng cách rất xa nhưng lại vẫn là phảng phất bị tập trung bị vô thượng uy năng tồn tại để mắt tới đồng dạng trong lúc nhất thời ngàn vạn sinh linh toàn thân run dậy nội tâm nở tới cuối cùng là ai người này đến cùng là bực nào vĩ đại tồn tại thế nào sẽ có như thế bức nhân như thế liên bản tọa đều bị c h â n áp cái kia nhiều l ắ m kinh khủng a chứ thiên vạn giới vô số sinh linh ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái bóng mờ kia suy nghĩ ngàn vạn nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là đối với đạo thân ảnh này t í n h sợ khủng bố như thế hư ảnh bằng không thì trí cao vô thượng vẹn vẹn một cái bóng mờ kinh khủng như thế nếu là bản thân t coi là thật không dám tưởng tượng a vẹn vẹn độ cái thành tiết kiệp liền đưa tới khủng bố như thế tồn tại đây chính là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người sao ừ n phải nói không hổ là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người sao tựa hồ cũng chỉ có dạng n à y bức cách mới xứng với hồng hoang cái này trí cao vị diện hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người là thực sự mẹ nó kinh khủng a may mắn ta không phải là hồng hoang ta x i ế t cái khay đây là gì đồ vật à một cái thành tiết k i ế p làn lao lại có thể dẫn tới khủng bố như vậy tồn tại a khủng bố như vậy tồn tại cho dù là hô tot ụ c danh cũng sẽ có điều cảm ứ n g a chứ t i ê n vạn giới vô số sinh linh đều đối hồng quân đạo tổ cường đại nàm thấy vạn phần kinh hãi trong lòng tràn đầy hãi nhiên kinh ngạc loại tồn tại này thực sự quá kinh khủng cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm đứng ở giữa thiên địa đứng chắp tay nhìn xem mênh ngông màn trời nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh trong lúc nhất thời hắn không chỉ có tê cả ra đầu thậm chí ngay cả linh hồn cũng bắt đầu rung động không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một vị chân chính trí cao vô thượng tồn tại loại tồn tại này cỡ nào vĩ ngại đơn giản khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn một cái bóng mờ đạo để cho hắn sợ hãi như thế thậm chí linh hồn đều đang run dày chỉ có thể nói không hổ là cái tia hồng hoang vị diện tồn tại trí cao trong truyền thuyết vĩ nạn thần linh sao hắn luôn có một loại cảm giác cứ việc cái kia hư ảnh chỉ là xuất hiện tại màn trời bên trên hơn nữa còn là tại nhìn lý trường thọ nhưng hắn vẫn luôn cảm giác cái kia hư ảnh là tại xem bản thân hắn cho hắn một loại sợ hãi kinh uý cảm giác loại tồn tại này thật sự là quá mức rộng lớn hùng vĩ khó có thể tưởng tượng đây chính là hồng hoang thế giới sao coi là thật kinh khủng cùng thời khắc đó vị diện phạm nhân hàn lực đồng dạng là một mặt hoảng sợ nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn hồng hoang thế giới thật đáng sợ hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người thật đáng sợ vẹn vẹn độ kiếp liền đưa tới dạng này vĩ lực vô song tồn tại loại tồn tại này thậm chí để cho người ta không dám nhìn thằng mua thật sự có tất yếu sao vẹn vẹn độ kiếp mà thôi chỉ là thành tiên kiếp mà thôi không cần thiết ta cố nén trong lòng rung động nhìn trộm nhìn đạo kia vĩ nạn thân ảnh chỉ cảm thấy hắn không gì làm không được có đại khủng bố để cho người ta nghị quỷ báy chương một trăm bốn mươi ba lý trường thọ tái hiện thần thao tác thiên đạo lại bổ ta một lần chư thiên cười t chương một trăm bốn mươi ba lý trường thọ tái hiện thần thao tác thiên đạo lại bổ ta một lần Trừ thiên cười t chứ thiên v ạ n giới vô cùng vô tận sinh linh đều cảm thấy rung động toàn bộ đều khiếp sợ không thôi mà nhìn xem cái kia hạo đáng màn trời nhìn xem xuất hiện tại màn trời bên trên đạo kia để cho toàn bộ sinh linh đều lòng sinh k í n h uy thân ảnh đây chính là hồng hoang thế giới thiên đạo sao u i áp này quả nhiên cường đại cường đại đến khó có thể tưởng tượng cường đại đến ta đều cảm thấy quá mức không hổ là hồng hoang thế giới hồng hoang thế giới chính là trí cao vị diện thậm chí tại trong trí cao vị diện cũng là hiếm thấy người nổi bật cực kỳ cường đại các vị đạo hữu thấy rõ ràng cái kia chỉ là một cái bóng mở mà thôi a xem như hồng hoang thế giới thiên đạo có thể có như thế uy thế tựa hồ cũng bình thường tuy nói cường đại như vậy uy thế vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn nhưng hồng hoang thế giới t h i ê n đ ạ o tựa hồ cũng chỉ có dạng này bức cách cường đại như vậy mới có thể xứng với hắn thân phận không hổ là hồng hoang thế giới quả nhiên là kinh khủng như vậy vẹn vẹn một cái bóng mờ liền đã kinh khủng đến trình độ như vậy cho dù cách vô tận xa xôi thời không cách không gian cùng thuế nguyệt trường hà cách kiểm kê màn trời bọn hắn vẫn cảm giác được e ngại bị cái k i u cường đại uy thế chấn nhiếp phục đây là trước đây tại nhiều như vậy lần kiểm kê bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống cho dù tối cường kim thủ chỉ sở hữu người hoang thiên đế cũng không thể để cho bọn hắ liền khuất phục chư thiên vạn giới sinh linh để cho người ta cảm thấy e ngại cảm giác hắn không gì làm không được nếu hồng hoang thế giới thiên đạo chân thân coi là thật không biết đến tột cùng kinh khủng bực nào đ ỗ n g nhiên có người tựa hệ nghĩ n tới điều gì đ ỗ n g nhiên mở miệng hồng hoang thế giới thiên đạo liền đã khủng bố như thế không biết kiểm cây giả sẽ là cường đại c ỡ nào kiểm cây giả người mang vô thượng tu vi nhưng kiểm cây chư thiên không gì không biết không gì không hiểu nếu hắn chân chính bông xuống mà nói chẳng phải là so cái này hồng hoang thế giới thiên đạo càng khủng bố hơn đó là tự nhiên kiểm c â giả đây mới thực sự là siêu thoát vô thượng tồn tại suy nghĩ thật kỹ kiểm kê giả gần đây cho thấy rộng lớn vĩ lực cái tiết tuyệt đối không phải một giới thiên đạo có thể so sánh không t ệ kiểm kê giả mới là trong lòng ta tồn tại cường đại nhất trưởng khống chư thiên vạn giới siêu thoát tất cả thế giới tồn tại dù là hồng hoang thế giới thiên đạo rất mạnh nhưng ta vẫn muốn nói kiểm kê giả ngữ nhất ra vị đạo hữu này lời nói thực sự là nói đến ta tâm khảm bên trong đi chỉ bằng điểm này lần này kiểm kê kết thúc về sau đặt câu hỏi ta liền lòng từ bi nhường cho ngươi mặc dù hồng hoang thế giới thiên đạo mang tới uy áp xác thực kinh khủng nhưng mà chư thiên vạn giới sinh linh n ó m hay không cảm thấy hắn có thể cùng kiểm kê giả so sánh cái này tự nhiên là bởi vì tại quá khứ rất nhiều lần kiểm kê cùng đặt câu hỏi bên trong chư thiên vạn giới sinh linh sớm liền kiến thức đến kiểm kê giả vĩ lực kinh khủng bởi vậy trong lòng bọn họ kiểm kê giả mới là tối treo siêu thoát tại thế quan sát ngàn vạn cho dù là hồng quân cường đại như vậy tồn tại cũng không phải kiểm kê giả đối thủ kiểm kê giả vĩ lực cỡ nào khó có thể tưởng tượng bực nào rộng rãi hạo đẳng phóng nhãn chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào có thể so với vai không tệ hoang thiên đế cường đại như vậy uy trấn chư thiên độc đoán b ằ n cổ nhưng hắn một bức thành thựu tiên đế tạo hóa vẫn là kiểm kê giả ban cho đâu nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người toàn bộ đều một bước lên trời tất cả đều là bởi vì kiểm kê giả ra tay loại tồn tại này chư thiên vạn giới căn bản không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể cùng với sánh vai ta nói cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy lý trường thọ độ kếp i dẫn tới thiên đạo thật sự triệt để không kèm được ha ha ha h ai a có thể nghĩ tới hắn thế mà đưa tới thiên đạo như vậy trí cao vô thượng tồn tại vạn giới sinh linh đều cười phun ra quả nhiên cậu đến cực hạn chính là dũng a chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều cười phun ra luy nghĩ một chút lý trường thọ rốt cuộc có bao nhiêu cậu vì bảo mệnh làm ra bao nhiêu rất phá mắt người vành mắt phương sách. nhưng kết quả những thủ đoạn này tất cả cũng không có dùng hắn độ kiếp thế mà liền trực tiếp đưa tới thiên đạo cái này hoàn toàn cùng hắn muốn cầu mệnh dự tính ban đầu đi ngược lại à? lần này là thật không có điệu thấp thành a vi nghĩ n ộ t chút lý trường thọ vì có thể điệu thấp báo danh có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào kết quả tất cả đều là không tốt không chỉ có không thể điệu thấp thậm chí ngay cả chính mình cũng bồi tiến vào đưa tới thiên đạo như vậy vĩ đại tồn tại thật đúng là tạo hóa trêu ngơi ư ha ha ha lý trường thọ đáng đợi a độ cái thành tiên kiếp liền dẫn tới thiên đạo ai đây có thể làm được chính là hơn nữa lại còn để cho lôi kiếp trầm đã ha, ha, ha. chết cười ta c h ấ m đã đây có phải hay không là không có bị bổ đủ à để cho lôi k i ế p c h ấ m đã thật tốt bị đánh một lần đúng không vạn giới sinh linh nghị luận tiếng cười đùa bên trong lý trường thọ bây giờ cũng đã triệt để tê người đều nhanh t r ò n váng cùng lúc đó hắn cũng tại tận chính mình có khả năng động lấy đầu góc của mình suy tư đối sách muốn thuận lợi giải quyết chuyện này chỉ sợ chọc dẫn thiên đạo dù sao đây chính là thiên đạo lao ra à hồng hoang thế giới chân chính kẻ thống trị thánh nhân chi sư vị trí tại t r ư thiên phía trên loại tồn tại này phất phất tay đều có thể nghiền chết chính mình nhất định phải tiểu tâm thận trọng lại thận trọng người tại giới tuyệt cảnh lúc nào cũng có thể kích phát ra lớn nhất tiềm lực cơ hồ là trong nháy mắt lý trường thọ liền nghĩ đến đối sách ngay tại thiên đạo ánh mắt rủ xuống thời điểm lý trường thọ liền đã có động tác hắn giải khai đạo bảo khởi chính mình vì độ kiếp chuẩn bị rất nhiều linh bảo giải khai vai trái toái ngọc ngọc vỡ này thật không đơn giản có thể che đậy suy tính ngăn cản người bên ngoài đối với chính mình dò xét mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn còn thiếu rất nhiều màn trời bên trong lý trường thọ động tác không ngừng chứ thiên vạn giới sinh linh nhóm lúc này mới thấy rõ nguyên lai、like、tại trên thân lý trường thọ cơ hồ tất cả đều là p h ò n ngừa thôi diễn pháp bảo vì để tránh cho bị thiên đạo thôi diễn phát hiện mình người chủng sinh thân phận lý trường thọ xem như l i ề u mạng trực tiếp mang ra áp đáy hỏng ra hỏa những thứ này phòng ngừa thôi diễn phát bảo tất cả đều bị hắn dùng đến trên người mình chỉ cần có thể không bị thiên đạo phát hiện manh mối là được lý trường thọ trong lòng có chút thấp hỏng cũng không biết chính mình làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không cuối cùng cái k i a dọa người uy áp chậm rãi tán đi di tán trên không t r ú n g biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó trong m â i đen đạo kia phản phất đỉnh thiên lập địa uy áp vạn giới chúng sinh di tán huyền diệu đạo vận hư ảnh cũng biến mất theo thiên đạo cuối cùng đã đi lý trường thọ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra sống sót sau hai nạn a cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy hắn như thế động tác toàn bộ đều cười phun ra ha ha ha ha hảo một cái lý trường thọ khá lắm thực sự là cho chúng ta mở mắt không phải tiểu tử này trên thân là mang theo bao nhiêu ngăn cản thôi diễn đồ vật a thật sự như thế sợ chết cái này tư như thế sợ chết sao ta chỉ có thể nói ngư phê ta thấy đều chưa thấy qua nhiều như vậy tổ chức thôi diễn bảo vật lý trường thọ lại có nhiều như vậy thực sự là việc làm tốt làm nhiều như vậy phòng thôi diễn đồ vật cuối cùng á thiên đạo cho hồ lộ qua kém nhanh nhanh cho chơi không còn không à, lý trường thọ, nhanh, nhanh cho lý trường thọ đạo hữu đổi một cái đồ lót cái này định phong thi đấu thao tác kéo căng cái này kim thủ chỉ sở hữu người đích xác có ý tứ ta đoán t r h ừ n g thiên đạo là bởi vì suy tính không ra lai lịch của hắn mới dự định tự mình ra tay tiêu diệt hắn chứ thiên vạn giới sinh linh nhao nhao gật đầu phụ họa đạo hữu nói có lý bất quá lý trường thọ thật sự thảm muốn ổn thỏa của bệnh lại không nghĩ rằng không có ổn thỏa thành cũng không cầu thành còn kém chút cho mình bồi đi vào thua thiệt nổ cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh thiếu chút nữa có cười phun ha ha ha cái này lý trường thọ thật đúng là một cái nhân tài vì cái gì hắn độ kiếp cũng có thể dẫn tới thiên đạo khó như vậy lấy tưởng tượng tồn tại a không phải ca môn ta thật sự cười phun ra lý trường thọ thật sự có ý tứ ta chưa bao giờ thấy qua có ý tứ như vậy người dạng này kim thủ chỉ sở hữu người vừa v ẫ n rất tốt chơi nhiều rồi nhân tài thực sự là nhân tài độ kiếp có thể dẫn tới thiên đạo thậm chí ngay cả thiên đạo đều thôi diễn không ra ra hỏa này lai lịch kém chút bị thiên đạo giết chết lý đạo hữu thực sự là phúc lớn mạng lớn a khi này thiên đạo lúc hàng lâm cho dù cách vô tận xa x ô i thời không khoảng cách nhưng tiêu diễm vẫn cảm giác được sợ hãi cái k i a phảng phất là một tôn trí cao vô thượng khó có thể tưởng tượng tồn tại cách vạn giới hư không xa để mắt tới hắn đối mặt khủng bố như thế tồn tại tiêu diễm đều cơ hồ toàn thân phát run cảm thấy e ngại thử nghĩ đối mặt như vậy thiên đạo tồn tại lý trường thọ phải là bực nào e ngại lần này lý trường thọ thật sự ở trước ủy môn quan đi một lượn không có chút nào khuyết đại cái này đúng thật là cùng hắn dự tính ban đầu đi ngược lại lý trường thọ sở dĩ như thế cầu còn không phải là vì bạo bệnh nhưng lần này cầu quá mức thế mà đem thiên đạo đều đưa tới thiên đạo cũng là thật sự máy liệt thật sự chạy gạt bỏ lý trường thúc thời chỉ có thể nói thật đúng là việc làm tốt cái này ai có thể nghĩ đến tối cầu g i a hỏa thế mà cùng thiên đạo có tiếp xúc thân mật như vậy kém một chút liền triệt để xong con n é bất quá hắn như thế tết i mạng cẩn thận như vậy vì chính mình bố trí cái này rất nhiều hậu chiêu còn có cái kia có thể xương yêu nhiệt g thiên tư kỳ thực dạng này người mới là đáng sợ nhất thực lực bọn hắn không gì sanh kịm thiên phú tương lai có hy vọng thậm chí tâm tính đều chững chạc thành t h ụ sẽ không để cho chính mình dễ dàng mạo hiểm nếu cùng sinh linh như vậy là địch vậy chỉ sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết ra hòa này cũng là lao ngân tệ a nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh tiêu diễm sắc mặt cũng ngưng trọc lên nhất định không thể t r e o chọc giống lý trường thọ dạng này kim thủ chỉ s ợ hữu người bằng không thì hắn thật đúng là sợ lý trường thọ đem chính mình cho đều cho dương rồi cùng lúc đó vị diện phạm nhân đồng dạng cười phun ra còn có hàn lực hàn lực cũng là thật sự triệt để cười tê không phải ca môn ta thật sự cười tê chưa từng nghĩ tới lại còn có thể dạng này lý trường thọ lý đạo hữu ngươi thật đúng là một cái nhân tài nói thật ra hàn lực tự nhận là chính mình cũng coi như đầy đủ cầu cũng coi là một cái lao ngân tệ tại trên cầu c h i đạo thật đúng là không có phục qua ai nhưng lần này hắn thật sự phục xuất phát từ nội tâm mà phục lý trường thọ hắn thật sự chịu phục nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hào một cái lý trường thọ thật sự ngưu phê so với hắn còn cầu vì c ầ u mệnh làm hết thẻ so với hắn còn nhiều hơn nhưng kể cả như thế thế mà còn là kém chút thân tử đạo tiêu triệt để di tán giữa thiên địa cái này cũng có chút ý vị sâu xa để cho người ta không biết nên khóc hay cười nói đến đây còn là bởi vì hắn cầu quá mức cá hảo một cái lý trường thọ trực tiếp dạy hắn một tay hăng quá hóa dở đạo lý cầu quá mức kém chút đem chính mình góp đi và o còn đi việc làm tốt làm t h ư ợ n g hàn lực thật sự không nghĩ tới lại có thể có người bởi vì quá cầu lúc đ ộ kiếp đem thiên đạo cho đưa tới hắn cũng hiểu biết nếu là thiên đạo tự mình bung xuống khẳng định như vậy là dò xét đến không giống mình t h ư ờ n g chỗ cho nên tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng lấy thiên đạo chi vĩ lực tra xét rõ ràng phía dưới nhất định có thể phát hiện manh mối nhưng mà thiên đạo cũng không có như thế nào lý trường thọ như vậy thì chỉ có thể nói rõ chỉ sợ thiên đạo cũng không nợ tới Lại có thể có thể nếu g ư như ờ i h t c ậ Thật thái tốt trường tọ mẹ nó thái quá. Còn quá. cái lý không ó lo cái k h cấp tốc khai thác đối sách, p khai h đôi ò n ngừa thiên đạo dò xét, đạo l ú chật này mới bảo vệ c í n mình h một đầu mạng nhỏ. Nếu không, chật, chật hắn cái này mấy trăm năm cố gắng nhưng là hồi phí vẫn là lý trường thọ cơ chí cứu được hắn một mạng a c ầ u mệnh không cần còn phải dựa vào đầu góc mới được cùng lúc đó hồng hoang thế giới hỗn độn chỗ sâu trong tử tiêu cu n g một tòa vô tận đạo vận bao vây quanh quần huyền diệu cung điện phiêu phủ ở trong hỗn độn phản phất là tòa cung điện kia tại trôi nổi nhưng lại giống như tòa cung điện này chưa bao giờ động đậy là chư thiên vạn giới mênh mông hỗn độn hư không tại lấy nó làm trung tâm chậm dại phiêu động mà tại trong tử tiêu cung có hạo đảng đạo vận bay ra mà ra còn có vô cùng vô tận hỗn độn chi khí tràn ngập sinh sôi tử tiêu cung không lớn bước vào trong cái này lại có một loại uy nghiêm cảm giác để cho người ta không tự chủ được liền lòng sinh s ợ trong tử tiêu cung một vị người khoác đạo bảo lão giả cao lớn xếp bằng ở bên trên giường mây dâu tóc bạt hồng hoang thế giới thiên đạo đạo tổ hồng quân thân hình của hắn phảng phất cùng hỗn độn khí lưu tương hợp vừa nguy nga vĩ nạn lại hạo đạn hùng vĩ huyền diệu vô song hắn lạnh nhạt nhìn xem mặt trời không có chút nào bất luận cái gì tâm tình khẩn trương kim thủ chỉ sở hữu người nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê hồng quân từ nóng biết kim thủ chỉ sở hữu người là cái gì hắn còn tưởng rằng chính mình hồng hoàng thế giới không có kim thủ chỉ sở hữu người nhưng không nghĩ tới nguyên lai hồng hoàng cũng có kim thủ chỉ sở hữu người bất quá dù cho là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng cũng có mệnh số hồng hoàng sinh linh mệnh số tất cả tại trong lòng bàn tay của hắn khó mà đào thoát hồng quân đối với chính mình có đủ cường đại tự tin cho dù là hồng hoàng thế giới kim thủ chỉ sở hữu người cũng không khả năng n g h tiên bây giờ hắn mới là thiên đạo trưởng ngự tứ hải bắt hoang hết t h ể sinh linh hắn căn bản vốn không lo lắng kim thủ chỉ sở hữu người sẽ cải biến cái gì chỉ là kim thủ chỉ sở hữu người không đáng giá nhất tới huống hồ hắn thân là thiên đạo không đến bạn bất đắc dĩ không thể chủ động ra tay vào cuộc hắn cũng không muốn gánh chịu nhân quả a lý trường thọ ngược lại có chút ý tứ hồng quân ánh mắt rơi vào trên thiên mạc nhìn xem lý trường thọ thật ứ n g như có điều suy nghĩ màn trời bên trong hình ảnh tấm đổi mặc dù quá cái kia đều rời đi nhưng lôi k i ế p vẫn còn tại lý trường thọ thật sự đem lôi k i ế p đ e u lại đầy trời kiếp vân lôi đ ỉ n h phía dưới lý trường thọ chuẩn bị kỹ càng bắt đầu khẩn cầu lần này vô luận như thế nào hắn cũng phải triệt để thành tiên bán tiền tính toán chuyện gì xảy r a chính mình tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy thậm chí còn bị lôi k i ế p cho bổ một lần đó thật đúng là rắn rắn chắc chắc n ộ t chút cũng không thiếu chịu liên thanh cái b á n tiên xem thường ai đây nói đùa cái gì lần này lại bị k i ế p lôi bổ một lần vô luận như thế nào nhất định muốn thành tựu tiên nhân thành công vượt qua tiên kiếp thành tiên đây chính là lý trường thọ đối với chính mình thấp nhất cờ y yêu cầu giữa mắt nhìn hướng đầy trời hạo đảng kếp vân cùng với tại tầng kia trùng nghiệp chồng sếp đến vô cùng vừa dày vừa nặng mây đen bên trong tùy ý du tàu kích động hồ quang điện lôi đình lý trường thọ mặt sắc mặt nghiêm trọng hít sâu một hơi sau đó mở miệng lôi k i ế p tại thượng độ kiếp biến số không phải là đệ tử cố ý tính toán còn xin thiên kiếp lão gia không nên tức giận đệ tử chỉ là muốn tránh né nhân thai nhân họa khẩn cầu thương thiên nhiệm đệ tử tu hành không dễ lại rơi nữa một lần lôi kiếp mặc kệ hắn l i ề u mạng chỉ cần có thể chân chính thành tiên coi như lại bị bổn một lần cũng đáng tuy nói chủ động khẩn cầu thiên kiếp v u ô n g xuống chuyện này rất thái quá nhưng mà lý trưởng thọ cũng thật sự không có cách nào a hắn nào biết được tại sao mình lại chỉ lộ sắc một nửa a thành tiên kiếp chỉ có lần này nếu như không thể triệt để thành tiên về sau chính mình liền thật chỉ là bà tiên ai đây nhịn được ca khẩn cầu thiên kiếp trong lúc cấp bách tới bổ ngay vậy c h ư thiên vạn giới sinh linh đ ề u t h ề bọn hắn đều không kèm được cười ha ha ha lý trường thọ thật đúng là một cái nhân tài hắn đây có phải hay không là bắt đầu làm ý đồ xấu a ta thật không có gặp qua như thế thao tác mẹ nó lại là thiên kiếp còn tới vừa mới bị đánh nhiều ngày như vậy kiếp lại mới vừa rồi bị bổ sàng khoái lại tới một lần nữa đúng không ta ném lôi lâu m ộ t chơi đến là thực sự mẹ nó biến t h á i a không phải nói thật ta có chút xem không rõ ra hỏa này thật vất vả mới sống sót vì cái gì lại bắt đầu tìm đường chết nói thật câu cái gì ta đều gặp qua nhưng yêu cầu độ lần thứ hai thiên kiếp ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp lý trường thọ thật cờ m ở nờ là một nhân tài không có cách nào ai bảo nhân ra đã thành một cái bán t i ê n đâu đổi người nào người đó đều không cam tâm a đúng vậy à thật vất vả cầu đến độ kiếp chuẩn bị nhiều như vậy phòng ngựa thôi diễn thủ đoạn kết quả là đã thành một cái bán t i ê n ai nhịn được tám chương một r m ư ơ i bốn mới cầu đạo thủy tổ sinh ra nhắn ngủi thời gian lại nên đón độ kiếp chư thiên triệt để t ơ n g một m ớ i cầu đạo thủy tổ sinh ra nhắn ngủi thời gian lại nên đón độ kiếp chư thiên triệt để tê ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhao nhao nghị luận đồng thời trong tầm hình thiên kiếp lại nổi lên hạo đáng kiếp vân nồng hậu dày đặc vô cùng xếp cùng một chỗ vô cùng vô tận mây đen c u ố n mang theo khốc liệt khí tức k i n h khủng trong đó có lôi đình du tẩu suy suy vang r ộ i đen như mực kiếp vân bên trong còn có màu xanh biếc lôi đình thổ lộ lấy hồ con điện tùy ý du tẩu tại mây đen ở giữa rủ xuống thiên uy thiên kiếp vậy mà thật muốn rơi xuống cái này lôi kiếp thế mà thật sự bị lý trường thọ ra hỏa này cho thuyết phục phải tiếp tục hạ xuống lôi kiếp giúp lý trường thọ bước ra một b chứ thiên vạn giới các sinh linh c h u y ệ n nghị cũng không dám nghĩ lý trường thọ nhưng lại làm thành cùng lúc đó lý trường thọ nhữ mày ánh mắt quan sát bốn phía lập tức chậm rãi lắc đầu không được nơi đây không thích hợp độ kiếp hắn lần thứ nhất tại độ kiếp này cũng chỉ thành công một nửa trở thành một cái bán tiên nơi này tuyệt đối không thích hợp độ kiếp thế là lý trường thọ liền vội vàng đứng lên bay đi thay đổi độ kiếp địa không nên không nên ở đây âm sát chi k h í quá nặng cùng lôi kiếp sẽ hình thành phản ứng lôi phạt uy lực sẽ càng lớn cũng không được không được ở đây cũng không được cuối cùng liên tiếp thay mấy cái độ kiếp địa chi sau hắn rốt cuộc tìm được một cái hài lòng độ kiếp địa ngay sau đó một lần nữa nhìn về phía mặt trời tràn đầy tự tin ta chuẩn bị xong có thể bắt đầu cùng lúc đó trên bầu trời l ô i kiếp hội tụ mây đen tụ lại lôi long gào thét giữa thiên địa cồn u g phong nổi lên m ộ n phía tùy ý gào thét mà tại vậy tốt cái kia nối thành một mảnh n gạch kiếp vân sau đó có một tòa cung điện như ẩn như hiện nguy nga vô cùng hạo đ ạ m trang nghiêm mà tại trong cung điện còn có mấy đạo nhân ảnh cái này mấy đạo nhân ảnh mỗi một đạo trên thân đều tản ra cường tuyệt vô cùng khí thức khí thế kia phảng phất có thể chân xuống chư thiên đập vụ đại địa cuốn mang theo không có gì sánh kịp cường thịnh trí lực làm cho người e ngại trong lòng ho cái này mấy đạo nhân ảnh mỗi một vị cũng là vô cùng cường đại tồn tại mặc dù không bằng đạo tổ nhưng cũng là không nghi ngờ chút nào đại năng phóng nhãn chư thiên vạn giới tám sáu ba có thể cùng những tồn tại này so sánh cũng ít có cuối cùng dưới muôn người chú ý cái kia vẫn sức chờ phát động bị tất cả mọi người đều mong đợi lôi tiếp ngang tàng bổ xuống ánh chốc suy suy lôi vân phích lịch cái kia màu xanh biết lôi đỉnh trong nháy mắt liền xé rách thiên địa xé mở đen như mực mặt trời hung hăng đánh xuống xuống dưới côn tạo nên vô biên lôi tiết tùy ý tản ra giữa thiên địa theo đó phiêu tán cái này lôi kép chi lực quả nhiên kinh khủng kinh khủ từ thiên khung phía trên hạ xuống đây là thiên đạo c h i vĩ lực là thiên địa ưu thế phạm nhân c h i lực đối cứng thiên địa căn bản không có khả năng vô cùng vô tận lôi đình đánh xuống tại trên thân lý trường thọ vô cùng kinh khủng liên tiếp giáng xuống mấy chục đạo kiếp lôi đều không ngoại lệ toàn bộ đều đổ vào trên thân lý trường thọ cho dù là bị nhiều như vậy kiếp lôi đánh xuống ở trên người lý trường thọ lại như cũ vẫn là gắn vượt qua t h a n h tiên thật đúng là lý trường thọ chấp nghiệm trong lòng nếu là thành tiên liền có thể trường sinh bất lão t r i để thối lui phản tục tri thân đây mới là lý trường thọ vì cái gì cho dù là lại bị lôi kiếp bổ một lần cũng muốn dốc hết toàn lực thành tiên nguyên nhân cuối cùng vượt qua t h i ê n tiếp trên thân lý trường thọ dâng lên một cỗ chưa bao giờ xuất hiện qua tiên linh khí hơi thở không hề nghi ngờ nhìn bộ dáng này liền biết lý trường thọ đây là thành công trở thành thăng tiên l ậ c đã trải qua hai lần lối kiếp lý trường thọ cuối cùng cởi ra phàm tục c h i thân trở thành tiên nhân đậu đen rau muống g i a hỏa này thật đúng là thái quá ha ha ha không tệ vì độ kiếp thành tiên liên tiếp đổi mấy cái chỗ độ kiếp bất quá vì thế cuối cùng vẫn trở thành tiên nhân nếu không còn không biết hắn muốn làm sao dày vào đâu bất quá nói thật ra ra hỏa này thật sự thái quá h à không h phải ế c kia c mẹ nó vì cái gì có người có thể như thế cậu a húng chi kẻ này vẫn là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người thật sự có tất yếu sao h à n thiên tôn a h à n thiên tôn tại cầu trên con đường này ngươi đường phải đi còn rất dài a ở y tới tới muốn đi cầu chi nhất đạo các tu sĩ đây mới là các ngươi mẫu mực là các ngươi học tập tấm gương đương nhiên ngoại trừ đối với lý t r ư ờ n g thọ trêu trọc chư thiên vạn giới sinh linh ánh mắt cũng đặt ở lần này lôi k i ế p bên trên lần này lôi k i ế p tuyệt đối là vô cùng kinh khủng cho dù là cách xa như vậy thời không khoảng cách bọn hắn đều có thể nhạy cảm thấy lần này lôi k i ế p uy lực kinh khủng lần này lôi kép tuyệt đối không có một điểm chỗ nước tuyệt đối là chân chân chính chính uy lực kinh khủng nhất kinh người nhất lôi kép Kinh khủng như vậy lôi kiếp, lôi như nếu vậy là cũng ó thể thành công trải qua, lại không thành tiên được, vậy thì thật sự quá bất hợp lý. Dưới mắt,、lý、Trường Thọ Trung là vượt qua lôi kiếp, trở thành tiên không hợp nhân là công được, c lôi rồi. lại Dưới Pi kiếp, qua, quá qua lý. Lý vậy sự coi như là khổ tận cam lai thật đúng là không dễ dàng a vì thành tiên liên tiếp vượt qua hai lần l ô i kiếp phóng nhãn chư thiên vạn giới có hắn dạng này kinh nghiệm chỉ đ ế m được trên đầu ngón tay lý trường thọ là một nhân tài càng là kẻ hung hãn ở y vi cầu đạo thủy tổ lý trường thọ chúc mừng một cái chúc mừng hắn cuối cùng thành tiên ha ha ha thật đúng là không dễ dàng đầu tiên là độ kiếp thành công một nửa trở thành b á tiên sau tới là đưa tới thiên đạo kém chút bị thiên đạo giết chết cuối cùng trực tiếp trực tiếp lại độ một lần l u ô i kiếp g i n g c o lâu như vậy hao hết khổ tâm nhưng thành tiên không dễ dàng thật không dễ dàng a nói thật ra lý trường thọ thành tiên ta là thật không hâm mộ a luôn cảm giác cái này cậu so đây hết thệ cũng quá thuận lợi chẳng lẽ đây chính là thân là kim thủ chỉ sở hữu người vật khí? cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm thấy cảnh này trên mặt cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt ha ha ha cuối cùng thành tiên lý trường thọ ra hòa này nhưng cậu thành tiên nhân rồi cái này hơn một trăm năm ngạnh sinh cậu tới vì độ kiếp thành tiên còn liên tiếp đổi mấy cái chỗ bất quá trung p u y là thu hoạch vui sướng thành công thành tiên gia hỏa này thật đúng là thái quá thật sợ chết ta vì độ kiếp đổi nhiều như vậy chỗ chẳng lẽ hắn không biết mình là khí vận c h i tử chắc chắn không chết được sao dạng này cùng hàn thiên tôn so sánh mà nói hàn thiên tôn nhưng là trong nháy mắt tạm đạm phai m ở a nhân ra hàn thiên tôn đều không hắn như thế cậu thái quá đơn giản thái quá những thứ này mới kim thủ chỉ sở hữu người cũng là như thế thái quá sao không phải ngoại quái thái quá chính là người thái quá cái này lý trường thọ cũng coi là một cái điển hình nhân vật đại biểu cũng chính là hắn là treo dựng lên a nếu không như thế thái quá sớm đã bị thiên đạo quy tắc giết chết còn có đây chính là hồng hoang thế giới lôi k i ế p sao thật sự có chút kinh khủng a tiêu diễm nhìn về phía mặt trời nơi nào có lưu lại lôi k i ế p khí tức cảm giác cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt tiêu diễm có chút lòng còn sợ hãi khí tức như vậy thật sự là quá kinh khủng đơn giản khó có thể tưởng tượng cũng chỉ có hồng hoang thế giới có thể kinh n g ư ờ i như thế đi cái này lý trường thọ còn không có thời điểm thành tiên cũng đã là cầu đạo thủy tổ bây giờ thành tiên hẳn là sẽ càng kỳ quái hơn a hắn sau khi thành tiên cái khác không dám nói nhưng mà tiêu diễm dám căn đoan nhất định sẽ so bây giờ càng cầu bởi vì cũng là thực lực càng mạnh càng sợ chết bây giờ lý trường thọ ra hỏa này thật vất vả thành tiên nhất định sẽ cầu đến cực hạ lý trường thọ cầu đến phát rổ hiện tại cũng đã như thế không biết hắn sau khi thành tiên làm trầm trọng thêm còn sẽ có nhiều thái quá che thiên vị mặt d i ệ p phạm nhìn xem màn trời cũng là một mặt im lặng phục liêu ca môn thật sự phục liêu hắn chưa từng thấy qua như thế cầu người cái này so với hàn thiên tôn còn cầu a vốn cho rằng hàn thiên tôn đã quá cầu nhưng lý trường thọ lại một lần đổi mới hắn hạc gối để cho hắn kiến thức đến còn có cả cầu không thể không nói hắn cũng không thể không thừa nhận so với cầu tới hàn thiên tôn thật đúng là không phải lý trường thọ đối thủ lý trường thọ cầu đó là khắc vào cốt tùy c h ỗ sâu cùng linh hồn của hắn khắc sâu tại cùng nhau hắn là một đường từ g i a thiên vị diện chém g i ế t đi ra ngoài con đường đi tới này không biết trải qua bao nhiêu sát phạt bao nhiêu lần trở về từ coi chết hắn thật sự không hiểu được lý trường thọ cầu như thế cầu lấy thật tốt sao chắc chắn không có khoái y ân k i ử u ở trong thiên đ ị a g i ế t ra một đường máu lấy địch nhân thi cốt bước ra vô thượng uy danh tới thông khoái uy nghĩ một chút hắn trước đây cho là hàn lực là chư thiên vạn giới tối cầu kim thủ chỉ sở hữu người thực sự là mười phần sai chư thiên vạn giới vô tận sinh linh Tôi lần u đủ đủ, h lần. Lần thứ hai hay là hắn chủ động tình cầu thiên kiếp đánh xuống ngươi nói thái quá không ngoại hạng cậy liền coi là độ kiếp tìm độ kiếp mà còn liên tiếp đổi mấy cái chỗ thế nào ngại cái kia phong thủy không tốt cần phải tìm phong thủy địa phương tốt mới có thể độ kiếp liên mẹ nó thái quá gia hỏa này đến cùng là có nhiều sợ chết đa thân là bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người bên trong một thành viên diệp phạm thật sâu khi bị hành vi như vậy coi như lý trường thọ như vậy sợ chết thật là kim thủ chỉ sở hữu người sao diệp phạm đều có chút không xác định cái này thật không có thể trách hắn hắn đ ờ i này cũng chưa từng thấy như thế thái quá cầu so k h ô n g phục chính là làm hắn làm sao có thể lý giải lý trường thọ đâu b ì nghĩ một chút trước đây kiểm kê ngoại trừ hàn lực những thứ khác tất cả kim thủ chỉ sở hữu người thu được ngoại t u n n quả sau đó đó đều là ý chí chiến đấu xúc xôi cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy lịch hận không thể đem ông trời cũng làm nát c h i t để áp đảo trên trời cao để cho cái này trí cao vô thượng thương thiên đều thuận t h ư a tự mình ý nguyện cái này lý trường thọ cùng hàn lực thật đúng là người trong đồng đạo trời đất tạo nên một đôi a hai người đều như thế c ậ u đều như thế sẽ c ậ u quả thực là hoàn mỹ phối hợp cùng lúc đó đế bá chủ vị diện lý thất đêm lần đầu nhìn về phía m à n trời trên mặt là vẻ bất đ á c dĩ hắn bây giờ cũng cực kỳ im lặng gia hỏa này là thật vậy thái quá sao có thể c ậ u thành cái dạng này thân là kim thủ chỉ sở hữu người có ngoại bản thân còn có khí vận hộ thể chẳng lẽ không phải là hào tình vật trượng hào khí vân mây nhiệt tình tràn đầy đi vì cái gì cái này lý trường thọ như thế cậu à nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet dù là lý thất đêm sống qua ước vạn năm lâu đời tưới n g u y ệ t bây giờ nhìn xem mặt trời cũng là một mặt hoang mang lắc đầu chưa thấy qua thật không có gặp qua nhiều năm như vậy hắn nuôi dưỡng nhiều như vậy đại đế trí tôn ngay trong bọn họ cũng không có như thế cậu như thế thái quá đó à lý trường thọ như thế kiếm tẩu thiên phong cũng là hiếm thấy chư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh cũng chỉ có một cái lý trường thọ không nghĩ tới hắn sống lâu như vậy bây giờ còn có thể mở mang hiểu biết thật xem như khai nhang hắn giới lần thứ nhất nhìn thấy như thế c ậ u người chứ thiên vạn giới lại còn có như thế c ậ u sinh linh hiếm thấy thực sự là hiếm thấy hắn cũng là lần thứ nhất gặp a lý trường thọ thao tác để cho lý thất đêm vị này kiến thức rộng l a o quái vật đều mập b ớ c tt cái này vô tận minh ông tuyến nguyện thật sự lần thứ nhất gặp dạng này thái quá kim thủ chỉ sở hữu người liền cái này vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người đâu người dám tin ai dám tin hắn vốn cho rằng hàn lực như vậy đã là c ậ u cực hạn trên đời này đoán chừng cũng không còn bất luận cái gì sinh linh có thể so sánh hàn lực càng cầu bây giờ xem ra kiến thức của mình vẫn là nông cạn chút cái này chưa thiên vạn giới muôn hình muôn vẻ sinh linh thật đúng là loại người gì cũng có a cái này lý trường thọ tại cầu trên đường thành thựu viện siêu hàn lực lý trường thọ mới thật sự là cầu vương c h i vương hàn lực mặc dù cầu nhưng mà nên tranh hắn cũng sẽ tranh thậm chí đem hết toàn lực dù cho mạo hiểm lâm uy hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực đi vì chính mình tranh tới cơ duyên tạo hóa nhưng cái này lý trường thọ đâu chính xác nhìn cũng không nhìn một mắt chỉ sợ cho mình nhiễm phải nhân quả gì bọn hắn giữa hai bên tranh lệch cùng khác biệt bởi vậy liền có thể gặp đốn hàn lực mặc dù cầu nhưng còn có d a n h giới cuối cùng đến nỗi lý trường thọ đó là thật khuôn mặt cũng không cần liền cứng r ă n cầu vô luận cơ duyên gì nhìn cũng không nhìn một mắt một lòng chỉ tin một sự kiện chỉ cần đầy đủ cầu nhất định có thể không dính vào nhân quả chắc chắn có thể bo bo giữ mình thấy chứ thiên vạn giới sinh linh đều tức giận lý trường thọ a lý trường thọ n g ư ơ i thật đúng là cá nhân ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm s ỉ như thế sao có thể nhát gan như vậy đâu theo lý thuyết không nên a chính là thân là kim thủ chỉ sở hữu người hẳn là trắng không cấm kỵ mới đúng a vì cái gì lý trường thọ như thế cầu đâu có thể cầu đến nước này lý trường thọ cũng coi như là nhân tài ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nhao nhao chửi bậy thời điểm hồng hoang đại thiên thế giới tây thổ đại lục núi tu di phật quan rộng lớn phổ chiếu s a n g chói kim sắc quang mang đem toàn bộ phương tây đều phủ lên thành rực rỡ kim sắc trên bầu trời phản g phất lưu động hoàng kim vô cùng vô tận huyền diệu khí tức tràn ngập ở trong thiên địa tùy ý tản m ạ n khắp nơi ra phương tây nhị thánh ngồi ngay nhắn vân đ à i quanh thân có đạo vận tràn ngập không thể không nói b ậ ngoài không tệ xem xét liền biết tuyệt đối là cao nhân đạo chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái này là âm hàng đang thương thảo thứ gì nghĩ không ra ta hồng hoang vậy mà cũng cùng h u để m a n theo tại trước thấy hương phấn phía nhìn nhìn hàn miệng. mà mở miệng. Sớm tại phía trước nhìn kiểm kê, l ự c thời đ i ể m hắn đội ã cảm thấy hàn lực c khả thấy tạo hàn là tiên à Bây giờ tại h g hoang hiện lại xuất môn tiểu quỳnh phong lý trường thọ một mặt bất đắc dĩ cái này kiếm kê đem chính mình dĩ vãng cùng chuyện tương lai dấu vết đều bực quang lần này tốt chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều biết một chấm một đạo hắn có nhiều cầu lý trường thọ một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc lần này xem như tại chư thiên vạn giới đều có tiếng nhất là chỗ ở mình hồng hoang thế giới chắc chắn đều biết có cái đặc biệt sợ chết cầu dựng lên hỏng lần này thật sự đi ngược lại hắn sở dĩ như thế cầu chính là muốn đ g h ĩ a thấp không muốn nổi danh thành thành thật thật bảo toàn tính mạng của mình nhưng lần này tất cả đều bị b ộ c quang mà chỗ ở mình hồng hoang thế giới đại năng vô số cường giả như mây hắn quái dị như thế kim thủ chỉ sở hữu người nhất định sẽ gây nên rất nhiều đại năng chú ý nói không chừng còn có thể bởi vậy nhiễm phải nhân quả ông trời đây chính là nhân của a nói không chừng chính mình lại bởi vậy triệt để xong con nghé mấy trăm năm ẩn nhẫn n h ư đồ bây giờ lại chỉ còn lại công giá trảng c h u n g pi là hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá chính mình từ trước đến nay tuân theo không gây chuyện nguyên tắc liền xem như bại lộ hẳn là cũng sẽ không như thế nào a nhưng bị bại lộ c h u n g pi là cái đại phiền thoái nhất là thu được ban thường sau nhất định sẽ dẫn tới nhiều người hơn n g ố c nghẽ cùng tính toán đau đầu lý trường thọ một mặt bất đắc dĩ nói thật hắn thật sự không nghĩ bị kiểm kê a ngẫu nhiên hình ảnh lại biến màn trời bên trong lý trường thọ tại thành tiên sau lựa chọn vì thiên đình hiệu lực cùng lúc đó tu vi của hắn cũng tiến bộ thần tốc dùng tiến triển cực nhanh để hình dung không quá đáng chút nào rất nhanh liền đến thiên t i ê n cảnh m u ố n độ thiên kiếp chư thiên vạn giới sinh linh thấy thế toàn bộ đều một mặt c h ấ n kinh tam ẹ nó tiểu t ử này là ăn cái gì lớn lên hắn sao có thể như thế thái quá tiến bộ thần tốc như thế trong khoảng thời gian ngắn là được tiên nhân tấn thăng tiên h tiên thậm chí m u ố n độ kiếp đừng quá thái quá chư thiên vạn giới sinh linh đều bị lý trưởng thọ cái này thái quá tốc độ tu luyện trò kinh động bây giờ bọn hắn toàn bộ đều vô cùng hiếu kỷ ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trời b ọ n hắn ngược l ạ i là muốn x e thật r chư thiên ọ tổt vạn giới sinh linh nhóm kỳ thực đều rất tò mò lý trường thọ muốn làm sao vượt qua thiên kiếp thành tựu kim tiên mọi người đều biết lý trường thọ là cái cầu đến mức tận cùng lao ngân tệ có thể không ra danh tiếng liền không ra danh tiếng có thể cầu liền cầu tuyệt đối không để chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm hắn độ kiếp phương pháp chắc chắn cũng cùng thường nhân không tầm thường sớm tại lúc trước hắn độ thiên kiếp thời điểm thành tiên để cho chư thiên vạn giới sinh linh mở rộng tầm mắt độ thành tiên kiếp đưa tới thiên đạo tự mình b ô n g xuống càng là liên tiếp độ hai lần thành tiên kiếp mới thành tựu cuối cùng tiên nhân mà vì thành tiên hắn càng là đổi mấy cái độ kiếp địa cuối cùng mới an tâm độ kiếp một lần thiên kiếp l i ề n có thể chỉnh ra nhiều như vậy hoa sống đơn giản cầu đến thái quá lần này đồng dạng là độ kiếp chư thiên vạn giới sinh linh nón tự nhiên là chờ mong giá trị kéo căng muốn nhìn một chút lý trường thọ còn sẽ có cái gì để cho người ta mắt tối sầm lại thao tác gia hỏa này cầu đến cực hạn tuyệt đối không thể dùng lẽ thường ước đoán lần này độ kiếp thành tiên hắn nhất định sẽ càng cầu càng quá đáng nói thật có chút chờ mong chứ thiên văn giới những cái kiêng lịch thiên mạnh nhân t i ê u gào muốn đem thương thiên làm bể tồn tại thật sự là nhiều lắm nhưng mà giống lý trường thọ cẩn thận như vậy cầu mệnh việc vui người thật sự là hiếm thấy bây giờ thật vất vả gặp phải như thế một cái l a o cầu so so với hàn thiên tôn cũng đã có chi mà không bằng cái này lý trường thọ thật đúng là có ý tứ chính mình thân là kim thủ chỉ sở hữu người lại còn như thế chi cầu không biết lần này lại trở về xuất hiện kinh người gì thao tác rất có thể đợi một chút sẽ thấy để cho người ta ngoắc mồm kinh ngạc tràn diện vị đạo hữu này thỉnh tự tin một điểm đem có thể bỏ đi cái này tư thế nhưng là có thể so sánh hàn thiên tôn còn m u ố n cầu nhân vật chứ thiên vạn giới sinh linh nón tự nhiên là vô cùng chờ mong bọn hắn thật sự muốn nhìn một chút lý trường thọ còn sẽ có như thế nào kỳ hóa thao tác kim tiên thiên kiếp uy lực hơn xa thành thiên kiếp lý trường thọ chắc chắn còn sẽ có rất nhiều để cho người ta mục đích không bằng tao đánh gây eo thao tác lui nghĩ một chút đều có chút chờ mong cùng lúc đó màn trời trong tấm hình lý trường thọ cúi đầu n ế u m à y suy tư điều gì ông kính rút ngắn còn có thể nghe được hắn tại phối hợp lẩm bẩm cái gì lần này độ kiếp có chừng năm thành chắc chắn năm thành chắc chắn có ít không nên không nên nói lý trường thọ là chính mình bố trí hậu chiêu sau khi tầng tầng bố trí tốt hậu chiêu hắn m ộ ư ơ i ba lại độ thì thào nói nhỏ sáu mươi chắc chắn không được vẫn là có ít nói xong hắn tiếp tục lấy ra từng kiện bảo vật từng t r ư ơ n g phụ lục tại chính mình độ kiếp địa chu vừa bắt đầu bố trí gắn g đặt tới không có sơ hở nào tuyệt đối không để chính mình vẫn lạc tại dưới thiết kiếp một phen d à y vò sau đó thanh âm của hắn lại chuyển ra bây giờ chắc có bảy thành n ắ m chắc không được còn chưa đủ bảy thành chắc chắn lý trường thọ vẫn là không yên lòng tiếp tục không biết tám thành chắc chắn như trước vẫn là không được lại là một phen d à y vò sau đó độ kiếp thành công chắc chắn rốt cuộc đã tới chín thành chín mươi chắc chắn có thể thành công đây nếu là đ ổ i những người khác đã sớm bắt đầu độ kiếp rồi độ kiếp loại sự tình này vốn làng địch thiên mà đi vô cùng hung hiểm có thể bảy thành trở lên chắc chắn liền có đến không hết sinh linh tranh nhau chen lấn muốn độ kiếp rồi nhưng lý trường thọ vẫn còn ngại chín mươi chắc chắn không đủ còn muốn tiếp tục bố trí chín mươi chắc chắn cuối cùng còn có rõ hiểm lý trường thọ nghĩa vô phản cố tiếp tục bố trí cuối cùng đem độ kiếp chắc chắn tăng lên tới viên mãn tỉnh c h n h chín thành tám chắc chắn hẳn là miễn cưỡng vẫn được mặc dù lý trường thọ nói là chín thành tám chắc chắn nhưng mà hắn là đem hết thẻ khó mà dự liệu n g o ạ i ý muốn nhân tố đều cân nhắc tiến vào trong đó dù vậy còn có chín thành tám chắc chắn cho nên kỳ thực tại dưới tình huống bình thường chín thành tám chắc chắn cũng đã là m ư ơ i phần m ư ơ i có thể bắt đầu độ kiếp rồi lý trường thọ hít sâu một hơi d ư ơ n g mắt nhìn hướng về bầu trời phía trên trên trời cao mây đen tụ lại thật d à y xếp lôi đỉnh phích lịch du tẩu khuấy động suy suy văng rội hồ quang điện đốt đốt lôi xả lay động cựu thiên tri thượng cái k i a trầm trọng đến cực điểm trong mây đen có thương lôi tràn ngập kiểu trùng vận sức chờ phát động không hề nghi ngờ đó chính là lý trường thọ kim t i ê n kiếp lôi long gầm t h é t x é rách thương cung từ cựu thiên tri thượng bổ xuống lôi quang hạo đảng những nơi đi qua thiên địa xoay tròn rõ ràng cái tiên kiếp này vi lực tuyệt đối không tầm thường nhưng mà cái tia kinh khủng lôi kiếp đánh xuống tại lý trường thọ trên thân lý trường thọ lại hào bất vì sở động hắn nhẹ nhõm trải qua kim tiên k i ế p như uống nước đồng dạng cái kia kinh khủng kim tiên k i ế p căn bản không có đối với lý trường thọ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh triệt đệ tê nhao nhao chửi bậy cờ m ở lở. khá lắm đây là cái gì cầu vương sao có thể như thế c ậ u bóp mã cái này tư cũng mẹ nó qua c ậ u đi lao ca chúng ta đây là tu đạo vốn là nghịch tiên mà đi hà tất thận trọng như vậy a đột phá tu vi nghịch tiên mà đi nếu là đội những người khác quản tri là chỉ có năm thành chắc chắn cũng nhất định liệu một phen không thành công liền thành nhân đây chính là tu vi đột phá xông phá thiên địa g ô n g cùng xiềng xích cơ hội năm thành chắc chắn đã đầy đủ lớn đầy đủ đếm không hết sinh linh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đụng đầu vào trên thiên kiếp nếu là có sáu mươi phần trăm chắc chắn thiên hạ này chín thành sinh linh cũng sẽ không do dự chắc chắn trực tiếp liền bắt đầu đ ậ kiết rồi bảy thành chắc chắn vậy càng là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ lý trường thọ cái này tư đều có chín mươi phần trăm chắc chắn thế mà còn là không dám lên thật sự là cầu vương c h i vương a chín mươi phần trăm chắc chắn đều cảm thấy có phong hiểm lý trường thọ thật sự t h í c mạng dám định hoàn tất lao cầu so một đầu muốn ta nói lý trường thọ trong miệm chín thành tám đoán chừng đã là một trăm phần trăm tự tin chính là không thể nói quá chết vạn nhất còn có khác đột phát tình huống đoán chừng cũng là dạng này chín thành tám chắc chắn lý trường thọ mới bằng lòng độ kiếp cũng thật là một cái nhân tài không hồi hộp chút nào tình huống phía dưới hãn tại giám độ kiếp thực sự là quý giá c á i mạng nhỏ của mình đây là hoàn toàn xứng đáng cầu vương a nhưng ngươi khoan hay nói tiểu tử này chín thành tám chắc chắn thật đúng là không phải thổi lúc độ kiếp nhẹ nhàng thoải mái cảm giác so với hắn độ thành tiên cướp thời điểm còn muốn đơn giản đó là dù sao cũng là chín thành tám chắc chắn đi vậy khẳng định là nhẹ nhõm trải qua thiên kiếp lý trường thọ ra hòa này thật đúng là không tầm thường lại một lần cho chúng ta chỉnh ra hoa sống muốn ta nói a dứt khoát về sau hắn cũng đừng gọi lý trường thọ liền kêu chín thành tám tốt chín thành tám ha ha ha là tốt tên cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn một chút màn trời bên trong đạo kia độ kiếp thành tiên thân ảnh bây giờ ánh mắt cũng có chút ngốc trệ h i ệ n nhiên là còn không có lấy lại tinh thần cái này lý trường thọ thật đúng là chư thiên vạn giới đệ nhất cầu cầu vương c h i vương xưng hảo không phải lý trường thọ không ai có thể hơn a lý trường thọ mỗi một lần đều chắc là có thể đổi mới hắn nhận thức hóa ra một người có thể cầu đến nước này đại ca ngươi là độ kiếp a Lại c ò người muốn tin. n tự đ â y không phải không cho thiên đạo mặt mũi sao vì nghĩ n ộ t chút chính mình trước đó tại đấu khí đại lục sông s á o thời điểm nếu là gặp phải cơ duyên gì có năm thành chắc chắn cũng dám làm liệu một phen gia hỏa này độ kiếp nhưng phải một trăm phần trăm tự tin thật đúng là khác nhau một trời một vừa cá độ kiếp còn muốn một trăm phần trăm tự tin cái này căn bản là không cho thiên đạo mặt mũi a ta nếu là thiên đạo trực tiếp một đạo xét đánh chết lý trường thọ gia hỏa này quá mẹ nó cậu mặc dù đã sớm biết lý trường thọ cậu nhưng mà lý trường thọ một lần này thao tác vẫn là đổi mới tiêu diễn đối với hắn nhận thức lý trường thọ cái này tư có thể cầu tới mức này nhất định phải có một trăm linh tự tin mới có thể độ tiếp cái này đúng thật là cầu đến cực hạn a ta nguyện xưng lý trường thọ vì cầu đế tại tiêu diễm xem ra cậu vương đã không đủ để hình dung lý trường thọ cầu lý trường thọ cầu đã vượt ra khỏi người bình thường nhận thức hắn là chân chính cầu đạo đại thành giả cầu trung hoàng đế chỉ có cầu đế xưng hô thế này mới xứng với hắn cầu đế lý trường thọ chúng vọng sở quy vừa nói tiêu diễm tiên về một bên lấy ngón tay cái hướng trên thiên mạc dựng lên đi qua cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn xem màn trời trong tấm hình lý trường thọ thao tác bây giờ cũng mắt t r ò n váng trong lòng của hắn cảm thán quả nhiên chính mình vẫn là không sánh được lý trường thọ a hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cầu nhưng mà cùng lý trường thọ so lập tức liền đảm đạm phai mở chính mình cái này t r ư thiên vạn giới đệ nhất cầu danh h à o xem ra đích sắc có thể đổi chủ nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet xem ra tại cầu chi nhất đạo chính mình vẫn là gánh nặng đường xa a còn có rất nhiều có thể học tập lý trường thọ đạo hữu thao tác mặc dù đích sắc rất cầu nhưng mà trên nhiều khía cạnh cũng cho hắn không thiếu dẫn dắt có lẽ hắn có thể thử học một ít mặc dù chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh phỉ lý trường Thọ hành nổ Trường dạng này Lý cầu so vì i tại tiêu. Nhưng hàn lực trong lòng, lý Trường thọ là hắn có tiêu. Cùng lý Trường thọ、so、sánh, chính Thọ Thọ mà m là lực Lý Lý có so nghĩ h chưa vẫn nổi, còn n là Lý quá cầu. sốc ư đủ t r ờ t ọ đây một chút chính mình lúc độ kiếp sáu mươi chắc chắn đều phải lên nhưng mà nhân ra lý trường thọ chín thành tám chắc chắn mới miễn cưỡng độ kiếp cần phải đợi đến một trăm linh tự tin mới dám bên trên không thể so sánh căn bản không thể so còn phải là lý trường thọ a đầy đủ t r g trạng đầy đủ cầu so với lý trường thọ chính mình thật sự là kém rất nhiều tại cầu trên đường chính mình xa xa không phải lý trường thọ đối thủ còn phải là n g ư ơ i a lý trường thọ hà lực trong mắt tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng cùng ngươi lý trường thọ so sánh cái này cầu đạo thủy tổ danh hảo ta nhận lấy thì ngại chư thiên vạn giới cầu đạo thủy tổ danh hảo đã sớm nên đổi người rồi ngươi lý trường thọ mới là hoàn toàn xứng đáng chân trinh cầu đạo tổ sư cùng lúc đó hồng hoang thế giới bên trong cũng có rất nhiều sinh linh nhìn xem m à n trời nhìn xem trong vòm trời lý trường thọ độ kiếp hình ảnh tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt trong khoảng thời gian nhắn liền một đường tu luyện tới độ kim tiên kiếp tình cảnh người này thiên phú thật sự là kinh khủng cho dù là đặt ở yêu nghĩa thiên kêu tầng tầng lớp lớp hồng hoang cũng đầy đủ hiếm thấy cho dù là những cái kia danh chấn hồng hoang đại năng bây giờ nhìn xem màn trời ánh mắt đều có chút ngốc trệ hiển nhiên là không nghĩ tới lý trường thọ thế mà như thế thái quá lý trường thọ thao tác thật sự là quá rối loạn đơn giản tao chân gãy bọn hắn nhìn xem lý trường thọ thao tác đơn giản nhìn t ê gia hòa này chín thành tám chín thành tám chắc chắn ai căn đoan độ kiếp nhất định phải chín thành tám chắc chắn người dứt khoát mười phần mười không thể thành công liền không độ kiếp tính toán thôi thật là đây chính là độ kiếp có cần thiết như vậy cậu sao hồng h o a n g thế giới sinh linh xem không hiểu lý trường thọ thao tác lý trường thọ vì cái gì như thế cầu các vị đạo hữu các ngươi lúc độ kiếp mấy thành chắc chắn liền độ kiếp rồi mấy thành chắc chắn bản tọa độ thành tiên cướp thời điểm bảy thành chắc chắn độ kim tiên kiếp thời điểm bốn mươi phần trăm chắc chắn l i ề u mạng một cái trở thành ta độ kim tiên kiếp thời điểm chỉ có ba thành chắc chắn không như cũ cũng vượt qua sao ta khi đó bảy thành chắc chắn mừng rỡ như liên vội vàng liền đi độ kiếp rồi đúng không ngươi nhìn chúng ta dù là chỉ có ba thành chắc chắn cũng dám liệu mạng một phen lý trường thọ tiểu tử này ta xem hắn chín thành tám chắc chắn cũng có thể không đủ a tiểu từ này cậu a thật sự là quá cậu hắn không phải kim thủ chỉ sở hữu người sao tại sao muốn như thế cậu t h á i quá thật sự t h á i quá đúng à hắn là quái bức có khí v ậ n phù hộ vô luận làm cỡ nào chuyện vượt qua lẽ thường đều vô sự vô luận là nguy hiểm bực nào cũng sẽ không vất lạc hắn là kim thủ chỉ sở hữu người a dù là chỉ có một phần mười niềm tin cũng đủ để trải qua thiên k i ế p a làn lao lại như thế cậu đâu ta không hiểu ta thật sự không hiểu nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này vì sao muốn như thế muốn ta nói trong miệng hắn cái gọi là chín tháng tám kỳ thực chính là một trăm phần trăm tự tin đến nỗi còn lại cái kia hai phần chính là cho thiên đạo cái mặt mũi nếu không c h ỉ giống như thiên đạo cho hắn đi cửa sau tựa như liền sợ là đuổi kịp lần một dạng độ kiếp đưa tới thiên đạo muốn nhiều thái quá liền có nhiều thái quá bóp sao thực sự là người so với người làm người ta tức chết thật sự là quá khi người liền không có gặp qua người khi dễ như vậy độ kiếp còn như thế cẩn thận đến mức đó sao ngươi là kim thủ chỉ sở hữu người liền xem như quá thiên kiếp cũng không thể đem ngươi làm gì à hà tất như vậy à hồng hoang các sinh linh nhìn xem màn trời bên trong lý t r ư n g thọ nắm đấm nhịn không được cứng rắn thật ừ n toàn n g g cái bộ đều i nghiến, nghiến lợi. n răng h t đáng chết ta cùng lúc đó đội tiên môn bên trong lý trường thọ cũng một mặt lúng túng có chút đứng ngồi không yên không phải cái này kiểm kê là có ý gì nhắm vào mình đúng không như thế nào những thứ này kiểm kê tất cả đều là chính mình cầu hình ảnh chẳng lẽ liền không có chính mình đại triển thần uy hình ảnh sao vẫn là nói cái này kiểm kê giả năm trăm năm mươi bảy không quen nhìn chính mình cố ý như thế h ố chính mình kiểm kê giả a kiểm kê giả không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là xấu tính xấu tính đó a bất quá ngươi khoan hay nói ngươi thật đừng nói ta còn thực sự là thông minh thế mà cẩn thận như vậy hành tàu h ư n g hoang liền phải là cẩn thận như vậy mới được ca đột phá lúc nào đột phá không được căn bản không cần cấp bách nhưng mà mạng nhỏ nhưng là một đầu nếu là vì đột phá đem tính mạng của mình đều chỉ hoan tiến b à o vậy coi như không b u ồ n cười bọn hắn không hiểu c ậ u mới là vương đạo a lý trường thọ đứng ở tiểu quỳnh trên đỉnh thở dài một tiếng tay áo rêu r a o rất có một loại đám người đọc say chỉ ta tỉnh cảm giác cầu đạo mới là chư thiên vạn giới tối cường đại đạo cùng lúc đó màn trời hình ảnh lại biến trong tấm hình lý trường thọ bên trên thiên đình thụ phong trở thành thái bạch kim tinh trở thành thiên đình tinh quân trong lúc này hắn cũng đón nhận phục hy chỉ điểm tiến bộ thần tốc dù sao phục hy chính là thượng cổ đỉnh tiêm đại năng chuyển thế trùng tu sau đó càng là nhân hoàng thực lực phía trước dựng rác kiến thức rộng rãi chỉ điểm của hắn đối với lý trường thọ tới nói tự nhiên là đại đại rút í c h thu được phục hy chỉ điểm sau đó lý trường thọ liền bắt đầu bế quan tăng cường chính mình sau khi xuất quan càng là bái nhân giáo thái thanh thánh nhân vi sư gia nhập vào nhân giáo đạo thống ngay sau đó hắn liền bắt đầu vì sắp đến đại kiếp làm chuẩn bị trông thấy màn trời bên trong hình ảnh chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận ở mỹ khá lắm thực sự là khá lắm không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người à quả nhiên là cơ duyên không ngừng đơn giản người tiên này mới đúng mà đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người thân là kim thủ chỉ sở hữu người chính là phải có cơ duyên như thế mới đúng Vũ thảo, các vinh việc Thảo, ta thật sự ghen ghét lý trường thọ thân thủ thiên thâm chốt nhất thế thấp, chút t ghen hòa chỉ hữu phú hậu như. hắn như nhiễm nhân quả chuyện là mẹ nó không quả coi nào các cơ cũng còn cậu, có dám, gia kim người, lại điệu liền này, duyên nó đệ, đầy đủ sự sở lý là là, làm là bầm, Mấu mẹ dị t i ê ngay phú vô s o n làm việc vàng, cậu đến cực hạ, căn bản tìm việc vững cậu cực căn đến hạng, bản không thấy thứ h i cái. Cũng là thai quá, đều hắn sao thực lực thế này lại còn như thế cậu, đây là người có thể làm đưa ai. Ngay sau đó hình ảnh lại biến xuất hiện tại màn trời bên trong tự nhiên là phong thần lượm kiếp xiền giáo cùng t i ệ t giáo ở giữa đại chiến phong thần đại chiến song phương đều có thương vong nhất là t i ệ t giáo tử thương t h n g trọng kim linh thánh mẫu kim quang thánh mẫu cùng với triệu công minh bọn hắn đều tham chiến mà tiết giáo triệu công minh chính là lý trường thọ hào hữu trí g a o kim linh thánh mẫu nhưng là triệu công minh đạo lự đến nỗi kim quang thánh mẫu lại cùng kim linh thánh mẫu giao hảo tại một trận chiến kia bên trong kim quan g thánh mẫu cùng dương tiễn một trận chiến rơi vào hạ phong thân là hảo hữu kim linh thánh mẫu tự nhiên là đứng ra hỗ trợ mà triệu công minh khẳng định muốn giúp mình đạo lữ cũng đi theo ra tay kim linh thánh mẫu cùng triệu công minh đều ra tay rồi lý trường thọ tự nhiên cũng theo đó mà xuất hiện mà khi nhìn thấy lý trường thọ thời điểm vạn giới xôn xao toàn bộ sinh linh cũng là một mặt kinh ngạc không nghĩ tới lý trường thọ thế mà lại đứng ra cái này kim thủ chỉ sở hữu người thế mà lại chủ động nhiễm nhân quả hắn rốt cuộc phải bày ra kim thủ chỉ sở hữu người thực lực sao Trước thế thánh tất Trước thế dưới dưới giới, cả Hồng hoang thế giới, thánh nhân phía Hồng hoang thế giới, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến. thánh giới, sâu sâu đối với cái này chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều kinh ngạc ai có thể nghĩ tới cái này tối cầu lão ngân tệ lý trường thọ thế mà lại chủ động tham chiến đây quả thực là triệt để làm vỡ nát vô số sinh linh tham quan lý trường thọ chủ động xuất chiến chủ động nhiễm nhân quả đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày chư thiên vạn giới sinh linh lập tức liền đến hứng thú ánh mắt sáng quắp mà nhìn chằm chằm vào màn trời hình ảnh bọn hắn phải thật tốt xem lý trường thọ phải làm như thế nào bọn hắn rất là chờ mong lý trường thọ biểu hiện là một m cứu cực cầu so lý trường thọ cơ hồ chưa từng chủ động nhiễm nhân quả thậm chí liền xem như nhân quả chủ động tìm tới cửa hắn cũng là tận chính mình có khả năng đi tránh đi nhân quả chưa từng có trước mặt mọi người bày ra qua thực lực của mình bởi vậy chư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh đều đối với hắn thực lực vô cùng hiếu kỳ không biết dạng này một cái khí vận tâm hậu phúc duyên vô t ậ n cơ duyên vô số thiên phú vô song bái nhập thánh nhân muôn hạ hơn nữa còn vững vàng đến cực điểm cầu đến mức tận cùng kim thủ trị sở hữu người thực lực hôm nay đến tột cùng như thế nào tất nhiên thân là kim thủ chỉ sở hữu người lại như thế chi cậu trước kia đã thành công trải qua t i ế n tiếp chắc hẳn cảnh giới hẳn sẽ không thấp thực lực cũng sẽ không yếu nhưng dù là thiên phú tuyệt hảo nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm thực chiến có đôi khi cảnh giới cao cũng không phải có thể đại biểu thực lực tổng hợp không tệ nhất là lý trường thọ còn thân ở hồng hoang thế giới như vậy thật hy vọng có thể nhìn đến lý trường thọ ra tay a nhanh chóng đừng cậu lấy ra kim thủ chỉ sở hữu người nên có chiến lược đi ra để chúng ta mở mắt một chút trải qua các ngơi kiểu nói này lão phu là càng hiếu kỳ cái này thân là kim thủ chỉ sở hữu người cậu so thực lực đến cùng như thế nào đây là chư thiên vạn giới các sinh linh nội tâm cùng nghĩ hoặc lý trường thọ đã cầu rất nhiều năm bọn hắn vốn cho rằng lý trường thọ sẽ tiếp tục cầu đến cùng tuyệt đối không chủ động nhiễm nhân quả nhưng không nghĩ tới hắn lại cho chư thiên vạn giới một cái to lớn kinh h ỉ tại phong thần trong l ư ợ g k i ế p hắn thế mà chủ động tham chiến đứng ở t i ệ t giáo bên này lý trường thọ lại muốn chủ động cùng làm việc xấu nhiễm nhân quả cái này thật sự là để cho người ta mở mắt còn tưởng rằng cái này cầu so đời này cũng sẽ không làm chuyện như vậy đâu ngươi nhìn vẫn là đạt được người mới đ a lý trường thọ chính mình mặc dù không muốn nhiễm nhân quả nhưng mà dính đến hảo hình đệ của mình hảo hữu trí giao triệu công minh hắn còn không phải chủ động đến đây chủ động tham chiến cho nên nói vẫn là phải tìm đối với mấu chốt mới được không biết lý trường thọ sẽ làm như thế nào hắn cầu nhiều năm như vậy chưa từng có t r i ể n lộ không thực lực chẳng lẽ nói lần này liền có thể nhìn thấy lý trường thọ cái này kim thủ chỉ sở hữu người chủ động ra tay bày ra bản thân thực lực sao nói thật ta thật sự rất hiếu kỳ lý trường thọ thực lực đến tột cùng như thế nào nhiều năm như vậy hắn có thể cầu liền cầu ta đối với hắn thực lực thật sự rất hiếu kỳ ai không phải đâu luôn cảm giác lý trường thọ thực lực tuyệt đối không đơn giản hắn chắc chắn rất mạnh đương nhiên người l u y nghĩ một chút một cái kim thủ chỉ sở hữu người giấu tài nhiều năm như vậy vẫn là thánh nhân đệ tử thiên phú cường đại phúc duyên thâm hậu có nhiều như vậy cơ duyên thực lực của hắn làm sao lại kém thiên khung hình ảnh biến ảo bởi vì lý trường thọ xuất hiện dương tiễn lựa chọn buông thà kim quan g thánh mẫu bởi vì lý trường thọ đã từng đã giúp dương tiễn dương tiễn mặc dù có thể có thành tựu ngày hôm nay lý trường thọ là người dẫn đường của hắn đối với lý trường thọ dương tiễn rất là tôn kính cho nên hắn lựa chọn phong kim quan thánh mẫu một n g a không thể không nói lý trường thọc dù cầu nhưng cũng lòng mang tiền n i ệ m giao hảo rất nhiều sinh linh cái này cũng vì hắn con đường sau này làm đủ chuẩn bị dương tiến bông tha kim quan g thánh mẫu để nàng đi phong thần đ à i điều này cũng làm cho mang ý nghĩa kim quan g thánh mẫu không cần bỏ mình cũng có thể phong thần l ụ c thân phong thần cùng sau khi chết phong thần đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm nhưng mà dương tiến mặc dù xem ở lý trường thọ trên mặt mũi bông tha kim quan g thánh mẫu nhưng lại có người không muốn bông tha nàng có người rất bất mãn biểu thị nhất định phải g i ế t kim quan g thánh mẫu nhưng vào lúc này kim linh thánh mẫu đạo trường thân là t i t giáo thông tiên giáo chủ môn hạ nữ tiên đứng đầu thực lực của nàng tự nhiên không thể nghi ngờ kim linh thánh mẫu đạo trường khí tràng toàn bộ triển khai khí thế vô cùng hùng vĩ đến cực điểm tùy ý tràn ngập ra uy áp n g à n vạn kim linh thánh mẫu lâm trần quan sát đám người ai dám động đến nàng kim linh thánh mẫu không hổ là t i ệ t giáo đại sư tỷ khí thế này quả nhiên là không lời nói bá đạo cường thế chư thiên vạn giới sinh linh nhao nhao than thở khá lắm vị này kim linh thánh mẫu là coi là thật bá đạo à. đích xác loại khí thế này uy hiếp vô tận trấn nhiếp chư tiên h cũng chỉ có kim linh thánh mẫu nhân vật như vậy mới có thể có thật là không có nghĩ đến có chút không ngờ lý trường thọ không phải một lần cầu v ư ơ n sao hắn không phải hận không thể ốn tại động phủ ngàn vạn năm đều không ra sao lại còn có thể có dạng này hào hữu trí dao hắn lại còn có thể cùng nhiều người như vậy giao hảo thật sự thái quá chính xác ta còn tưởng rằng giống hắn bộ dạng này kim thủ chỉ sở hữu người lại là vẫn luôn lẻ loi một mình đâu hiện tại xem ra là ta cứng nhắc ấn tượng không tệ không thể không nói lý trường thọ thật đúng là để cho người ta giật nảy cả mình ta trước đó cũng không nghĩ tới giống hắn bộ dạng này kim thủ chỉ sở hữu người nhân duyên tất nhiên có thể như thế hảo lý trường thọ tính cách như vậy cũng có thể giao đến bằng hữu đây là sự thực có chút kinh người giống hắn bộ dạng này lão ngân tệ tính cách có thể cầu liền cầu có thể không xuất động phủ liền không xuất động phủ bất luận nhìn thế nào cũng không giống là có thể giao đến bằng hữu dáng vẻ nhưng mà nhân ra lại còn liền thật sự nhiều như vậy hảo hữu trí giao chỉ có thể nói kim thủ chỉ sở hữu người ngươi đừng đoán đoán cũng đoán không ra ta bây giờ có chút chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh những chuyện gì chúng ta tập trung tinh thần cho là lý trường thọ là cầu so hiện tại xem ra thật sự là nhỏ hẹp lý trường thọ thật là cầu so không giả nhưng mà nhân ra lại cũng không phải là đơn giản cầu so mặc dù hắn đích sắc rất cầu nhưng mà tại hẳn là kiên cường thời điểm hơn ắ n còn đứng thế thể thời. h mà là có thể đứng dạng thời. Hơn nữa chúng ta đều cho là nhân gia là cầu so chắc chắn sẽ không có quá nhiều bằng hữu nhưng nhân gia nhưng lại có nhiều như vậy hảo hữu trí dao người dám tin không thể không nói thực sự là cứng nhắc ấn tượng ta rất hiếu kỳ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhìn xem bầu không khí kiếm bạt n ỗ t r ư ơ n g sau một khắc chắc chắn liền muốn làm chẳng lẽ nói lý trường thọ muốn ra tay sao nếu như như thế thật đúng là có chút mong đợi đấy không tệ lý trường thọ ra tay thật là chờ mong giá trị kéo căng lý trường thọ nhanh chóng hiện ra người thân là kim thủ chỉ sở hữu người phong thái a Chư h t i ê nếu bạn giới không lý trường thọ cái này vì kim thủ chỉ sở hữu người thật là muốn bị chư thiên vạn giới chửi bậy mặc dù là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn cầu thành bộ dạng này nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ mà nói sẽ bị người chửi bậy chết cái này kiểm kê bên trong cho tới nay bảy ra cũng là lý trường thọ cầu trí đạo chưa từng hiện ra qua hắn bày ra thực lực chứ thiên vạn giới sinh linh nón h đương nhiên t ố t kỳ cái này giấu tải cầu nhiều năm như vậy kim thủ chỉ sở hữu người lại là thực lực cỡ nào một đời cầu vương cuối cùng cũng phải tay vạn giới sinh linh đều đang mong đợi ánh mắt sáng t á t lần này lý trường thọ thật sự không giấu được cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh đồng dạng là một mặt t r ờ mong nói thật ra hắn cũng có chút hiếu kỳ hắn cũng nghĩ nhìn hắn vốn cho rằng lý trường thọ lần này sẽ ra tay nhưng không nghĩ tới thế mà chỉ là bàn cái mặt mũi vẹn vẹn bán cái mặt mũi dương tiễn liền không lại ra tay tự nhiên là không có giao chiến tất yếu nhưng không nghĩ tới lại có thể có người đâu không có mắt như thế chính mình kiếm chuyện đây chính là tự đưa tới cửa a hắn cũng có chút chờ mong có thể nhìn đến lý trường thọ ra tay hắn muốn nhìn một chút lý trường thọ thực lực đến tột cùng như thế nào bất quá lần này còn có thể nhìn thấy lý trường thọ ra tay sao tiêu diễm cũng có chút nói không chính xác không nghĩ tới lý trường thọ chi giao hảo hữu lại còn nhiều như vậy dựa vào soát khuôn mặt liền để dương tiễn không xuất thủ nữa lần này lý trường thọ có thể hay không ra tay thật đúng là khó mà nói a cái này tư lần này sẽ không phải cũng không xuất thủ a thật sự một đường cầu đến trí cường cảnh giới đúng không cái này lão cầu so thật sự có thể cầu a lời nói cầu đến trí cường ví dụ thật đúng là không phải là không có giống như kiểm kê diệp phạm thời điểm cái kia giả thiên vị diện kim ô đại đế hắn không phải liền là c ầ u cả một đời cuối cùng trở thành đại đế đi kim ô đại đế cũng là diệu nhân thiên tiêu cường giả yêu nghiệt quá nhiều hắn không nghĩ tới đại đạo tranh độ ngược lại là cầu mệnh kết quả hậu kỳ gặp được diệp phạm tên biến thái này kim thủ chỉ sở hữu người không có cách nào chỉ có thể tiếp tục cầu cứ như vậy hắn thế mà một đường cầu trở thành đại đế trở thành cái này giả thiên vị diện trí cường giả mặc dù trở thành đại đế Kim、Âu、Đại đế sinh Đế ạ h o tại vẫn trình là rất chính là. thàm rất Kim đ Đế mặc dù cầu dù trở t hắn à thành này là n cường giả, thành tiệu đại đế, nhưng vận khí này thật sự là kém đến nổ tung. h khí thật h trí tiệu Tại giả, Đại Đế, kém sự thành đế sau đó vốn nên là c h ấ n áp thiên địa tuyến nguyệt lại gặp d i ệ p phạm vị này kim thủ chỉ sở hữu người d i ệ p phạm gia hòa này nghịch thiên chứng đạo thành đế đánh vỡ thiên đạo quy tắc hạn chế lấy kỷ đạo đệ và đạo để chính mình đại đạo hành áp tam thiên đại đạo cuối cùng thành đế càng là thành tựu hồng trần tiên đáng thương kim ố đại đế t r i t để trở thành diệm phạm p ư ơ n g nền chư thiên vạn giới đoán chừng cũng không còn so kim ố đại đế càng biệt k u ấ t người nhân ra dù sao cũng là một tôn đại đế Kết t quả o à biết, người trình trở t h à ệ p phạm quên nhân ra lý trường thọ bây giờ sư tôn thế nhưng là thái thanh thánh nhân thánh nhân đệ tử làm sao có thể đơn giản ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đều hiếu kỳ thời điểm bỗng nhiên có một cố cường tuyệt vô cùng khí thế bao phụ gia phấp phới giữa thiên địa chúng trung đượt điệp, điệp tùy ý lan tràn cái kia vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt đánh văng ra cơ hồ đem toàn bộ hởng hoang thiên địa đều bao phủ trong đó uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt đ ờ i ra thiên địa cũng vì đó nghiêm một chút cái này vô cùng kinh khủng uy thế mặc dù là lan tràn tại hởng hoang đại thiên thế giới nhưng cho dù cách màn trời nhưng như cũ để chư thiên vạn giới sinh linh cảm thấy kính sợ sợ hãi cường đại như vậy uy thế là bực nào tồn tại nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet trong lúc nhất thời vô số ánh mắt đều nhìn về phía màn trời nhìn chằm chằm màn trời hình ảnh trong hư không đột một nhiều hơn một người uy áp kinh khủng trong nháy mắt liền vét trong h ư không đạo thân ả n h kia đông nhiên chính là một vị đốt đèn lao đạo trong tay hắn đốt đèn ánh mắt đ ặ m nhiên quanh thân tràn ngập ra cường hoành huy áp thiên địa chấn động bao phủ tứ hải bắc hoang mà lao đạo kia trong mắt sắc ý tràn ngập không che giấu chút nào người này chính là tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề đạo nhân đồng thời cũng chính là thiên đạo lục thánh một trong trừ bỏ hồng quân đạo tổ bên ngoài cái này hồng hoang thiên địa chỉ có sáu vị trí cao vô thượng thánh nhân là chuẩn đề chính là một trong số đó tại đạo tổ không gia tình h u ố n phía dưới cái này sáu vị thánh nhân chính là hồng hoang chấp trừng giả trí cao vô thượng tồ tại có thể quyết định hồng hoang hết thảy việc này làm lớn lên a chuẩn đề nhìn thẳng kim quan g cùng kim linh thánh mẫu s ắ c ý trong mắt căn bản vốn không thêm che giấu một tôn thánh nhân lên sát tâm cái này tự nhiên là tương đương kinh khủng chuyện lấy thánh nhân vĩ lực nếu là muốn ra tay diện sát người nào ai có thể chống đỡ được phóng nhãn toàn bộ hồng hoang có tư cách cùng thánh nhân là địch cũng chỉ có thánh nhân thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến câu nói này cũng không phải nói vô ích nhưng mà cho dù là đối mặt thánh nhân kim linh thánh mẫu cũng căn bản không có sợ hắn trực tiếp lựa chọn cứng rắn cho dù là thánh nhân thì thế nào chuẩn đề chớ có nhiều lời nếu là ngươi muốn ra tay vậy liền đánh với ta một trận chuẩn đề cười lệnh chỉ là sâu kiến cũng dám khiêu khích thánh nhân thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến câu nói này cũng không phải nói vô ích kim linh thánh mẫu mặc dù dũng cảm thực lực cường đại chính là thiệt giáo đệ tử người thứ hai nhưng nàng dù sao chỉ là thiệt giáo đệ tử cũng không phải thánh nhân căn bản là không có cách cùng thánh nhân đánh đồng thực lực của nàng căn bản không vào được thánh nhân p h á p nhãn tại thánh nhân trước mặt thiệt giáo đại sư tỷ cũng bất quá là sâu kiến kim linh thánh mẫu mặc dù cứng rắn chuẩn đề nhưng lại liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi gắt gao một chiêu liền trong nháy mắt liền bị đánh bại ngay sau đó, chuẩn đ ề lạnh r ê n một tiếng cái kia thánh nhân uy áp liền trong nháy mắt giống như là thủy chiều mánh liệt khắp mở phân tán b ộ n phía bao phủ cả phiến thiên địa trong chốc lát kim linh giống như bị trọng kích miệng phun máu tươi thánh nhân vĩ lực thực sự quá cường hành căn bản không phải đồng dạng sinh linh có thể so sánh kim linh khí hơi thở hệ hoại máu tươi bao tác khó mà ngăn cản thánh nhân c h i uy kinh khủng tuyệt luân mà c h ư thiên b ạ n giới sinh linh nhưng là một mặt trấn kinh mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động cờ mờ thánh nhân cái quỷ gì thánh nhân cùng thời trong nháy mắt vô số sinh linh tê cả ra đầu sắc mặt kinh hãi một trận chiến này thế m à đưa tới thánh nhân đây chính là hồng hoang thánh nhân sao thực sự là kinh khủng như vậy cho dù là cách nhau xa xôi như thế nhưng thánh nhân cái kia uy áp kinh khủng cùng với vô song khí thế nhưng vẫn là rung động đến chư thiên vạn giới đếm không hết sinh linh khủng bố như vậy uy áp cũng chỉ có hồng hoang vị diện thánh nhân có thể làm được cái kia trôn vùi hết thể khí thức phản phất có thể phá diệt cựu thiên thập địa thực sự kinh khủng thánh nhân thế m à như thế người tiên khủng bố như thế vũ thảo đây chính là thánh nhân sao quả nhiên không cách nào dốt đoán kinh khủng như vậy cùng lúc đó hồng hoang thế giới bên trong vô số sinh linh cũng nhìn xem màn trời hình ảnh toàn bộ đều kinh ngạc toàn bộ đều hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy trần kinh kim linh thánh mẫu lại dám đối với thánh nhân ra tay bọn hắn là hoa mắt sao đây chính là trí cao vô thượng thánh nhân a đó là chuẩn đ ề thánh nhân a thánh nhân trí cao vô thượng vĩ lực vô song thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến coi như chuẩn đ ề thánh nhân chỉ là thánh nhân bên trong kính bồi vị trí thấp nhất tồn tại thế nhưng cũng là thánh nhân thánh nhân phía dưới ừ m sâu kiến như thế nào dám dung chuyển thánh nhân điên rồi chư t i ê n vạn giới sinh linh đối với cái này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến có ý tứ gì thánh nhân cứ như vậy nghịch t i ê n cường đã như vậy chẳng lẽ đối với thánh nhân mà nói vượt giai n à chiến chuyện như vậy liền không tồn tại sao lúc trước những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người vượt giai giao thủ như uống nước đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái như thế nào đến hồng h o a n g thế giới lại không được chẳng lẽ cái này thánh nhân thật sự như thế t r í cao vô thượng sao nghe vậy hồng h o a n g thế giới sinh linh cũng là mặt coi thường những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng đây chính là hồng h o a n g thế giới hồng h o a n g thế giới thánh nhân chí cao vô thượng uy áp thiên địa kim thủ chỉ sở hữu người muốn vượt giai đối chiến giao thủ thánh nhân căn bản chính là nói đùa chính là truyền thánh đại la tại thánh nhân trước mặt cũng căn bản chính là là sâu kiến giữa phiến thiên địa này chỉ có thánh nhân trí cao vô thượng thánh nhân phía trên chính là thiên đạo mà thánh nhân tên đầy đủ là thiên đạo thánh nhân thánh nhân có thiên đạo phù hộ v ĩ lực vô song rộng lớn cường đại bước vào thánh nhân cảnh giới chính là một đạo đường danh giới thánh nhân vĩ lực vô song thánh nhân phía dưới tất cả đều là sâu kiến thánh nhân lại có thể nhất nghiệm lại mở ra đất trời không gì làm không được ở khắp mọi nơi đây cũng là trí cao vô thượng thánh nhân vĩ lực vô cùng vô tận cường đại đến cực điểm chứ thiên vạn giới sinh linh lập tức liền kinh ngạc cờ mờ đây chính là thánh nhân mạnh như vậy đơn giản biến thái a thánh nhân thật sự cứ như vậy n g ư ờ tiên như thế nói đến phóng nhãn chư thiên vào giới thánh nhân thật đúng là trần nhà một dạng tồn tại cho dù là h o a n g thiên đế tại thánh nhân trước mặt tựa hồ cũng chỉ là sâu kiến tầm thường tồn tại nhất nghiệm lại mở ra đất trời liền h o a n g thiên đế đều không làm được a đây chính là hồng h o a n g thế giới kinh khủng sao minh bây giờ ta cuối cùng biết rõ lý trường thọ vì cái gì như thế c ậ u khủng bố như thế tồn tại nếu là không qua loa một chút đó thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào khó trách hắn như thế cầu đội ta ta cũng phải cầu đứng lên trách văn lý trường thọ a chương một trăm bốn mươi bảy lý trường thọ ngạnh cương thánh nhân h i ể n thị rõ kim thủ chỉ sở hữu người khí tức chư thiên lão cầu so đổi tính chương một trăm bốn mươi bảy lý trường thọ ngạnh cương thánh nhân h i ể n thị rõ kim thủ chỉ sở hữu người khí tức c r ư thiên lão cầu so đổi tính cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm nhìn xem màn trời bên trong phát sinh hết t h ả y ánh mắt ngạc nhiên hơi kinh ngạc không nghĩ tới lý trường thọ thế mà lại chủ động ra tay chủ động c u ố n vào trong trận này nhân quả phân tranh cái này có thể cùng hắn xưa nay phong cách hành sự hoàn toàn không rồng a kê bên trong bọn hắn nhìn thấy lý trường thọ thế thể tuyệt thể t nhưng nhiều nhiều không chủ động nhiễm nhân、quả. hận không liên độ muốn độ độ、so. động là có cầu cầu, cầu có cầu, quả, đối sẽ ra á hòa n này là đội tính l chuyện này không có khả năng làm a phải biết trận này đấu tranh thế nhưng là sinh tử chi tránh a theo i ệ t g c lý trưởng thọ niệu tính tới nói hắn hẳn là thật không thích nhất cục diện như vậy hẳn là có thể đem chính mình đạt được nhiều tin tưởng liền đem chính mình trích nhiều tin tưởng nhưng lần này hắn lại phương pháp trái ngược chấn kinh chư thiên vạn giới tất cả sinh linh hắn thế mà chủ động tham chiến Lý Thất đây ê m m lông tựa hồ là giải thích duy nhất khi lý thất đêm nhìn thấy cái kia hiện lên ở trên thiên mạc vành đốt đèn lao đạo thân hành thời điểm ánh mắt trong nháy mắt tương kết trở nên ngưng trọng vô cùng đốt đèn lao đạo đây chính là hồng hoang thế giới thánh nhân sao t ậ y mà khủng bố như thế uy áp đời trời thế ừ kiểu t i tri thượng của tới, hạo trào lên, cứ việc cách vô tận thời ê lên, n thượng đạng tận không trào hạo cách khoảng cách. h của cứ vô nhưng uy áp k h ắ p mở mặc dù là tại màn trời bên trong nhưng vẫn là trấn nhiếp c h ư thiên vẹn vẹn uy áp liền có thể nhường chư thiên vạn giới đang quan sát màn trời kiểm kê toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ e ngại khí thế của hắn vượt qua màn trời tràn ngập tại trong chư thiên vạn giới đủ để ảnh hưởng chư thiên vạn giới đến không hết sinh linh đây chính là thánh nhân kinh khủng cái kêu kim linh thánh mẫu chính là thiệt giáo đại sư tỷ thiệt giáo đệ tử người thứ hai đồng dạng là một tôn t r u y n thánh đại năng thực lực mạnh mẽ uy áp ngàn vạn đạo pháp liên diệu trong cùng thế hệ hiếm có thủ. cho ó đ ị c thủ. h c dù là cường đại như vậy tồn tại khoảng cách thánh tám trăm hai mươi bảy người chỉ có nhất cảnh kém nhưng lại vẫn là bị thánh nhân một chiêu đánh bại triệt để suy tàn không có chút nào khả năng chuyển bại thành thắng truyền thánh cùng giữa thánh nhân chênh l ệ n h thực sự cực lớn căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh một đời truyền thánh thậm chí ngay cả thánh nhân uy áp đều gánh không được đủ để nhìn ra thánh nhân trí cao vô thượng cùng huy hoàng uy thế đây cũng là thánh nhân sao lý thất đêm ánh mắt rơi vào vị kia đốt đèn lao đạo trên thân vô cùng t â m thúy rùng động trong lòng cho dù là hắn đối mặt loại tồn tại này tựa hồ cũng không phải địch bất quá là sâu ki hồng h o a n g thế giới không hổ là trí cao vị diện bên trong tồn tại trí cao nà thánh nhân cũng không hổ là hồng h o a n g tồn tại trí cao vĩ lực khó mà ước đoán khó có thể tưởng tượng cường hành vô song cùng lúc đó che thiên vị mặt d i ệ p phạm nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh đã là tê cả ra đầu rụ u động trong lòng ta đi cái này thánh nhân vậy mà kinh khủng đến trình độ này thực sự là khó có thể tưởng tượng đây chính là thánh nhân chi huy. quả nhiên là đại khủng bố a cho dù là cách mặt trời cách vô tận s á xôi khó mà ước đoán thời không hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái k i ệ kinh khủng cảm giác áp bách mặc dù hắn bây giờ đã là hồng trần tiên trở thành già thiên vị diện trí c ự n giả g nhưng mà tại cỗ uy áp này phía trước nhưng vẫn là nhịn không được run thánh nhân phía dưới đều là run r dế câu nói này có lẽ không có nói sai coi là thật kinh khủng mặc dù hắn cảm giác được mặc dù vẹn vẹn chỉ là màn trời bên trong truyền gia chuẩn đề thánh nhân uy áp nhưng ở cỗ này vô tận xa sôi dưới sự uy áp cho dù là d i ệ p phạm vị này hồng trần tiên cũng cảm giác trong cơ thể mình cái kia nguyên bản bá đạo sức mạnh mênh mông phản phất đóng băng một nửa trở thành một đầm nước động dường như kinh khủng như vậy tồn tại căn bản cũng không phải là hắn có thể sánh được đại khủng bố thực sự là kinh khủng a còn có cái kia Kim Linh thánh Mẫu. cũng là thật vừa biết rõ thánh nhân phía dưới tất cả sâu k i ế n nhưng lại vẫn là dám ra ngạnh c ư ờ n g tôn này thánh nhân không nói những cái khác chỉ riêng khí phách này can đảm đơn giản tuyệt ai nói nữ t ử không bằng nam cái này kim linh thánh mẫu chẳng phải châu bỏ như vậy sao tối thiểu nhất vị này kim linh thánh mẫu so với lý trường thọ cái kia có thể trốn liền tránh cầu so nhưng bá khí nhiều cùng lúc đó vị diện phạm nhân hạn lực nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh đồng dạng rung động thật sâu tại thánh nhân chi Vi đây chính là h ồ n g h o a n g thánh nhân thật sự là quá kinh khủng mỗi tiếng nói cử động đều là đại đạo quy tắc trong lúc phát tay l i ề n có nồng đậm đến cực điểm đạo vận di tán xuống n ă m thiên đạo mà thành thánh nhân tồn tại quả nhiên vĩ lực rộng lớn vô cùng vô tận khó có thể tưởng tượng đây cũng là hồng hoang thánh nhân hồng hoang vị diện trí cao vô thượng tồn tại sao hiện tại hắn có chút lý giải hồng hoang thế giới câu nói kia thánh nhân phía dưới đều là d u n dế câu nói này là thực sự không có nói sai a thánh nhân trí cao vô thượng là thánh nhân phía dưới hết thể sinh linh vô luận cỡ nào kinh tài tuyển diễm thực lực mạnh mẽ đều khó mà cùng thánh nhân đánh đồng căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lý trường thọ hắn có chút hiếu kỳ không biết lý trường thọ kế tiếp m u ố n ứng đối ra sao dù sao địch nhân của hắn không phải phổ thông tồn tại nà là cái kia hồng hoang lục thánh một t r ồ n g một tôn chân chính thánh nhân mà lý trường thọ gia hỏa này từ trước đến nay là cậu đã quen có thể không ra danh tiếng liền không ra danh tiếng có thể không dính vào nhân quả liền không dính vào nhân quả hắn nghĩ đến là cậu đến mức tận cùng thế nhưng kim linh thánh mẫu thân phận cũng không đồng dạng kim linh thánh mẫu là hắn hảo hữu trí giao đạo lữ mặc dù lý trường thọ bằng hữu không thiếu nhưng chân chính có thể xưng tụng bạn chi kỷ lại lác đắc không có mấy cái kia tiệt giáo triệu công minh chính là một trong số đó bây giờ hắn bạn chi kỷ đạo lữ bị thánh nhân huy áp hắn nên muốn thế nào lựa chọn là giống như lúc trước hắn không dính nhân quả tránh đi thế gian này hết thể nhân quả tiếp tục kéo dài chính mình cậu chi đạo vẫn là vì hào hữu cùng thánh nhân dây dưa cùng thánh nhân một trận chiến nếu là những sinh linh khác mà nói có lẽ lý trường thọ ra tay không có chút nào gánh vác nhưng lần này hắn phải đối mặt nhưng thánh nhân á đây chính là trí cao vô thượng hồng h o a n g thánh nhân thấp thánh nhân trưởng ngự hết t h ả vĩ lực vô tận cùng thánh nhân là địch không phải liền là tự tìm đường chết lý trường thọ vị này c ầ vương thật sự sẽ cùng thánh nhân giao thủ tự tìm đường chết sao chứ thiên vạn giới sinh linh đều rất tò mò ánh mắt rơi vào màn trời phía trên bây giờ bọn hắn đã không kịp chờ đợi chờ đợi màn trời hình ảnh biến hóa bọn hắn muốn biết lý trường thọ sẽ lựa chọn ra sao hôm nay cậu nhiều năm như vậy lý trường thọ sẽ tiếp tục t ừ tâm đem cầu c h i đại đạo kéo dài tiếp vẫn là bỏ qua chính mình cầu đạo mạnh mẽ lên một lần thì nhìn một trận chiến này cùng lúc đó hồng hoang đại thiên thế giới vô số sinh linh vô tận tu sĩ ánh mắt cũng toàn bộ đều rơi vào trên thiên mạc cực kỳ chấn động kim linh thánh mẫu tiệt giáo cái vị kia đại sư tỷ tương lai sẽ ngạnh cường thánh nhân trong lúc nhất thời làm rõ mấy cái này chữ a sinh linh nhón toàn bộ đều tê cả ra đầu hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động ta đ i ê u mẹ nó thế giới này lúc nào điên cùng như vậy kim linh thánh mẫu như thế dũng cảm sao biết rõ đây là ý gì hồng hoang các sinh linh chỉ cảm thấy thế giới này đều như bị điên kim linh thánh mẫu mặc dù là t i ệ t giáo đại sư tỷ nhưng dù sao vẫn là đệ tử nà vị kia chuẩn đề thánh nhân thế nhưng là thánh nhân đại giáo giáo chủ kim linh thánh mẫu dù thế nào cường hành cũng bất quá chuẩn thánh cảnh giới nà chuẩn đề thánh nhân thế nhưng là thánh nhân toàn bộ hồng hoang đều biết thánh nhân rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng thánh nhân chấp trưởng vĩ lực căn bản khó có thể tưởng tượng p h á thoái hồng hoang lại mở ra đất trời cũng không phải nói đùa kim linh thánh mẫu thân là thông thiên giáo chủ đệ tử tự nhiên càng phải biết thánh nhân kính cùng dù sao thông thiên giáo chủ cũng là một tôn thánh nhân vậy nàng tự nhiên là hẳn là tinh tưởng thánh nhân cùng chuẩn thánh trinh lệch đến tột cùng là khổng lồ biết bao nhưng kể cả như thế kim linh thánh mẫu nhưng vẫn là quả quyết ra tay đối với thánh nhân ra tay nay l i ề n triệt để kinh địa vô số sinh linh ánh mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế giới này lúc nào điên như vậy rồi nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e n Cái kia i mặc linh là là lẽ, là là cái gì dám đối với cuối tại, coi đối với điên rồi. thánh thánh nhân ra tay. Cho dù là thánh nhân ở trong ở cuối xe tồn tại, thế nhưng cũng là một tôn thánh nhân、à. Chẳng lẽ, là ý vào chính mình hậu trường, nhưng coi như thế, hẳn là cũng không thể đối với thánh nhân Cho thế hậu thế, thể tay. một tay dám mẫu, m dựa dù ra ra vào vào à. gì ở ở xe dù bọn hắn đều biết đây là tương lai hình ảnh chuyện như vậy bây giờ còn chưa có xảy ra nhưng lại vẫn có rất nhiều sinh linh đều nhìn về núi tu di phương hướng vợ giờ cơ cờ nguy nga núi tu di đứng sừng ở tây thổ đại lục quần phong cao lên núi non trong mây hạo đạn u y nghiêm mà tại trên núi tu di chính là tây phương giáo đạo trường phương tây nhị thánh toàn bộ đều tại đây không biết vị kia tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề thánh nhân biết được đây hết thể nội tình sẽ có cảm tưởng gì dù sao xuất hiện tại màn trời bên trong thánh nhân chính là hắn a một tên tiểu bối lại dám đối với hắn vị này thánh nhân ra tay không biết chuẩn đề thánh nhân nội tâm có phải hay không ngũ vị tạp trần cùng lúc đó kim nao đ ả o t i ệ t giáo các đệ tử cũng là tê cả ra đầu bây giờ toàn bộ đều sợ ngây người giờ khắc này đến không hết t i ệ t giáo đệ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời đại sư tỷ vậy mà dũng manh phi thường như thế không hổ là đại sư tỷ a không hổ là chúng ta đại sư tỷ quả nhiên là tốt là chúng ta tiết giáo đệ tử tấm gương xem chúng ta đại sư tỷ cũng dám ngạnh cương thánh nhân sao chuẩn thánh ngạnh cương thánh nhân phóng nhãn toàn bộ h ư n g hoàng từ xưa đến nay ai dám như thế liền xem như thời kỳ thượng cổ vu yêu hai tộc vương giả thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân đông hoàng thái nhất cũng không dám như thế đi chúng ta kim linh sư tỷ thì làm như thế sư tỷ vũ hơn xa đông hoàng thái nhất t i ệ t giáo các đệ tử hưng phấn gieo họ ngạnh cương thánh nhân ta dựa vào giả cũng có một chút t i ệ t giáo đệ tử căn bản không dám tin bởi vì chuẩn thánh n g ạ n cương thánh nhân đối bọn hắn mà nói đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm tầm thường cố sự tất cả hồng hoang sinh linh đều biết thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến thánh nhân tri uy không thể mạo phạm một cái c h u ẩ n thánh đối với thánh nhân ra tay khả năng coi như kim linh thánh mẫu đích thật là thiên phú dị bẩm hạng người nhưng nàng đối thủ nhưng thánh nhân a chuyện này vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin nhưng chuyện này tất nhiên xuất hiện ở màn trời bên trong mặc dù là chuyện tương lai nhưng cũng đại biểu cho nhất định sẽ phát sinh a kim linh thánh mẫu thật sự sẽ ngạnh cương thánh nhân cái này tự nhiên để cho rất nhiều sinh linh cũng vì đó rung động bất quá cũng may kim linh thánh mẫu là thông tin giáo chủ đệ tử càng là thông thiên g i ớ i trướng một trong tứ đại thân truyền t i ệ t giáo nữ tiên đứng đầu t i ệ t giáo đại sư tỷ sau lưng nàng có t i ệ t giáo cùng với thông thiên giáo chủ tôn này quái vật khổng lồ tại thông thiên giáo chủ c h e trở cho cho dù nàng đối với thánh nhân ra tay hẳn là cũng không có đại phiền thoái t i ệ t giáo các đệ tử cả đám đều giơ ngón tay cái lên còn phải là ta kim linh sư tỷ không hổ là kim linh sư tỷ quả nhiên bà khí cùng lúc đó núi tu di chuẩn đ ề đạo nhân mở hai mắt ra giữa hai lông mày tràn đầy sắc mặt giận dữ hắn người khoác đ ạ bảo dáng người khô gầy trên mặt viết đầy tức giận căn bản vốn không tiến hành che giấu tốt tốt, tốt. bây giờ hắn đã vô cùng phẫn nộ trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận hảo một cái kim linh thánh mẫu hảo một cái truyền thánh kim linh thánh mẫu chỉ là truyền thánh lại dám đối với chính mình tôn này thánh nhân ra tay điên rồi phải không mặc dù hắn tại thánh nhân bên trong địa vị không cao thuộc về kính bồi vị trí thấp nhất tồn tại nhưng kể cả như thế hắn cũng là nguyên thần ký thác thiên đạo đứng đắn thánh nhân thánh nhân không thể đ h ụ c thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến kim linh thánh mẫu một tên tiểu bối dám đối với tự mình ra tay đối với chính mình bất tính đơn giản chính là tự tìm cái chết hắn nhất định phải giết cái này kim linh thánh mẫu để cái h o này h tự nhiên không phải là bởi vì e ngại kim linh thánh mẫu mà là bởi vì kim linh thánh mẫu sau lưng có một tôn không kém gì hắn vĩ nạn tồn tại,、so、hắn này, tồn tại thông thiên giáo chủ mới thật sự là kinh khủng nghĩ đến thông thiên giáo chủ kinh khủng chuẩn đề coi như dù thế nào phẫn nộ cũng tỉnh táo lại thông thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm càng có chu tiên kiếm trận sát phạt c h i đạo vô song nếu tùy tiện đối với kim linh thánh mẫu ra tay chính là đối địch với hắn kim linh thánh mẫu dù sao cũng là thông thiên đệ tử cứ việc chuẩn đề trong lòng tức giận tăng vọt nhưng lại vẫn là sinh sinh khắc chế so với các thánh nhân chính mình đơn này thực lực thật đúng là không đáng chú ý không dám lỗ mãng chỉ có thể tạm thời coi như không có gì hắn vẫn là tại trong lòng nhớ kỹ cái này một bút sau này tự nhiên sẽ tìm kim linh thánh mẫu tính toán trở về cùng lúc đó đ ộ tiên môn tiểu quỳnh trên đỉnh bây giờ lý trường thọ người cũng đã choáng nhìn xem màn trời trong tấm hình vị kia lao đạo đầu óc trong lúc nhất thời c h u y ể n không qua tới thánh nhân cỡ mờ n ở chính mình làm sao lại t r e o chọc thánh nhân màn trời bên trong chính mình hẳn là còn không có thành thánh a tất nhiên không thành thánh a chính mình vẫn chỉ là sâu kiến chính mình vẫn chỉ là sâu kiến liền t r e o chọc thánh nhân đây không phải tự tìm cái chết sau này chính mình như thế nào như thế không vững vàng lý trường thọ lông mày gắt gao n h ă n lại hai đầu lông mày tràn đầy bất mãn t h ầ n sắc dù là vị này chuẩn đ ề thánh n h â n tại trong thiên đạo lục thánh chỉ có thể xếp tại cuối cùng nhưng lại cũng là một tôn chân chính thánh nhân a chẳng lẽ em muốn để cho mình cùng dạng này một tôn thánh nhân giao thủ đây không phải thiên đại nhất quả nhưng thánh nhân a thánh nhân câu thông thiên đạo có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực có liên tục không ngừng pháp lực bổ sung húng chi thánh nhân lĩnh n g ộ đại đạo đạo vận đại đạo ba ngàn đạo vận vô t ậ n cường hành vô cùng căn bản không phải hắn có thể so sánh trừ cái đó ra thiên đạo thánh nhân còn có bất tử bất diệt chi năng kình coi như sử dụng ra tất cả vô liếng cũng không đả thương được trí cao vô thượng thánh nhân trừ phi là đầu góc bị cờ kẹp mới có thể trêu chọc thánh nhân cái này không phải là tìm chết sao chính mình kết quả thế nào muốn tới tranh vào vũng nước đục này a giờ k h ắ c này lý trường thọ căn bản vốn không h i ể u thành cái gì tương lai chính mình sẽ như thế đầu hắn ra tóc tê dại căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì phá cục biện pháp ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nón nghị luận ở mỹ lúc thiên khung hình ảnh lại biến kim linh thánh mẫu đối với thánh nhân ra tay chính là đại bất kính chuẩn đề thánh nhân tự nhiên là giận dữ không thôi tế ra thất bảo diệu thụ xanh biết bảo thụ bên trên rủ xuống rất nhiều bảo vật thất bảo diệu thụ uy năng cái thế bao phủ thiên đ ị a tràn ngập ra trùng chung điệp, điệp vô cùng vô tận uy áp lập tức tựa như cùng hồng thủy đồng dạng trùng chung điệp tràn hướng kim linh thánh mẫu thất bảo diệu th chuẩn đề muốn kim linh chết kim linh thánh m u căn bản là không có cách ngăn cản cái này thánh nhân nhất kích chỉ lát nữa là phải tại chuẩn đề dưới thế công thân tử đạo tiêu mà liền tại lúc này kim linh thánh m u bên cạnh không gian nổ t u n g một thân ảnh chậm rãi đi ra ngăn tại trước người nàng thân ảnh kia dùng thân thể của mình đem thất bảo diệu thụ thánh quan cả lại khi thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt lúc chư thiên vạn giới đều liên cuồng bởi vì người kia chính là lý trường thọ lý trường thọ mặt tràn đầy trào phúng nhìn về phía thiên cung đối mặt thánh nhân một trăm bốn mươi tám một đời cầu thánh lại đánh tới thánh nhân thổ huyết chư thiên mẹ nó này liền mở c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám một đời cầu thánh lại đánh tới thánh nhân thổ huyết chư thiên mẹ nó này liền mở chư thiên vạn giới sinh linh nhìn xem thiên mục bên trong hết thảy ánh mắt đơ đẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc căn bản cũng không tin tưởng nhìn thấy trước mắt người này càng là lý trường thọ ta tích h mã cái này sao có thể là lý trường thọ đâu lý trường thọ là người nào nhắc như chuột có thể cầu liền cầu có thể không dính vào nhân quả liền không dính vào nhân quả hận không thể cả đời làm con rụa đen rút đầu hoàn toàn xứng đáng cầu vương tri vương chư thiên vạn giới cầu đạo đình phong nhưng vì độ kiếp có thể liền nổi bày t ắ m người độ k ế t h địa bảo đảm tính mạng mình an toàn không ngại ra hỏa dạng này lý trường thọ thế mà lại chủ động ra tay nói đùa cái gì các h i n h đệ ta có phải là nhận lầm người hay không đây vẫn là ta biết cái kia cầu so sao vị đạo hữu này ngươi không có nhìn lầm đó đích sắc là chúng ta cầu thánh nói thật nhìn lâu như vậy ta cũng không quá tin tưởng cái này cầu so thế mà lại thay người ra mặt thời đại thay đổi ha hơn nữa lý trường thọ không chỉ có chủ động ra tay đối mặt vẫn là hồng hoang thế giới trí cao vô thượng tồn tại một tôn thánh nhân nay liên càng là thiên phương dạ đàm người nào không biết lý trường thọ nhất biết s u cắt tị hùng bo bo giữ mình hắn làm sao lại chủ động t r e o c h ọ c một tôn thánh nhân đâu qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn cẩn thận một chút cẩu mệnh đột nhiên lập tức cũng không cần mạng dám cùng thánh nhân tranh phong thật chán sống đúng không chứ thiên vạn giới sinh linh nón toàn bộ đều một mặt khiếp sợ nhìn xem màn trời bên trong đạo thân ảnh kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ta đi vậy mà thật là lý trường thọ lý trường thọ thế mà ra tay rồi không phải lý trường thọ ra hỏa này vậy mà ngạnh sinh lấy thân thể của mình chẳng thánh nhân nhất kích hắn điên rồi phải không ta dựa vào đây vẫn là ta biết cái k i a lý trường thọ sao hắn không phải cầu so đi cái này cầu so thế mà lại còn cứu c h à n g nói đùa cái gì ta còn tưởng rằng hắn trông thấy thánh nhân bông u xuống đã sớm sợ vỡ mật chạy đâu c ơ m ơ n ở lần này thật là mở mắt cái này mẹ nó ai dám tin a chuẩn đề t h á n h nhân đây chính là một tôn thánh nhân a chuẩn đề đạo nhân thế nhưng là một tôn thánh nhân lý trường thọ như thế tiết mạng ra hỏa là thế nào dám chủ động ra tay đối mặt một tôn thánh nhân hắn đ i ê n thật rồi ngay cả mạng đều không cần rồi lý trường thọ ra hỏa này đến cũng là nghĩ gì hắn làm sao dám đo a ta bây giờ nhìn có chút không tấu tiểu t ử này tiểu t ử này chẳng lẽ không phải tối cầu cầu so đi đúng thế hắn như thế một cái cầu so chủ động ra tay nhiễm nhân quả liền đã rất khó lấy tin hiện tại hắn thế mà chủ động đối mặt thánh nhân thay kim linh thánh mẫu đỡ được thánh nhân nhất kích cái này ai dám tin c ợ mờ nử ở n g phê thật sự ngư phê ta m u ố n biết lý trường thọ đến cùng là ở đâu ra sức mạnh hắn bây giờ rõ ràng còn không phải thánh nhân là thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến hắn một con kiến hôi đối mặt thánh nhân đây không phải tự tìm cái chết coi như sau lưng của hắn có thái thanh thánh nhân tôn này quái vật khổng lồ nhưng mà mạo phạm thánh nhân chắc chắn tội lỗi không nhỏ khẳng định muốn ăn một phen đau khổ cái này lý trường thọ đến cũng là nghĩ gì hơn nữa cái này còn không hết đâu ngươi nhìn hắn ánh mắt kia cả mắt đều là khinh thường đây không phải đang gây hơn với này rõ ràng chính là trần chuổi khiêu khích ta gia hỏa này thật sự là quá làm cản hắn vậy mà tại khiêu khích thánh nhân hắn đang gây hơn với c h u ẩ n đề thánh nhân gia hỏa này thật sự không sợ chết khá lắm các h i n h đệ lần này trò hay thật sự muốn mở màn cũng không biết lý trường thọ gia hỏa này là phải bị hành hung vẫn là trang bức thành công tuy nói hắn là kim thủ chỉ sở hữu người kim thủ chỉ sở hữu người luôn có thể sáng tạo kỳ tích nhưng đây chính là hồng hoàng thế giới hồng hoàng thế giới bên trong kim thủ chỉ sở hữu người thân phận thật có hiệu quả sao hồng hoàng thế giới không giống với thế giới khác thế giới khác cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người thực lực hơi yếu nhưng cũng có thể lấy yếu thắng mạnh chiến thắng sau cùng bổ sợ nhờ hình hồng hoàng thế giới lại hoàn toàn khác biệt c h u ẩ n thánh cùng giữa thánh nhân tranh l ệ n h so với người cùng con kiến tranh l ệ n h đều lớn À, thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh chính là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói trần thánh cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người có tối nhưng ở trước mặt thánh nhân cũng là sâu kiến căn bản không phải thánh nhân đối thủ lý trường thọ hắn thật sự có thể chống đỡ được chuẩn đề sao khó mà nói tất nhiên lý trường thọ có thể làm ra kinh n g ư ờ i như thế thao tác chắc hẳn vẫn có chút đồ vật ở trên người chuẩn đề đ ạ o nhân dù sao cũng là cũng là một tôn thánh nhân a kế tiếp sẽ phát sinh cái là lý trường thọ vị này kim thủ chỉ sở hữu người phấn khởi phản kháng vẫn là chuẩn đề thánh nhân lấy vô thượng thánh nhân uy áp chấn áp hết thảy mặc kệ là cái gì chuẩn thánh chiến thánh nhân bọn hắn đều có trò hay có thể nhìn cùng lúc đó đặc thù vị diện thần giới Bức tư ơ n g thiếu t gật gật vẫn luôn tin tưởng bất luận kẻ nào đều có một khóa trang bước tâm dù là bình thường hắn là tối cầu lão ngân tệ nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn là phanh phanh nhảy lên một khóa trang b ứ ớ c t i tâm lý trường thọ chính là như thế tại chư thiên vạn giới các sinh linh chăm chú cầu lâu như vậy tất cả mọi người đều cho là hắn là cái cầu so nhưng mà chỉ có từ thiếu một người tin tưởng liền xem như cầu so cũng sẽ có một k h o a nhiệt huyết trang bức c h i tâm hắn vẫn luôn tin tưởng lý trường thọ cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ bắt đầu trang bức không chỉ bởi vì lý trường thọ là kim thủ chỉ sở hữu người cũng bởi vì nhân tính đợi lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy tương lai quang minh lý trường thọ phải chuẩn bị bắt đầu trang bức từ thiếu một bên thấy say sương ngon lành còn vừa bắt đầu lời bình không quá ổn à cái này thật không được a lý trường thọ quả nhiên vẫn là vẫn không có chứa quá so kỹ thuật này thật sự là quá con tay vừa nhìn liền i b ế tư không kia khách khí chứa thánh nhân phải h nếu cần n gì có trực cái A. ta, ra tay, vào vị với là Đây đổi đối tiếp thiếu ế Cao thủ m ã mãi, mãi làm nói nhiều nhiều lời i cũng trực không gì, là t p làm liền xong rồi, hà rồi, i xong như khách khí như thế. h tất Từ t ế lắc đầu một mặt trẻ con không thể dạy cũng bộ dáng tất nhiên quyết định muốn trang bức vậy dĩ nhiên vậy sẽ phải trang vô cùng tàn nhẫn so Thánh thế tử thủ Từ thiếu thâm tía thở dài. Không được à, lý trường thọ nhân như tí chính chỉ hữu Không hỏa không nào? người. này lại Lao là lý kim dài. gia được à, sở thượng thương phía trên hoang nhìn xem màn trời kiểm kê hình ảnh lại nhìn chăm chú xem ngăn tại kim linh thánh mẫu trước người lý trường thọ ánh mắt cũng hơi kinh ngạc cái này lý trường thọ cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay hắn cuối cùng không còn cầu thời gian dài như vậy trôi qua cái này kiểm kê phát hình thời gian dài như vậy chưa từng thấy qua lý trường thọ chủ động ra tay giao chiến lần này có thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn lý trường thọ lựa chọn ra tay bọn hắn c h u n g pi là có thể nhìn đến vị này kim thủ chỉ sở hữu người chiến đấu hơn nữa không chỉ có như thế bọn hắn không chỉ có thể đủ nhìn thấy cái này kim thủ chỉ sở hữu người chiến đấu đối thủ của hắn vẫn là chuẩn đề t h á n h nhân dạng này hồng hoang trí cao thánh nhân tồn tại a bọn hắn có thể nhìn đến lý trường thọ cùng thánh nhân giao thủ cái này đúng thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a lý trường thọ điệu thấp cầu nhiều năm như vậy rời núi trận chiến đấu thứ nhất chính là cùng thánh nhân giao thủ đơn giản khiến người ta hưng phấn các minh đệ chuẩn bị kỹ cảng trông coi mặt trời chúng ta liền đợi đến nhìn lý trường thọ giao thủ hình ảnh đã sớm chuẩn bị xong yên tâm đi đạo hữu ta luôn cảm giác lý trường thọ dạng này phong cách hành sự không quá giống chính hắn các người nói cái này lý trường thọ có thể hay không không đánh được hắn chính là đi ra bàn cái mặt mũi tiếp đó liền không đánh a không thể a lần này đối thủ của hắn thế nhưng là một tôn thánh nhân coi như hắn không muốn đánh nhưng mà thánh nhân có thể bông tha hắn sao cỡ mờ nở thật đúng là một cái đạo lý bất quá nói như vậy không cho phép các ngươi l u y nghĩ một chút kể từ kiểm kê sau khi bắt đầu kiểm kê lý trường thọ có phải hay không tất cả đều là của hắn cầu xó thao tác như thế cầu thao tác đơn giản thay quá ca môn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lần này không chừng hắn sẽ chỉnh ra một cái đại hoạt nhìn thấy c h ư thiên vạn giới các sinh linh thảo luận như thế hoang cũng khẽ gật đầu nói thật hắn cũng làm muốn như vậy lý trường thọ những cái kia não động mở lớn cầu so thao tác thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt liền hoang thiên đế cũng là cảm giác sâu sắc b ộ i phục cái này lý trường thọ thật là một nhân tài cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực cũng một mặt mong đợi con rồi xoa tay cuối cùng có thể nhìn đến cầu đạo thủy tổ ra tay rồi sao nói thật kể từ bắt đầu kiểm kê lý trường thọ sau đó hàn lực tâm tình liền tốt rất nhiều thậm chí hưng phấn nhiều nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet bởi vì lý trường thọ ra hỏa này chính mình cầu nhiều kể từ bắt đầu kiểm kê lý trường thọ sau đó hắn thật、so, sự, sự hy vọng lý trường thọ có thể sống lâu một chút tuyệt đối không nên chết như vậy tối cậu cái kia còn không phải hắn đương nhiên lúc này hàn lực cũng có chút kinh ngạc cầu đạo thủy tổ lại muốn ra tay cái này đúng thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao hắn liền thật sự không sợ nhiễm nhân quả sao còn dám khiêu khích thánh nhân ta mẹ nó hắn có phải hay không chán sống dưới mắt cái này đối mặt thánh nhân khiêu khích thánh nhân ra hỏa thật là cái k i a cầu đến cực hạn thậm chí độ kiếp mà đều phải tuyển chọn tỉ mỉ liên tiếp sửa lại nhiều lần lý trường thọ sao nói thật hàn lực có chút hoài nghi đây quả thực cũng không phải là một người a chẳng lẽ lý trường thọ nhân cách phân liệt nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền quên chính mình cầu chi đạo a thái quá thái quá là thật vậy thái quá trong mắt hàn lực tràn đầy hoang mang không hiểu hắn không rõ cái k i a cầu đến mức tận cùng g i a hỏa là lao lại lập tức trở nên như thế dũng như thế vừa cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới chuẩn đề thánh nhân sớm đã là dẫn tí mặt sắc mặt xanh xám một mặt phẫn nộ như thế nào ta đường đường t h á n h nhân cứ như vậy thật mất mặt chuẩn đề sớm đã là vô cùng phẫn nộ thế nào chính mình thế nhưng là trí cao vô thượng t h á n h nhân mặc dù là t h á n h nhân ở trong ở cuối xe tồn tại thế nhưng cũng là t h á n h nhân a đường đường t h á n h nhân là lao lại như thế không có mặt bài điên rồi ngươi là kim thủ chỉ sở hữu người lại như thế nào thành thánh sao ngươi ngươi liền đến khiêu khích ta ngươi có cùng bản thánh là địch tư cách sao chuẩn đề tức giận đến chửi ầm lên không có chút nào thanh nhân khí độ hắn thật sự bị tức phủ mướn ngay từ đầu khiêu khích hắn là kim linh thánh mẫu lấy chuẩn thánh tu vi ra tay với hắn muốn dung chuyển hắn tôn này thánh nhân tự d ư ớ c lấy l ụ bị hắn trực tiếp nhất kích đánh bại bây giờ lại tới một cái lý trường thọ đối mặt thế công của hắn thậm chí còn khiêu khích hắn đây không phải tự tìm cái chết đây không phải tự tìm cái chết là cái gì kim linh thánh mẫu hắn không dám động dù sao sau lưng nàng có thông thiên giáo chủ tên kia thông thiên giáo chủ thực lực mạnh mẽ nhưng lại tối bào che cho con nếu hắn dám đối với kim linh thánh mẫu ra tay thông thiên giáo chủ nhất định cùng hắn không chết không ngừng kim linh thánh mẫu hắn nhưng cũng không động được nhưng hắn lại nuốt không trôi cơn giận này tự nhiên là muốn tìm lý trường thọ chú bây giờ lý trường thọ bất quá là một cái phổ thông c ầ u so còn không phải thiên đ ỉ n h quyền thần càng không phải là thái thanh thánh nhân đệ tử chỉ là một cái c ầ u so thôi hắn đường đường t h á n h nhân hạ có thể bị y được ca a y được ca a một cái c ầ u t ỷ như này khi nhục vô luận như thế nào hắn nhất định phải làm cho lý trường thọ trả giá thê thảm nhất đánh đổi cùng lúc đó chư thiên văn giới vô số sinh linh đều đang hiếu kỳ lý trường thọ sẽ hay không nên đón chính mình cao quang thời khắc ngạnh cương t h á n h nhân khiêu khích t h á n h nhân cái này h ắ n cũng đã là chấm dứt không biết đây là lý trường thọ sinh mệnh cao quang vẫn là điểm cuối c u ộ đời ngược lại bất kể nói thế nào hắn thao tắc này kỳ thực vẫn rất nguy hiểm trong lúc nhất thời màn trời hấp dẫn chư thiên vạn giới vô số sinh linh ánh mắt cơ hồ ánh mắt mọi người đều thẳng vào dừng lại ở đây bọn hắn đều chỉ muốn biết lý trường thọ tiếp xuống biểu hiện sẽ như thế nào có người nói lý trường thọ chắc chắn chính là làm dáng một chút lấy hắn thực lực của người này căn bản không phải thánh nhân đối thủ cùng thánh nhân giao thủ chính là tự tìm đường chết hắn tuyệt đối không dám u ố n g thánh nhân độc thủ kỳ thực lý trường thọ cũng là một tôn thánh nhân hắn là cầu thánh lý trường thọ cái này cầu so nhất là vững vàng chắc chắn sẽ không chủ động ra tay hắn nhất định sẽ không tìm chết cái k i a n ó i không chính xác lý trường thọ nếu như thật sự nghĩ vững vàng không xuất thủ không được sao nhưng hắn vẫn vẫn là ra tay rồi nói không chừng một trận chiến này sẽ đổi mới chúng ta nhận thức ta cũng không cho rằng như vậy bất quá lý trường thọ ra tay đích sắc rất hấp dẫn người liền hảo hảo xem một chút đi màn trời bên trong chuẩn đề mặt tràn đầy khinh thường mảy may không đem lý trường thọ để ở trong lòng ánh mắt của hắn rủ xuống toát ra một chút lành ý lý trường thọ người biết người đang nói chuyện với người nào sao Thánh nhân Chi Huy buông xuống, ta nhất định phải mang đi kim linh cùng kim quang hai người tốt tốt tốt n g h i ệ n trướng tự tìm cái chết chuẩn đề giận dữ trong tay thất bảo diệu thụ soát ra một đạo quan mang t r i ể n lộ vô thượng vĩ có thể sát phạt khí tức tản mắt ra quan mang k i a khóa chặt lý trường thọ mấy người trực tiếp nghiền ép mà đi cùng lúc đó một thân ảnh lại đột một từ trong thiên địa hiện lên trực tiếp đón nhận chuẩn đề chính là triệu công minh triệu công minh cũng tới cứu mình l ã o bà thẳng đến chuẩn đề thánh nhân triệu công minh cùng chuẩn đề giao chiến hai trường chạm vào nhau trong chốc lát hồng hoang thế giới hư không phai mở không gian dặn nước cái kia vô thượng uy năng nổ bề ra tới bể nát hồng hoang tiên h địa nhưng triệu công minh cùng chuẩn đề nhưng như c ũ không quan tâm giờ khác này liền xem như hồng hoang p h á t h o á i hắn không thể ngăn cản bọn hắn giao thủ mà lúc này đang quan sát cuộc chiến trư thiên vạn giới sinh linh chính xác rung động không thôi tê cả d a đầu trên thân đều mát lạnh cờ m ở nở. đây cũng quá kinh khủng cái này ai có thể nghĩ đến lại có uy năng như thế chuẩn đề cùng triệu công minh giao thủ uy áp này thật sự là quá mức kinh khủng hai người bọn họ cũng không có lưu thủ cho nên đang lan ra uy thế tự nhiên là cường tuyệt vô sóng tùy ý khuấy động hồng hoang không gian đều không chịu nổi trong tấm hình triệu công minh cuối cùng vẫn là không để lại thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến hắn không phải thánh nhân đối thủ cùng kim linh thánh mẫu một dạng bị chuẩn đ ề một trường đánh bay thật không hổ là đạo lữ hắn cùng kim linh thánh mẫu bị chuẩn đề đánh bại phương pháp đều không sai bịt lắm chuẩn đề thánh nhân chi vi tùy ý khuấy động t r i ể n lộ không bỏ sót kinh khủng vô song trên trời dưới đất duy nga độ tôn khó mà so sánh được nhưng đúng vào lúc này ngay tại chuẩn đề thánh nhân uy áp dạy đặc nhất thời điểm lý trường thọ ra tay rồi hắn cùng triệu công minh cùng một chỗ đại chiến chuẩn đề ba người cũng là vô cùng cường đại tồn tại nhất là cái tia chuẩn đề càng là thánh nhân ba người bọn họ giao thủ tự nhiên là đạo vận kinh khủng tùy ý k h u ấ y động trong lúc phất tay liền hủy thiên diệt địa phá thoái hết thảy mà trên người bọn họ tản ra cái kia cường hành vô song hủy diệt khí thế nhưng là cho đến tận này không người có thể địch ba người kịch chiến chuẩn đề là t h á n h nhân nhưng triệu công minh cùng lý trường thọ lại đều không phải bọn hắn sở dĩ có thể cùng chuẩn đề á h c chiến một mặt là bọn hắn nhiều người hai đánh một chiếm hết ưu thế một phương diện khác nhưng là bọn họ đều là t h á n h nhân đệ tử tự thân đều có trí bảo chính là bằng bảo trí bảo bọn hắn mới có thể miễn cưỡng chống cự chuẩn đề t a n h sát mà trong chốc lát lý trường thọ dốt cuộc tì tìm đúng cơ hội lý trường thọ không chút do dự trực tiếp tay phải kiếm chỉ điểm ra tinh chuẩn m ệ n h t r u n g chuẩn đề cãi hót phốc phốc chuẩn đề một n g ụ m máu tươi trong n g á y mắt liền p h u n g tới n h u ộ n đỏ c h ư thiên trong chốc lát c h ư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều chấn kinh điên cầu cùng